chương không một thần bí pho tượng bạch trà, ngươi có thể giúp ta một việc sao bạch trà chính tại ký túc xá sửa luật văn nghe vậy nhìn hướng chính mình bạn cùng phòng v u t r i n h t r i n h v u i n h t r i n h nói chuyện có chút ấp á ấ đúng giúp cái gì bạch trà ấm giọng hỏi nói ta này mấy ngày có điểm không phải mái ngươi có thể hay không giúp ta đi lấy cái chuyện phát nhanh nga v u i n h t r i n h nói xong sau lại hoảng loạn nói tính một cái còn là ta chính mình đi lấy đi không có việc gì vừa vặn ta đi siêu thị mua điểm đồ vật ngươi đem lấy kiện mã phát cho ta là được bạch cha cười cười vua chinh này mấy ngày trạng thái xem xác thực không quá đúng sắc mặt tái nhợt dọa người còn cả đêm không ngủ bạch trà thân thể nguyên nhân giấc ngủ chất lượng vẫn luôn rất tồi tệ tối hôm qua nửa đêm còn chứng kiến v u t r h i n h t r i n h ngồi tại kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tưởng cũng không biết như thế nào bất quá ngươi không phải mái lời nói tốt nhất còn là sớm một chút đi bệnh viện không có cái gì so khỏe mạnh càng quan trọng bạch trà sờ sờ nàng tóc ôn nu nói cầm điện thoại rời đi ký túc xá vua n h t r i n h xem nàng rời đi bóng lưng lúng túng hai lần n ô i hốc mắt phát hồng nàng cúi đầu xem điện thoại thật lâu nàng tay run run đem lấy kiện mã phát cho bạch trà sau đó hai mắt nhắm lại thật xin lỗi thật xin lỗi thực xin lỗi vu t r i n h t r i n h tại trong lòng điên c u ồ n g xin lỗi nàng không biết đương bạch trà biết chân tướng lúc sau sẽ như thế nào đối đ ã i nhưng bạch trà như vậy ônu hẳn là sẽ không trách tội nàng đi nàng thật không có cách nào bạch trà che rủ không nhanh không chậm hướng siêu thị đi đến hôm nay là trời đầy mây hạ từng tia từng tia mưa nhỏ vô cùng vô cùng tiểu người qua đường có rất ít bung rủ dù, dù sao cũng là giữa hè đáng tiếc nàng không được l i ê n tính là như vậy tiểu mưa nàng cũng rất có thể tại về đến phòng ngủ sau bị bệnh nàng tiên thiên không đủ hậu tiên lại không có điều kiện bị hào hào chiều cố nội tình đã sớm không cùng gần đất xa trời lão nhân so sánh cũng chỉ có tuổi tác mới hai mươi không là tám mươi v u t r i n h t r i n h có điểm kỳ quái bất quá nàng cũng không để ý giúp một chút tôi h nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao phải truy vấn ngọn n g u ồ n nàng trong lòng có chút lạnh nhạt nghĩ yêu như thế nào như thế nào tối thiểu còn có thể trương hiện nhất hạ chính mình có thể đi có thể đậu siêu thị bên trong người còn thật nhiều lui tới cầm chuyện phát nhanh học sinh không thiếu đến viên mặt t r à nàng báo lấy kiện mã một cái có chút trầm trọng chuyện phát nhanh h ạ đến nàng tay bên trên nàng cấp vua c i n h chinh trụ cái chiếu ta hiện tại muốn trở về có cái gì đồ vật muốn dẫn sao lễ phép tính hỏi một câu bạch tra cảm thấy người nếu là thức thời lời nói nên tự tuyệt vũ t r i n h trinh là t h ứ c thời nhưng nàng nói có thể giúp ta đem kia cái chuyện phát nhanh đánh mở xem xem đồ vật bên trong sao、chợ. bạch tra không nghĩ nhưng đồng ý nàng hai mươi nhiều năm qua sinh hoạt chuẩn tắc liền là n à y dạng theo t i ể u nàng liền biết nàng thân thể yếu lối nhà bên trong lại chỉ còn nàng chung quanh rất nhiều người đều sẽ bởi vì đồng tình mà sinh ra thiện ý trợ giúp nhưng không có nghĩa là này đó trợ giúp là không có đại giới t i ê n đề là nàng muốn biểu hiện ra ngoài ôn hòa vô hại đáng giá tuyệt đối không thể bởi vì thân thể đau đớn cùng hành hạ mà cuộc loạn mất cảm Tự t ô nếu Càng không thể bởi vì người khác có ngược còn Cho cho nàng, nàng nàng nàng là không người liền thẳng hùng, muốn phản không người muốn không muốn đồng tình không n giúp giờ giúp, khí thể thể hồi hỏi hay thể trở tới trợ tuyệt. bởi bây lại vì về. lẽ dù, qua cự không này đó xem lên tới mỹ hảo thiện ý khả năng liền lại biến thành quả nhiên không có cha mẹ lúc sau trong lòng có chút vấn đề đi quá quái g ợ người khác cũng là có ý tốt như thế nào còn không linh tình đâu đại gia cũng là một phiến hảo tâm ngươi có thể hay không không muốn như vậy mất cảm ai cũng không muốn cùng nàng tính toán nàng cũng liền là thân thể không tốt cho nên tính tình mới kém kia chính là nàng không biết tốt xấu hết lần này tới lần khác này đó người thiện ý cũng đích thật là thật thiện ý bạch trà mượn thanh cao mở ra chuyển phát nhanh bên trong đầu là một pho tượng bạch trà hơi có chút kinh ngạc bởi vì này cái pho tượng xem lên tới phi thường t a m môn như là một tôn phật tượng ngồi tại liên hoa đài bên trên tay bấm phật ấ n nhưng là biểu tình cũng không có phật tượng nên có từ bi ngược lại lộ ra nói không nên lời ác ý â m lanh lanh chăm chú nhìn nàng bạch trà theo bản năng dùng mình một cái cảm giác nhiệt độ chúng quanh lập tức hàng rất nhiều thanh âm cũng tựa hồ biến mất trước mặt chỉ còn lại có này tôn phật tượng phật tượng trong mắt tựa hồ giật giật nàng cảm nhận được một loại ngạt thở áp bách cảm giác như là bị cái gì đ ồ vật khóa chặt đánh dấu n à y loại giống như thủy triều đập vào mặt lạnh lẽo cơ hồ khiến nàng nháy mắt bên trong sắt mặt trở nên trắng bệnh trái tim tại điên cuồng nhảy lên hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút nàng bản năng nghĩ muốn đi che chính mình ngực áp chế lại kia cơ hồ muốn theo ngực bên trong nhảy ra tới trái tim nhưng là nàng lại không thể động đậy bên hai cũng vang lên một ít quỷ dị thì thầm giống như phật hiệu nhưng cẩn thận nghe qua lại không là tia thanh âm rõ ràng là tại thấp giọng gọi nàng bạch cha bạch trà bạch, tra, bạch tra. thanh âm càng lúc càng lớn bạch trà trái tim cũng nhảy lên đến một loại khủng bố tốc độ ngực như tê liệt đau đớn làm nàng triệt để mất đi ý thức bạch trà không biết chính mình cái gì thời điểm khôi phục ý thức nàng chỉ cảm thấy chính mình hào giống như rơi vào đến một cái băng hồ bên trong đồng dạng vừa ướt lại lạnh n à y loại lanh ý làm nàng ý thức dần dần thanh tỉnh suy rốt cuộc tình liền kém ngươi nhanh lên một chút đuổi kịp một cái mang theo bực bội giọng nữ tại nàng vang lên bên thai bạch trà giật giật chỉ tới kịp xem đến một cái nữ nhân rời đi bóng lưng nàng xem liếp mắt một cái gian phòng nay không là nàng ký túc xá cũng không là bệnh viện này có điểm giống là cái tiểu tân quán bạch t r a ngồi dậy thân thể s o bình thường càng cứng ngắc mệt mỏi đầu cũng rất đau sờ s ờ cái chán quả nhiên phát sốt nhưng cũng không cao đại khái ba mươi bảy độ năm tả h ư u nàng cơ bản thượng một cái tháng đều sẽ phát sốt hai ba lần không cần nhiệt kế đều có thể chuẩn xác đánh giá ra thể ôn nàng cũng không để ý so với thường xuyên sinh bệnh thân thể nàng hiện tại tại cái gì địa phương khả năng càng quan trọng mà cũng liền tại này cái thời điểm một hàng chữ đ ố n g nhiên phiêu đi qua nha này cái tân nhân lớn lên lĩnh hảo xem liền là xem sống không dài bạch trà bất động thanh sắc nhìn sang là một cái đ ỉ n h công nghệ cao cảm giác giao diện nàng tâm có cảm giác đụng một cái tên họ bạch trà tuổi tác hai mươi giới tính nữ chính tại vì ngài lượng thân tạo ra chuyên thuộc kỹ năng thỉnh kiên n h ẫ n chờ đ ợ i Cho chơi nàng còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng cửa liền bị hung hăng đẩy ra vừa mới đã đi ra ngoài kia cái nữ nhân sắc mặt khó coi đứng tại kia đều nói để ngươi ra tới đổi kịp ngươi làm cái gì đâu thân nhân a bạch trà ngước mắt bởi vì phát sốt mặt bên trên bệnh trạng hết sức rõ ràng tại vừa mới kia nhìn liếc qua một chút giao diện lúc sau nàng trong lòng đã có vô số suy đoán cho nên nàng lộ ra một cái ôn nhu khiếp nhược tươi cười nói xin hỏi nơi này là chỗ nào nữ nhân lập tức mặt đen đánh giá nàng nhất h ạ thảo a cấp bản bên trong đầu thế mà thật tới cái tân nhân nàng thập phần không nhịn quay người muốn đi nhưng là do dự một chút lại chuyển trở về ngự khí lạnh leo cừng rắn không muốn chết liền cùng lên đến đi ít nói chuyện bên ngoài có cái đầu t r ọ c đừng cho hắn biết ngươi là tân nhân thời gian đổi mới buổi tối 1 9 h í n giờ h a m giờ mỗi ngày đại khái hai trường bản chương xong chương hai quy nạp tin tức bạch tra một bên b ư ớ c chân phủ phiếm cùng kia cái nữ nhân một bên một lần nữa nhìn hướng chính mình giao diện có l á c đ c không có mấy màn hình phát đi qua không nhiều đều là tại đánh cược nàng có thể sống bao lâu n à y đồ vật còn giống như định ảnh hưởng tầm mắt h ả o tại giao diện có thể đóng lại nhưng đóng lại phía trước nàng lại nhìn một chút chính mình kia cái trang chủ ban đầu kỹ năng đã tạo ra kỹ năng như sau một thố tia hoa lở và không yếu đ ố i thố tia hoa chỉ có thể dựa vào cường đại tồn tại hấp thu dinh dưỡng sống sót phó bản nhưng sử dụng còn lại số lần một hay nói dối chi hoa lở và không nói dối nhiều cũng lại biến thành chân thực p h ó bản nhưng sử dụng còn lại số lần ba quỷ vượt á p chúc ngài thuận lợi sống sót sinh hoạt vui sướng bạch trà hơi hơi nhũ mày lại lần nữa nhìn một chút kia hai cái kỹ năng nàng đ ố n g nhiên không thanh cờ ư nhất hạ có ý tứ nay không biết cái gì trò chơi tạo ra chuyên thuộc kỹ năng nhưng thực sự là hiểu rất rõ nàng nếu như đ â y hết thể đều không phải làm đ ộng đương nhiên nàng kỳ thật có thể phân được đi ra nằm mơ hay không cho nên là bởi vì kia cái p h ó tượng nàng tiến vào một cái không thể tưởng tượng thế giới mới đại môn bên trong vu trinh bạch trà tại suy tư thời điểm trước mặt nữ nhân đã dừng bước nơi này là cái dân túc có đại i ể m cụ n sành g â n đi bên trong rất nhiều. đại sảnh khấu có bàn ghế sofa giờ phút này chính một mươi năm nam một nữ thăng thêm hai người bọn họ hết thảy tám người bạch trà xem đến đám người bên trong duy nhất một người đầu trọc là cái thân cao thể tráng đại hán tướng mạo thư hữu ác con mắt xem nàng ánh mắt bên trong cũng mang một loại lệnh người buồn nôn hương vị nàng biểu tình không quá biến hóa lớn nhìn ra được này cái đầu c h ọ c tựa hồ tại này nhóm người bên trong vị trí rất cao bên cạnh một nam một nữ xem hắn lúc mặt bên trên mang lấy lỏng ngoài cùng bên trái nhất kia cái nam nhân mặt bên trên cũng có dám giận không dám nói còn lại hai cái nam xem không quá già tới cái gì bạch tra rất nhanh liền có quyết đoán thật cẩn thận đổi kịp bên người nữ nhân tại còn không có làm rõ ràng hết thể phía trước nàng bên cạnh này cái nữ tính đồng bạn là trước mắt tốt nhất lựa chọn lấy nàng thân thể này bên trong nếu là nếu quả thật là cái cái gì khủng bố trò chơi chi loại s á c thực rất có thể bắt đầu chết bên cạnh tóc ngắn nữ nhân liếc nhìn nàng một cái không có nhiều nói đầu chọc nam mở miệng như thế nào như vậy lề mà lề mề hắn biểu tình bất thiện tay bên trong cầm thanh đao đổi tới đổi lui ánh mắt vẫn luôn vây quanh bạch trà thượng hạ đ ả o q u anh thân nhân hắn kia trương đầy mặt giữ tận mặt bên trên lộ ra không có hảo ý cười bạch trà không có lên tiếng chỉ cùng tia cái nữ nhân ngồi tại ghế xô p h góc tóc ngắn nữ nhân cũng không tiếc lời chỉ nói người hiện tại đủ đầu chọc nam lại liếc mắt nhìn bạch trà này mới thu hồi tầ vậy thì bắt đầu các ngươi tới phía trước có người làm qua điều tra sao đem các ngươi tin tức đều chia sẻ nhất hạ nói đầu chọc chỉ vào bạch trà ngươi cuối cùng đến ngươi tới trước bảy ngươi tầm mắt nháy mắt bên trong đều tập trung tại nàng trên người một người bạch trà cảm giác đến chính mình đốt chính tại bên i cao ạ b ị đẳn cũng đã nhiễm trùng sưng lên tới này bên trong thực sự là quá lạnh lẽo bị như vậy nhiều người xem nàng bản liền không có chút huyết sắc nào mặt xem lên tới càng thêm tái nhợt tóc ngắn nữ tại nàng bên cạnh xem nàng ánh mắt hơi hơi thiểm nhất hạ vốn v định mở miệng trước nói, nhưng là lại cảm thấy cử động quá mức tận、lực. hơn nữa này vừa thấy mở cảm mức lại trước cử lực, là này quá ừ a thấy l i ề người là là cái ma bệnh, vẫn n mới, thực tại không có tất yếu vì nàng đắc tội người. thực tất không Chỉ là như có đắc nàng yếu vì v là dám tại chần chờ, liền nghe thấy liền b a cấp phó bản bên trong kéo chân sau người liền chết chắc bạch tra lập tức thấp đầu không nói xem lên tới một bộ khiếp nhược bộ dáng tóc ngắn nữ nhân mở miệng ta thu được này cái a ba cấp phó bản quái đàm dân túc báo trước thời điểm liền có đi tìm hiểu qua này cái phó bản thông quan tỷ lệ rất thấp chỉ có hai mươi đầu tiên đến trước tìm quy tắc tiếp theo vô luận là tuân theo còn là bất tuân theo đều sẽ chết nhưng là nàng d ừ n g một chút kỳ thật vốn dĩ không phải nói nhiều người bất quá vẫn là tiếp tục nói ta chỉ là cái b một cấp người chơi ta không hiểu thành cái gì sẽ đến đ a ba cấp phó bản bình thường tình huống hạ phó bản lựa chọn người chơi sẽ không vượt qua người chơi đẳng cấp ba tiểu cấp không phải sao như vậy thấp nhất cũng hẳn là là b chín cấp tới bạch trà ánh mắt hơi hơi lấp lóe tại trong lòng phát họa ra tới này cái trò chơi một cái thô thiển hình dáng tóc ngắn nữ sinh bên cạnh mắt kính nam cũng mở miệng nói phó bản là cân đối chỉ có thể nói rõ có càng cường người đi vào ngươi là b một lời nói như vậy đối ứng đẳng cấp cũng chỉ có thể là a sáu ta là b ba kia đ ố i ứng liền là a năm bất quá hắn mịt mở xem liếc mắt một cái đầu trong nam nói thái ca là a tám đối thấp nhất cấp bậc là c ba này bên trong hẳn là cũng không có người so thái ca càng cường đi Các nàng g ư ơ i ai l c bất ạ c động thanh sắc đánh mở giao diện lại liếc mắt nhìn xác định chính mình giao diện bên trên thật không có này đó đồ vật rất có thể cùng nàng là tân nhân có quan hệ nhưng cũng có thể là mặt khác một cái nguyên nhân cũng liền là thứ nhị điểm tiến vào phó bản phía trước là có báo trước nàng là giúp vua trinh trinh cầm chuyện phát nhanh đi vào vũ trinh trinh kia cái biểu hiện nàng t u y ệ t không có khả năng không biết chuyển phát nhanh bên trong là cái gì có thể là cùng loại với huyền học bên trong tìm t h ế thân cho nên nàng tiến vào này cái trò chơi nếu như không là tóc ngắn nữa âm thầm nhắc nhở nàng nàng căn bản liền không biết này cái phó b ả n gọi cái gì ba đẳng cấp vấn đề một cái phó b ả n là cân đối này loại phó bản người chơi đẳng cấp thấp nhất sẽ không thấp hơn phó bản đẳng cấp ba tiểu cấp nhưng là tiền đề là không có so phó bản đẳng cấp càng cao người đi vào mà so phó bản đẳng cấp càng cao người chơi mỗi nhiều một tiểu cấp này cái thấp nhất hạ hạn liền sẽ hạ ba cấp cũng như là vấn đề tới nàng làm ấy nàng giao diện bên trên căn bản tìm không đến chính mình cấp bậc tin tức hơn nữa bởi vì đối trò chơi chưa quen thuộc nhưng là không có cách nào đi dò hỏi nay trò chơi đẳng cấp nếu như thấp nhất là dê lời nói kia nàng hẳn là là g 1 mà đối ứng đẳng cấp là S3. nhưng này không đúng nếu như mặt trên có s cấp lời nói s cũng hẳn là c h í cấp dựa theo tính toán S9 đối ứng hẳn là là f 1 hoặc giả f không m ư i đúng nếu như tân nhân là không cấp lời nói tóm lại đẳng cấp hẳn là là có bảy đẳng cấp tại nàng đầu góc bên trong nhanh chóng t h i ể m quá này đó thời điểm xuyên áo h ủ t ỷ nam thanh niên mở miệng ta ta c 3 bản chương s o n g chương ba thân phận nguy cơ c 3 kia cái nam sinh liền tại đầu chọc bên cạnh thanh âm rất thấp nếu như giả thiết đầu chọc là này bên trong cao nhất a t vậy cái này nam sinh c ê ba liền là thấp nhất bạch trà màu sáng trong mắt đảo qua tại tràn g mỗi người làm sao có thể chứ trừ phi nàng không là tân nhân đẳng cấp tỷ như v u t r i n h trinh tại này phía trước đã chơi qua trò chơi hiện tại xem nàng như làm thế thân kéo vào trò chơi có lẽ nàng thay thế v u t r i n h trinh đẳng cấp cũng hoặc giả không đem nàng tính đi vào này bên trong mặt khác người là ngang nhau mặt khác người đâu người cái gì đẳng cấp đầu chọc nam lại đưa ánh mắt ném về bạch trà bạch trà vừa mới đánh mở giao diện cũng không kịch quan có thể xem đến thổi qua đi màn hình lập tức nhiều lên tới ha ha ha này cái tân nhân xem ra là bị thái ca nhìn chằm chằm chết có tiểu thông minh cũng không hề dùng a mặc dù vừa mới may mắn hút qua nhưng hiện tại nàng là liền cấp bậc là cái gì cũng không biết đi ta đánh cược nàng trong nửa giờ hẳn phải chết bạch trà bất động thanh sắc cắn cắn ngôi nói ta cũng là c ba nói nàng xem liếc mắt một cái tia cái c ba nam sinh đối phương hiển nhiên rất khiếp sợ làm sao có thể ta mới là chẳng lẽ này bên trong còn có thứ hai cái a tám sao bạch trà mắt bên trong hiện ra một tia bị khuất túi đầu xuống không lại ra tiếng a nàng còn thực có can đảm nói láo im lặng liền này nhược kê này dạng có thể sống thành C cấp bất quá cũng không nhất định thật ra dung mạo cũng rất đẹp cũng có dựa vào thân thể sống đến C cấp hỉ hì ta tương đối nghĩ biết nàng bại lộ chính mình tân nhân thân phận lúc sau thái ca sẽ như thế nào giết nàng bạch trà không có bị màn hình lời nói ảnh hưởng đến ngược lại hy vọng bọn họ nhiều nói một điểm màn hình hảo giống như cũng có thể nhìn ra tới một ít tin tức đầu chọc nam thái ca tại bạch trà cùng C ba lượng cá nhân trên người nhìn nhìn lại nhìn về phía mặt khác người. các người các ngươi đâu tự giới thiệu một cái đi còn lại ba người một cái a năm nam cùng kính mắt b ba nam đối tượng khắc một cái buộc đôi ngựa nữ sinh là b 9 n à n g không cần có người cân bằng xuyên qua cái màu đen áo hủ t ỷ xem lên tới thường thường không có gì lạ không cái gì ký ức điểm nam sinh là a 6 cùng tóc ngắn nữ nhân đối tượng cho nên sở hữu người tầm mắt đều đặt ở c 3 cùng bạch trà trên người ha ha ha ha ta liền nói nàng khẳng định sẽ bị vạch trần thế mà thực sự có người tắt này loại dối còn không bằng trực tiếp thừa nhận chính mình là tân nhân tìm người ô m đuổi đâu này hạ s o n g d à i như vậy hảo xem ta còn nghĩ xem một hồi đâu có ý tứ thái ca cơ h ồ ngay lập tức liền đứng lên tới đi qua đem bạch trà cấp kéo lên người nói láo hắn mặt bên trên mang vẻ hưng phấn tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dịu k i a đem dịu quyền lưới đao xem lên tới thực c ú n á t mặt trên còn sót lại màu đen khô cạn không cách nào thành tẩy sạch màu dấu vết bạch trà biểu tình có sợ hãi lại không chút kinh hoàng nàng làm ra thực cố gắng thực chân thành bộ dáng giải thích nói ta thật là c ba nàng không biết này cái gọi thái ca đầu chọc nam đối tân nhân rốt cuộc là có cái gì không giết không được lý do nhưng nàng không muốn chết nàng sử dụng kỹ năng nói dối chi hoa lở vợ không tia đem ngươi giao diện tin tức điều ra đến cho ta xem bạch trà thân thể run rẩy điểm mở chính mình giao diện nhưng mà trên thực tế nàng nội tâm rất bình tĩnh tại nàng tâm niệm v ừ a động sử dụng kỹ năng lúc sau nàng liền thu được hệ thống nhắc nhở âm kỹ có thể sử dụng thành công nói dối ta thật là c ba cấp người chơi nói dối đã có hiệu lực còn lại kỹ có thể sử dụng số lần hai cá nhân bảng đánh mở tại nàng cá nhân tin tức bên trên nhiều m ộ t hàng tên họ bạch trà đẳng cấp c ba cái khác liên quan đến cá nhân tư ẩn không biểu hiện chỉ người chơi bản nhân xem xét giao diện đối ngoại triển lãm tin tức rất nhiều đều là đánh mã chỉ có bạch trà chính mình có thể xem đến bao quát tại kia cấp bậc đằng sau giấu móc bên trong nội dung nên nói dối còn lại có hiệu lực thời gian k h ô n giờ g một phút năm mươi chín giây hiệu quả kết thúc sau đem khôi phục cấp bậc chân thật ép tính toán sai lầm chính tại vì ngài một lần nữa tính toán người chơi tin tức xuất hiện sai sót sẽ ở nên phó bản kết thúc sau tiến hành ổn nắn chúc ngài sinh hoạt vui sướng bạch trà hơi hơi rú mắt quả nhiên nàng là thay vu t r i n h t r i n h tới như vậy chỉ cần có thể sống qua này cái phó bản kết thúc nàng liền có thể trở về nghĩ này đó tạm thời không có ý nghĩa chỉ là đầu càng đau mà kiểm tra qua nàng giao diện tin tức thai ca có chút thất vọng thu hồi dịu nhưng hắn vẫn cứ đánh giá bạch trà khinh thường nói liền ngươi cũng có thể thăng cấp đến c ba dựa vào mặt bạch trà không có lên tiếng chỉ là co q u ắ p nhất hạ thân thể tóc ngắn nữ nhân thật sâu xem liếc mắt một cái bạch trà mở miệng thái ca ta cảm thấy chậm t r ệ nữa xuống đi cũng không có cái gì ý nghĩa hiện tại có hai cái c ba liền ý vị có người nói láo ngươi giao diện đâu c ba nam vội vàng đem chính mình giao diện triển lãm cấp bọn họ tên họ trung mãn đẳng cấp c ba mặt khác liên quan đến cá nhân tư ẩn không biểu hiện chỉ người chơi bản nhân xem xét hai người đều là c ba thái ca sắc mặt không dễ nhìn sau đó hắn đ ỗ n g nhiên nâng khởi búa hướng bạch trà chém tới bạch trà tim đập loạn nhưng nàng không tránh chủ yếu là cũng tránh không khỏi búa tại bạch trà chán phía trước d ừ n g xuống tới bạch trà cảm giác đến mi tâm truyền đến đau đớn cảm giác chán phía trước làn da kém một chút liền bị xé đ ứ t thái ca không nhìn thấy dự liệu bên trong hiệu quả bực bội thu hồi búa đem các ngư d i giao diện đều cho ta xem một chút bạch trà chậm rãi tùng khẩu khí thân thể có chút như n h t da đỡ ghế xô p a ngồi xuống đi qua như vậy g i ậ mình ra một thân mùa hơi, hơi lạnh thổi nàng đầu ngược lại là đã không、đau. bởi vì nhiệt độ đoán chừng phải có ba mươi tám độ bảy nhiệt độ đốt cao liền sẽ không đau sẽ chỉ trong đầu bạch tra nhắm lại mắt dùng ngu bàn tay băng chính mình c á i chán tận lực làm chính mình tỉnh táo k i cái thái ca không là cái gì người tốt tổng là nghĩ muốn xác định nàng có phải hay không tân nhân rất có thể là nàng có thể trực tiếp nhằm vào tân nhân đ ộ n thủ nhưng lại không thể nhằm vào không phải tân nhân người chơi đ ộ n thủ cho nên đại khái s u ấ t người chơi chi gian là không thể tàn sát lẫn nhau nhưng lại án lý thuyết tân nhân không nên càng có ưu đ ạ i sao hoặc là cá nhân kỹ có thể vấn đề nay đó tạm thời không thể xác định nàng cũng liền chức nhìn hướng đánh mở giao diện mặt khác người sở hữu người giao diện đều không có vấn đề thái ca sắc mặt lập tức rất khó xem bọn họ bây giờ còn chưa tại phó bản bên trong tìm manh mối đâu người chơi t r ư ớ c xảy ra vấn đề áo hủ tị nam gọi vương hô minh hắn mở miệng nói hiện tại xoắn suýt này đó cũng không cái gì ý nghĩa cũng có thể là phó bản xác thực nhiều l à một cái cấp bậc thấp một chút người chơi không phải là không có qua trước đi tìm manh mối đi chư vị lại tại này bên trong chậm trễ xuống đi đều phải chết đừng quên chúng ta chỉ có ba cái buổi tối thời gian buổi tối ngày thứ ba đến đến phía trước nếu như không thể thông quan thái ca xem hắn đồng dạng khó chịu nhưng xác thực chưa nói cái gì này người đẳng cấp h a sáu cứng đôi cứng không có lời k i a liền phân tổ hai hai một tổ nhưng hắn là nhất định phải đương dẫn đầu người cho nên cường ngạnh nói nói vương húc minh bông tung tay không ý kiến bạch t r à lập tức bắt lấy tóc ngắn nữ tiêu hiệu tay vậy chúng ta hai cái cùng một chỗ tiêu hiệu không lên tiếng thái ca xem các nàng liếc mắt một cái ngược lại là không ngăn cản bạch t r à vừa thấy liền là cái kéo chân sau tìm anh mối quá trình bên trong là có nguy hiểm hắn đương nhiên không sẽ mang này loại vương hữu thái ca trực tiếp điểm vương húc minh nói vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ mặt khác người chính mình phân nói hắn xoay người rời đi vương húc minh cười cười đứng lên tới đ u ổ i kịp hắn tiêu hiệu cũng đứng dậy nói không bằng đại gia trước đi các tự gian phòng bên trong xem một chút đi bạch trà giữ im lặng cùng nàng thẳng đến một lần nữa về đến gian phòng tiêu hiệu quay đầu ánh mắt sắp bén người rốt cuộc có phải hay không tân nhân bản chương xong chương không bốn tuyên truyền quốc sơ tơ tiêu hiệu tại đánh giá bạch trà nữ sinh yếu đối quả thực gió thổi liền có thể thổi ngã mặt bên trên lúc này có bệnh trạng hưởng hồng vừa thấy liền là còn sinh bệnh nay loại tình huống hạ nếu như vẫn là người mới tiến vào phó bản quả thực là tìm chết nếu như bạch trà đích thật là tân nhân tiêu nàng thực thông minh ta là bạch t r a thấp giọng nói ta kỹ năng là có thể sửa chữa một lần đẳng cấp tiêu h i ể u những mày này cái gì phá kỹ năng có cái gì dùng À, đối bạch trà tới nói lần này là hữu dụng nhưng là chỉnh thể tới nói cơ hồ soi như gân gà nàng ngược lại là không có hoài nghi kỹ năng có vấn đề kỹ năng vốn dĩ liền là trò chơi căn cứ cá nhân tạo ra đủ loại cái gì đều có còn tính thông minh không phải ngươi này bộ dáng tính trước tìm manh mối q u á i đ à m loại phó bản bình thường có thể tìm được một ít viết tại giấy bên trên tin tức tiêu hiệu nói chuyện thời điểm đã tại kiểm tra đồ vật bạch trà ngồi ở mép giường đánh mở tủ đầu giường bên trong thật là có một t r ư ơ n g tuyên truyền đơn là này cái sao tiêu hiệu đi qua tới cùng nàng cùng một chỗ xem xét tuyên truyền đơn chính diện in bối cảnh là san sát nối tiếp nhau các úc tại phía trước nhất mấy tòa nhà lớn đằng sau là một cái cự đại cùng này đó mấy chục tầng cao lâu bình thường cao lớn pho tượng pho tượng tựa hồ là phật tượng lại mang xâm xâm tạ khí cùng sân khấu cùng với bạch trà tại tiến vào trò chơi phía trước xem đến pho tượng giống nhau như lúc đúng người phía trước nói manh mối cùng pho tượng có quan hệ người báo trước bên trong n g ộ n là cái gì dạng tiêu hiệu xem đến này cái pho tượng thời điểm họ nói liền là tuyên truyền đơn bên trên bộ dáng ta không biết cái gì manh mối bạch trà trầm thấp hò khan hai tiếng tiêu h i ể u như có điều suy nghĩ vậy ngươi là thật thông minh nhưng là ngươi thân thể xem lên tới tiêu h i ể u đáy mắt có ghét bỏ trượt lõi lên đi ra ngoài về sau nhiều rèn luyện thân thể đi nói xong nàng vượt qua tuyên truyền đơn nhìn hướng mặt sau bạch trà choáng đầu lợi hại không có cùng nàng cướp đi xem manh mối mà là túi đầu sờ sờ c á i chán quá bỏng nàng hiện tại thậm chí đều không cảm giác đến lạnh đến có ba mươi chín độ bạch trà con mắt đốt lại làm lại sáp đứng lên tiêu hiệu chính bị tuyên truyền đơn bên trên in chữ hấp dẫn thấy nàng hướng phòng vệ sinh đi theo bản năng nhữ mày người làm cái gì ta làm l ư ớ t nước lau nhất hạ trên người ta phát sốt nhiệt độ quá cao bạch trà không lưu l o á t nói nói nghe tiêu hiểu nói chuyện đều đã kinh có điểm phi ê u m i ể u cảm giác tiêu hiểu lập tức ghét bỏ nhữ mày phó bản bên trong sinh bệnh nhưng vẫn được án lý thuyết tiến vào phó bản lúc sau là không sẽ sinh bệnh trừ phi có đặc thù nguyên nhân t h như liên quan đến quy tắc trò chơi nói xong nàng theo bản năng xem tay bên trong tuyên truyền đơn người trước đ ư n g đi người trước tiên đem này mặc trên đồ vật xem xong có liên quan đến đến phòng vệ sinh một điều quy tắc nàng chỉ vào này bên trong một hàng t r ư nhỏ sáu nếu như ngài tại phòng vệ sinh phát hiện nước biến thành màu đỏ lời nói t h ỉ n h không nên kinh hoàng đem vòi nước đóng lại cầm lấy phòng bên trong máy riêng điện thoại liên lạc dân chấu nghỉ c h â n lý bạch trà xem có điểm phí lực cũng liền là lâu dài sinh bệnh thói quen không phải đầu góc là thật không chuyển động được nữa lại nhìn về phía mặt khác quy tắc dân t ú c quy tắc như sau t h ỉ n h khách nhân nhóm cần phải tuân theo quy tắc một dân t ú c không có sân khấu nếu như ngài phát hiện có sân khấu xuất hiện đ ư n g rêu dao t h ỉ n h thông qua gian phòng máy riêng điện thoại liên lạc dân chấu nghỉ trân lý hai dân tốc hết thể ba tầng nếu như ngài phát hiện nhiều da tới một tầng thì lui xuống đến lầu một một lần nữa lên lầu sáu nếu, phòng bếp, phòng bếp nếu như ngài tại phòng vệ sinh phát hiện nước biến thành màu đỏ lời nói thì không nên kinh hoàng đem vòi nước đóng lại cầm lấy phòng bên trong máy riêng điện thoại liên lạc dân chấu nghỉ chân lý bảy dân túc đại chìa khóa cửa tại trước ngày nếu như ngài phát hiện chìa khóa đánh mở đại môn sau là phật tượng thì lập tức đóng cửa đường ra đi bạch trà s ờ hạ x ư ơ n g to hạ mị đạn vị trí đem t r u y ề n đơn còn cấp tiêu h i ể u ta xem xong ta đi lau nhất hạ trên người hạ nhiệt độ tiêu h i ể u do dự một chút cũng đứng dậy t i ê u ta cùng ngươi một khối đi ngươi thật yêu cầu rèn luyện thân thể quá p h ê vật nàng mặt bên trên vẫn là ngại vứt bỏ người lại nhanh một bước giúp nàng mở ra trước phòng vệ sinh cửa bạch trà nhất đốn chỉ là đối tiêu h i ể u cảm kích cười cười phòng vệ sinh rất phổ thông bạch trà mở vào nước cũng không là huyết s á t nước cũng có nước nóng nàng trực tiếp dùng nước gấm ấp n h ẹ cả một đầu khán tám trước tiên đem trần trụi tại bên ngoài cánh tay cùng chân lau một chút sau đó là cái chán cổ sau、thai. dưới nách lòng bàn tay cuối cùng lại mặt không đổi sắc nhấc lên váy liền áo rút đi vơ dày lau chùi đ u ổ i cùng gan bàn chân bất quá tại làm này đó thời điểm nàng còn là xem liếc mắt một cái màn hình ngài khi tiến lên vì liên quan đến cá nhân tư ẩ n đã vì ngài che đậy ống kính màn hình bên trên chị có một hàng màu đỏ cùng đen màn hình bạch trà trong lòng thả chút tâm con hảo này trực tiếp không còn như đều truyền ra đi bất quá màn hình còn tại chào nàng im lặng thân thể như vậy kém không bằng trực tiếp công khai chính mình thân phận làm đồ ăn ca cấp ngươi một đau kết thúc tính chất lời nàng cũng liền l à vận khí hảo gặp cái thánh mẫu người chơi chính mình kỹ năng lại là cái vừa vặn có thể sửa đẳng cấp bất quá này kỹ năng có cái gì dùng à t á n t á n xem người khác đi tiêu hiệu ở một bên ôm lấy tay xem lông mày v ẫ n đều có thể kẹp chết một chỉ con ruồi bạch trà như vậy thuần t h ủ xem ra là cái ma bệnh này loại tình huống tại phó bản bên trong có thể sống bao lâu đâu lao xong sau bạch trà vốn định lại ướt nhẹp một cái khăn lông đắp lên cái chán bên trên nhưng do dự một chút vẫn là không có lại vặn vòi nước chủ yếu liền tính vòi nước bên trong nước không có vấn đề đắp lên cái chán bên trên lời nói nàng liền phải nằm xuống nay loại vừa thấy liền rất nguy hiểm địa phương còn là tính hơi nước mang đi thể biểu bộ phận nhiệt độ dự tính thấp nhất cũng có thể thối lui đến ba mươi tám độ năm cứ như vậy đi cũng không thể vẫn luôn làm tiêu h i ể u chờ tiêu h i ể u cũng không nói cái gì làm nàng nghỉ ngơi lời nói tại phòng bên trong giò xét một vòng trừ tuyên truyền đơn không có cái gì khác đi thôi chúng ta đi ra xem một chút bạch trai nhu thuận gật đầu tiêu h i ể u muốn nói lại thôi cuối cùng lắc đầu tính giúp đỡ một bà đã là nàng nhân thiện có thể hay không sống liền xem nàng chính mình tiêu kiệu nhu nhu còn sinh bệnh tính cách cũng qua phận nhu thuận đơn thuần đáng tiếc một cái mạng nhưng vào này cái trò chơi ai mệnh không là thời khắc treo lấy đâu đi ra phòng cửa bạch trà này mới nhìn một chút các nàng số phòng ba trăm linh sáu này một tầng hết thệ có chín cái gian phòng các nàng bên trái cũng liền là hành lang cuối cùng gian phòng là ba trăm linh năm đối diện là ba trăm linh bốn phía bên phải là ba trăm linh bảy này lúc ba trăm linh bảy phòng cửa cũng làm ở ra từ bên trong đi tới người chơi là c ba trung mãn cùng b chín đôi ngựa nữ trung mãn vừa nhìn thấy bạch trà liền vô ý thức dừng bước bạch trà hướng hắn hữu hảo cười cười bởi vì bị bệnh hốc mắt bạn liền hiện hỏng ánh mắt cũng so với bình thường tựa như mông một tầng sương n g trung mãn mí môi nghiêng đầu đi bạch trà lơ đ ễ n nàng chỉ là thói quen n g ụ y trang rốt cuộc thân thể yếu đuối là không cách nào sửa đổi sự thật kia lại vì cái gì không thể đem nó làm làm vũ khí đâu nàng ôn lũ hỏi các ngươi tìm được cái gì manh mối sao b ạ n chương s o n g chương không năm không tốt ý tứ đôi ngựa nữ lấy ra một chương tuyên truyền đơn cùng với các nàng tay bên trong tuyên truyền đơn nhất dạng tìm được này cái nay thời điểm ba trăm linh tám cùng ba trăm linh chín người cũng ra tới bọn họ tám cái người chơi rõ ràng là hai hai một gian phòng đại gia tìm được truyền đơn đều đồng dạng mà sau chữ cũng đồng dạng phòng bên trong manh mối chỉ sợ cũng như vậy nhiều mặt khác liền muốn đi khác địa phương cách ra thái ca nhìn nhìn tuyên truyền đơn lại liếc mắt nhìn bạch trà cùng tiêu hiểu nói các người hai cái đi phòng bếp xem xem nói xong cũng không quản các nàng có đồng ý hay không lại chỉ chỉ mã vĩ biện cùng trung mãn các người hai cái đi l ầ u hai về phần mắt kính nam hai người bị hắn an bài đi l ầ u một đương nhiên làm vì chính mình lựa chọn đồng đội thái ca cũng không có bỏ qua hắn chỉ vào vương húc minh nói ngươi đi đem mỗi cái gian phòng phòng vệ sinh vòi nước đều xem xét nhất hạ vương húc minh nhìn hắn một cái hảo giống như thực hảo tính tình gật đầu mặt khác người có mặt bên trên có dám giận không dám nói cũng có cẩn thận lấy lòng cùng nhất bắt đầu không cái gì khác nhau bạch trà thu hồi tầm mắt xem lên tới vô hại lại nhu thuận cùng tiêu hiệu xuống lầu n à y cái dân túc không có thang máy đến lầu hai thời điểm bạch trà xem liếc mắt một cái hành lang bên trong hành lang bên trong rất đen cơ hồ cái gì đều xem không đến tiêu hiệu cũng đồng dạng nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt giữ chặt bạch t r à thời điểm trò chơi bên trong sống là thứ nhất thăm dò kịch bản là thứ hai bất quá quái đảm loại phó bản kịch bản bình thường không quan trọng chỉ có một ít kịch bản phó bản cần phải rõ ràng tra ra kịch bản mới có thể thông quan tiêu hiệu nói cảm nhận được bạch trà tay băng lãnh nhịn không được thán khẩu khí cũng không bạch i nói ngươi Quái ế t tốt tốt. nên vận không khí hay là l đàm o i phó bản bình thường tình huống hạ bản ỉ cần có trà h chi gian cân bằng mới có thể sống sót. chúng ta chỉ ể tìm tắc sót, ta tại t mới được cân có cần quy này gian bằng sống bên o hoạt n sinh n g g qua y nghiêm à y sau ẳ n là l ề n có thể đi ra. Xem l n không cần dùng quá nhiều thể lực, nhưng còn tới thể thật là lực, khó quá à nói. Bạch trà nghiêm túc r à nghiêm t nghe như là bởi vì nàng thân cận mà theo bản năng tới gần nàng sản sinh chim non tình tiết tựa như thân mật nói tiếu thị kia là nói ba ngày sau chỉ cần có thể rời đi này cái dân tốt chúng ta liền có thể rời đi này cái phó bản sao ta i ngươi ngươi、so、ê mắt, mắt hơi hơi biết nha i nhưng t tức g i n n à thực là tiếu tỷ ngươi đối với ta rất tốt ngươi yên tâm đi ta thực rõ ràng ta thân thể nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi chạy lìa lạ không cần qua ta thiếu nữ bản liền ngu hòa xinh xắn tiếng nói bởi vì bị bệnh mang một chút khàn khàn mọi bệnh càng mảnh lộ ra mảnh mai. tiêu hiệu chuyển rời chủ đề nói phó bản bình thường đạt tới thông quan điều kiện lúc sau hệ thống liền sẽ trực tiếp đem ngươi c h u y ể n t ố n g ra ngoài chúng ta này cái phó bản hẳn là liền là sống suốt ba ngày ngươi tiến vào thời điểm chưa lấy được nhắc nhở sao bạch trà đương nhiên cái gì đều chưa lấy được nhưng nàng rất tự nhiên nói ta tiến vào thời điểm không là chính sinh bệnh sao mơ mơ màng màng không nghe rõ tiêu hiệu thở dài cái tiêu ngược lại là đại gia mặc dù đều là xuất hiện ở dân túc giường bên trên nhưng là chỉ có bạch trà là mê man hệ thống nhắc nhở nói tại dân túc bên trong trụ ba ngày cùng tồn tại sống liền có thể thoát ly trò chơi nói chuyện lúc các nàng đã tới đến cửa phòng bếp phòng bếp là tại lầu một cuối cùng vị trí vòng qua sân khấu có thể xem đến một cái phòng ăn phòng ăn sau liền là phòng bếp cùng tưởng tượng bên trong âm châm bất đồng phòng bếp xem lên tới sáng tỏ sạch sẽ cùng ấm áp thậm chí nổi bên trong còn giống như nấu lấy đồ vật tản ra loại thịt mùi thơm nghe liền làm người bụng đói kêu vang thất bên trên thảm ộ t đại phi thịt giống như thịt heo tiêu hiệu sờ sờ chính mình dạ dày hào đói không vào phòng bếp thời điểm không có cảm giác đến đói hơn nữa bình thường phó bản bên trong cũng không sẽ đói chỉ có giống như này loại đặc biệt yêu cầu ăn cơm phó bản bên trong mới có thể xuất hiện nàng thậm chí miệng bên trong tại không ngừng bãi tiết khẩu nước bạch trà không cảm thấy đói sinh bệnh vốn di cũng không có cái gì khẩu vị n ồ i bên trong vị thịt nếu như tại bình thường trạng thái hạn nàng khả năng còn sẽ cảm thấy hương nhưng hiện tại thực sự là có chút án cho nên nàng thậm chí nôn khan hai lần tiêu h i ể u lúc này mới đem tầm mắt theo che kín cái nắp nổi bên trên chuyển rời đến nàng trên người này loại đói cảm giác hơi chút giảm hơi yếu một chút nàng ý thức đến thịt khẳng định có vấn đề tiêu hiệu sắc mặt có chút phức tạp xem bạch trà khả năng sinh bệnh vẫn có chút chỗ tốt đi bạch trà hốc mắt bên trong tràn ra sinh lý tính nước mắt dạ dày bên trong quay c u ồ n g khó chịu bản liền không có chút huyết sắc nào môi càng thêm tái nhợt chỉ hiện nhàn nhạc tử nàng trái tim cũng không lớn hảo ta lần thứ nhất tại này cái phó bản bên trong xem đến có người xem đến thịt là nghị phun không cái gì dùng còn là sẽ chết liền này thân thể ta xem đều khó chịu chết sớm sớm siêu sinh từ bỏ đi muộn, muộn bên cạnh liền có thanh đao t h ư n g cổ bên trên một mặt ngươi liền không về sau cũng không cần chịu tội liền、là. như vậy sống nhiều đau khổ a bạch trà không để ý màn hình mặc dù nàng là mở ra cũng chỉ là hiện tại màn hình người không nhiều không ảnh hưởng tầm mắt cùng với có thể có một ít tin tức nàng chủ yếu là đối vừa mới thổi qua đi điều thứ nhất như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ nàng lộ ra ngượng ngùng lại thấp thỏm t h ầ n sắc nói phía trước phó bản là cái gì dạng n à y cái phó bản mở qua rất nhiều lần sau tiêu hiểu thấy nàng là tại cùng màn hình nói chuyện muốn nói lại thôi màn hình người xem đều không là cái gì người tốt hiện thực bên trong mạng bên trên cũng còn có số lớn số lớn bản phí h i ệ p thống chi là này loại liệu mạng địa phương suy n g ư ơ i không sẽ nghĩ theo chúng ta này bên trong nhận được tin tức đi cũng không là không được à n g ư ơ i đi ăn khẩu thịt ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết ha ha ha ha nhân ra vừa mới còn kém chút phun ra đâu đừng như vậy khó xử màn hình ác ý ngược lại là không ngoài sở liệu bạch trà trong lòng một tia gợn sóng đều không có nàng này loại biểu diễn hình nhân cách nội tâm từ trước đến nay tự thành l o g i nàng đi hướng tia khẩu đại hoa hoặc nàng con thật đi ha ha ha ha mau ăn mau ăn n g ư ơ i muốn thật ăn ta liền cấp ngươi khen thưởng tích phân ngươi cũng quá tổn hại người đều không còn muốn cái gì khen thưởng bạch trà hiên mở nối đáp càng thêm nồng đầm thì thương từ trong đó tán phát ra nàng y là một ồ hồ i Tiêu hiểu thịt canh. cơ n a y lập t ứ cũng con canh nước Bạch thực có chế c theo trong toan vào trong. liền định bên trên, theo bản năng đi tới. Nàng mắt bên trong mang tham lam, không ngừng nuốt nước miếng. Phun. không khống ngụm phun nồi bên、trong. Nàng mắt mắt tham lam, một thịt tới. trà tại thủy lại, đi khóa không ăn cái gì đồ vật chỉ có thể phun toan thủy nhưng tràng diện cũng vẫn cứ không như thế nào mỹ quan chí ít tiêu hiệu nháy mắt bên trong thanh tỉnh nàng dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt xem liếc mắt một cái bạch trà nhất thời chi gian không biết nên nói c ả m ơn còn là hỏi nàng có hay không có sự tỉnh không tốt ý tứ đem nổi bên trong canh làm bẩn bạch t r a ấ y nay che miệng lại đáy mắt chỗ sâu lại thiểm quá một tia nhảy nhót không có sao chứ quy tắc không là nói đồ ăn đều là mới mẹ sạch sẽ sao nàng như thế nào có đ i ể m t r ả nàng là cố ý đi bản chương xong chương sáu mới tuyên truyền đơn bạch t r a đích thật là cố ý rốt cuộc mặc dù là nghị phun nhưng cũng không đến mức một hai phải phun nổi bên trong tự theo tiến vào trò chơi đến hiện tại nàng nội tâm chỗ sâu kỳ thật không có bất luận cái gì sợ hãi thậm chí có loại bí ẩn h ư n vấn nàng muốn sống cùng nàng nghĩ tìm đường chết không xung đột Tại nàng ngắn ngủi hai mươi năm nhân sinh bên trong bởi vì thân thể nguyên nhân từ đầu đến cuối câu nghệ tại một phương nàng là không cách nào tự chủ sinh trường chỉ có thể ký sinh người khác thố tiết tử nàng vì chính mình bộ thượng hoàn mỹ áo ngoài ôn nu an tĩnh nhu thuận h i ể u chuyện đơn thuần t i ệ n lương nhưng nàng vẫn luôn biết nàng khi thật nội tâm và mù vẫn cả m ích kỷ khát vọng kích thích nàng biểu diễn đứng ngoài quan sát nhàm chán vượt qua mỗi một ngày cho nên bị cuốn vào này chàng trò chơi nàng đấy lòng t r ỗ sâu hăng hái mừng rỡ là như vậy rõ ràng đặc biệt là này chàng quy tắc phó bản nàng đấy mát hiện ra hề náy không biết làm sao xem tiêu hiểu tiêu hiệu cũng không biết nàng nhìn nhìn tuyên truyền đơn này bên trong chỉ nói đồ ăn là sạch sẽ có thể yên tâm dùng ăn ngược lại là không có nói làm bẩn sẽ như thế nào dạ dù sao tiêu hiệu là sẽ không lại muốn ăn cứ việc nàng vẫn cảm thấy mùi thịt rất thơm nhưng là tâm lý thượng lại càng thêm buồn nôn này phần chán ghét trực tiếp triệt tiêu mất này phần quỷ dị hấp dẫn đi thôi chúng ta rời khỏi nơi này trước tiêu hiệu nói nếu quả thật muốn ra cái gì sự tỉnh này cũng có nửa phút cũng nên có sự tỉnh nếu như ngươi có cái gì không thoải mái nhất định muốn nói cho ta biết bạch tra nhẹ nhàng gật đầu một cái tay xoa dạ dày con mắt lơ đãng đảo qua cái bàn bên trên kia phi thịt nguyên bản xem lên tới mới mẹ lại béo gầy thích hợp thịt giờ phút này trở nên cao độ mục nát lại nguyên bản thật dậy một tầng da heo hiện tại cũng biến thành hơi mỏng da người thật là một điểm đều không cho người bất ngờ đâu bạch trà thu hồi tầm mắt hảo giống như từ đầu đến cuối không phát hiện này đ ó biến hóa màn hình tại nhà danh nàng ta xem này cái phó bản thật là nhiều lần lần thứ nhất thấy có người hắn mụ phun nổi bên trong ta liền muốn biết buổi sáng ngày mai ăn điểm tâm thời điểm này đó người còn có thể hay không ăn cảm ơn đã tại phun tiểu cô nương lớn lên hình người dáng người như thế nào tỉnh làm này sự tỉnh bạch tra rốt cuộc xác định màn hình quả nhiên có thể cho tin tức lác đắc không có mấy bọn họ hay là xem náo n h i ệ t chiếm đa số nghĩ nghĩ cũng bình thường nếu như màn hình có thể cung cấp rất nhiều tin tức này đó l a o người chơi vì cái gì không dò hỏi người xem đâu bạch tra vì thế quan màn hình các nàng đi ra phòng ăn lần nữa tới đến sân khấu tiêu hiểu có chút kiên kỵ nhìn một chút kia cái phật tượng nói thật n à y cái phật tượng ý nghĩa là cái gì bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng này tôn phật tượng yêu dị chỗ đám người trong lòng đều nắm chắc bạch tra đã cầm lấy sân khấu văn kiện trên bàn kẹp này bên trong là đăng ký hồ sơ và ở tin tức bên trong trang đầu liền là bọn họ tám người tên bạch tra cùng tiêu hiệu tại ba trăm linh sáu phòng đôi và ở thời gian vì hai nghìn hai mươi hai sáu năm buổi chiều ba giờ ba phút, phút dự tính rời đi lúc gian hai nghìn hai mươi hai sáu tám buổi sáng một ư ơ i một h năm mươi chín phút phía trước bạch tra như có điều suy nghĩ xem tới đây chính là cuối cùng thời hạn hiện thực thế giới thời gian cùng phó bản bên trong thời gian là giống nhau sao bạch tra hỏi nói đồng dạng tại xem k i a phần danh sách tiêu hiệu s ư ơ sở không nhất định có lúc khả năng ngươi tại phó bản bên trong đợi ba năm cái nguyện ra ngoài sau phát hiện kỳ thật mới đi qua hai ba ngày cũng có đôi khi xác thực là đồng bộ bạch tra hảo ngạc như nói vậy nếu như là cung b ước ta tại phó bản bên trong đợi ba ngày ta hiện thực bên trong đi đâu đâu tiêu h i ể u n h ú n v a i này ngươi yên tâm trò chơi sẽ cấp ngươi tìm hảo đầy đủ lý do chung quanh người đều không sẽ hoài nghi n g ư ơ i đi kia này dạng bạch tra nói xúc lên trang thứ nhất đơn đăng ký trang thứ hai là chỗ trống sau này đi liên tiếp hảo mấy trang đều là chỗ trống xem lên tới đảo cũng bình thường nhưng lật đến đếm ngược trang thứ ba thời điểm mặt trên liền xuất hiện tin tức mới không tin cũng a n không hoàn thể nói hoàn toàn tương tự nhìn đi lại lời nói phật tượng tay nắm tư thế bất đồng tiêu tỷ người xem nàng đem bất đồng chỉ ra đến cho tiêu hiệu xem tiêu hiệu cầm lấy phía trước tuyên truyền đơn đối lập nhất hạ gian phòng bên trong tuyên truyền đơn bên trên phật tượng là ngón cái cùng ngón giữa tương về còn lại các chỉ tự nhiên hoạt động gần cốt là thuyết phật hấn sân khấu rơi ra tới này t r ư ơ n g tuyên truyền đơn bên trên phật tượng ngón giữa cùng ngón cái chống đỡ dựng thẳng ngón t r ỏ là kỳ khắc hấn hai loại thủ thế đại biểu ý tứ là không giống nhau bạch trà thân thể không tốt trừ thường đi bệnh viện cũng không thể thiếu đi trổ miếu thắp hương bài phật không gì khác tổng có một ít chứng bệnh tây y kiểm tra không g i trung y tìm không đến đáng tin cùng v ớ đương i nhiên bệnh không trước mắt này hai chương tuyên truyền đơn bên trên phật tượng đều không là cái gì đường đường chính chính phật tượng chỉ là loại tội như g nguyên nhưng không biết cái gì ngoạn ý nhi tiêu hiệu xem hình ảnh một hồi nhi lúc sau đem tuyên truyền đơn lật lên đối lập đằng sau chữ quả nhiên phía sau quy tắc cũng không giống nhau sân khấu này t r ư ơ n g tuyên truyền đơn bên trên quy tắc là n à y dạng một dân t ú c sân khấu giờ làm việc vì buổi sáng chín h m ộ mươi giờ buổi chiều ba h bốn giờ nếu như ngài phát hiện sân khấu đi làm trong lúc không tại thỉnh gọi sân khấu điện thoại liên hệ dân t ú c hai dân t ú c hết thể ba tầng nếu như ngài phát hiện nhiều ra tới một tầng mời ngài lui xuống đến lầu một quan hệ song song hệ sân khấu xử lý ba dân tốc buổi tối thực an tĩnh nếu như ngài phát hiện có kỳ quái thanh âm q á i dày mời đến đến sân khấu nơi liên hệ sân khấu xử lý 4 dân túc không cung cấp ăn uống, phòng ăn bên trong đồ ăn không túc cấp đồ sáu c h trình nào thỉnh cẩn bảo đảm mới độ, thỉnh chủ khách cẩn thận cân nhắc hay không dùng không nếu như ngài tại phòng vệ sinh phát hiện nước biến thành màu đỏ lời nói t h ỉ n h không nên kinh hoàng lập tức đi tới sân khấu gọi điện thoại liên hệ sân khấu xử lý bảy dân túc đại chìa khóa cửa tại trước này nhưng nghĩ muốn đánh mở cửa t h ỉ n h trước liên hệ sân khấu thân thỉnh sử dụng nếu không hậu quả tổng thể không phụ trách tương tự nhưng lại cơ hồ hoàn toàn bất đồng quy tắc tiêu hiệu lông mày lập tức vặn cắt đao khó trách này cái phó bản sinh tồn s u ấ t thấp kia điều quy tắc là thật kia điều quy tắc là giả này hai bên một cái làm liên hệ dân túc một cái làm liên hệ sân khấu đến tột cùng ai mới là thật đâu bạch t r à không có lên tiếng nàng tại chung quanh l i ế c nhìn một vòng không có phát hiện đồng hồ vì thế liền hỏi hiện tại là mấy điểm nếu có sân khấu giờ làm việc cũng có cuối cùng rời đi thời gian dù sao cũng phải có cái có thể nói cho bọn họ giờ phút này thời gian đổ vật đi bản chương xong chương bảy gọi tới sân khấu tiêu hiểu nghĩ, nghĩ lắc đầu không có chú ý tới chỗ nào có thời gian bạch tra như có điều suy nghĩ đống nhiên cầm lấy kia cái máy riêng điện thoại trên điện thoại là có thời gian ba giờ năm mươi hai phút còn chưa tới bốn giờ bạch trà ánh mắt lấp lóe nói muốn gọi điện thoại hỏi hỏi sao tiêu h i ể u lập tức theo nàng tay bên trong đem máy riêng cầm về thả trở về ngươi nhưng thật là gan lớn ngươi biết hay không biết tại này bên trong đầu rất nguy hiểm chúng ta đi gọi người bạch trà phảng phất không tốt ý tứ cúi đầu xuống tiêu h i ể u lắc đầu không lại nhiều nói bạch trà thì xem liếc mắt một cái kia cái phật tượng sân khấu kia tôn phật tượng n h ĩ a là t u y ế t p h á ấn nàng giúp vu trinh, trinh cầm kia cái chuyện phát nhanh dấu tay là kỳ khắc ấn kỳ thật nàng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán bất quá xác thực không cần đặt mình vào nguy hiểm vẫn là đem sở hữu người đều kêu đến thỏa đáng nhất người rất nhanh đều đủ thái ca một bên tiếp nhận các nàng tay bên trong tuyên truyền chỉ nhìn một bên ngự khí bất thiện không là để các ngươi xem phòng bếp sao các ngươi chạy sân khấu làm cái gì tiêu hiệu trong lòng sinh ra một vẻ ghét nhưng là không biện pháp đối phương thực lực so nàng cao như vậy nhiều đẳng cấp sau lưng đại biểu là vượt quan phó bản số lần bạch trà nhu nhu mầm i ệ n g chúng ta đã xem qua phòng bếp bên trong không có cái gì gì thường trừ nàng có chút xấu hổ đối đầu thanh âm tinh tế ta không cẩn thận phun vào n ồ i bên trong mọi người nhất thời biểu tình không một vương húc minh khỏe miệng giật một cái sau đó thật sâu xem liếc mắt một cái này cái xem ốm yếu nữ sinh đổi tại thái ca mở miệng phía trước lên tiếng hỏi vậy ngươi tại này về sau có phát hiện cái gì dị thường sao bạch t r a lắc đầu xem lên tới càng thêm xấu hổ thái ca hừ lạnh một tiếng hắn đã xem xong tay bên trong tuyên truyền ơ n này mới chuyển cho người khác mấy giờ rồi hắn cũng đã hỏi này cái vấn đề tiêu hiệu không ra tiếng bạch t r a cũng lắc đầu thái ca sắc mặt khó coi lại xem mặt khác người vương húc minh nói ta vừa mới tại phòng vệ sinh xem vòi nước thời điểm có thuận tay xem liếc mắt một cái máy riêng nhanh bốn giờ đi khả năng cũng liền hai phút đồng hồ thái ca mắt bên trong lập tức thiểm quá một tia tinh quang hắn ý thức đến khả năng này là đến buổi sáng ngày mai phía trước có thể nghiệm chứng sân khấu duy nhất thời gian hắn vì thế chỉ vào bạch trà nói vậy ngươi đi cấp sân khấu đánh điện thoại bạch trà sắc mặt lập tức trắng bệnh thập phần e ngại bộ dáng nàng n é o n é o gấp áo nói có thể có thể hay không làm mặt khác người đi a ngươi là lợi hại nhất ngươi không thể đi sao đương nhiên tại thái ca nghĩ muốn mở miệm thời điểm nàng lại vội vàng mù ta biết ta không có cách nào phản kháng ngươi thực lực cường ngươi định đoạn nhưng là vạn nhất nếu là có cái gì sự t ì n h ta sợ ta làm hư tựa như đi phòng bếp xem cái thịt không cẩn thận phun nổi bên trong nói xong nàng hốc mắt bên trong đã chứa đầy nước mắt thái ca nghiến nghiến răng xem nàng yếu đuối còn dáng vẻ đ a n g yêu cười nhạo một tiếng muốn không là trò chơi cấm chỉ người chơi c h é m g i ế t liền ngươi này bộ dáng l a o tử hiện tại liền chơi chết ngươi nhưng bạch trà phun vào nổi bên trong chỉ sợ một lát đều không cách nào lại nghiệm chứng cho nên thái ca lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một cái c ba trung mãn vậy ngươi đi đi trung mãn cũng nháy mắt bên trong sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng hắn liên tục nói ra dũng khí cự tuyệt đều không có hắn tay run rẩy cầm lấy máy riêng đôi cặp văn kiện bên trên in điện thoại đánh qua đầu bên kia điện thoại rất nhanh chuyển đến thanh âm tư lạc tư lạc hảo giống như tín hiệu không tốt lắm xin hỏi ngài có cái gì tư tư yêu cầu trợ giúp tư tư trung mãn nghe kia tư tư thanh âm chỉ cảm thấy mảng nhị sinh đau hảo giống như mơ hồ có mặt khác thanh âm chuyển vào đầu góc bên trong hắn cắn răng nhanh chó bây giờ cách tan tầm thời gian còn có ba phút đồng hồ sân khấu không tại sao thứ tư hảo chúng ta biết xin ngài yên tâm sân khấu chỉ là đi thượng nhà vệ sinh ngươi quay người xem hắn trở về câu nói sau cùng dị thường rõ ràng không có l ị c h t r u n g mắn nháy mắt bên trong lông tóc dựng đứng quay đầu lại đám người cũng theo hắn động tắc nhìn hướng cầu thang khẩu bước chân xuống lầu thanh â m theo bóng ma chỗ chuyển đến một cái thân xuyên kiểu trung quốc màu đen bông vải sợi đay của não nam nhân đi xuống xem lên tới đại khái tại hai mươi nhiều tuổi khuôn mặt thật cứng ngắc hơn nữa bạch giống như tượng thạch cao tựa có lẽ là bởi vì căn bản liền không có thuộc về nhân loại làn da con trạch hắn con người lại đặc biệt đen đi qua tới thời điểm con mắt đảo qua c h à n g bên trong mỗi người bị xem đến người đều có loại bị manh thú để mắt tới cảm giác đặc biệt là trung mãn hắn xem đến kia cái sân khấu đi đến hắn cùng phía trước dùng cái dị thanh â m mở miệng dò hỏi xin hỏi khách nhân có cái gì yêu cầu trợ giúp sao trung mãn gần như trong nháy mắt chỉ cảm thấy có loại bén nhọn đau đớn cảm giác chuyến khắp chỉnh cái đại não hắn sát mặt trắng bệnh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh trước mắt trận, trận phát đen một câu lời nói đều nói không nên lời hắn tay bên trong má rớt xuống cái bàn bên trên nhưng lại tại cùng cái bàn đụng vào thời điểm bị một chỉ tái nhận tay tiếp được sân khấu nhẹ nhàng đem điện thoại trả về chỗ cũ lại nhìn về phía còn lại người chơi xin hỏi khách nhân nhóm tìm ta có cái gì sự tình sao ta còn có một phút đồng hồ liền muốn tan tầm người chơi nhóm cũng là sắc mặt trăng nhuận nay loại quỷ dị sóng sung kích khiến người ta cảm thấy chỉnh cái đầu g ó c bên trong hào giống như có ai cầm cái rùi quấy tới quấy đi bạch trang ngược lại là con h à o nàng rất nhanh liền thích ứng thường xuyên sinh bệnh có một điểm chỗ tốt liền ở chỗ cho dù thường xuyên sinh bệnh lại tại nhẫn mại đau khổ thượng sẽ so thường nhân càng tùy tiện một ít nàng dùng ánh mắt còn lại đảo qua trầm mặc người chơi r ứ t khoát ra tiếng ta tiệc cái ta không cẩn thận phun vào phòng bếp n ồ i bên trong muốn hỏi một chút làm sao bây giờ sân khấu đầu t r ầ m rãi di động thẳng đến tầm mắt chuyển đến bạch trà trên người ngài không cần phải lo lắng phòng bếp đồ ăn bản liền không sạch sẽ bất quá ngài yên tâm ta sẽ giúp ngài dọn dẹp một chút hắn dùng này loại chậm chạp quỷ dị điều nói xong sau mặt bên trên biểu tình bỗng nhiên lại trở nên trở nên sinh động bất quá không tốt ý tứ hôm nay đã đến tan tầm thời gian ngày mai buổi sáng đi làm lúc ta sẽ giúp các ngươi xử lý phòng bếp không sạch sẽ đồ ăn ta kiến. Nói xong, hắn lại một lần nữa lên lầu nhưng là ai cũng không biết nói hắn ở tại kia tan tầm không rời đi dân túc ngược lại lên lầu lầu bên trên hảo giống như không có ký túc xá công nhân viên còn là nói cái nào gian phòng làm vì ký túc xá công nhân viên vương húc minh mở miệng bạch trà bất động thanh sắc nhìn hắn một cái này cá nhân khẳng định có bí mật làm vì diễn kỹ phái bạch trà theo nhìn thấy vương húc minh mở miệng thời điểm liền biết này cá nhân tại diễn lại không hoàn toàn diễn nếu thái ca ở ngươi chơi bên trong thực nội danh làm như vậy không so thái ca thấp nhiều ít người chơi vương húc minh này cái tên theo chưa từng xuất hiện tại nàng màn hình bên trên quả thật nàng không hiểu rõ này cái trò chơi trực tiếp phương thức có thể thái ca làm ví dụ lời nói vương húc minh liền điệu thấp quá mức có lẽ là phát giác đến nàng vừa mới kia một tia đánh giá vương húc minh nhìn nàng một cái đ ố i nàng hữu hảo cười cười b ả n chương xong chương 08, kính bên trong u hồn bạch trà hồi lấy ngượng ngùng bên trong mang một điểm nhìn lén bị phát hiện hoảng loạn tươi cười a cùng nàng diễn nàng như vậy lớn liền không có người nhìn ra tới nàng diễn k ị qua muốn không là thân thể không tốt cao thấp đến vào giới giải trí cầm đại mã quán quan biết nói này đó ngư ngược lại là thượng đi xem một c h ú ta thái ca ở một bên mở miệng lại nghĩ chỉ người đi lên dò đường vương húc minh lại đánh gây hắn nói ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất là hẳn là nghiên cứu thảo luận nhất hạ quy tắc xét thấy vừa mới sân khấu xuất hiện có lẽ chúng ta hẳn là xem nhất xem này hai bên quy tắc đến tột cùng cái nào là thật thái ca biểu tình không vui nói thật này cái vương húc minh hắn nghe đều chưa từng nghe qua lớn lên cũng không có ký ức điểm có thể lên tới a cấp n g ư ờ i bình thường nhiều ít đều có điểm danh khí trừ phi này cá nhân thật rất phế toàn bộ nhờ cầu đi lên cho nên đối với hắn năm lần bảy lượt mở miệng cướp đoạt hắn lời nói quyền cái này sự tỉnh hắn nội tâm thập phần khó chịu vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái nào là thật thái ca ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vương húc minh vương húc minh giang tay ra ta không am hiểu này đó vậy ngươi nói cái dám lời nói ngươi lại nói nhiều một câu tin hay không tin ta có là biện pháp chơi trên ngươi vương húc minh hảo tính tình cười cười thái ca trong lòng sinh ra bực bội nói thật quy tắc bên trong phó bản bình thường chỉ có hai loại quá quan phương thức một cái là bản thân đầu góc tương đối dễ dùng một cái liền là đẩy mặt khác người chơi thử l ô i này bên trong tăng thêm hắn vừa vận tám người nói cách khác làm còn lại bảy cá nhân đi thử đôi là không có vấn đề thái ca lạnh lùng âm hiểm nhìn mỗi người đông nhiên chỉ chỉ sân khấu kia t r ư ơ n g tuyên truyền đơn hôm nay buổi tối đều cấp ta dựa theo này t r ư ơ n g tuyên truyền đơn bên trên t ố i đám người theo bản năng n h ư mày đặc biệt là vừa vặn cùng sân khấu trực diện đối diện trung mãn thái ca vừa mới chúng ta còn không biết là có hay không xúc phạm tử vong quy tắc buổi tối nếu như còn là dựa theo sân khấu tới lời nói có phải hay không không tốt hắn nói đã thực i ậ n chuyển đầy mặt đều là khẩn cầu nhưng là thái ca làm sao lại quản hắn chết sống hắn muốn liền là n à y đó người xúc phạm tử vong điều kiện mặt khác người đều t r ầ mặc đám người lại tại chỉnh cái dân túc thượng hạ tìm kiếm một vòng trừ xác định sân khấu k i u nhi q u ả i đại môn chìa khóa bên ngoài không còn có mới manh mối những cái đó không có người ở gian phòng cửa đều là từ bên trong khóa trái căn bản mở không ra trừ phi dùng bạo lực đánh mở quy tắc bên trong cũng không có nói không có thể đánh mở này đó phòng cửa nhưng là ai đều tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất sân khấu liền là trụ ở bên trong đâu nhưng không biết có phải hay không là ảo giác theo thời gian dần dần hướng buổi tối tới gần này loại ở mức lạnh lùng cảm giác dần dần tràn ngập chỉnh cái dân túc thật giống như phản chiều t ự như lại giống tại phương bắc mùa đông khởi sương n g sương ngủ bên trong hơi nước mang t ẩ m cốt hàn ý chúng quanh xem lên tới lại rất bình thường này nhà dân túc ánh đèn đều làm màu vàng ấm chỉ là cũng không khiến người ta ấm áp tiêu hiệu cùng bạch trà trở về phòng bạch trà mặt bên trên lộ ra mọi mệnh thân sắc cường chống đỡ thân thể ngồi tại giường bên trên tiêu hiệu trần trờ nói hiện tại p h ò n g đoán cũng không có khả năng có cái gì tiến triển ngươi bằng không nghỉ ngơi đi mặc dù ngủ khả năng cũng sẽ tao nộ cái gì nguy hiểm rốt cuộc cũng liên quan đến quy tắc nhưng bạch trà nhìn bộ dáng này chỉ sợ đều sống không quá ngày mai t ự như bạch trà dùng n u bàn tay thăm dò cải trán còn là có ba mươi tám độ thân thể hiện tại cảm giác đến rất lạnh đầu cũng đau này loại trạng thái căn bản ngủ không được ta lại đi tẩy cái khăn lông tiêu hiệu không có ngăn cản chỉ sợ chân chính nguy hiểm muốn tới buổi tối mới có thể bắt đầu hiện tại cái gì manh mối cũng không tìm tới làm bạch trà thừa dịp hiện tại nhanh lên lui cái đốt cũng hảo bạch trà đi vào phòng vệ sinh cửa một tiếng cợt kẹt chậm rãi khép lại nàng dừng một chút như có điều suy nghĩ xem liếc mắt một cái cửa ra vào tại kia phiến sắp đóng lại phòng vệ sinh cửa bên ngoài một mảnh đèn nhánh hoàn toàn không là các nàng đi vào lúc mở đèn đốt sáng trưng bộ dáng phòng vệ sinh bên trong ánh đèn cũng là mờ nh Hảo g i ố bạch cha sờ sờ khép、so、điểm điểm. Cười, cười lên tới gương bên trong chính mình lại có nháy mắt bên trong cứng ngắc bạch cha khép cười một tiếng đánh mở vòi nước đỏ tươi tản ra nồng đậm huyết tinh vị huyết thủy nháy mắt bên trong chảy ra bạch cha bị này hương vị kích thích có điểm buồn nôn như nhũ mày mà kính bên trong chính mình còn duy trì k i a cái nụ cười ý vị t h â m trường nàng nhìn thấy k i a cái chính mình tươi cười càng đại khoe miệng thậm chí vỡ ra bạch trà bạch trà phun nàng đối rửa tay bùn bắt đầu cùng thổ bởi vì túi đầu nôn mửa nguyên nhân k i a cổ nồng đậm huyết tinh vị càng thêm làm người dạ dày bên trong quay cuồng toan thủy từng cỗ từng cỗ hướng trào ra ngoài vòi nước bên trong nước đ ố n g nhiên liền ngừng một chút tựa hồ tại do dự đến cùng muốn hay không tiếp tục phóng thủy trở nên một ngừng một lát khả nước bạch trà lại bắt đầu ho kịch liệt lên tới nàng ngước mắt xem trở nên mặt không thay đổi kính bên trong tia cái âm trầm khủng bố chính mình. thật không hợp thói thường ta phát sốt viết khởi sinh bệnh kịch bản kia gọi một cái khó chịu bản chương xong chương không chín ta muốn khiếu lại bạch trà mặt bên trên dần dần hiện ra không nhịn nay đồ vật cũng không động một cái nàng lau chùi nhất hạ khỏe mắt nước mắt dứt khoát đi tới cửa một bên nếm thử mở nhất hạ cửa có mở hay không lại quay người lại một cái toàn thân huyết hồng tóc hai bụi sủ nữ nhân liền tại nàng trước người trực tiếp tới cái khoảng cách gần thiết mặt giết bạch trà đánh cái rùng mình thật lạnh còn có một cổ mùi tanh hôi rũng vào mùi khang bạch trà dạ dày bên trong lại lần n ư ớ quay cuồng phun nữ quỷ hướng về phía sau phiêu hai bước k i a sắp xếp trước liền âm trầm khủng bố che kín màu đen mạch máu đồng dạng mặt xem lên tới càng thêm dữ tợn bạch trà rốt cuộc ngừng lại phun d i a cửa xem nàng nữ quỷ phát ra một tiếng bén nhọn rít lên bạch trà lập tức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kém chút hôn mê bất tỉnh nàng tay vẫn luôn tại sau lưng thử mở cửa kỳ thật nàng cũng không như thế nào sợ thật muốn là chết kia cũng có thể triệt để giải thoát lâu dài bị các loại bệnh mãn tính hành hạ người trừ chết bệnh khác hết thạy tử vòng phương thức đều có thể tiếp nhận nhưng đương nhiên này không có nghĩa là nàng liền sẽ bãi lạc hẳn là là không có đạt thành điều kiện này bên trong nếu là quy tắc loại phó bản hết t h ả đều muốn dựa theo quy tắc làm việc vô luận là tờ nào tuyên truyền đơn bên trên q u a tại phòng vệ sinh vòi nước này một điểm đều nhắc tới không nên kinh hoàng đi đánh điện thoại cho nên chỉ cần nàng không sợ cũng không loại tới hẳn là là an toàn nữ quỷ đích xác chỉ có thể dùng thanh em phát động tiến công bạch trà đầu góc đau lợi hại thủ hạ một cái dùng sức sau lưng cửa rốt cuộc phát ra giám giác một tiếng phòng vệ sinh đèn cũng tại này lúc một lần nữa trở nên sáng lên vừa mới kia nữ quỷ tại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh bạch trà khống chê không trụ ngã về phía sau dân t ú c mặt đất p h u có màu đỏ địa thảm đổ xuống cũng không như thế nào đau nhức tiêu hiệu dọa nhảy một cái vội vàng lại đây thấy nàng tình huống ý thức đến không đúng nhìn hướng phòng vệ sinh bên trong người đỡ ta lên tới ta muốn đi gọi sân khấu bạch trà suy yếu nói nói tiêu điều quy tắc đều là muốn gọi người không gọi người khả năng mới có thể thật sự có nguy hiểm hiện tại nàng chỉ là tránh thoát thứ nhất trình tiêu hiệu hít sâu một hơi không hỏi thêm nữa trực tiếp đem nàng bế lên bạch trà nàng lại một lần nữa rõ ràng nhận thức đến chính mình thân thể cùng người khác thân thể khác nhau bất quá chúng ta không cấp dân tốc đánh điện thoại sao nói là thật i ê bởi vì vừa mới bạch trà đi phòng vệ sinh nàng cá nhân thời điểm là đem màn hình đánh mở bởi vì đương hạ không có cái gì khác tin tức một ít người chơi cùng đường mặt lộ thời điểm nàng sẽ lựa không là những cái kia nhân khí chủ bá một loại kia chủ bá phòng phát sóng trực tiếp bên trong còn thực sẽ có màn hình cung cấp tin tức mà hiện tại đối với bạch trà phản ứng nàng này một bên màn hình thổi qua đi hảo mấy cái trào phúng như vậy nghe thái ca lời nói thái ca cho ngươi đi chết ngươi sao không đi chết đi chết cười các người có người đi thái ca phòng phát sóng trực tiếp nói cho hắn biết bạch trà nói láo sao cò à bất quá bị che giấu tựa như là nàng kỹ năng thiết muốn ta nói chủ bá cũng là quá mức thánh mẫu một hai phải cùng này cái ma bệnh kéo tại một khối làm cái gì cũng không sợ chết sớm tán tán tiêu h i ể u có chút im lặng bất quá bởi vì ô m bạch trà tạm thời đ ằ n g không ra tới tay đi quan giao diện các nàng hạ đến lầu một kết quả tại lầu một s o f a bên trên thấy được kia ngồi vương húc minh vương húc minh xem các nàng này cái bộ dáng nhữ mày như thế nào ra cái gì sự tình bạch trà vũ nhẹ tiêu hiệu ra hiệu tiêu hiệu đem nàng đúng xuống nàng người thì bước chân chậm chạp hướng đi sân khấu cầm điện thoại lên tiêu h i ể u lại là một trận muốn nói lại thôi vương húc minh đứng dậy đi qua tới biết các nàng khẳng định là gặp phải cái gì cho nên mới liên hệ sân khấu kỳ thật hắn cũng thật tò mò lần thứ hai liên hệ sẽ phát sinh cái gì bạch t r à bấm điện thoại đầu bên kia điện thoại truyền tín hiệu không tốt t ừ t ừ thanh âm bạch t r à đầu càng đau trước mắt từng đợt phát đen nàng hiện tại chỉ sợ nằm xuống liền sẽ mê man đi qua xin hỏi t h tư ngài có cái gì yêu cầu trợ giút sao ba trăm linh sáu phòng vệ sinh vòi nước biến thành màu đỏ hại ta phun rất lâu ta muốn khiếu nại các ngươi Bạch thứ r à t a n h phụ phiếm, đứt quáng,、so、thanh em đ tư quãng, đầu thanh bên điện thoại kia còn giống n so thoại h kia em hư Thứ hỏi vô mở mịn tồn tại. Thứ tư, xin hỏi ngài muốn tồn xin ngài tại. tư, kia h ế u đâu? lại cái gì、đâu? Thứ tư, kia đầu thanh em ngược lại rõ ràng rất nhiều các người dân túc công trình không hoàn toàn vòi nước còn có vấn đề này đó chẳng lẽ không đáng giá khiếu lại sao ta vốn dĩ liền sinh bệnh ta yêu cầu thuốc hạ sốt nàng cương chống đ ơ nói một hơi khó chịu nước mắt đối tượng tiêu h i ể u một mặt c h ấ n kinh mặt nàng hư nhược mà cười cười mời ngài rời bước ghế s o f a n ơ i nghỉ ngơi một lát bạch trà cúp điện thoại lúc trước đải nơi đi ra ngoài tiêu hiểu đỡ lấy nàng phát hiện nàng trên người đã nóng hổi kinh người hảo giống như so vừa mới mang nàng xuống tới thời điểm còn muốn bỏng n g ư ơ i tính hiện tại nói cái gì cũng không hề dùng chỉ có thể chờ đợi sân khấu tới xem xem tình huống vương húc minh đánh giá bạch trà đ o á n không được nàng là thật chỉ là bởi vì thân thể s á c thực nhịn không được nghĩ biện pháp muốn làm chút thuốc còn l à ga lớn tại thử quy tắc bất quá hai người cũng không xung đột bạch trà kỳ thật nghĩ uống nước nhưng là này bên trong hảo giống như không có m u ố n tại phó bản bên trong lúc ba ngày đồ ăn lại không thể ăn thậm chí hảo giống như liền nước đều không có nay nhưng thật là khó làm tại ba người đều giữ im lặng thời điểm bước chân thanh theo lầu bên trên chuyển đến sân khấu đỉnh kia trương thạch c a o mặt tay bên trong cầm một hộp thuốc đi tới ngài muốn thuốc vương húc minh hơi hơi n h ữ m ẩ y còn thật cấp bạch trà tiếp nhận thuốc xem hạ ị bù thợ dọ phần a nàng thán khẩu khí ta ăn cái này không hữu dụng có hay không có n h ả o n h i ệ t t ứ c đau nhức sân khấu mặt bản cũng không có cái gì biểu tình tại nàng giọng nói rơi xuống sau hảo giống như xem lên tới càng khó coi hơn nữa có hay không có nước Ta như thế thuốc như nào ăn thuốc đâu. bạch tra đầy mặt tràn ngập nghiêm túc nếu như nàng lúc này mở màn hình liền sẽ phát hiện màn hình toàn bộ đều tại trào phúng nàng dũng khí cùng ngây thơ nàng thế mà còn dám có kẻ mặt cả nàng không sẽ thật cho rằng này cái sân khấu là cái gì hảo nở tở cờ đi chết cười cũng liền là tân nhân mới có này cái lá gan các ngươi không muốn như vậy nói lạc ngươi xem nàng này bộ dáng nếu là không đánh cược một lần lời nói chỉ sợ sống đều sống không xuống đi sân khấu chậm rãi giơ tay lên chỉ vào đại môn sân khấu không phụ trách cung cấp này đó nếu như ngài có cần có thể ra cửa đi cửa hàng giá rẻ mua bạch tra chú ý đến hắn nói là sân khấu không là dân túc kỳ thật á n lý thuyết sân khấu hẳn là là dân túc thuê nhưng hai bên quy tắc lại là t á c h ra bạch trà vì vậy nói cái kia có thể mời ngài theo giúp ta cùng một chỗ đi sao ta đối này một bên chưa quen thuộc nếu như ngài biết gần đây chỗ nào có phòng khám bệnh vậy thì càng tốt theo nàng nói xong câu đầu tiên thời điểm sân khấu trên người liền tản ra một loại khủng bố khí tức tiêu h i ể u đã không dám tùy ý động đậy vương húc minh thì là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn bạch trà hắn thực sự là không biết bạch trà thật là bởi vì nghĩ muốn vội vàng s ố n sót đi cho nên yêu cầu thuốc còn là bởi vì gan lớn này cái sân khấu liền tính là tại đương hạ này điều quy tắc bên trong thuộc về quy tắc phạm vi bên trong không sẽ phát động tử vong điều kiện nhưng cũng không có nghĩa là l à an toàn sân khấu dùng kia quái dị giọng điệu nói nói ngài không là nói ngài phòng vòi nước có vấn đề sao ta muốn đi giúp ngài giải quyết ngài tìm người khác đi nói chuyện thời điểm hắn kia đôi đen nhánh con ngươi bên trong hiện sát ý nhìn c h ầ m c h ầ m bạch trà bạch trà không phải không cảm giác đến này loại ấm lãnh hảo như bị rắn bỏ lên thân thể cảm giác nàng chỉ là tại thử này cái sân khấu đại khái điểm mấu chốt tại chỗ nào hiện tại xem tới sân khấu cũng vẫn cứ bị quy tắc trói buộc nếu như nàng không có xúc phạm tử vong quy tắc sân khấu cũng không có thể giết nàng đương nhiên này không tuyệt đối nhưng hiện tại không làm mới vừa mới bắt đầu sao bạch t r a hư nhược mà cười cười nói đương nhiên ngài có thể trước đi giúp chúng ta xử lý một chút vòi nước sau đó mời ngài theo giúp ta đi ra ngoài mua nước cùng thuốc được không ta nghĩ làm vì bất luận cái gì một cái dân túc phân phối cơ sở uống nước cùng y dược hẳn là đều tại hợp lý phạm vi bên trong sân khấu lạnh lùng xem nàng nghiêng người nhường đường như vậy hy vọng ngài không nên hối hận thì khách nhân dẫn đường đi các ngư gian phòng đi tiêu hiệu này mới đỡ bạch trà lên tới nàng định muốn nói điểm cái gì nhưng bây giờ đều đã đã tới này một bước nói lên tới tại ngày thứ ba không có tới phía trước bọn họ thật sự có thể rời đi dân túc sao sân khấu liền đi theo các nàng sau lưng hai bước khoảng cách trên người này loại lành ý vẫn luôn vọt người sau lưng lông tơ dựng thẳng vương húc minh đi tại bọn họ phía sau tới rồi ba trăm linh sáu sân khấu trực tiếp đánh mở phòng vệ sinh cửa sau đó đóng lại không biết hắn là như thế nào tu tại hắn đi vào không bao lâu sau bên trong đầu chuyển đến một tiếng thê lương tiêu thảm bạch trà đương nhiên biết vậy khẳng định là tia nữ quỷ nhưng sân khấu sẽ đem kia nữ quỷ cấp giết sao cũng không về phần nàng không cảm thấy tại sửa chữa xong này lần vòi nước lúc sau lần sau đi vào liền sẽ không gặp lại vương húc minh ở một bên nói uy ngươi vì cái gì một hai phải làm hắn cùng ngươi đi ra ngoài vạn nhất nếu là đi ra lúc sau hắn không bị hạn chế ngươi chết chắc tiêu hiệu nhất bắt đầu cũng nghĩ như vậy hỏi nhưng mà sự tình đã đến nước này hỏi cũng đã không cách nào sửa đổi vậy làm sao bây giờ đâu ngươi theo giúp ta cùng một chỗ bạch tra hỏi lại vương húc minh này bên trong không có nước không có đồ ăn không có thuốc còn sẽ có một ít kỳ quái đồ vật ta lại vẫn luôn bệnh nghĩ tại này bên trong sống ba ngày gần như không có khả năng bạch t r à tháng khẩu khí mặt bên trên hiện ra điểm đạm đáng yêu nàng lúc này suốt cao hốc mắt cùng gương mặt bản liền hiện hồng môi lại khô nước không có huyết sắc là xem lên tới linh thảm vương húc minh cũng không nói chuyện này dạng xem lời nói xác thực là yêu cầu đánh cược một lần cắt đát phòng vệ sinh cửa bị đẩy ra sân khấu từ bên trong đi ra tới hắn lạnh lùng nhìn hướng bạch tra đi thôi khắc nhân lặp đi lặp lại s ố t cao ta tận lực càng đi mặc dù tạm thời cũng không người gì xem Bản chương, xong. chương 11, sinh túc chủ. sân i Tiêu hiệu n lắng h chủ. bạch tốt trà. lo xem s khấu đã cầm chìa khóa đánh mở dân tốc đại môn cửa bên ngoài cùng tuyên truyền đơn bên trên đồng dạng tràng cảnh xuất hiện một tôn cự đại phật tượng đứng sừng sững ở nhà cao tầng lúc sau p h ò n g bên trong tuyên truyền đơn bên trên quan tại cái này điểm điểm quy tắc là dân tốc đại chìa khóa cửa tại trước đài nếu như ngài phát hiện chìa khóa đánh mở đại môn sau là phật tượng thì lập tức đóng cửa đường ra đi nhưng sân khấu tuyên truyền đơn thì là muốn từ sân khấu đồng ý bạch trà chỉ nhìn liếc mắt một cái kia tôn phật tượng tiến vào phó bản phía trước này loại vô số cái bén nhọn thanh â m gọi nàng tên cảm giác liền lại xuất hiện nàng cố gắng c ú i đầu xuống không để cho chính mình lại đi xem nhưng bị như vậy một công kích nàng có thể cảm giác chính mình thân thể càng suy yếu chóp mũi tựa hồ có ấm áp chất lòng chảy ra bạch trà sờ nhất h ạ chảy máu mũi sân khấu không biết cái gì thời điểm đã muốn chạy tới cửa ra vào bên ngoài bạch trà vớt một cái máu mũi cắn răng đi theo sau lần này nàng liền đại khái có thể đoán được quy tắc như thế nào hồi sự đương nhiên có lẽ sẽ chết nhưng nếu như nàng để ý liền sẽ không thường xuyên thăm dò tại nàng rời đi đại môn thời điểm dân túc cửa đóng lại sân khấu bước chân bước rất lớn bạch trà chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm hắn thân ảnh bước nhanh theo sau t r u n g quanh phi thường yên tĩnh nhưng nàng có thể nghe thấy người thanh thật giống như này là một điều rất náo nhiệt đường đi t r u n g quanh cao ốc thượng hạ cũng có người đến người đi sân khấu dừng đến một nhà cửa hàng giá rẻ phía trước bạch trà lúc ngừng lại tim đập đã rất đau đớn nàng xem liếc mắt một cái sân khấu kia trương thạch cao mặt hảo giống như so với tại dân túc thời điểm khôi phục mấy phân thuộc tại người cảm nhận người có thể đi mua sân khấu chầm rãi quay đầu đáy mắt mang không còn che giấu ác ý bạch trà xem liếc mắt một cái kia cái cửa hàng giá、rẻ. bạch bên trong có phục vụ viên. trà bước, một bước dưới chân n h thoát, nhưng bạch trà tay có n hắn bắt ông、quần. Bạch trà có thể cảm giác được một cổ l ạ n h lạnh l ạ n h y nháy mắt bên trong chuyền khắp t o à n thân làm nàng phát sốt thiêu đến ngất đi đầu góc đều thành tỉnh rất nhiều nhưng cùng lúc nàng cũng phát động kỹ năng t một i hoa không cái thông tiêu tử h qua ký sinh hút máu có thể rét chết túc chủ kỹ năng còn sẽ không bị túc chủ phát giác chí ít mạch trà là như vậy cảm thấy nhưng sử dụng điều kiện là cần thiết minh sắc tiếp xúc đến túc chủ nàng đụng tới sân khấu ống q u ầ n thời điểm liền nếm thử phát động kỹ năng kỹ năng sử dụng phán định thành công ký sinh đối tượng bị cầm tù giáo đồ thố tia tử đem tại một giờ trong vòng mọc dễ nảy mầm ba ngày trong vòng nhưng ký sinh túc chủ toàn thân ba ngày liền đạt được số tám buổi chiều này cái thời điểm bạch t r à có chút t i ế c n u ố i nhưng cũng đủ rồi nàng hiện tại có thể cảm giác được có một cái nho nhỏ hạt giống cùng chính mình nối liền với nhau chỉ cần nàng nghĩ kia hạt giống bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá túc chủ thân thể cách ra đoá hoa đi tới nàng tay bên trong mà trừ ký sinh bên ngoài nàng còn được đến mặt khác một cái tin tức bị cầm tù giáo đồ nàng mặt bên trên vốn dĩ còn lưu lại máu dấu vết xem lên tới chật vật dị thường sân khấu trực tiếp lui lại nửa bước minh xác biểu thị hắn thái độ thật đáng tiếc bạch trà cũng không ngoài ý muốn theo có thể nghe thấy chung quanh tiếng người huyên áo xem đến lại đều là yên tĩnh bộ dáng thời điểm nàng liên đại khái đoán được này bên ngoài nguy hiểm có lẽ bắt nguồn từ hai cái thế giới bất đồng Đặc đồ đâu đâu. đi, đi đất mặt cửa Bạch biệt bên giá tiền rãi tới, vật, từ tự ta đi vào. Bạch trà trầm theo mặt đất bên trên là lên nàng vào hàng nàng Hào vào. muốn nhưng mua vậy ra rẻ sân ợ mượn khởi nhanh huyết thể ngài điểm tiền quá quá áp. ta sao. tụt Bất có s khấu mặt bên trên rốt cuộc có một tia dư thừa biểu tình hắn méo một cái lông mày khách nhân ngài yêu cầu thực sự là quá nhiều nhưng là phục vụ khách nhân làm khách nhân cảm nhận được chất lượng tốt dừng chân hoàn cảnh chẳng lẽ không là n g à i thân là sân khấu hẳn là làm sao sân khấu thạch cao mặt gần như trong nháy mắt lại thêm một tầng người cảm nhận hắn xem lên tới có chút phẫn nộ nhưng lại kiềm chế không tốt ý tứ khách nhân ta ra cửa không có mang tiền thói quen bạch trà hành thật biết nói bất quá này cũng chứng minh mặt khác một cái sự tình bị cầm tù giáo đồ cầm tù hắn đối tượng rất có thể liền là dân túc tại dân túc hạn chế hạn hắn không cách nào đối khách nhân trực tiếp ra tay cho nên bạch trà lặp đi lặp lại nhiều lần lấy phục vụ tới yêu cầu sân khấu làm việc thời điểm hắn không thể công khai đi c ự tuyệt cũng không thể l ọ p thủ được đến này đó tin tức cũng là không tính hoàn toàn không có thu hoạch nhưng là không có tiền có thể tại cửa hàng giá rẻ mua nước sao bản c h ư ơ xong chương m ư ơ i hai cửa hàng giá rẻ bên trong cửa hàng giá rẻ bên trong tản ra ấm áp khí thức bên trong còn có thể nghe đến lầu ổ đèn hương vị cậy hàng mặt trên trưng bày tràn đầy vật phẩm trước nhất đầu liền là bánh mì tản ra mềm mại hương khí bạch trà thăm dò tính vươn tay đặt tại một cái bánh mì bên trên nàng không có hoàn toàn chạm đến nhưng dừng lại như vậy một s á t na nàng có loại bị vô số người chăm chú nhìn cảm giác nàng thu hồi tay nàng xem không đến những cái đó tồn tại người nhưng này đó người xác thực tồn tại liền như nàng cố ý thăm dò sân khấu đòi tiền sân khấu cự tuyệt cho nàng tiền nhưng là đồng thời cũng ý vị này bên trong là cần thiết phải trả tiền không phải sẽ phát sinh cái gì liền không biết bình thường thế giới bên trong cầm người đồ vật không trả tiền là phải bị đương kẻ trộm hoặc g i ả ăn cướp n à y loại địa phương cầm đồ vật không trả tiền nhưng là đều đã kinh đi vào đây cũng đích thật là nàng số lượng không nhiều có thể thu được đồ ăn cơ hội bạch trà tại cửa hàng giá rẻ bên trong dạo qua một vòng xem đến công tác nhân viên gian phòng bình thường này loại cửa hàng giá rẻ công tác nhân viên gian phòng bên trong nhiều ít có máy đun nước đi bạch trà gõ m ấy lần phòng cửa ngươi hảo xin hỏi có người sao chung quanh ồn ào người thanh vẫn cứ thật sự rõ ràng nghe không rõ không có người trả lời bạch trà đẩy cửa phòng ra cung tưởng tượng bên trong bất đồng môn bên trong không gian đích sắc không đại nhưng chỉ có một t r ư ờ n g bàn thờ bàn thờ bên trên có một cái lư hương lư hương bên trong cắm không có điểm đốt ba nén hương lư hương hai bên cắt có một tràn nén đỏ phía trước thả ba bàn cống phẩm phân biệt là quýt quả táo cùng quả cam các sáu quả lại hướng phía trước còn thả hai bình nước khoáng là thực tinh điện cung thần bài trí bàn thờ liên tiếp vách tượng vách tượng bên trên thiếp một t r ư ơ n g bức họa kia làm ộ t t r ư ơ n g cùng tuyên truyền đơn bên trên in post e r tơ đồng dạng phật tượng phật tượng giấu tay là cùng sân khấu đồng dạng kỷ khấn bạch trà trong lòng tia cái suy đoán dần dần được hoàn thiện chính như nàng n h ấ t bắt đầu sở làm ra giả thiết mỗi cái người chơi tiến vào trò chơi thời điểm báo trước bên trong nhìn thấy phật tượng giấu tay rất có thể cũng không hoàn toàn tương tự quy tắc có hai cái báo trước bên trong xem đến là cái gì quy tắc liền muốn dựa theo tờ nào tuyên truyền đơn bên trên tới nhưng là này cũng không có nghĩa là này t r ư ờ n g tuyên truyền đơn bên trên quy tắc liền là an toàn bởi vì ai đều sẽ chơi văn chữ trò chơi cũng tỉ như tại phòng vệ sinh gặp được nguy hiểm không nên hoảng loạn cái này sự t ì n h nàng là thật yêu thích kích thích bởi vậy tại gặp được lúc sau sẽ chỉ hưng phấn nhưng nếu như đổi thành người khác tại loại này tình huống hạ trở nên hoảng loạn hay không sẽ bị thương đâu Có hay không còn có thể thật rời đi phòng vệ sinh này đó đều không được biết tiếp theo liền là dân t ú c cùng sân khấu tri gian quan hệ sân khấu làm vì bị thuê k i ê n một phương lại rõ ràng cùng dân t ú c tạo thành hai đầu đ ạ o đường bạch tra tạm thời còn không có cấp dân t ú c gọi điện thoại không rõ ràng dân t ú c k i ê n một bên tình huống nhưng liền nàng sau khi sử dụng kỹ năng sở được đến kia cái tên tới xem có thể làm ra lớn mật giả thuyết phật tượng này một loại thần tượng làm là tín ngưỡng loại tồn tại đều là muốn có chính mình giáo đồ không quản trước mặt này phật tượng rốt cuộc là cái gì đồ vật sân khấu rất có thể tín ngưỡng hẳn là liền là tay nắm kỳ khắc cấn phật tượng nhưng bị tín ngưỡng thuyết pháp lớn dân túc khống chế chỉ có thể làm vì một cái sân khấu nhưng cái này cũng không hề đại biểu sân khấu này bên trong liền không có năng lực hắn có khả năng có thể thông qua tại c h ợ giúp khách nhân giải quyết vấn đề thời điểm thu hoạch được một loại nào đó năng lực n à y loại năng lực có lẽ là có thể làm hắn thoát khỏi cầm tù thân phận lại hoặc là mặt khác nhưng có một điểm b ạ c h trà trong lòng có tám thành s á t x u ấ t có thể chắc chắn vô luận là sân khấu còn là dân túc bọn họ nhìn như tại trợ giúp khách nhân giải quyết vấn đề chưa h ẳ n không là tại cố ý chế tạo cái vấn đề sau thông qua tr tới thu hoạch được cùng khách nhân tri gian đ ạ t thành một loại nào đó môi giới hoặc giả dùng nhân quả để hình dung bởi vì bọn họ trợ giúp khách nhân khách nhân kia hẳn là nỗ lực cái gì đâu đây cũng là nàng đem hạt giống ký sinh tại sân khấu trên người nguyên nhân giữa hai cái này hẳn là tồn tại cạnh tranh quan hệ nhưng không thấy đến là tử địch nhưng hẳn là cũng không đồng nghiệp hảo bọn họ đều tại lẫn nhau ngầm thừa nhận quy tắc hạ c ư ớ p đ o ạ t khách nhân khách nhân kia liền rất quan trọng c ư ớ p đ o ạ t khách nhân lúc sau đâu nay chàng quy tắc q á i đảm trò chơi sau lưng chân chính mục đích là cái gì bạch tra đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một loại mãnh liệt chăm chú nhìn cảm giác n à y loại khóa chặt cảm giác cùng nàng tiến vào trò chơi phía trước gần như giống nhau nàng nhìn hướng vách tường bên trên thiếp bức họa bức họa trong mắt tựa như động nhất hạ bạch tra tim đập tại gia tốc nàng có loại dự cảm làm này cái bức họa lại động xuống đi khả năng sẽ có cái gì không tốt hậu quả nàng đầu tiên là dùng ánh mắt còn lại quét liếc mắt một cái chung quanh n à y mới chú ý đến chung quanh nhận ẩ ờ nước ước tựa như có một đám màu đen hình người tụ tập cũng là này cái thời điểm nàng mới ý thức đến chung quanh những cái đó ồn ào thanh âm đã biến mất bạch tra ạ dện lìn tại bao tác thậm ch nàng đ ố n g nhiên bước nhanh tổng bàn thờ phía trước một bà kéo xuống mặt trên bức họa tại kia nháy mắt bên trong một loại bén nhọn thanh â m đâm vào nàng đầu vóc bạch trà chỉ cảm thấy c h ó n g đầu b u ồ nôn sắc mặt tái nhợt nàng miễn cưỡng còn có thể duy trì được thân hình đem tay bên trong bức họa lật lên đằng sau thật sự có chữ nhưng làm ớ i quy tắc q u á i đàm dân t ú c quy tắc hai bổ sung phiên bản bản chương xong chương một ư ơ i ba sinh tử lôi kéo dân t ú c bổ sung quy tắc như sau một không nên tin sân khấu hai dân tốc vĩnh viễn có thể tin ba dùng ăn đồ ăn sau nếu như xuất hiện ảo giác thì lập tức liên hệ dân tốc chạy chữa bốn tỉnh h không nên rời đi dân túc nếu như bởi vì đặc thù nguyên nhân rời đi trở về sau tỉnh h lập tức liên hệ dân túc chúng ta sẽ có chuyên gia vì ngài kiểm tra thân thể bởi vì ngoại giới rất nguy hiểm n a m dân túc bên trong có phân phối chát du khách nhân nhóm có thể cân nhắc chơi chát du trò chơi g i ế t thời gian thời gian sẽ trôi qua rất nhanh bạch t r à cấp tốc xem xong nàng quay đầu sau lưng những cái đó bóng người đã càng phát rõ ràng kia là một đám sắc mặt tái nhợt chết lặng toàn thân âm khí âm ú thân ảnh bạch trà nháy mắt bên trong liền tạ trong lòng có quyết đoán nàng trực tiếp vung lên mãi mãi đem cái bàn bên trên công phẩm cùng nước trực tiếp đâu lên tới liền cùng kia t r ư ơ n g mới quy tắc bổ sung nói rõ đơn trực tiếp cùng một chỗ đóng gói mang đi nàng cũng không quan tâm chính mình có thể hay không lộ hàng không có cái gì so c á i bản bên trên này đó thức ăn nước uống càng quan trọng về phần có thể hay không bởi vậy đắc tội kia phật tượng bạch tra xem tới sở hữu người tiến v à o vốn dĩ liền là bị để mắt tới tế phẩm kia cũng không có cái gì khác nhau bạch tra điều động khởi khí lực toàn thân hướng bên ngoài chạy tới n à y đó người còn không có hoàn toàn tụ thành hình người bạch tra có thể theo chúng nó thân thể bên trong xuyên qua nhưng xuyên qua thời điểm sẽ có một loại kỳ quái cảm giác trái tim sẽ manh nhất h ẩ n như là ngồi tại xe cắp treo cuối cùng hàng nhanh chóng theo cao nơi hướng phía dưới lao xuống đồng dạng này loại mất trọng lượng cùng ngạt thở song trọng kích thích làm nàng bước chân trở nên chấm rất nhiều bạch trà cắn răng một hơi vọt tới cửa ra vào nhưng này c ổ buộc phát lực lượng cơ hồ hao phí nàng thân thể bên trong sở hữu khí lực bạch trà hai chân như nhuộn lẫn ra lảo đảo hướng ra phía ngoài chạy phía dưới là bậc thang nàng dưới chân một uy người liền trực tiếp lăn rơi xuống váy bãi bên trong ôm lấy hoa quả cùng nước khoắng cũng cấn đến nàng sinh đau bạch cha nằm nghiêng tại mặt đất bên trên hào nửa ngày tiêu hiệu vẫn luôn cùng nàng nói làm nàng rèn luyện thân thể nhưng là nàng đương nhiên t ừ qua không chỉ có không hữu dụng còn tiêu hao nàng thể nội số lượng không nhiều năng lượng dẫn đến thân thể tiến thêm một bước h ỏ n g bét nàng thân thể chỉ có thể duy trì một loại vi d i ệ u cân bằng treo một hơi có thể sống cũng có thể làm việc liền là rất yếu nhưng mà những cái đó bóng người lại sẽ không bởi vì nàng nằm xuống mà dừng lại đường đi bên trên có càng ngày càng nhiều bóng người tại hướng bên này tới gần bạch trà cắn răng nhìn hướng đứng ở nơi đó lạnh lùng chăm chú nhìn nàng sân khấu bạch trà phát động kỹ năng nói dối chi hoa lở vợ không c h ú ta mang ta trở về ta biết như thế nào giải quyết rơi cầm tù người kia cái gông s i ề n g nàng suy yếu lại nhanh chóng nói kỹ năng sử dụng thành công nói dối ta biết như thế nào giải quyết rơi cầm tù người kia cái gông s i ề n g sử dụng đối tượng bị cầm tù giáo đổ nói dối đã có hiệu lực còn lại kỹ năng sử dụng số lần một sân khấu xem nàng ánh mắt lập tức liền thay đổi hắn khỏe miệng câu lên đáng sợ t ư ơ i cười gắt gao chăm chú nhìn bạch trà thời gian từng giây từng phút trôi qua chung quanh người đã cơ hồ hoàn toàn n g ư lúc lại tất cả đều tụ tới bạch trà toàn thân trên dưới không có một chỗ không là đau bao quát trái tim nàng cái chán sớm đã đã bị mồ hôi lạnh th thậm chí bởi vì như vậy một da mồ hôi nhiệt độ đều hạ xuống đi rất nhiều nàng cũng từ đầu đến cuối không có lùi bước cùng sân khấu chăm chú nhìn nói dối thời gian chỉ có ba phút đồng hồ nhưng nàng tin tưởng sân khấu không có khả năng tại này bên trong nhìn chằm chằm nàng chỉnh chỉnh ba phút đồng hồ quả nhiên tại dài rằng giặc ba mươi giây qua đi sân khấu liền đi tới hắn đi đến bạch trà bên cạnh túi đầu chăm chú nhìn nàng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nếu như ngươi là tại nói lão ngươi sẽ nỗ lực đại d ố i nói xong bạch trà xem đến hắn theo cổ áo rút ra một chương phật bài tại kia chương phật bài xuất hiện thời điểm chung quanh những cái đó bóng người nháy mắt b cũng nhanh chóng biến mất mà sân khấu mặt bên trên thuộc về thạch cao cảm nhận một lần nữa thay đổi khắc sâu đội kịp sân khấu r ộ n g điệu lại một lần nữa trở nên quái dị đi không được không là bạch trà g i ả mồm nàng thật động không được nhưng phàm nàng có thể động nàng tối thiểu cũng t r ư ớ c ngồi dậy sân khấu chăm chú nhìn nàng nàng bãi lạn nhìn lại vậy ngươi sân khấu vốn định nói vậy ngươi đi chết đi nhưng bạch trà đánh gây nàng ngươi không phải là muốn đánh vỡ quy tắc sao ta không có lừa ngươi, ngươi đem ta mang về ba ngày sau nếu như ta không có làm đến ngươi cứ tới giết ta dù sao ta này bộ dáng cũng sống không dài ta không cần phải lừa ngươi bạch trà nói dối thời điểm từ trước đến nay mặt không đỏ tim không đập nàng thậm chí có thể đem chỉ có hai thành suy đoán nói ra tám phân khí tràng nàng đương nhiên cũng đang đánh cực đ ồ mệnh không là một cái hảo hành vi nhưng mà đương trước mắt tình huống không thể không đánh cược thời điểm này là nàng duy nhất t h ể đánh bạc sân khấu bộ mặt cơ bắp giật giật tựa hồ muốn làm ra cái gì biểu tình nhưng bởi vì quá phận thạch cao hóa cuối cùng còn là mặt không biểu tình hắn túi người đem bạch trà nhấc lên mắt thấy liền phải đem bạch trà gánh tại vai bên trên không nên đem ta thức ăn nước uống làm rơi bạch trà nhắc nhở sân khấu trên người hơi lạnh c à n trọng l ạ n h tiếp xúc với hắn bạch trà thân thể càng đau đớn sân khấu sửa gánh vị kẹp đem người giáp tại dưới nách bạch trà có chút đau khổ cao lại lông mày ngược lại là không lại nói cái gì chỉ là dùng tay nắm chắc váy b ã i cố gắng không cho bên trong đầu hoa quả cùng đồ ăn lăn ra tới rất nhanh dân tục đến bản chương xong chương mười bốn biểu diễn bắt đầu bạch trà bị chật vật ném xuống đất nàng cũng không để ý đem rơi ra đi một cái quýt nhặt lên sân khấu đem cửa mở ra bên trong mấy đạo tầm mắt nháy mắt bên trong đồng loạt nhìn lại sân khấu đã nhấc chân đi vào hắn đi vào bạch trà lập tức cảm nhận được nguy hiểm mặc kệ chính mình hình tượng trực tiếp tại mặt đất bên trên lăn một vòng lăn vào dân túc bên trong đại môn khép lại tại đóng lại phía trước bạch trà xem đến bên ngoài x ư ơ n g mù ai ai bóng người đông đảo không có phật tượng sân khấu đã lên lầu không thấy lầu bên dưới những cái đó người chơi lập tức tụ tập lại đây thái ca càng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bạch trà bạch trà hiện tại đ ỉ n h t r ậ t vật tóc dối bời trên người bởi vì ngã sấp xuống ngã thanh một khối từ một khối nhưng nàng người đ ỉ n h bình tĩnh trước cấp tiêu hiệu chiêu thủ tiêu tỷ giú ta đem nước cùng ăn giả bộ một chút ngươi có áo khoác tiêu hiệu chỉ do dự một chút liền đến thái ca liền nói ngay thức ăn nước uống lưu lại này đó đều là ta theo xem thấy bọn họ thời điểm bạch trà liền biết sẽ c ó này một lần nàng chỉ ngẩng đầu suy yếu cười nhất hạn ngươi nếu là muốn ăn lời nói cũng được chẳng qua nếu như ra sự tình ngài đừng trách ta này đó đồ vật là ta c ư ớ p tới theo phật tượng bàn bên trên đoạn nàng thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy thể lực thực sự là đến cực h ạ n nàng tận khả năng làm thanh â m bình tĩnh lại dẫn ủy khuất cùng khổ sở nói nếu như không là bởi vì ta thân thể thực sự là không được ta cũng không nghĩ bước lên này cái nguy hiểm theo ta cầm tới này đó đồ vật thời điểm ta liền biết ta bị để mắt tới nếu như thái ca ngài nguyện ý giúp ta phân gánh một chút ta đương nhiên nguyện ý đem đồ ăn cho ngài hơn phân nửa chỉ muốn cho ta lưu mấy quả táo là được nàng thân thể không chỗ không đau lại nửa điểm không dám thư giãn cùng sân khấu bất đồng nàng thực lực mạnh yếu sân khấu xem nàng đều đồng dạng tựa như kỳ thật đối phương chưa hẳn liền tin tưởng nàng có năng lực giúp hắn chẳng qua là nàng kháp hảo đem đoán được kia hai phần thành công cùng với nàng sử dụng kỹ năng nói dối chi hoa tác dụng có lẽ do、so、nàng tưởng tượng muốn càng cường đại một ít nhưng là chỉ còn lại có cuối cùng một lần sử dụng nàng không nghĩ lại lãng phí ở thái ca này loại người trên người cho nên nàng không có thể làm chính mình xem lên tới quá phận chật vật thái ca nghe nàng nói như vậy một đôi lời nói tâm tình đương nhiên không tốt lại không là nghe không hiểu là này cái nữ tại cố ý cự tuyệt chính mình nhưng là nếu như nàng nói là sự thật này đó hoa quả là theo bàn bên trên cầm về trò chơi bên trong b à n từ trước đến nay cũng không là cái gì hảo đồ vật công phẩm cũng đều không là có thể ăn nay thời điểm có người xoay người ngồi s ổ m tại tiêu h i ể u bên cạnh cầm lấy một cái quýt ngửi một cái là vương hữu minh là có hương h ỏ a vị bên ngoài là cái gì dạng từ đâu ra bản hắn này lời nói ngược lại là cấp thái ca một bậc thang thái ca không nhắc lại muốn hoa quả sự tình sở hữu người đều nhìn c h ầ m c h ầ m bạch trà bạch trà này cái thời điểm mới trầm thấp ho khan vài tiếng mượn này cái cơ hội bông l ò n g nhất hạn bởi vì quá độ thẳng băng mà đau đớn phần lưng có thể trước đỡ ta lên tới sao tiêu hiệu trực tiếp tiến lên đem nàng bế lên lại đem nàng thả đến s o f a bên trên thời điểm đồng thời nhỏ giọng cùng nàng nói một câu nói hiện tại đã là buổi tối bảy giờ bọn họ đói bạch trà đối nàng hơi mỉm cười một cái bảy giờ nàng đi ra như vậy lâu không thể nào thời gian không giống nhau còn có bọn họ đói đây cũng là một cái rất mấu chốt tin tức xem tới phòng bếp bên trong thịt cuối cùng còn là sẽ đặt tới cái bàn bên trên bất quá so với này đó bạch trà làm tiêu hiệu giúp nàng vặn ra nước trước ăn ỉ bủ tợ dọ phần nàng kỳ thật ngược lại là không lừa gạt sân khấu ỉ bủ tợ dọ phần đối nàng hạ sốt hiệu quả xa không có đối ớt tiên gốc ca min phân hiệu quả hảo nhưng ăn nhiều hai phiến cũng được chẳng qua là thuốc ba phần độc không án bình thường l i ề u lượng ăn khẳng định tổn thương thân thể thôi so với phát sốt mang đến tổn thương kia còn là hạ sốt hảo nàng tại kia chậm rãi miệm nhỏ ăn thuốc xem đến thái ca một trận nổi giận bạch trà kỳ thật dùng ánh mắt còn lại xem đến. nàng yếu đuối bông xuống nước vỗ vô, vô ngực lông mày nhịu chặt bên ngoài là thực bình thường thế giới thái ca nghe nàng mở miệng mặt bên trên không nhịn mới hỏa hoạn nhất h ạ bình thường thế giới ngươi vì cái gì sẽ làm thành n à y dạng nhưng hắn còn là đ ố i một câu bạch trà mí môi không tốt ý tứ túi đầu ta có một nửa l à ngã bất quá ta trở về thời điểm đỉnh nguy hiểm t r u n g quanh không biết vì cái gì ra tới rất nhiều rất nhiều kỳ q u á i người những cái đó người vây quanh ta kèm chút liền không trở về may mắn sân khấu đem ta mang theo trở về nói nàng lộ ra ngày thần thật tình có chút cảm kích xem liếc mắt một cái cầu thang khẩu phương hướng con mắt loe sáng lập lòe người xem lên tới đều tinh thần m ấ y phân không biết đến còn tưởng rằng nàng đối sân khấu sinh lòng h ả o cảm đâu có hảo mấy cái người chơi biểu tình đều không kéo căng trụ nay nữ rốt cuộc l ạ như thế nào sống đến c ba nàng không sẽ liền dựa vào n ở tờ cờ đi chờ chút cũng không phải là không thể được là nghe nói qua có người kỹ năng là có thể làm n ở tờ cờ có h ả o cảm chỉ là mọi người biểu tình càng cổ quái thảo tiểu biểu tử thái ca chỉ muốn nghe tình huống bên ngoài không muốn nghe nàng làm này đó chuyện dư thừa mắng nói cụ thể một chút nhi những cái đó người kỳ quái tại kia người nói bàn tại kia cửa hàng giá rẻ bạch trà yếu ớt nói ta vốn dĩ là muốn đi mua nước và thức ăn nhưng là đi vào sau xem đến đánh mở cửa sau có một chương bản ta cũng không biết vì cái gì quỷ thần xui khiến liền đi qua chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm ta đã đem này đó ăn đều mang đi t r u n g quanh cũng liền xuất hiện những cái đó kỳ quái người ta hình dung không ra tới như thế nào kỳ quái liền là nàng làm ra đầu thực đau n h ấ t trên thực tế cũng s ắ c thực thực đau n h ấ t bộ dáng một bên xoa xoa mi tâm một bên cố gắng suy nghĩ chết lặng bọn họ chỉ nhìn chằm chằm ta bán chương xong chương mười lăm thu mua nhân tâm bạch cha nói chuyện thật giả nửa nọ nửa kia v ề phần bọn họ chính mình như thế nào phán đoán đó chính là hắn nhóm chính mình sự tỉnh nàng vô tội lại đáng thương nói tiếp những cái đó người thật thực đáng sợ ta đào mệnh thời điểm ngã sấp xuống ít nhiều sân khấu tiên sinh nàng lập lại lần nữa một lần sân khấu vĩ đại công tích nhưng lại nói một nửa lưu một nửa ngượng ngùng túi đầu tiêu hiệu lập tức sắc mặt phức tạp khu khu bạch cha lại bắt đầu ho, kịch liệt lên tới. Này lần ho khan càng nghiêm trọng thậm chí nôn khan vài tiếng phun ra mấy khẩu mang máu chất lỏng tiêu hiệu mở miệng nói ngươi bằng không thượng đi nghỉ ngơi đi thái ca lần này là không có ý kiến dùng xem người chết ánh mắt xem liếch mắt một cái bạch trà tại hắn xem tới n à y cái vừa thấy liền sẽ kéo chân sau nữ nhân khẳng định là đã xúc phạm tử vong quy tắc và không như thế nào sẽ bắt đầu phun máu bạch t r a bị đỡ lên lầu nàng mang về tới ăn uống cũng đều bảo trụ nàng hiện tại thật rất mệt mỏi suy yếu nằm xuống ngươi ngươi này bạch t r a mặt bên trên còn có phía trước chảy máu m ú i lưu lại máu giấu với đâu tiêu hiệu thực sự không biết nói cái gì n à y cái nữ tìm đường sống thật thật không thích hợp này cái trò chơi thậm chí không bằng trực tiếp chết xong hết mọi chuyện ta xem ngươi vừa mới đều phun máu này đó c ô phẩm bạch cha làm cái im lặng thủ thế dối ra tay theo chính mình ngực phía trước lấy ra một trang giấy này là nàng bị sân khấu gắp lên hướng trở về mang thời điểm t h u ậ n tay đem k i a cái mới tuyên truyền đơn đổi vị trí dấu tiêu hiệu tiếp nhận xem xong lúc sau có chút c h ấ n kinh nàng đương nhiên thực rõ ràng này c h ư ơ n g tuyên truyền đơn ý vị cái gì nhưng này là bạch trà lấy mạng đổi tới nàng đương nhiên cũng bất giác đến vừa mới bạch trà giấu g i ế m cái này sự t ì n h có cái gì không tốt nay thực bình thường nàng được đến tin tức cũng không muốn cùng người chia sẻ đâu bởi vì trò chơi thường thường có thể sống sót nhân số là không nhiều nhiều khi chỉ có chết người đến số lượng nhất định mới có thể thông quan đặc biệt là này loại quy tắc loại phó bản biết đến quy tắc càng ít dễ dàng xúc phạm tử vong quy tắc sát xuất càng lớn mà chết càng nhiều người liền có thể làm còn lại người phòng ngừa này đều tử vong quy tắc bởi vậy bạch trà đem này t r ư ơ n g quy tắc cho nàng xem n à y nhất cử động đủ để chứng minh bạch trà là hoàn toàn tín nhiệm nàng nàng trong lòng có điểm không biết làm sao nàng vừa mới còn cảm thấy để cho bạch trà tự sinh tự diệt tính cũng không nghĩ lại quản này loại ngây thơ người nhưng là nghiêm túc nghĩ nghĩ rốt cuộc nàng chỉ là một người mới nàng vẫn c ứ giữ lại ngây thơ là thực bình thường sự tỉnh tiêu hiệu đem tuyên truyền đơn một lần nữa đưa cho nàng nói không muốn lấy thêm ra tới hoặc giả trực tiếp hủy cũng không muốn lại cho người khác xem còn có nàng nghiêm túc mà nghiêm túc căn dặn về sau tại khác phó bản bên trong không muốn lại làm này loại sự tình người chính mình tìm được manh mối liền chính mình cất giấu liền tính muốn cấp người khác cũng muốn trao đổi hiểu sao để người khác lấy ra tới giống nhau đồ vật bạch t r à đối nàng lộ ra sạch sẽ t ư ơ i cười nàng biết tiêu h i ể u theo này một khắc bắt đầu nhất định sẽ bắt đầu nghiêm túc bảo hộ nàng này làm sao có thể không là trao đổi đâu hảo nàng ngu thuận nói cũng đem tuyên truyền đơn một lần nữa giấu vào quần áo bên trong tiêu hiệu tâm tình đủ kiểu không là tư vị giống như bạch trà này dạng thể nhược nữ sinh tính cách lại này dạng mềm mại tiến vào này loại trò chơi thật là nàng không biết chính mình có thể giúp nàng nhiều ít nhưng nàng sẽ tận lực giúp nàng sống sót đi hy vọng nàng về sau trò chơi bên trong đều có thể gặp phải tâm địa không sai người đi tiêu hiệu chỉ có thể như vậy nghĩ nàng nghĩ có chút nhập thần vốn dĩ đang muốn cùng bạch trà nói một chút tại nàng không tại này đoạn thời gian sự tình kết quả liền thấy bạch trà đã ngủ t h i ế p đi nghĩ đến nàng vừa mới đều phun máu tiêu hiệu lại thán khẩu khí cho nàng đem chăn đắp kín ngồi tại một cái giường khác bên trên trống coi kỳ thật nàng ngược lại là hiệu lầm bạch trà kia khẩu mang máu thuần túy là bởi vì máu múi nhưng nàng không sẽ giải thích không phải nhất bắt đầu liền sẽ an ủi yếu đuối thân thể ngây thơ tính cách hiện tại còn phun máu không người sẽ xem nàng như thành uy hiếp bạch tra nhưng không cảm thấy chỉ có nàng một cái người ý thức đến có lẽ người chơi là muốn phân trận ranh nàng cũng s á c thực lâm vào ngủ say sinh bệnh người ngủ là rất khó an ổn thân thể bản liền đau đớn đặc biệt theo sốt cao biến t h ấ p đốt đầu liền càng đau thân thể cũng sẽ càng thấy lạnh nàng liền là bị đông cứng tỉnh quá khó chịu nàng không có mở mắt miễn cưỡng viên cái thân hụt tròn g ú t vào một chỗ sau đó nàng liền cảm giác đến một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy nàng trước mặt có cái người đó là một loại rất mãnh liệt bị chăm chú nhìn ý nghĩ hơn nữa có cái gì đồ vật tại cùng nàng mặt đối mặt t i ế p tại n g ó chừng nàng bạch trà phản ứng rất nhanh tiếp tục duy trì phía trước trạng thái hô hấp đều đạn giả bộ như chính mình ngủ thời gian tại t h o n g thả trôi qua bạch trà cảm giác đến có người vỗ vỗ nàng bạch trà, lên tới tiêu hiệu thanh âm bạch trà không hề động nàng lại không đốc này loại chăm chú nhìn cảm giác từ đầu đến cuối cũng không từng biến mất nhưng là ngoài cửa sổ tựa như thật phát sáng lên nàng có thể cảm nhận được bên ngoài sáng lời bạch trà nhanh lên một chút trời đã sáng thái ca tại thúc rủ tiêu hiểu có chút không nhịn mặc dù nói lời nói không giống nhau n g ự a khí ngược lại là cùng bạch trà mới vừa ở trò chơi bên trong tỉnh lại thời điểm rất giống bạch trà lập tức một trăm linh xác định này thanh â m tuyệt đối không là tiêu hiểu tiêu hiểu hiện tại tuyệt không sẽ dùng này loại n g ự a khí cùng nàng nói chuyện có lẽ là nàng từ đầu đến cuối ngủ say k i ê u cái đồ vật trực tiếp h áp tại nàng trên người nặc t r u là m người xuyên bất quá tới khí bản chương xong chương m ư ơ i sáu trời tối người yên bạch trà ngược buồn bực đau buồn bực đau không chịu nổi vốn di trái tim liền không tốt lắm bị như vậy đẻ ép trực tiếp liền hô hấp không thoải mái nàng có một ít khó chịu nghĩ muốn xoay người nhưng l à phiên bất động cuối cùng còn l à tính tiếp tục nhắm mắt bảo trì bình ổn hô hấp tại nàng nhất bắt đầu động đậy thời điểm nàng rõ ràng cảm giác đến trên người đồ vật hướng nàng trước mặt đẻ ép nhưng bạch t r à chút nào không hoảng hốt như thế nào nha người ngủ thời điểm sẽ xoay người k i a không là thực bình thường bạch t r à thân thể thậm chí tại nhanh trong thích hướng này loại khó chịu cảm giác một lần nữa lại dấy lên một điểm bối rối có lẽ là nhìn không ra sơ hở tia cái đồ vật rời đi nàng trên người bạch tra như cụ không n ú c ních ì <cười> hì hì một tiếng chói thai tiểu hài t ử cười thanh nổ vang tại nàng bên thai bạch trà nhữ mày phiên cái thân dùng chăn m ô n g đến l ộ thai bên trên k i a cái tiểu hài t ử cười thanh trở nên càng thêm lớn bạch trà bị làm cho đầu sinh đau nhưng vẫn cứ không chút sức mẻ rốt cuộc sở hữu thanh âm đều im b ặ t mà dừng biến mất bạch trà nhắm mắt còn là bất động nếu như k i a cái đồ vật đi lời nói k i a nàng liền có thể ngủ tiếp nếu như không có đi cho nên còn là bất động hảo nàng cũng không đến mức tại đêm hôm khuya khoác muốn khiêu chiến nhất hạ mở to mắt cùng cái gì đồ vật đối mặt ai cũng không thể ở mỹ nàng giấc ngủ bởi vì nàng ngủ không ngon lời nói sẽ liên tục rất nhiều ngày trạng thái sẽ phi thường hỏng bét vốn di giấc ngủ chất lượng liền rất kém cỏi một khi thức đêm hoặc là suốt đêm yêu cầu hòa hoãn một cái tháng mới có thể khôi phục lại h i ệ n nhiên nàng cách làm là đúng đỉnh đầu có cái gì đồ vật có chất lỏng một giọt một giọt lạc trên đầu nàng dinh dính chất lớp còn mang một cổ mùi tanh nhi bạch trà có chút may mắn chính mình hiện tại hạ sốt hơn phân nửa không có như vậy n g h ị phun dạ dày bên trong bản thân cũng c h ố n g giống nàng không biết duy trì này dạng trạng thái qua bao lâu thằng đến nàng thật sự có một cổ cực kỳ sâu bối rối vào tới nhưng làn trong lòng có loại không tốt dự cảm không thể ngủ n à y không là nàng chính mình thân thể sản sinh bối rối nàng ngủ đối cảnh vật chung quanh yêu cầu t h ậ c cao tại này loại điều kiện hạ là ngủ không được nhưng con mắt vốn dĩ liền là nhắm mở mắt ra lại có khả năng cùng n g o ạ i giới đồ vật đối tượng cho nên nàng cuối cùng còn là lâm vào đến mê man bạch trà cảm nhận được chính mình chính tại rơi vào m ộ t cảnh nàng theo giường bên trên ngồi dậy thậm chí có thể xem đến giường bên trên còn tại nằm chính mình cùng với huyền tại chính mình đầu đ ỉ n h một cái thân xuyên hồng ý treo tại kia bên trong nữ quỷ kia nữ quỷ thấp đầu tóc dài dài rủ xuống máu tươi liền là theo nàng lọn tóc một g ọ t một g ọ t rơi xuống tới bạch trà có thể xem đến chính mình đã máu me đ ầ y mặt nàng nhớ mày thật bẩn a buổi sáng ngày mai không sẽ đầu đầy đều là máu đi lại nhìn tiêu h i ể u kia nàng tựa tại đầu giường ngủ nàng trên người nằm một cái tiểu hài t i ê tiểu hài thoạt nhìn như là chết đói đói d a bọc xương hiện đến đầu rất lớn toàn thân xanh đen chính không nháy mắt chăm chú nhìn tiêu h i ể u bạch trà hiện giờ cùng đây hết thể hảo giống như đều không là một cái thế giới nàng không biết chính mình này tính hay không tính là linh hồn xuất hiếu cửa sổ không biết cái gì thời điểm mở có gió thổi vào đem màn cửa thổi động bạch trà xem ra đến bên ngoài một chương cự đại tượng đá bạch cha bạch, bạch, trà, bạch trà bên hai lại lần nữa t ặ c nghĩ khởi này loại thịt thẩm thanh nàng theo bản năng hướng ngoài cửa sổ đi đến mắt bên trong mang trống giống tượng đá khỏe miệng chậm rãi câu lên tiếp tục hô hào bạch trà tên bạch trà đang muốn chạy tới cửa sổ một bên cơ hồ cùng tượng đá chỉ còn lại có cuối cùng một tay khoảng cách nàng đ ố n g nhiên manh đóng cửa sổ lại khắc một cái tay kéo lên m ạ n cửa tại ngăn cách hết thẻ kia một s á t na bạch trà đau khổ che đầu nàng vừa mới đích sắc kém một chút liền bị mê hoặc nhưng lưu tại trước đài kia bên trong kia viên thố tiết tử tựa như một cái miêu điểm đồng dạng có thể duy trì được nàng cuối cùng lý trí chỉ là đau đầu hảo giống như chỉnh cá nhân đều muốn bị xé rách thân thể tại run dày nhưng nàng vẫn cứ tại gắt gao trảo m ạ n cửa ngoài cửa sổ chuyển đến cái gì đồ vật đập cửa sổ thanh âm bạch trà một bên đại khẩu thợ dốc hòa hoãn một bạch trà nếu này là nàng chuyên thuộc kỹ năng nàng tự nhiên phải nhiều hơn hiểu biết hiện tại xem tới thố tia tử ký sinh không chỉ có là có thể vì nàng cung cấp cơ hội sinh tồn cũng bởi vì tự thân cùng thố tia tử liên tiếp đối mặt phía trước này loại tình huống chẳng khác nào nhiều một cái công s i ề n g khóa lại nàng cuối cùng một tia t h ầ n t r í hoặc giả nói tia viên thố tia tử vốn dĩ liền là theo nàng trên người phân đi ra càng nhiều liền phải chờ đến này lần thố tia tử n ở hoa lúc sau lại nói trước mắt tình huống nàng vừa mới nếu như bị khống chế đi ra tia nàng thân thể đâu là vĩnh viễn lâm vào ngủ say còn là nói cái sắc không hồn đồng rằng đâu nếu như là cái trước đại khái liền trực tiếp chết nếu như là cái sau mặt khác người chơi tại xem đến một cái cái sắc không hồn thời điểm sẽ có cái gì phản ứng đâu bạch trà thay vào chính mình suy nghĩ một chút n à y loại giống như tăng thi đồng dạng tồn tại đại khái sẽ trực tiếp động thủ đem nàng giải quyết rớt không có linh hồn người chơi có thể bị giết chết sao nếu như có thể cái này lại là khác một loại khả năng phật tượng không thể trực tiếp giết chết bọn hắn nếu không không cần lợi dụng quy tắc nhưng nàng có thể đem bọn họ linh hồn gọi đi chỉ để lại thể xác bạch trà bỗng nhiên cười cầm dãi đứng thẳng lưng lên như vậy trò chơi khóa lại liền là linh hồn đi bản chương xong t r ư ơ n g mười bảy toàn bộ nhờ giết kỹ về phần này chàng trò chơi quy tắc nàng hiện tại còn không biết là chỉ có chính mình trải qua vẫn là người k h á c cùng một chỗ trải qua chờ đến ngày mai xác định sau l i ê n đại khái có thể đoán được một ít quan hệ ngoài cửa sổ còn tại có đ ậ p thanh bạch trà không để ý chỉ cần nàng không nhìn thấy liền không có này loại kêu gọi nàng thanh âm cho nên môi giới hiển nhiên là con mắt bất quá vấn đề là chính mình hiện tại như thế nào trở về thân thể bên trong bạch trà nghĩ nghĩ dứt khoát hướng cửa ra vào đi đến nay loại cùng loại với linh hồn xuất k i ế u lại hình như tại mộng bên trong trạng thái cũng có thể dò xét đến cái gì hữu dụng đồ vật hơn nữa bạch trà cảm ứ n g nhất hạ kia viên thố tia từ vị trí hào giống như liền ở ngoài cửa bạch trà đứng tại môn bên trong tay đặt tại đèm tay bên trên chỉ do dự ba giây nàng liền mở cửa cửa bên ngoài đích sắc đứng sân khấu nhưng cũng không chỉ có sân khấu sân khấu tay bên trong còn kết một cái người kia cái người đã bị khắp trận trắng mắt bộ mặt tím xanh đầu lưỡi phun ra, miệng bên trong còn có bọt mép tại hướng bên ngoài bước lên là trung mãn hoặc có ý tứ hết thầy đều chỉ là đẩy cửa lúc xem đến nháy mắt bên trong hình ảnh bạch t r à sắc mặt đều không có thay đổi nhất hạn g như là không thấy gì cả đồng dạng từ trên người bọn họ lướt qua ngược lại nhìn hướng nơi thang lầu mặt bên trên mang do dự sân khấu chậm rãi chuyển động cổ dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng bạch t r à đứng tại chỗ mặt bên trên tràn ngập xoắn suýt hơi chút bước một bước lại thu trở về chân xem liếc mắt một cái phòng bên trong cuối cùng mặt bên trên thiểm quá một k i a k i ê n định hít sâu một hơi nhẹ nhàng khép cửa phòng hướng nơi thang lầu đi đến cả một cái động tác xuống tới không có liếc mắt một cái nhiều xem trước mặt giết người hình ảnh nàng không biết sân khấu vì cái gì sẽ động thủ rét trung mãn nay cái hình ảnh đ cho nên nàng quyết định làm như không nhìn thấy đương nhiên đây cũng là tại đánh cược một cái sự tình kia chính là nàng giờ phút này sở sự này cái trạng thái này loại đặc thù không gian bên trong sở hữu người đều là bị kéo vào được bao quát sân khấu sân khấu cũng không thể khống chế này bên trong quen thuộc hay không khó mà nói dù sao chỉ cần không làm mộng cảnh người khống chế kia nàng xem như nhìn không thấy là bảo đảm nhất cái này là khác một cái phỏng đoán còn yêu cầu chứng thực sân khấu tay bên trên một cái dùng sức dang r á c một tiếng chung mãn cổ g ã y mất nhưng là ra còn là liên tiếp bạch tráng nghe được nhưng nàng vẫn cứ không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì dị thường như cũng tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng nơi thang lầu đi đến tựa như đối sau lưng hết thệ đều vô tri vô giác sau lưng bắt đầu c h u y ể n bước c h â n thanh là kia cái, cái sân khấu tại cùng nàng quả nhiên nay cái chẳng cảnh phải cùng dân túc bản thân có quan hệ nhưng vừa mới tại phòng bên trong lúc ngoài cửa sổ vang lên đập thanh âm hẳn là cũng có thể tính làm kỳ quái thanh âm c h í nhất cho nên là có thể đi tìm sân khấu giả thiết người chơi nhóm giờ phút này đều đã kinh lâm vào đến này dạng trạng thái bên trong như vậy chân chính thân thể là không cách nào lên tới đi gọi sân khấu xử lý ghé vào chính mình trên người quỷ cho nên có thể đủ đi gọi sân khấu chỉ có thể là giờ phút này tại này cái hoàn cảnh xuống đi đánh điện thoại cái này là vừa vặn bạch trà nghĩ mặt khác một cái phỏng đoán nếu như muốn trước đi đánh điện thoại sân khấu lại xuất hiện lại giải quyết vấn đề này dạng trình tự tiêu nàng tại này bên trong gặp được sân khấu có phải hay không có thể trực tiếp giết chết nàng đâu cho nên vừa mới trừ giả bộ như không xem thấy cũng không có cái gì khác tốt biện pháp hiển nhiên thành công bạch Trà đỡ cầu thang nhắm mắt theo đuôi xuống lầu hảo giống như từ đầu đến cuối đều không có phát giác sau lưng kia cái người đã gần đến chỉ cùng nàng kém một bậc thang lầu hai đính đen nay đoạn đường bạch Trà đi càng chậm hơn thân thể cũng tại nhẹ nhàng run r à y nàng thậm chí hít mũi một cái tựa như nhanh muốn bị dọa khóc không không thể lui bạch Trà dùng khí âm tự ngôn tự ngữ sau đó nàng hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên nhắm con mắt bắt đầu gia tăng tốc độ sân khấu nhất đốn bạch cha chật vật lại hốt hoảng vọt tới lầu một đến lầu một cầu thang k h u thời điểm nàng thậm chí ngã một phát vốn dĩ mắt cá chân liền đau hiện giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g nàng hung hăng lau một cái nước mắt nhìn hướng này c á i yên tĩnh chỉ có sân khấu nơi có một tràn đèn đêm lầu một nàng lại k h ẽ cắn môi cố gắng từ dưới đất bỏ dậy kéo chân gian nan về phía trước đại phương hướng đi đến nàng lập tức diễn như vậy một gia đại hí chủ yếu là vì ngồi vững nhất hạ nàng thật không biết sân khấu tại sau lưng rốt cuộc một cái như thế nhắc gan yếu đuối còn sẽ khóc nhẹ bị thương t i ể u nữ như thế nào sẽ co l à gan xem đến trang không thấy đâu cả đương nhiên sân khấu cũng có thể xem xuyên nàng đem diễn rốt cuộc tại bên ngoài cửa hàng giá rẻ thời điểm nàng có thể đưa ra yêu cầu tới đàm phán khẳng định không đến mức này d i ả m phế vật nhưng bạch trà đánh cược cũng không là sân khấu không sẽ phát hiện nàng có thể xem thấy mà là tại này cái thế giới bên trong quy tắc bên trong nàng hoàn mỹ diễn dịch ra xem không đến sân khấu sân khấu liền không thể đối nàng độc thủ đứng tại điện thoại phía trước bạch trà lại bắt đầu do dự diễn trò làm nguyên bộ sân khấu không thể tin này cái nàng đương nhiên biết đừng nói sân khấu ai cũng không tin nàng tại suy nghĩ hai đầu tương quan quy tắc dân túc yêu cầu nàng không cần quáy dày bất luận kẻ nào sân khấu kia chương là làm nàng cấp sân khấu đánh điện thoại nói lên tới cho tới nay đầu bên kia điện thoại nghe điện thoại người là ai đây án lý thuyết hẳn là là dân túc mới đúng giả thiết là dân túc cho nên liền tính là thông qua sân khấu đánh điện thoại dân túc cũng là biết đến nhưng thông qua gian phòng bên trong điện thoại cho dân túc đánh điện thoại sân khấu chưa hẳn biết nay lại một lần nữa chứng thực sân khấu bị dân túc cướp thúc, đẳng cấp thấp nhất đẳng cần phải không là dân túc đâu bản chương xong chương m ộ mươi tám mới manh mối bạch tra từ đầu đến cuối đều cảm thấy nay chàng cái gọi là quy tắc trò chơi sau lưng hẳn là tồn tại mặt khác quy tắc nay đó ý nghĩ chỉ ở đầu góc bên trong chợt lóe lên bạch trà chậm dai thu hồi đánh điện thoại tay nàng đi đến ghế s o f a nơi lật một chút ngăn kéo bên trong thật là có một bộ chát du nhưng nói lên tới ban ngày thời điểm những cái đó người chơi đều không có xem xét sao còn là nói chát du chỉ có thể tại này cái trạng thái hạ nhìn thấy chát du tại thẻ bài bên trong hoàn hảo thả thẻ bài bên trên in đồ án tự nhiên còn là quen thuộc phật tượng chính diện cùng mặt sau phật tượng giấu tay phân biệt đối ứng hai chương tuyên truyền đơn bạch trà ánh mắt hơi hơi l ó e lên một cái đánh mở chát du bên trong hết thẻ có một chương bày tại cái bàn bên trên trò chơi bản tám cái người chơi thân phật cờ một cái x u ấ t sắc một bộ bài bộ kệ còn có một chương sách hướng dẫn cùng một chương tuyên truyền đơn tuyên truyền đơn phật tượng giấu tay là thuyết phật ấn dân t ú c quy tắc bổ sung nói rõ hai một dân t ú c không thể tin hai sân khấu không thể tin ba dùng ăn đồ ăn sau nếu như xuất hiện ảo giác t h ỉ n h không nên kinh hoàng ngủ một giấc liên hảo bốn thỉnh không nên rời đi dân t ú c nếu như bởi vì đặc thù nguyên nhân rời đi trở về sau thỉnh lập tức liên hệ dân t ú c chúng ta sẽ có chuyên gia vì ngài kiểm tra thân thể bởi vì ngoại giới rất nguy hiểm năm dân tốc bên trong có phân phối chắc du khách nhân nhóm có thể cân nhắc chơi chắc du trò chơi dết thời gian thời gian sẽ trôi qua rất nhanh đằng sau hai đầu là hoàn toàn giống nhau như lúc không thể tín nhiệm sân khấu k i a điều cũng là giống nhau k i a thật là có ý tứ ngươi tại nhìn cái gì ngươi vì cái gì tại chỗ này một thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến bạch trang ngầm đầu xem đến có chút chật vật mã v ị biện còn có mắt kính nam hai người tựa như là bạn cùng phòng tới chỉ bất quá tổ đội thời điểm mã v ị biện cùng trung mãn cùng nhau mà thái ca cùng trung mãn thì là bạn cùng phòng nàng mặt bên trên lộ ra có chút vẻ kinh ngạc nghe vậy muốn nói lại thôi xem liếc mắt một cái bọn họ sau lưng làm cái cận thân thủ thế vậy vây tay hai người quả nhiên lại đây bạch t r à trực tiếp thoải mái đem tay bên trong này t r ư ơ n g thuyết pháp ấn bổ sung nói rõ đưa cho bọn hắn các ngươi xem ta tìm được này cái còn có này phó trắc du nàng thanh â m áp thật sự thấp như là không nghĩ kinh động cái nào đó tồn tại đồng dạng cơ h ộ đều nhanh là khí âm hai người vốn dĩ liền xem như là gặp cái gì càng thêm khẩn trương ngồi tại nàng bên cạnh nhìn hướng kia t r ư ơ n g sách hướng dẫn xem xong lúc sau hai người l ư ớ t nhau sau đó lại nhìn về phía bạch t r à n g ư ơ i người kia cái bạn cùng phòng đâu cũng ra sự tỉnh mắt kính nam hỏi、nói. bạch tra lắc đầu nàng còn tại ngủ ta nghe thấy ngoài cửa sổ có âm thanh nghĩ đến kia điều quy tắc vốn dĩ là tính toán lại đây đánh điện thoại nàng như là có chút chân kinh nhìn nhìn lờ mờ chung quanh nhưng là ta luôn cảm giác nơi nào là lạ ta xuống lầu lúc cảm giác hảo giống như có người cùng ta nhưng là ta lại không có xem thấy cái gì người hiện tại ta vẫn cảm thấy có người tại nhìn ta tránh ở chỗ tối rình m ò sân khấu mã vi biện cùng mắt kính n a m cũng là không nghi ngờ nàng lời nói hiện tại dân túc đích xác rất nguy hiểm hơn nữa trung mắm chết bọn họ cũng trực tiếp nói cho bạch trà ngươi không nhìn thấy cái gì đồ vật sao hai người hỏi nói bạch trà lắc đầu kia mã vi biện có chút cấp thanh âm theo bản năng đề cao nhưng rất nhanh liền ý thức đến không ổn một lần nữa thấp r ộ n g ngươi có thấy hay không đổ tại ba trăm linh năm cửa ra vào trung mãn thi thể bạch trà đương nhiên xem đến nàng còn chứng kiến hắn cổ bị bóp đoạn toàn bộ quá trình diễn trò đều làm nàng lắc đầu ta theo phòng bên trong đi ra lúc không thấy gì cả hai người gật đầu mã v i biện nói nói khả năng này là tại ngươi rời đi về sau ngươi bạn cùng phòng là gọi không dậy sao bạch trà do dự một chút nói kỳ thật ta không có dám gọi nàng quy tắc thượng không là nói không nên tùy tiện quáy dày đến người khác sao chủ yếu cũng là đương thời này loại tình huống hạ bạch trà không biết đem tiêu hiệu kêu lên là tốt là xấu bên ngoài kia cái thanh âm đĩnh lại vạn nhất lại đem tiêu hiệu cấp hấp dẫn tới đâu thật vất vả làm tiêu hiệu có thể chân tâm thật ý quyết định tận khả năng bảo hộ nàng trực tiếp chết mất thì thật là đáng tiếc bởi vì quy tắc tóm lại là hữu dụng kia điều quy tắc nhưng là minh s á t nói không cần quay g i à y bất luận kẻ nào là người mà tại nàng nói xong sau hai người có chút phức tạp xem nàng ngươi làm là đúng này điều quy tắc hẳn là liền là tuân theo là an toàn chuẩn xác tới nói là đối với bị đánh thức kia cái người mã vi biện nói thời điểm lại liếc mắt nhìn mắt kính nam mắt kính nam có chút áy náy cười, cười. hiển nhiên không cần nói cũng biết hai người chật vật chỉ sợ cũng tại tại mắt kính nam đem mã v i biện kêu lên bị đánh thức sẽ như thế nào dạng bạch t r à hiếu kỳ hỏi nói sẽ bị những cái đó đ ồ vật có lên có một cái tiểu hài cùng một cái nữ nhân mã v i biện lòng còn sợ hãi nhưng mắt kính nam thực lực vốn dĩ cũng không tệ liền tính là mã v i biện cũng là phù hợp phó bản thấp nhất thực lực yêu cầu phí đi rất lớn một phen công phu đem k i a đồ vật giải quyết về phần này có thể hay không xúc phạm cái gì khác điều kiện tạm thời còn không rõ ràng lắm bạch tra lập tức vỗ ngực một cái sau sợ nói kia còn hảo ta không có kêu nàng ta cũng biết các ngươi nói kia cái đồ vật ta x e đến hủ chết ta mã v i biện có chút vi diệu nhìn nhìn nàng ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao bản chương xong chương mười chín đêm khuya phòng bếp bạch tra mặt bên trên lộ ra nghi hoặc ngươi thật là c ba không là tân nhân sao bạch tra biểu hiện ra trạng thái quá ngây thơ hơn nữa mã v i biện cũng không nhìn ra nàng có diễn thành phần có lẽ là nàng diễn kỹ càng cao mình một ít nàng phân biệt không được chỉ là chân tâm thật ý cảm thấy quả thật có chút ngây thơ liền lấy này cái chắc du tới nói đi lên liền trực tiếp đem người gọi qua chia sẻ mặc dù án lý thuyết bọn họ xem đến khẳng định cũng là sẽ hỏi khả nhân phản ứng là không giống nhau bạch trà xem đến bọn họ thời điểm mặc dù có chút kinh ngạc lại rất nhanh lộ ra kinh hỉ này nếu như không là tân nhân có thể tại trò chơi bên trong sống đến bây giờ còn bảo trì này phần ngây thơ thực sự là chỉ có hai loại khả năng giả heo ăn thịt hổ cùng vận khí hảo vô luận là k i a loại bạch trà đều là đáng giá kết giao cái trước đại biểu lấy thực lực cường mặc dù thân thể nhìn như yếu đuối chưa hẳn không là trang nói không chừng quay người liền có thể biến thành võ lực giá trị bạo dạc cao thủ cái sau kia liền khó lường nay thân thể này tính cách sống đến c ba kia phải là cái gì dạng đỉnh thiên vận khí cùng này dạng người tại cùng một chỗ tổ đội tỷ lệ sống xuất đều có thể thừa thăng đương nhiên bọn họ vô cùng rõ ràng là tân nhân s á t suất cũng không lớn bởi vì nếu như bạch trà là tân nhân kia bọn họ trung gian đến có ai cấp bậc là che giấu còn là cái cao loạn bạch trà nháy mắt mấy cái nói ta dĩ nhiên không phải tân nhân nha nàng có chút bất đắc dĩ cười cười có thể là ta thân thể không tốt lắm đâu rất nhiều người đều cảm thấy ta sống không dài đừng nói tại trò chơi bên trong hiện thực cũng là sở hữu nhận biết ta người đều sẽ rất hiếu kỳ ta lại như thế nào sống đến như vậy đại mã vi biện cùng mắt kính nam âm thầm gật đầu kia xem tới liền là vận khí tốt cũng là nàng ra cửa thời điểm không nhìn thấy trung mãn thi thể cẩn thận lựa chọn tuân theo quy tắc lại vừa vặn đụng vào đối quy tắc thậm chí bao gồm phun đến nổi bên trong này sự tỉnh đúng n g ư ơ i bạn cùng phòng có cùng ngươi nói sao hôm nay lúc chiều chúng ta hơn năm giờ lúc ấy cảm giác đến phi thường nói phòng bếp bên trong c à n g là tản ra rất t h ơ m hương vị đương thời bọn họ liền không chê không trụ hướng phòng bếp đi đến tiêu h i ể u một bên cảm thấy hương một bên lại bởi vì tận mắt nhìn đến qua b ạ c h trà phun đi và qua cho nên rất nhanh liền triệt tiêu mê hoặc thanh tỉnh lại đây cũng nhắc nhở bọn họ bên trong có bạch trà phun đồ ăn mặc dù tại dụ hoặc người nhưng không có nói dụ hoặc đến làm người k h ô n g chế không trụ trình độ bởi vậy đám người lập tức liền thanh t ỉ n h nhưng đồ ăn hiển nhiên có vấn đề này dạng bạch t r à như có điều suy nghĩ lần thứ nhất h ả o thanh t ỉ n h lần thứ hai liền không nhất định đi sáng mai cũng sẽ đói người hoa quả người ăn sao mã v i biện lại thăm dò dò hỏi tin tức còn không có ta trở về cũng bởi vì sốt cao đã hôn mê bất quá nói lên tới bạch t r à tử tế nghĩ nghĩ phòng bên trong cất giữ đồ ăn địa phương h ả o giống như không thấy được không có mã vĩ biện cùng mắt kính nam lẫn nhau ta đi xem một xuống phòng bếp mắt kính nam đứng dậy cùng một chỗ đi mã vi biện cũng không muốn đơn độc lưu tại này bên trong bạch tra nếu như là vận khí tốt kia nàng thực lực xác thực không được vận khí này cái đổ vật mặc dù bọn họ nghĩ cọ một cọ lại cũng không dám hoàn toàn phó thác đương nhiên còn có một cái nguyên nhân là nếu như phòng bếp có nguy hiểm bạch tra vận khí hảo mang lên nàng hẳn là có thể có hảo vận bạch tra nhưng không biết bọn họ ý tưởng nếu như biết nàng khả năng thật sẽ có chút lương tâm bất an bởi vì hảo vận cho tới bây giờ không có quan hệ gì với nàng nàng quăng hai nạn xe cộ đều ra qua bốn năm hồi ngạnh muốn nói vận khí tốt ước chừng liệt lạ hết lần này tới lần khác không có việc gì nhi nay loại sinh tử nguy cơ nàng gặp qua rất nhiều lần còn kém chút bị xét đánh qua nhưng mỗi một lần xác thực cũng đều vô sự nhiều lắm là chịu bị thương ngoài ra nhưng là bình thường người ai sẽ tổng gặp phải này đó sự nhi đâu bạch cha cũng không có chối từ nàng cũng rất tò mò phong bếp bên trong hiện tại cái gì quan cảnh phong ăn là toàn bộ màu đen mắt kính nam lấy ra một cái đèn tin là trống rồng xuất hiện bạch cha như có điều suy nghĩ quả nhiên trò chơi này cái đổ v ậ t tất nhiên tồn tại ba lô nhưng nàng hảo giống như không có nay khả năng cùng nàng tiến vào trò chơi phương pháp không giống nhau làm có quan hệ ba người cách rất gần thật cẩn thận cảnh giác chung quanh tới gần phòng bếp thời điểm mấy người nghe được nhỏ bé động tĩnh mắt kính nam lập tức tắt đi đèn tin mã viết biện cùng bạch trà lôi kéo tay cùng mắt kính nam cùng một chỗ càng càng cẩn thận tới gần bạch trà nghe rõ ràng này loại nhỏ bé động tĩnh là như thế nào phát ra kia là tại gặm ăn loại thị thanh t âm mặc dù hắc á m bên trong ba người lẫn nhau thấy không rõ lẫn nhau t h ầ n s ắ c lại t h ự c xác định đại gia đều nghĩ đến cùng một cái sự tỉnh chỉ sợ có người chơi chạy tới ăn đồ vật không biết là chính mình tới còn là rất nhanh bọn họ tới gần cửa một bên cửa lá khép lưu có cái khe hở Bên trong đầu bếp lò bên trên trong đầu lò hỏa diễm c bỗng giật giật, nhiên đột nhiên hơi nhúc nhích một chút làm phòng bên trong tia sáng nháy mắt bên trong lượng một cái trước mắt ba người thấy rõ ràng tia cái người đỉnh đầu phản xạ ra tới quang tám người bên trong đầu đầu chọc chỉ có thái ca mà cũng tại này cái thời điểm bên trong đầu thái ca hảo giống như phát rắc đến cái gì dừng lại ăn thịt động tác nhìn hướng cửa bên ngoài bản chương xong chương hai mươi lâm thời cầu nguyện ba người trong lòng ám kêu không tốt đều không cần mở miệng ba người theo bản năng lui về phía sau một cái búa xuyên phá cửa phòng bếp trực tiếp xoay tròn hướng ba người bay tới mắt kính nam ném ra một cái thẻ giữa không trung hiện ra một đạo đạm kim sắc t ấ m thuẫn âm vang hữu lực ngăn trở dịu đi mau mắt kính nam một tiếng g ầ m nhẹ xuất trước hướng phía bên ngoài chạy tới mã vi biện cũng không kém bao nhiêu ai đều không có để ý bạch trà này loại tình huống hạ nếu là có thể có người ngăn chặn thái ca đó là đương nhiên là tốt nhất cho dù là lấy mạng đâu bạch trà đã tại mắt kính nam ném ra tấm thuẫn ngay lập tức liền theo mặt đất bên trên quay c u ẩ n đến bên tường một cái cái bàn phía dưới nàng nhưng quá rõ ràng chính mình chiến đấu lực chạy là chạy không nhanh thậm chí không có tại mặt đất bên trên lăn nhanh hình tượng cái gì nàng cũng không để ý trốn vào đi sau nàng liền nín thở chạy không thoát trốn đi tới là nàng duy nhất có thể lựa chọn tốt nhất được ra nàng chỉ có thể đánh cược thái ca sẽ đi truy bọn họ hai cái thật đáng tiếc nàng vận khí là thật chẳng ra sao、cả. thái ca theo phòng bên trong ra tới nhặt lên r ư ợ u đích xác hướng bên ngoài đi hai bước lại bỗng nhiên dừng lại bước chân sau đó hướng không khí bên trong người hai lần bạch trà trong lòng ám kêu không tốt hiện tại thực sự là không cái gì biện pháp bạch trà bỗng nhiên liền đánh mở màn hình không nghĩ đến phòng phát sóng trực tiếp bên trong thật là có người vẫn luôn tại ngồi s ổ m nha nay loại thời điểm mở màn hình sẽ không muốn đối chúng ta cầu việt đi nói thật cũng không là không được tích phân đến nhất định trình độ lời nói là có thể mở ra cửa hàng ngươi nếu là có thể tại cửa hàng bên trong đầu mua điểm đạo cụ nói không chừng còn có thể tự cứu đáng tiếc chúng ta dựa vào cái gì giút ngươi đây bạch trà vì thế quan màn hình nàng vốn chỉ là nghĩ xem liếc mắt một cái màn hình tình huống nói không chừng có thể được đến cái gì tin tức nàng nghĩ biết thái ca ăn kia cái thịt là cái gì tình huống tin tức là được đến nhưng có phải hay không nàng nghĩ m u ố n cửa hàng cùng đạo cụ đều không là nàng hiện tại có thể nghĩ nàng đổi đi màn hình sau màn hình ngược lại tạt một hồi n à y cái nữ nói thật nàng có thể sống đến bây giờ đã vận khí thực hảo rốt cuộc vẫn là muốn chết tại thái ca tay bên trong nàng còn là có chút không vặn nhưng người quá ngây thơ thái ca tại đen nhánh phòng ăn bên trong chậm rãi g i ả bước hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại n g ư i một cái không khí bạch trà không biết hắn này là dựa vào cái gì tới phán đoán vị trí nàng trên người có cái gì hương vị chính mình cũng không rõ ràng nguy hiểm trước mắt nàng cũng không là rất gấp chủ yếu là cấp cũng không hề dùng nàng mắt cá chân vốn dĩ cũng có chút tổn thương không có xoay rất nghiêm trọng nhưng là đi đường vốn là có ảnh hưởng lâu dài sinh bệnh nàng căn bản không chạy nổi càng đừng nói ban ngày thời điểm tại bên ngoài đã tiêu hao hết nàng thể lực toàn thân đều là đau nhức cho nên bạch trà yên lặng ngồi tại này bên trong cái gì dùng đều không có chỉ có thể nằm n ử a a cũng không là h i ệ cái sân khấu ngược lại là vẫn luôn tại nhìn này một bên nàng không biết sân khấu là trốn tại kia nhưng theo nàng làm bộ không thấy được sân khấu đến hiện tại nàng vẫn luôn cảm giác được sân khấu tại n g ó chừng nàng thố tia t ử liền tại phụ cận bạch trà đầu góc tại nhanh chóng chuyển động thái ca tay bên trong k i a cái dịu còn có hắn võ lực giá trị thật cao cánh cửa đều có thể trực tiếp cấp b ổ ra nàng đỉnh đầu cái bản p h ỏ n g đoán cũng ngăn không được mặc dù cái bản là y nuốt muốn biện pháp làm sân khấu ra tay bạch trà nghe bước chân thanh càng phát tới gần còn có dịu theo mặt đất bên trên kéo đi qua ma sát thanh nàng bỗng nhiên theo ngược lấy ra kia trương tuyên truyền ơ n cũng nhanh chóng dán tại sau lưng tường bên trên nàng xem không đến màn hình màn hình lại tại nghi hoặc nàng tự động nàng làm gì nay loại thời điểm còn có thể có cái gì biện pháp một người mới liền đạo cụ đều không có thân thể còn này dạng còn không bằng chờ chết đi thoải mái từ từ nàng tại cầu nguyện sao ống k í n h bên trong một mảnh đen kịt dưới bàn chỉ có thể nhìn rõ ràng bạch t r à hình dáng nàng hiện tại quỳ tại mặt đất bên trên tư thế như là tại cầu nguyện mời ngài phù hộ ta nguyện hiến tế k i a cái đầu chọc linh hồn tới trao đổi làm sân khấu tiên sinh phong ấn hủy bỏ một khắc đi nàng tại trong lòng như thế cầu nguyện nói thật nàng không biết có hay không hữu dụng lấy ngựa chết làm ngựa xuống đi dù sao cũng không cứu thực sự không được đến cùng phía trước thời điểm nàng cũng chỉ có thể trước tiên phát động thọ tia tử vách tường bên trên tuyên truyền đơn bên trên kia tôn phật tượng con mắt giật giật bạch trà bên thai lại lần nữa tạc khởi này loại làm nàng đau khổ kêu gọi nàng lập tức đau khổ c u ộ n thành một đoàn tận khả năng làm chính mình chống đỡ có phản ứng liền ý vị có hiệu quả chỉ là không biết là tốt là xấu nhưng mà thực sự là quá đau bạch trà cổ bên trong cuối cùng còn là tiết ra một tia thanh âm thái ca nháy mắt bên trong tăng tốc bước chân cực hạn cùng phía trước tìm được ngươi hắn lộ ra một cái tàn nhẫn tươi、cười. ngay tại lúc đó tại bạch trà đầu góc bên trong nghĩ khởi còn có một cái thanh âm khác tín đồ bạch trà hiến tế thất bại bạch trà ánh mắt trần lóe đổi một câu trả lời hợp lý k i a ta có thể vì ngài hiến tế một cái linh hồn mời ngài ban cho ta lực lượng chờ ta giải quyết nguy cơ trước mắt sau ta là ngài dâng lên một cái linh hồn nàng biết chính mình này là tại bảo hộ lột g a k i a thì thế nào đâu chết như thế nào không là chết chết thái ca tay bên trong cũng quá hoan hùng sắp chết phía trước có thể nhìn một chút này đó hai mươi năm qua chưa bao giờ thấy qua tồn tại giá trị tại nàng trong lòng thanh âm rơi xuống nháy mắt bên trong nàng có thể cảm giác được một cổ bảng đại lệnh người ngạt thở lực lượng nháy mắt bên trong dũng vào toàn thân nhưng cùng lúc đó mang đến còn có cực hạn đau khổ cùng băng lãnh bạch t r a cảm giác đến chỉnh cá nhân đều muốn bị x é rách đồng thời có một cỗ hủy diệt mà hỗn loạn khí thức chính tại điên cuồng ăn một nàng ý đồ ô nhiễm nàng mà thái ca cao cao nâng khởi tay bên trong bữa bản chương xong chương hai mươi một nàng chết sao bạch t r a biết chính mình chỉ có nháy mắt bên trong cơ hội tại những cái đó lực lượng d ó t vào nàng thân thể lúc nàng tựa như có thể trực tiếp cao cao quan sát chỉnh cái phòng ăn nàng thậm chí tận mắt thấy thái ca nâng khởi bữa bạch t r a trực tiếp manh theo dưới bàn ngảy lên đem cái bàn xốc lên ngăn trở thái ca tầm mắt thái ca bản năng phản ứng dùng búa đem cái bàn bổ ra sau đó nghênh đón hắn liền là một cái tay xuyên thấu hắn lồng ngực bạch t r a thậm chí không chút do dự trực tiếp đem hắn trái tim b ấ m nát hết thẻ đều chỉ phát sinh tại điện quan g hỏa thạch chi gian bạch t r a đ à o tại mặt đất bên trên kia cổ lực lượng tại ô nhiễm nàng nàng đích xác được đến nghĩ muốn lực lượng nhưng đối phương lại không bảo đảm không muốn nàng mệnh hoặc giả bản thân tại đối phương ngầm thừa nhận quy tắc bên trong là muốn nàng linh hồn khó mà làm được bạch cha đau khổ nhìn hướng sân sân khâu t h a ngài h h âm ẳ n khẳng. n không cần ta lực lượng sao ta nhưng là thật vất vả cho ngài đổi tới ta chống đỡ không được bao lâu ngài cũng tổng muốn bảo ta tính mạng sân khấu cơ hồ nháy mắt bên trong đ è một tràn đèn theo hát cám bên trong đi ra tới hắn như cũ cao cao nhìn xuống bạch trà tại ánh đèn chiếu dọi hạ bạch trà trên người biến hóa có thể thấy rõ ràng nàng thân thể như là gốm s ứ như vậy đã xuất hiện mật mật ma ma vết rách hảo giống như hạ một khắc liền sẽ bể nát con mắt h ở vạn vẹn tiêu máu người cũng tại trở nên dữ tợn bạch trà đầu góc bên trong hỗn loạn t ư mừng đến đây đi đến đây đi có âm thanh tại không ngừng phá hủy nàng ý thức bạch trà chỉ có thể gắt gao bắt lấy cuối cùng thố tia t ử kia điểm m i ê u điểm sân khấu nếu là thật không ra tay nàng cũng chỉ phải hiện tại liền dẫn xuất thố tia t ử nở hoa rồi nhưng sân khấu xem lên tới thật giống như chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng xem mắt kính nam cùng mã vĩ biện này một bên hai người tại ghế s o f a nơi thỉnh thoảng xem liếc mắt một cái đen nhánh phòng ngăn bên trong ai cũng không biết bên trong là cái gì tình huống cũng không có chuyển ra cái gì t u thảm thằng đến vừa mới bên trong phát ra một tiếng tiếng vang theo sát có cái gì da t h ị mở ra thanh n m hai người liếc nhau một cái xem tới bạch trà là chết bọn họ cũng không có gì hay n ấ y trò chơi bên trong vốn dĩ liền là này dạng mã vi biện có chút lo l ắ n g thái ca một hồi nhi chạy đến muốn hay không muốn đi gọi người nhưng là gọi người cũng là sẽ xúc phạm quy tắc chính tại hai người do dự thời điểm nơi thang lầu chuyển đến thanh âm vương húc minh xuống tới hắn xem thấy bọn họ hai người lúc đ i ể mày m lại liếc mắt nhìn cái bàn bên trên chát du giờ phút này cái bàn bên trên không có tuyên truyền đơn hai người ra tới sau liền đem tuyên truyền đơn cấp dấu đi bọn họ cũng không là bạch trà này loại ngây thơ người chơi các người như thế nào tại chỗ này ta nghe thấy lầu bên giới hảo giống như có điểm động tĩnh còn có lầu bên trên trung m ạ n thi thể như thế nào hồi sự mã vi biện nghe vậy nói lầu bên trên không rõ ràng chúng ta đi ra lúc người cũng đã chết vừa mới phòng ăn bên trong đầu là thái ca cùng bạch trà hẳn là là bạch trà bị giết cái này sự tình đạo không cái gì hào dấu diếm nàng lại đem cụ thể tình huống đại khái nói một lần vương húc minh hơi hơi nhữ mày bạch trà chết không thấy được đi người khác rõ ràng không rõ ràng nàng không biết nhưng hắn thực rõ ràng hắn là che giấu thân phận đi vào hắn cấp bậc chân thật là f ba chuyên môn che giấu tung tích tới vào này cái phó bản là lại đây trả cái đồ vật cho nên kia cái b ạ c trà căn bản không là c ba mà là đẳng cấp càng thấp khả năng cùng hắn đối ứng nhưng cũng rất có thể là cái tân nhân hắn tiến vào này cái phó bản là không gạt được trò chơi chỉ là tại hắn tận khả năng áp chế lại lại che giấu tung tích tình huống hạ là phù hợp quy tắc nhưng đồng dạng trò chơi cũng có thể phù hợp quy tắc lập cái càng thấp người chơi đi vào Nay trang trò chơi cuối cùng nếu như thấp hơn 4 người lời nói là không cách nào sống sót. Cái bản bên trên chắc du liền là chốt. Mà một người mới, cơ bản thượng hắn trò thấp sót. chốt. một chơi cuối cách Cái chắc cơ phải lời mới, du mấu là là Mà ý vị nhưng k i a cái bạch trà nếu như xác thực là tân nhân làm vì tân nhân nàng biểu hiện là cực kỳ ưu tú chủ yếu tâm lý tố chất ưu tú vương húc minh nghĩ nghĩ bạch trà thân thể kia lại nhịn không được lắc đầu thở dài đáng tiếc tâm lý tố chất mặc dù ưu tú nhưng thân thể rốt cuộc quá yếu nếu như có thể sống quá này cái trò chơi cũng có thể tìm cơ hội tăng cường nhất hạ thân thể tố chất trò chơi bên trong có không ít đạo cụ cùng khen thưởng là có thể cải thiện thân thể đáng tiếc k i a ta vào xem vương húc minh còn có thể cứu cũng không phải là không thể thuận tay cứu nhất hạ thái ca loại thực lực đó hắn còn không lo lắng nhưng còn không có tới gần p h ò n g ăn vương húc minh liền cảm nhận được một loại rất nguy hiểm ký h tức hắn híp h í p mắt đ ỗ n g nhiên nhìn hướng sân khấu cái bàn bên trên kia tôn v ậ t tượng ai triệu hoán tà thần này ngày thứ nhất buổi tối cũng còn không có đi qua một nửa đâu chắc du cũng không có bắt đầu chơi ai triệu hoán vương húc minh này lần thật cảnh giác mà cũng chính là vào lúc này bên trong chuyển đến bước c h â n thanh số pha bên trên mã vĩ biện cùng mắt kính nam cũng đứng lên xem hướng bên này chuẩn bị hảo tùy thời nên đón một trận chiến đấu bản chương xong chương hai mươi hai a cấp đa dược chư vị khách nhân buổi tối không ngủ tại này bên trong làm cái gì đâu sân khấu thân ảnh theo phòng ngăn bên trong chậm rãi xuất hiện h á n tay bên trong để một trả đũ ám đèn dầu bên ngoài ánh đèn bản thân liền đĩnh lờ mờ nhưng tiêu t r n đèn dầu đã đến không chỉ có không có làm không gian xem lên tới lượng một phân ngược lại tựa như càng thêm âm t r ầ m vương húc minh bất động thanh sắc đánh giá sân khấu sân khấu giờ phút này mặt bên trên làn da cùng nhân loại cảm nhận không có khác nhau nói thật này đương nhiên không bình thường này cái sân khấu trên người là có một điều chi tuyến bất quá này cái chi tuyến cùng nhiệm vụ chính tuyến quan hệ không đại chỉ cần không phát động này cái sân khấu căn bản là an toàn đương nhiên tiền đề là có thể tìm được chính xác quy tắc nếu như xúc phạm tử vong quy tắc sân khấu tự nhiên cũng sẽ giết người mà trên thực tế vương húc minh cũng làm ớ i biết được này cái sân khấu nguyên lai、like、cũng có thể p h ầ n diễn tỉ như còn có thể mang người ra cửa bởi vì không có người nói chuyện sân khấu mặt xem lên tới quỷ quyệt m ấ y phân hắn có được một chương thực xuất trúng mặt phía trước như cái tượng thạch cao thời điểm liền có thể nhìn ra được hắn đường cong có thể nói là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật nhưng trừ hắn kia đôi đen nhánh con mắt bên ngoài người chơi là rất khó nhớ ký hắn t ư ớ n mạo chư vị vì cái gì đều không ra đâu các ngươi là làm cái gì chuyện xấu sao vương húc minh cười nhất hạ không có việc gì liền là buổi tối ngủ không được đi khắp nơi đi sân khấu tiên sinh vì cái gì tại chỗ này à xem đến có người vào phòng bếp ăn vụng nhớ tới buổi chiều có khách nhân khiếu lại đồ ăn không sạch sẽ xử lý một chút thuận tiện hắn như người thuật tay đánh mở tường bên trên đèn chốt mở sáng tỏ quang lập tức chiếu sáng chỉnh cái dân t ú c tiền tính cùng phòng ăn vương húc minh liếc mắt liền thấy phòng ăn bên trong c h ẳ n g cảnh mặt đất bên trên có máu đ ồ tại kia bên trong có một thân ảnh t o to là thái ca h ắ n n g ư c chỗ như là bị người sống sờ sờ xé mở trái tim đã bể nát con mắt trợ đến xích sao nhưng mặt bên trên thần thái lại lại không quá bình thường là một loại nói không nên lời đ i n cuồng thỏa mãn cùng với kinh ngạc mà hắn làn ra thì xuất hiện một loại sám trắng nhan sắc cùng phía trước sân khấu kia cái trạng thái ngược lại là rất giống trừ cái đó ra đ ổ tại mặt khác một bên còn có một thân ảnh chính là bạch trà nàng suy yếu nằm tại mặt đất bên trên xem lên tới muốn hôn không hôn bộ dáng k h í tức thực suy yếu nhưng hiển nhiên không chết trên người cũng không có tổn thương nhưng là này loại lưu lại khủng bố tà thần khí t ứ c rõ ràng liền là theo nàng trên người phát ra nàng bên cạnh còn rơi xuống một chương tuyên truyền đơn vương húc minh nghĩ đến nào đó loại khả năng hít vào một n g ụ m khí lạnh cho nên tà thần là bạch trà triệu hoán nàng điên rồi không là kêu nàng làm thế nào sống sót vương húc minh nhìn hướng sân khấu chỉ thấy sân khấu nói nói thuận tiện phát hiện này vị khách nhân hảo giống như bệnh thực trọng chính tính toán gọi các người đưa nàng trở về gian phòng nghỉ ngơi mã vi biện cùng mắt kính nam đã đi tới mắt kính nam đẩy đẩy k í n h mắt cùng mã vi biện lẫn nhau nay cái bạch trà quả nhiên có, có chút ó c tài năng thai ca chết nàng không chết đa t ạ vương húc minh nói tiếng cảm ơn lúc trước đài bên cạnh đi qua đi hướng phòng ngăn hiện trường người còn t ố t sao vương húc minh cũng không xem thái ca ngồi sồn tại bạch trà bên người bạch trà trong mắt giật giật nàng trong mắt đã có chút tan giã sân khấu rốt cuộc còn là ra tay như nàng suy nghĩ sân khấu yêu cầu tới tự kia không biết tên phật tượng lực lượng mới có thể cởi bỏ một ít công xiềng nhưng có hai tôn phật tượng tín đồ chỉ sợ bất đồng cho nên này cũng có hai loại khả năng có lẽ nàng vừa vặn đánh bậy đánh bạn chính như trước đài k i a sắp xếp trước từ bên trong kẹp lấy tuyên truyền đơn đối ứng kỳ khắc cấn phật tượng mà nàng tại bên ngoài được đến cũng là này dạng tuyên truyền đơn một khả năng khác sân khấu yêu cầu bọn hắn lực lượng chưa h ẳ n là tín đồ của bọn、hắn. có lẽ còn có thứ ba phương tồn tại nhưng n à y đó đều quá phức tạp bạch trà không còn khí lực suy nghĩ tiếp liền tính k i a cố kinh khủng khí tức bị rút ra nhưng còn sót lại lực lượng vẫn cứ tại gia tốc ăn mòn nàng thân thể vương húc minh nhặt lên nàng bên cạnh k i a trương tuyên truyền đơn nhìn nhìn thật sâu xem liếc mắt một cái bạch trà lấy ra một cái bình xứ màu trắng đem bên trong một viên màu đỏ đan dược đút cho bạch trà bạch trà lập tức cảm giác đến chính mình thật nhiều k i a cố kinh khủng hỗn loạn năng lượng chính tại bị tiêu mất thân thể cũng nhận được một tia phụ ý yên tâm ra trò chơi lúc sau ngươi sở hữu trạng thái đều sẽ khôi phục lại vào bạch tra ánh mắt chật lóe nhìn hướng hắn vương húc minh làm cái im lặng thủ thế ta đỡ ngươi trở về gian phòng bạch tra nhắm lại mắt kia viên đan dược s ắ c thực hiệu quả thực hảo nhưng cũng tiếc nàng còn là động không được nàng đương nhiên cũng không biết tại nàng giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp bên trong màn hình chính tại mãn bình phong dấu chấm hỏi này cái tân nhân vận khí cũng quá tốt đi lại có thể có người bỏ được lấy ra tới một viên a cấp tỉnh n ọ c đan ta không lý giải n à y ngươi không là cũng mới a sáu cái này đồ chơi thật là khó đến chỉ có cực t i ệ u sổ phó bản lĩnh mới có thể xoát đến cửa hàng bên trong càng là giá trên trời cũng không thể là bởi vì nàng lớn lên hào xem đi xem lên tới cũng giống là nhìn ra tới này là cái tân nhân a im lặng vận khí thật t ố t à này cái tân nhân theo đi vào liền trước gặp phải một cái thánh mẫu người chơi hiện tại lại gặp phải thứ hai cái này cái gì h ả o vận khí còn có kia cái sân khấu thế mà cũng nói giúp đỡ này tân nhân kỹ năng là cái gì m à gì sợ kỹ năng đi nhưng là nàng vừa mới biểu hiện cũng rất không tệ đi thế mà lớn mật đến cầu tà thần vậy coi như cái gì không sai liền là tân nhân không sợ hãi nghèo mù gặp cả rán không là vận khí hảo là cái gì bạch cha càng không biết bạch ở i viên tiếp nhiều tới. người. Minh vì Vương này đan nàng phong phát sóng trực tiếp bên trong nhân khí lập tức nhiều lên、tới. Bản chương xong. Chương 23, chỉ còn 5 người. Vương Húc Minh đem dược, trực tức chỉ phát lập khí Húc b trà tầm h e o mặt ôm, đất trên bên lại l n nữa bên cạnh qua. lúc trước Bạch Trà t đài đi ầ mắt cùng hắn đối tượng h không biết có phải hay không là ảo giác nàng hảo giống như xem đến sân khấu cười nhất hạng nhưng k i a tươi cười tuyệt không là hữu hảo bạch trà có thể cảm giác được k i a tươi cười bên trong cất dấu vô tận ác ý chỉ là nàng cũng không là thực để ý thu hồi tầm mắt rốt cuộc nàng cũng muốn giết sân khấu bạch trà như thế nào tiêu hiệu thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến nàng mặt tái n h ậ n đi xuống lầu nhìn thấy bạch trà thời điểm lập tức lo lắng t í n lên nàng mặt bên trên quan tâm không là làm ủy, bất quá chỉ là ở c h u n g nhất hạ buổi trưa mà thôi thế mà còn thật đối bạch trà thượng tâm bạch trà lắc đầu nói không có việc gì ngươi không sao chứ ta tỉnh lại thời điểm thấy ngươi tại ngủ không dám gọi ngươi không có việc gì ta cũng là tiêu hiệu tỉnh lại liền thấy chính mình thân thể còn nằm tại giường bên trên bạch trà cũng là còn có kia hai cái quấn lấy các nàng quỷ quái ngoài cửa sổ có kỳ quái thanh âm mê hoặc nàng kém chút làm nàng đem màn cựa cấp sốc lên may mắn nghe thấy lầu bên giới không biết chuyển đến cái gì động tĩnh nàng này mới h o á n lại đây sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tính toán ra tới xem xem kết quả đẩy ra cửa liền thấy đổ tại cửa ra vào trung mãn thi thể nàng lại kiểm tra một chút trung mãn chết này mới xuống lầu khách nhân nhóm nếu buổi tối cũng không nguyện ý ngủ lời nói vậy không bằng chơi cục c h á t du hảo có lẽ thời gian sẽ trôi qua rất nhanh đâu sân khấu đ ỗ n g nhiên ở một bên mở miệng hắn ý vị thâm trường xem tại c h ẳ n g người tả hữu cũng chỉ còn lại năm vị không nhanh chút lời nói nhưng làm sao bây giờ đâu nói xong hắn để đèn biến mất lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau từ, từ chỉ còn lại có năm cái trước i hiểu ê u xem mặt là đối vương húc minh nói đằng sau liền là sở hữu người nàng thoạt nhìn như là bày ra như vậy nhất điểm điểm công kích tính không giống phía trước như vậy yếu đuối không chủ kiến bởi vì rõ ràng thái ca đại khái s u ấ t là chết tại nàng tay bên trên mặc dù không biết nàng như thế nào làm dù sao mã vĩ biện cùng mắt kính nam đối nàng đã đổi mới bởi vậy đối nàng biến hóa rất nhỏ cũng không có bất luận cái gì phản ứng phản mà trả lời ngay có mắt kính nam nói nói liền là bởi vì cảm giác tình huống không đúng ta đi thử gọi nhất hạ nàng đương nhiên nói là như vậy nói kỳ thật đại gia nhiều ít lòng dạ biết rõ hắn chỉ là muốn thử xem quy tắc mặc dù có khả năng sẽ phát động tử vong quy tắc nhưng quy tắc này đồ vật nếu như toàn bộ đều không phát động chỉ tuân theo lời nói cũng là có khả năng tuân theo là nào đó một điều tử vong quy tắc Mã v ngoài cửa sổ đâu tiêu hiểu hỏi nói ta nghe thấy ngoài cửa sổ có âm thanh kém chút ta liền đem màn cửa kéo ra nếu là kéo ra ta không dám tưởng tượng sẽ là cái gì khả năng ta cũng chết ân nếu như kéo màn cửa sổ ra cùng ngoài cửa sổ đồ vật đối mặt lời nói vậy ngươi nhất định sẽ chết ta bạn cùng phòng liền là như vậy chết vương húc minh này mới ở một bên mở miệng cũng trả lời vừa mới bạch trà vấn đề chúng ta không có nghe được ngoài cửa sổ có âm thanh mã vĩ biện lắc đầu đám người như có điều suy nghĩ t i ệ u cái này là đối ứng hai điều quy tắc bạch trà ho khan vài tiếng suy yếu mở miệng nàng thanh â m rất nhẹ lại rất bình tĩnh đám người tầm mắt đều rơi xuống nàng trên người có mấy loại khả năng loại thứ nhất chúng ta tuân theo dân t ố c quy tắc không có quáy dày bất luận kẻ nào nhưng là chúng ta xúc phạm tử vong quy tắc cũng liền là ngoài cửa sổ sẽ có đồ vật kêu gọi chúng ta bạch trà nói xong một câu lời nói yêu cầu hòa hoãn một hồi lâu loại thứ hai chúng ta tuân theo dân tốc quy tắc không có phát động tử vong điều kiện nhưng là sân khấu quy tắc muốn chúng ta lập tức liên hệ sân khấu xử lý không có tuân theo cho nên xúc phạm quy tắc loại thứ hai lo dip nói không thông tiêu h i ể u nói nếu như là loại thứ hai lời nói k i ê u tiêu cái thanh em xuất hiện tốc độ cũng quá nhanh căn bản tới không kịp đi liên hệ sân khấu bạch tra dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng một cái miệng thượng lại nói cũng có thể là bởi vì không có lập khắc đi đánh điện thoại mà là tại phòng bên trong t r ư ớ c nhìn một chút tiêu hiệu gật gật đầu là có này cái khả năng nhưng bọn họ hai cái lẫn nhau đánh thức lại không có sự tình mặc dù là bị những quỷ quái kia còn lấy nhưng là quỷ quái cũng không khó giải quyết là sao mã vi biện g ậ t đầu quỷ quái thực lực đích sắc không như v ậ y cường không đủ để trí tử cho nên chúng ta có thể tổng kết ra quan tại thanh em này một cái quy tắc tuân theo liền sẽ chết nếu như đêm mai tiếp qua đêm lời nói muốn đánh thức bên cạnh người mắt kính nam nói nói bạch trà an an tĩnh tĩnh ở một bên nghe bọn họ tổng kết phát giác đến bên cạnh vương húc minh tầm mắt bạch trà hữu hảo cười nhất hạ vương húc minh càng phát giác đến chính mình đầu tư cũng không thua thiệt thoạt nhìn như là một đám người chơi tại này bên trong tụ chúng thảo luận ra một điều quy tắc căn bản liền là bạch trà cố ý tại dẫn đạo nàng triền lộ ra tới một ít năng lực lại lại sẽ không quá phận biểu hiện vẫn cứ ở vào một cái có thể làm cho người ta bưng lòng cảnh giác trạng thái này dạng tân nhân chưa hẳn không có thể dài lâu lưu tại phó bản bản chương xong chương hai mươi b ố có ý dẫn đạo bạch trà tựa tại s o f a bên trên ánh mắt mỏi mệt thảo luận ra một điều quy tắc sau có chút hưng phấn tiêu h i ể u chú ý đến nàng bộ dáng có chút đau lòng gãi gãi nàng tay phát hiện nàng tay lạnh vào người người bây giờ còn tại phát x u t sau tiêu hiệu họ nói bạch trà lắc đầu nàng không biết vương húc minh cho nàng kia mai đan dược là cái gì nhưng hiệu quả thực hảo mặc dù thể nội bị tổn thương địa phương không thể hoàn toàn chữa trị nhưng nàng hiện tại trạng thái kỳ thật so tối hôm qua ngủ phía trước muốn tốt một chút cho nên nàng vô cùng rõ ràng như vậy đan dược tuyệt đối có giá trị không nhỏ nhưng vương húc minh cái gì đều không có nói nàng cũng liền tạm thời trước không hỏi nếu bỏ được lấy ra này đan dược trừ phi đan dược đối hắn tới nói tiện tay có thể đến nếu không liền nhất định sẽ có toàn tính mà nàng hiện tại không có gì cả tiêu hiệu đương nhiên không biết vương húc minh cho nàng đan dược này sự tỉnh bất quá bởi vì nàng hỏi một câu bạch trà mắt kính nam bên kia để liền chuyển rời đến bạch trà trên người thái ca là người giết sao tiêu hiệu s ứ n g sở nàng mới vừa xuống tới bởi vì phía trước t h a i nàng ngược lại là biết thái ca đã chết nhưng lại không biết thế nhưng cùng bạch trà có quan hệ bạch trà suy yếu cười nhất hạ ta cảm thấy không bằng nghiên cứu thảo luận nhất hạ hắn vì cái gì sẽ chạy đến phòng bếp đi ăn đồ vật có thể cùng ta nói một chút hôm nay buổi chiều lúc ta không có ở đây tình huống cụ thể sao nàng không phủ nhận cũng không thừa nhận đám người trong lòng tự nhiên tự có suy nghĩ kỳ thật hôm nay lúc chiều thái ca liền là thứ nhất cái cảm thấy đói hơn nữa phòng bếp đương thời mùi thơm thực trọng cũng là hắn trước đi xem nhân vì người khác tương đối bá đạo chúng ta cũng rất lại phía sau một bước kỳ thật cùng n à y nói bá đạo đạo không bằng nói là đại gia đương nhiên đều cảm thấy này mùi thơm nhi không bình thường thực cảnh giác thái ca lại khó được không có chỉ huy người đại gia đương nhiên không sẽ tiến lên tiến tới hơn nữa buổi triệu bạch trà nói phun vào n ồ i bên trong cái này sự t ì n h đại gia đương nhiên cũng nhớ đến cho nên hương vị mặc dù hương thế nhưng lại cảm thấy cách đứng nhưng thái ca vào phòng bếp lúc sau liền đem bọn họ hô qua đi mấy người cũng đi qua xem đến chàng cảnh cùng tiêu hiệu các nàng xem đến đồng dạng có lẽ là bởi vì trong lòng có sở cách đứng lại hoặc giả kỳ thật kia mùi thơm dụ hoặc bản thân cũng không như vậy đại chỉ cần ý chí lực hơi chút kiên định một điểm đều có thể ngăn cản chỉ là bụng bên trong càng thêm đói thái ca đương thời nhìn chằm chằm kia cái thịt nhìn một lúc lâu đông nhiên cầm lấy r ư ợ u chém xuống đi cũng không có cái gì động tĩnh đại gia liền đều đi ra phát hiện ngươi không tại họ tiêu hiệu biết ngươi đi ra ngoài liền tại kia nhi c h ờ ngươi bạch trà hơi nhũ lông mày hắn xem lên tới thực bá đạo lỗ mãng nhưng người kỳ thực cấm hiểm hắn không thể lại chủ động chính mình đi phong b ế t cũng không sẽ tùy tiện đối cái bàn bên trên thịt độc thủ nàng nói mặt bên trên còn tựa như hiện ra một nói lòng còn sợ hãi là rất kỳ quái cho nên rất có thể là hắn có cái gì chúng ta không biết đến k h á c manh mối mã v i biện nói bạch tra cười cười lại lần nữa ngồi ở bên cạnh không nói xem bọn họ thảo luận nàng sẽ chỉ tại thích hợp thời điểm dẫn đạo nhất hạ bí ẩn khống chế cục diện nhưng lại tuyệt không đột xuất chủ yếu cũng là thái ca chết tiệc cái người thực sự quá bom hẹn giờ hắn thoạt nhìn như là tùy thời đều có thể muốn đem người chơi nhóm đều giết đồng dạng nếu như có cơ hội húng chi bạch tra chính mình cũng đã nghiệm chứng ở người chơi ở vào trạng thái đặc thù hạ lúc là có thể lẫn nhau giết、chết. ta đi xem nhất hạ thi thể bên trên có hay không có manh mối mắt kính năm nói vương húc minh cũng đứng dậy k i a ta cùng ngươi cùng một chỗ bạch trà các nàng ba cái nữ tính không có đi mã vi biện nghĩ đến mức bỏ nàng chạy mất này sự nhi mắt bên trong hiện lên một tia không được tự nhiên vừa mới thật rất xin lỗi nàng là tại xin lỗi nhưng kỳ thật trong lòng đạo không là vì vậy mà ấ y nấy mà là sợ bạch trà có cái gì hậu thủ tuy nói luận đẳng cấp tới nói chính mình so bạch trà cao hơn nhiều nhưng là có thể ở lúc mấu chốt phản xác một cái a cấp người chơi còn là làm người kiếm kỵ bạch trà cười nói này có cái gì đâu này không là thực bình thường sao mã vĩ i biện vốn cũng là như vậy cảm thấy nhưng bị nàng nói ra đảo thật cảm thấy có chút ngượng ngùng mà mắt kính nam cùng vương húc minh động tác rất nhanh hai người rất nhanh liền ra tới trên người chỉ có này cái không có khác mắt kính nam đem một cái dây chuyền đặt tại cái bàn bên trên k i a cái dây chuyền chính là một cái mini phật tượng bạch t r a tử tế nhìn nhìn k i a cái phật tượng nhất là thuyết phật tấn xem tới hắn quả nhiên có chúng ta không có chiếm được đạo cụ các ngươi có người biết hắn hôm nay chủ yếu tại chỗ nào tìm manh mối sao bạch cha hỏi nói hán mắt kính nam bọn họ mấy cái mặt bên trên đều mang mờ mịt hôm nay được phân phối thực hảo có rất ít người chú ý đến t h á i ca xem lên tới hảo giống như như là vẫn luôn tại gian phòng bên trong hắn đi ba trăm linh năm vương húc minh nói ta nhất bắt đầu còn tưởng rằng nhìn lầm ta đi thử mở nhất hạ cửa kêu môn rõ ràng là khóa lại không có dân túc chìa khóa hẳn là mở không ra nói hắn đ ố i bạch trà cười nhất hạ bạch trà trong lòng bất động thanh sắc vương húc minh này lời nói rõ ràng liền là tại tùy ý bủ thái ca còn làm hắn đi xem mỗi cái gian phòng vòi nước đâu cũng không biết cái gì thời điểm chú ý thai ca còn không có bị đối phương xem thấy còn lại mấy người thì đã bị chuyển rời tầm mắt、305. vậy chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không mã vĩ biện nói nhưng ta cảm thấy có phải hay không hẳn là chơi trước c h ắ c du mắt kính nam chỉ chỉ cái bản bọn họ cũng ở nơi này thảo luận một hồi lâu còn chưa có bắt đầu chơi sân khấu kia lời nói từ đầu đến cuối làm người thực để ý bản chương xong chương hai mươi năm suy luận quy tắc c h ắ c du khẳng định là muốn chơi nhưng c h ắ c du một khi bắt đầu sẽ không tùy tiện dừng lại bạch trà sầu lo tháng k h u khí là trò chơi liền muốn phân ra thắng bại đ là cái gì thuyết pháp nàng tựa như vô ý cảm khái lập tức làm đám người thầm nghĩ rất nhiều k bạch, bạch, hắn, hắn bạch trà cũng là không là cố ý một hai phải hù dọa bọn họ nàng nói vốn dĩ cũng là sự thật chắc du dù là dùng tới tăng tốc thời gian đương nhiên hẳn là cũng có thể là vì phát động mặt khác quy tắc cho đến trước mắt bọn họ chí ít còn không có nhìn thấy kia cái cái gọi là tầng lầu thứ tư cùng với nhiều da tới phòng vệ sinh cho nên nếu như tại kia phía trước không trước tiên đem đã tử vong này đó người chơi rốt cuộc vì cái gì xúc phạm điều kiện sự t ì n h tìm ra đối với kế tiếp trò chơi là bất lợi này đó người chơi cũng không đến mức nghĩ không đến chỉ bất quá bây giờ chàng bên trong tình huống là thuộc về tiêu hiểu hiện tại phi thường tín nhiệm bạch trà mà trải qua thái ca sự tình lúc sau mã vi biện cùng mắt kính nam đối bạch trà trong lòng có e rẻ vương húc minh kêu một bên hẳn là là nhìn ra được bạch trà chân thực thân phận cùng thực lực nhưng đối nàng bản nhân khả năng tồn tại cùng loại với đầu tư hoặc thưởng thức tâm lý lúc này mới có thể làm bạch trà khống chế cục diện người có vốn là có mù quáng theo tâm lý trừ vương húc minh bên ngoài Còn cái hoặc hoặc ca cái người hoặc nhiều lại hoặc thái ca kia cái thời theo ít, đặc i khởi liền người bài thái lại giết nhiên lời đối rời. ể m đem chút nghe bạch chết, họ theo nghe an bọn đương bản năng tượng chuyển có ca ta tứ, trà bị ý đ biệt là bạch trà từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện rất cường thế nàng dù nói thế nào cũng chỉ là đối ngoại công bố là c ba thật muốn là cường thế không người nghe nàng mà vương húc minh rõ ràng tại che giấu tung tích hắn có khác mục đích rốt cuộc vương húc minh có thể nói ra nàng là tân nhân bạch trà cũng có thể đoán được hắn thực lực như thế nào cũng phải là é có này phần thực lực lại từ đầu đến cuối đem chính mình ngụy trang thành phi thường bình thường bộ dáng chứng minh này cái phó bản không có mặt ngoài như vậy đơn giản còn có cái gì khác bí mật tóm lại này đó đều để vương húc minh mặt ngoài thượng sẽ đi phục tùng người khác mặc dù bên trong không thấy được sẽ nghe nhưng người nào đi ba trăm linh năm lại là một cái vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra đại gia hẳn là là cùng một chỗ chỉ là tại kia phía trước còn có một việc bất quá trung mãn lại vì cái gì phát động t ử vong điều kiện đâu bạch tra là giả bộ như chính mình không nhìn thấy sân khấu g i ế t trung mãn hình ảnh nàng đều đã kinh trang như vậy đâu đương nhiên không thể này loại thời điểm đem chính mình nói dối cấp đâm t ù n g nhưng lúc đó trung mãn chết thời điểm sân khấu liền là tại ba trăm linh năm cửa ra vào giết t r ú n g mãn đương nhiên nói là tại ba trăm linh sáu cửa ra vào cũng được nhưng sân khấu đương thời sau l ư n g đối diện liền là ba trăm linh năm kết hợp với hiện tại nói thái ca đi qua ba trăm linh năm cùng với hắn không h i ể u tử vong tình huống ba trăm linh năm tất nhiên có bí mật nhưng nàng không thể trực tiếp nói chỉ hào đi dẫn đạo nhất hạ này đó người đúng vậy à hắn đương thời liền ngăn tại hành lang cuối cùng cổ là bị người bốc gãy không biết là ai làm không sẽ là thái ca đi đám người đều nhìn thấy qua trung mãn thi thể nếu như là thái ca lời nói lúc i h sau bọn họ liền chức vãng phong bếp tại kia bên trong thấy được chính tại an thị thái ca nói cách khác trung mãn khẳng định không là thái ca giết mà phía sau ra tới người đều xem đến thi thể giả thiết sở hữu người đều không có nói láo kia trung mãn chỉ có thể là bị không phải người chơi giết xem ra là sân khấu đám người mặt sắc mặt ngưng trọng mấy phân bạch t r à mặt bên trên mang theo vài phần kinh ngạc cùng bất an nói kia sân khấu vì cái gì muốn tại ba trăm linh năm cửa ra vào giết trung mãn đâu chúng ta đi lời nói có thể hay không có nguy hiểm à? không nếu như không phát động tử vong quy tắc lời nói sân khấu không đến mức giết người vương húc minh xem liếc mắt một cái bạch trà dứt khoát trực tiếp giúp hắn nói ra bạch t r à làm bộ không thấy được hắn ánh mắt xem lên tới càng thêm bất an kia hắn xúc phạm kia một điều quy tắc đâu không có cấp sân khấu đánh điện thoại liền đi tìm sân khấu sao nàng như là tại thì thảo tự nói thuận miệng nói tiêu hiệu lập tức nói rất có thể có khả năng hắn là nghe được cái gì tin tức hoặc là như thế nào thái ca không là nói làm chúng ta đều tuân theo sân khấu tuyên truyền đơn bên trên quy tắc sao t r u n g mãn xem lên tới vốn dĩ liền nhắc a n lại tăng thêm hắn cùng bạch trà có một cái thân phận xung đột tựa hồ phi thường bức thiết nghị muốn chứng minh chính mình hữu dụng không bị trở thành vứt bỏ kia một cái bởi vậy còn là đối thái ca nói gì ngay đấy kia hẳn là là kia điều mã vĩ b i n nói này có hay không có thể bài xuất chúng ta vừa mới suy đoán ra kia một điều bình thường đến nói tử vong điều kiện cũng chỉ có một cái sẽ không đem rất nhiều tử vong điều kiện điệp ra tại một cái quy tắc bên trong như vậy này trò chơi liền không có cách nào chơi mắt kính nam mở miệng kia hắn có phải hay không xem đến cầu thang nha bạch trà do dự nói bạch trà phòng phát sóng trực tiếp bên trong、Phục. này cái tân nhân hỏi này cái hỏi kia cái được hay không a rốt cuộc ta là tới xem nhìn cái gì dạng tân nhân đang giá dùng một viên a cấp đ a n d giữ cứu kết quả liền này không sẽ là thấy sắc khởi ý đi b ạ n chương xong chương hai mươi sáu ba trăm linh năm bên trong có khả năng trước mắt tới nói đại gia còn không nhìn thấy nhiều da tới tầng lầu kia cho nên bạch trà lời nói xác thực rất có thể nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho đại gia xác định mới quy tắc còn là trước đi xem một chút ba trăm linh năm đi mắt kính nam nói nói bạch trà không có lại nhiều nói đám người lên lầu ba trăm linh năm cửa phía trước trung mãn thi thể chính ở chỗ này nói lên tới kia hắn tại phòng bên trong thân thể đâu bạch trà giống như lơ đãng hỏi một câu trung mãn cùng thái ca là một cái gian phòng tại ba trăm linh tám mấy tên người chơi lập tức đem ba trăm linh tám cửa mở một chút phòng bên trong trống rỗng bạch trà như có điều suy nghĩ đám người cũng nhất thời không m ọ ra hay không người chơi chết tại bên ngoài lúc sau thân thể cũng sẽ biến mất vẫn là bọn họ hai cái tương đối đặc thù nhưng đương bạch trà đánh mở ba trăm linh bảy cửa thời điểm bên trong vốn nên là mã vĩ biện cùng mắt kính nam thân thể nhưng cũng không tại ba trăm linh sáu dặm bạch trà chính mình thân thể cũng là đều không thấy đám người trong lòng càng nặng trĩu nay loại đặc thù tình huống thường thường sẽ chỉ đại biểu không tốt hàm nghĩa bọn họ khả năng tạm thời không thể quay về giờ phút này lại ngấp lại sân khấu làm chơi chắc dù cái này sự t ì n h liền càng thêm vi diệu cắt đắt một tiếng đám người nhìn lại vương húc minh không biết dùng cái gì biện pháp đem ba trăm linh năm cửa mở một chút có một cổ nhạt méo mà mấy không thể nghe thấy hương hỏa vị từ bên trong bay ra bên trong đầu một mảnh đèn thịt vương húc minh đem toàn bộ cửa đầy ra cùng với cách thanh âm bên trong đầu như cũ đ e n nhánh một tia sáng đều thấu không đi vào hắn bay đầu xem đám người nói đi vào sao đám người nhất thời có chút do dự này bên trong đầu xem lên tới không quá bình thường hơn nữa có hương hỏa vị liền ý vị khả năng sẽ tồn tại cung phụng tại này loại hoàn cảnh hạ cung phụng là cái gì đồ vật có thể nghĩ nhưng là nếu như bên trong thật sự có cái gì manh mối không đi xem lời nói liền không khỏi đáng tiếc đại gia cũng không là lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau đồng đội ai biết được đến manh mối lúc sau có thể hay không có người độc c h i ế m đâu cho nên cuối cùng tất cả mọi người vẫn là hướng ba trăm linh năm bên trong đi tiêu hiệu chào bạch trà nửa ngăn tại nàng trước người bạch trà chỉ cảm thấy này là một vùng tăm tối bên trong không khí bên trong hương hòa vị phi thường nồng đậm thậm chí làm người không nhịn được muốn ho khan vừa mới còn chào chính mình tiêu hiệu nhưng không thấy chỉnh cái hắc cám bên trong hảo giống như chỉ có nàng một cái người bạch trà xem đến ba châm lửa quang đ qua thình lình liền là ba nén hương bàn bên trên được cung p h ụ n là một cái cháo vải đỏ đồ vật đại khái xuất liền là bên ngoài này loại phật tượng nếu như này cái gian phòng cùng khác gian phòng bố trí đồng dạng lời nói hiện tại này cái vị trí hẳn là là tại đầu giường bạch Trà c ẩ n thận t ạ i hắc cám bên trong lục lọi t r u n g quanh hết thệ đều nhìn không rõ ràng chỉ có kia cổ hương hỏa vị càng phát dày đặc mơ hồ thấy nàng hảo giống như lại nghe thấy kia thanh kêu gọi bạch Trà biết theo thanh âm càng phát rõ ràng nàng cũng chỉ sẽ trở nên nguy hiểm nàng sờ đến phòng vệ sinh cửa gian phòng bên trong bố trí quả nhiên còn là dân t ú c bên trong thống nhất phong cách bạch cha đánh mở phòng vệ sinh cửa lách mình đi vào một đạo hàn quang bay tới bạch cha dựa vào cửa trong mắt hơi hơi phóng đại cổ trỗ chuyển đến đau đớn cảm giác là n g ư ơ i a phòng vệ sinh bên trong đ ỗ n g nhiên sáng lên yếu ớt hỏa quang kia là một cái bật lửa hỏa quang phát họa ra vương húc minh hình dáng bạch trà hơi hơi tùng khẩu khí đồng thời hướng một bên vách tường tới gần nhất hạng n g ư ơ i như thế nào tại chỗ này n g ư ơ i biết mặt khác người tại kia sao nàng xem ra như cũng người vật vô hại vương húc minh cười khẽ không có trả lời nàng này cái vấn đề ngược lại hỏi nàng một cái vấn đề ngươi tại lầu bên dưới thời điểm cố ý đi bạch trà nháy mắt mấy cái một bộ không hiểu ngươi tại nói cái gì người dẫn đạo bọn họ suy luận ra tới quy tắc theo nhìn bề ngoài là không có cái gì vấn đề nhưng tiền đề là kia hai phần quy tắc là trái ngược vương húc minh kỳ thật cũng không nghĩ đến bạch trà sẽ đi vào phòng vệ sinh bên trong phía trước người nhiều không thuận tiện trò chuyện hiện tại ngược lại là cái cơ hội tốt hắn muốn nhìn một chút này cái tân nhân rốt cuộc có thích hợp hay không gia nhập bọn họ c n g hội bạch trà dán tại vách tường bên trên cười không nói đúng vậy à từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua quy tắc là trái ngược cũng không nhất định tuân theo dân tốc quy tắc liền không thể tuân theo sân khấu quy tắc cũng không có quy nói rõ chính xác dân tốc cùng sân khấu liền nhất định là đối kháng chỉ là đại gia sẽ theo bản năng như vậy cho rằng mà bạch trà cũng lợi dụng tư duy theo còn tính hơi chút dẫn đường nhất hạn ó i chắn g ra chúng mãn kỳ thật cũng có thể là phát động nghe được thanh âm sau kia điều quy tắc hắn đi tìm sân khấu sau đó phát động tử vong điều kiện mãn vĩ biện bọn họ đánh thức đồng bạn cho nên ngược lại không có phát động dân túc mặt trên kia đ i ề u tử vong quy tắc chuyện này chỉ có thể đủ chứng minh dân túc thượng kia đ i ề u tốt nhất bất tuân theo lại cũng không thể chứng minh sân khấu này một bên quy tắc như thế nào lại cũng không có nghĩa là sân khấu này điều quy tắc liền cùng dân túc kia điều quy tắc xung đột nếu như xuống lầu tìm kiếm sân khấu cũng có thể phòng ngừa tử vong điều kiện đâu chúng mãn là chết tại ba trăm lẻ năm cửa ra vào hắn khả năng không là đi xuống lầu tìm sân khấu. vô luận hắn xúc phạm kiên một điều quy tắc hắn đều không có thông qua đánh điện thoại tìm được sân khấu này mới là hắn tử vong điều kiện cùng khác quy tắc không quan hệ húng chi không có kêu tỉnh đồng bạn bạch trà cùng tiêu hiểu cũng không có chết chỉ là các nàng kém một chút chết này là không giống nhau đổi thành bạch trà đối tượng nữ quỷ nàng khả năng cũng sẽ chết cho nên kỳ thật từ đầu đến cuối liền không có cái gì chân chính quy tắc bị đ ẩ y ra cho nên ngươi biết đại gia là phân trận doanh vương húc minh tay bên trong bật lửa hòa quang đem hắn mặt chiếu lên sáng tối chập trờn bọn họ tại nói cái gì hai người phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem đều có chút n ậ này cái nam cái gì ý tứ cũng không thể này tân nhân còn có cái gì đặc thù chúng ta không thấy được đi nàng phía trước kia cái là dẫn đạo sao ta như thế nào không nhìn ra lại phát sốt không xác định có phải hay không như vậy nhanh liền phục dương trước mắt kháng nguyên không chắc ra tới có lẽ chỉ là sinh lý kỳ dẫn đến phát sốt nhưng so một tuần trước dương sau các loại triệu chứng nghiêm trọng nhiều ta t ậ n lực đổi mới đi nếu có người xem lời nói b ạ n chương xong chương hai mươi bảy có khác sở cầu n g ư ờ i đối này cái phó bản hảo giống như thực rõ ràng bạch trà không trả lời mà hỏi lại vương húc minh giống như cười mà không phải cười xem nàng một hồi là thực cẩn thận này phân tâm tính rất khó khăn đến hắn cũng không để ý lại một bà tự giới thiệu một cái đi ta là vĩnh thụy công hội thành viên ngươi nếu là tân nhân có thể thông quan này cái phó bản sau tốt nhất còn là thêm cái công hội bạch tra lặng lẽ nói chỗ tốt đâu có người có thể mang ngươi hạ bản so ngươi chính mình tỷ lệ sống rất cao ngươi này cái thân thể ngắn hạn bên trong cũng không có khả năng trưởng thành nhiều ít đầu óc cùng tâm tính không sai nhưng chỉ dựa vào này cái cũng không đủ ta cấp ngươi kia viên năng ư ợ n ngươi cũng có thể cảm nhận được nó chỗ tốt đi ta cũng sẽ không bạch bạch đầu tư vương húc minh điểm đến là dừng nói này cái phó bản đích sắc không là đơn giản quy tắc phó bản ngươi không là cũng đ o á n được mới vẫn luôn làm trước thăm dò ba trăm linh năm mà không là chơi chắc du tại trang người đương nhiên không thấy được chỉ có bọn họ ý thức đến phật tượng bất đồng nhưng có thể nghĩ đến trận doanh phương diện lời nói liền không thật giống có mấy người chắc du một khi bắt đầu trận doanh liền sẽ chính thức phân chia đến lúc đó mấy vòng trò chơi xuống tới đại gia cũng đều phải biết chính mình nên tuân theo cái gì đây cũng là bạch trà có ý lẫn lộn tầm mắt nguyên nhân kỳ thật quy tắc cũng không phải là dựa vào sân khấu cùng dân t ú tới mà là trận doanh cái nào trận doanh tuân theo bên nào quy tắc nàng đương nhiên không cách nào biết được trác du một khi bắt đầu đại gia liền có thể biết chính mình trận danh nhưng nàng đoán được một điểm có lẽ tại trác du kết thúc sau liền là trò chơi thông quan thời điểm tại này phía trước tận khả năng trước hết để cho đại gia nhất trí cho rằng quy tắc là thích hợp với sở hữu người đối với nàng mà nói có một chỗ tốt khống chế trò chơi tiên cơ tiêu ba trăm linh năm bên trong là cái gì vương húc minh rõ ràng cũng là có ý dẫn đạo cho nên không chỉ có không có t r ọ c thủng bạch trà còn phối hợp nàng cái này là khác một điều chi tuyến là chỉnh cái dân tốt sau l ư n g chuyện xưa có hứng thu sao vương húc minh nói đánh mở vào nước bên trong chảy r a đỏ tươi chất lỏng t i ê nữ n quỷ lần nữa xuất hiện nhưng nàng lại không có đậu thủ xem vương húc minh hảo giống như có chút k i ê n kỵ bạch trà mở cửa nữ quỷ không có biến mất chỉ là mở to mắt xem bọn họ hai cái rời đi vương húc minh tay bên trong tia cái bật lửa tựa hồ có thể xua tan này cái gian phòng bên trong một ít h tám hắn tìm được máy riêng vị trí bạch trà từ đầu đến cuối yên lặng xem tại hắn muốn gọi điện thoại phía trước một giây h ỏ i nói mặt khác người cùng chúng ta không ở vào một cái không gian sao vương húc minh tự hồ quay đầu ý vị t h ô n trường cười, cười tay bên trên vẫn như cũ bấm dân túc điện thoại bạch tr nếu như không tại một cái không gian kia nàng vì cái gì sẽ cùng vương húc minh ở cùng một chỗ vương húc minh ngăn bài hắn khả năng không có như vậy đại bản l ã n h có thể chi phối phó bản nhưng hắn đối phó bản quen thuộc trình độ chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên tới này cái phó bản đi phó bản có thể lần thứ hai tiến vào sao vừa mới tuy nói tại tự giới thiệu nhưng hắn cũng không có nói chính mình tên hắn hẳn là là cũng đối với chính mình thân phận làm che giấu hai lần tiến vào trò chơi vì chính là sau lương chuyện xưa hoặc giả là này cái trò chơi bên trong có cái gì đồ vật phi thường đáng giá bị được đến nàng hắn đầu góc bên trong nhanh chóng tiệm quá này đó thời điểm máy riêng bên trong cũng chuyển tới giống nhau như lúc cùng sân khấu điện thoại đánh tới lúc đồng dạng thanh âm xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu trợ giúp sao không biết có phải hay không là h ảo giác phòng bên trong hương hỏa vị bên trong hảo giống như nhiều một cổ hư thối hương vị bạch trà nhìn hướng đầu giường nơi nho nhỏ bàn bên người vương húc minh không chút hoang mang nói ba trăm linh năm gian phòng vòi nước có vấn đề xuất hiện màu đỏ nước có thể hay không lại đây tu nhất hạ đ ầ u hư thối hương vị trở nên càng thêm rõ ràng ngài là nói ba trăm linh năm vòi nước sao thanh âm bên đầu điện thoại kia trở nên chậm chạp mà không chân thực mang ủy q u y ề khí tức đúng vậy a nhưng là khách nhân ba trăm linh năm bên trong cũng không có người ở a tiêu đầu thanh nhãm bắt đầu trở nên hưng phấn ngài vì cái gì sẽ chạy đến ba trăm linh năm đâu tùy ý ra vào dân túc những phòng khác là muốn nỗ lực đại giới chúng ta đã để người đi ba trăm linh năm khách nhân ngài không nên bị chúng ta bắt lấy a điện thoại bên trong bắt đầu truyền đến một trận trói hai âm thanh bận vương húc minh c ú p điện thoại vung tay nói thư làm sao bây giờ bạch trà không để ý hắn nàng vẫn luôn tại ngó trừng ư bàn t hư tối h hương vị liền là từ nơi đó đầu phát ra ba trăm linh năm phòng cửa bỗng nhiên răng rắc một tiếng được mở ra một cổ làm người sợ h ã i khí tức theo cửa ra vào truyền vào là ai tự tiện xông vào gian phòng cửa ra vào kia cái thân ảnh thân thể còn xuống chậm dại hướng phòng bên trong đi tới vương húc minh bỗng nhiên một tay bị t bạch trà miếng mũi k h á c một cái tay nắm ở nàng eo đem nàng mang vào tủ quần áo bên trong bạch trà cũng không phản kháng chỉ là nhữ mày lại nàng không biết này cái vương húc minh muốn làm gì đối phương đặc biệt nghĩ biện pháp làm nàng cùng hắn lưu trong một không gian nhìn như như là tại mời chào nhưng nàng căn bản không cách nào tín nhiệm cho dù đối phương phía trước lấy ra một viên hiệu quả cực dài đan dược nhưng thật muốn nói tới thật sự có người sẽ tùy tiện cấp một cái xem lên tới là cũng không tệ lắm tân nhân như vậy chân quý thuốc sao chứ phi là cái người tốt nhưng liền tính là tiêu h i ể u như vậy mềm lòng người tại nàng không có hao tâm tổn trí nghĩ lôi kéo phía trước cũng tuyệt không có khả năng tại đương thời cứu nàng bất quá có sở cầu liền tổng hội bại lộ bạch trà không nghĩ nhiều nữa chỉ nghe bên ngoài động tĩnh bản chương xong chương hai mươi tám đi hướng lầu bốn người đâu bên ngoài kia cái thân ả n h phát ra chói thai chậm c h ạ m thanh â m tay bên trong hảo giống như kéo điều dây xích tại mặt đất bên trên ma sát ra tiếng âm bạch trà nhìn hướng bên cạnh người mặc dù hắc cám hoàn cảnh hạ đối phương khả năng không thấy chính mình biểu tình nhưng nàng là thật muốn hỏi một chút sau đó thì sao đem dân túc người dẫn lại đây lúc sau kế tiếp làm cái gì cũng không thể tại này bên trong trốn tránh đi ngăn tủ bên trong mặt không gian nhỏ hẹp bạch trà là tận khả năng tiếp một bên ngăn tủ nàng rất chán ghét này loại giam cầm hoàn cảnh chớ nói chi là giờ phút này bên cạnh còn có một cái người không gian bên trong còn có hư thối hương vị vương húc minh đ ố n g nhiên cấp nàng tay bên trong tắc một cái đồ vật t h ư n h ư là h ạ châu bạch trà tạm thời kềm chế tâm tình phiến não hiện tại cục diện hiển nhiên vương húc minh mới là chủ động quyền t i ề một phương nàng tại này loại hoàn cảnh hạ đặc biệt dễ dàng nôn nóng lại cũng không thể không áp chế chờ đợi vương húc minh cử động bên ngoài kia cái đồ vật tại phòng bên trong dạo qua một vòng lúc sau liền hướng ngăn tủ đi tới ta tìm được các ngươi khó nghe thanh n â m bên trong lộ ra mấy phân vui sướng kia đồ vật thậm chí không kịp chờ đợi mở hộp tủ ra bạch t r à tại ngắn ngủi kinh nghi một lát sau liền bình tĩnh lại vẫn cứ đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h mặc dù không biết vương húc minh muốn làm gì nhưng hắn thực lực rất mạnh lại đối phó bạn rất quen thuộc cục diện trước mắt tổng không có khả năng không ngờ đến đi húng chi liền tính thật bị phát hiện bạch tra cũng không còn biện pháp nàng thực、lực. chính là nàng lớn nhất được điểm mà như nàng suy nghĩ cho dù cửa tủ bị mở ra bọn họ cũng không có bị phát hiện k i a c á i đồ vật như là cái lao đầu đồng dạng nhưng là toàn thân trên dưới không có lông tóc trên người làn da là phát thanh phát đen tản ra hôi thối con mắt là m ở nhạt tới gần xem ngăn tủ bên trong mặt hắn mặt thậm chí theo bạch trà trước mặt sẽ qua bạch trà khắc chế chính mình dạ dày bên trong quay c u ầ n nghĩ muốn phun xúc động đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h người đâu k i a c á i đồ vật mới mở miệng miệng bên trong chuyển ra một cổ hư thối huyết tinh h ư vị bạch cha biểu tình vặn bẹo một cái trước mắt chuyện này đối với nàng này cái giờ phút này thân thể còn rất yêu dạ dày không là thực hảo người thật thực không hữu hảo bên cạnh vương húc minh cũng không có rất dễ chịu mà không thay đổi đứng tại kia nhi t i ê u cái đồ vật thậm chí rôi ra tay bạch tra có thể rõ ràng cảm giác đến hắn tay theo chính mình trên người xa qua nàng lông tơ dựng thẳng n à y loại dính chặt như là dính lấy dịch nhờn rắn độc xúc cảm làm người khởi một lớp da gà nàng siết chặt tay bên trong tia hạt châu hạt châu tản ra băng lạnh xúc cảm bạch tra đại khái đ o á n được h ẳ n là là này khỏi hạt châu che giấu bọn họ thân ảnh tia cái đồ vật cuối cùng không có thể tìm được bọn họ hai cái thất vọng kéo xích sắt hướng cửa một bên di động. Bạch hai người rời đi ba trăm linh năm hành lang bên trong là lờ mờ lấp l ó a y ánh đèn không biết vì cái gì tia sáng có chút phát tán phát hỏng bạch trà đánh giá liếc mắt một cái trung quanh cái này cùng bọn họ tiến vào thời điểm hoàn toàn bất đồng bức tường trở nên rách nát mốc neo góc tường thậm chí còn thừa có nước động không khí bên trong cũng tràn ngập hư thối cùng m ù i vị ấm mốc cánh cửa cũng trở nên cũ nát duy nhất cùng đi vào lúc giống nhau là bị đẩy ra cửa phòng cũng không có khóa hảo bạch trà thậm chí xem đến ba trăm l i sáu gian phòng bên trong n à m g tại giường bên trên chính mình cùng tiêu h i ể u thân thể nàng trong lòng mơ hồ có một cái ý niệm nhưng lại không lắm xác định đi đến nơi thang lầu thời điểm tại xem đến nhiều ra tới kia một tầng lâu lúc bạch trà ngược lại là không cảm thấy có cái gì ngoài ý mớn trước mặt kia cái đồ vật kéo trường trường xiến xích từng bước một lên lầu vương hút minh bông lỏng ra nàng tay chỉ, chỉ lầu bên dưới m nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng nàng có thể lựa chọn giờ phút này dựa theo quy tắc xuống lầu nhưng tương tự cũng có thể đi lên vương húc minh là hướng lầu bên trên đi so với quy tắc c h i hạ sinh tồn bạch trà đương nhiên càng muốn biết sau lưng đến tột cùng là cái gì rốt cuộc vì mạng sống nàng cũng tắc không thiếu d ố i chỉ là sân khấu kia bên trong nàng liền cần thiết muốn đem sân khấu cấp giết thố t i u tử có thể hay không đem sân khấu giết chết là một tần h số nàng không có khả năng đem hết thảy đều cược tại một cái theo chưa sử dụng qua kỹ năng thượng cho nên chỉ là xem liếc mắt một cái lầu bên dưới nàng liền theo vương húc minh lên lầu qua chống ặ t thượng đến lầu bốn t r i ể n hiện ra tới là một cái cùng lầu một đồng dạng bố trí địa phương duy nhất bất đồng là sân khấu vị trí bên trên phật tượng giấu tay là bất đồng trừ cái đó ra ngay cả cái bàn bên trên mở ra c h ắ c du đều cùng lầu một đồng dạng kia cái đồ vật kéo trầm trọng bước chân hướng phòng ngăn đi đến cuối cùng vào phòng bếp mà bạch trà thậm chí xem đến tại phòng ngăn mặt đất bên trên nằm thái c a thi thể nàng nhìn hướng không lại tiếp tục tiến lên vương húc minh ánh mắt bên trong mang d ò hỏi vương húc minh làm cái im lặng thủ thế chỉ, chỉ sau lưng cầu thang phương hướng giờ phút này cầu thang cũng không có xuống lầu cầu thang chỉ có hướng thượng thật giống như này bên trong thật là lầu một đồng dạng Bản chương x o hai mươi chín chân thực h ư giả vương húc minh đi đến ghế s o f a nơi ngồi xuống hiện tại hẳn là có thể nói chuyện bạch tra nhữ n g mày đi đến hắn bên cạnh ánh mắt vẫn cứ cảnh giác xem chung quanh cho nên hiện tại là cái gì tình huống vương húc minh nhìn nàng một cái nói theo bất luận cái gì một gian phòng bên trong ra tới lý luận đi lên nói đều có thể xem đến tầng thứ tư về phần vài người khác gian phòng bản thân là đặc thù đi vào sau sẽ bị tùy cơ phân phối đến bất đồng không gian bên trong đương nhiên cũng không phải là không thể làm ra ảnh hưởng tỉ như ta có một cái đạo cụ liền có thể khóa chặt ngươi tìm được ngươi n à y là tại giải thích phía trước bạch trà vấn đề nhưng bạch trà cảm thấy bên trong vẫn có một ít vấn đề nói không thông nhưng nàng không có quá phận đi tính toán rất nhiều đồ vật s á c thực chỉ cần mặt ngoài thấy qua đi là được rồi bọn họ chỉ cần không tùy tiện đánh điện thoại không dây vào cái bàn bên trên thần tượng đại khái s u ấ t không có việc gì ra tới là được chỉ bất quá ra tới sau là lựa chọn lên lầu còn là xuống lầu kia liền xem chính bọn hắn bạch trà xem liếc mắt một cái đại môn phương hướng bên ngoài ẩn ẩn ước ước hảo giống như có thực ầm ý thanh â m tựa như nàng hôm nay đi ra ngoài thời điểm nghe thấy bạch trà hỏi nói cho nên này một tầng lại là cái gì tình huống biểu thế giới cùng bên trong thế giới thôi một cái là chân thật một cái là hư giả vương húc minh nói giang tay ra này là ta có thể nói cho ngươi toàn bộ ngươi chính mình đoán đi bạch tra i nhìn nhìn hắn ngược lại là không có hoài nghi hắn này câu lời nói lời nói đều nói đến đây phân thượng hẳn là cũng không cần phải lại giấu giếm cái gì nhiều lắm là liền là nói chút lừa dối lời nói hoặc là che giấu mấu chốt tin tức nhưng hiện tại nói còn là m y bên trong x ư ơ n g ngủ bên trong có thể là cùng nàng nghĩ như vậy có hạn chế chân thực cùng hư giả thế giới nếu như nói giờ phút này sở s ử thế giới là chân thật nói cách khác bọn họ thân thể ở vào kia cái thế giới là chân thật chân thật thế giới là có tầng thứ tư không thậm chí không thấy được là tầng thứ tư nếu như tầng thứ tư liền là tầng thứ nhất chân thực tầng thứ nhất chân thực cùng hư giả liền là một cái mộ bụ vòng hai người là lẫn nhau tương liên tương thông nếu như gian phòng ra ngoài sau có thể tiến vào mặt khác một tầng thế giới lời nói đương bọn họ rời khỏi thân thể lấy một loại không biết tên trạng thái đi ra ngoài thời điểm có lẽ liền tiến vào khác một cái thế giới nhưng nếu như còn phân vị thân thể cùng ý thức hai loại hình thái ý thức sở tồn tại kia cái tạm không cũng chưa chắc nàng còn không rõ ràng lắm chắc dù nội dung là cái gì nhưng nếu như phân trận doanh nhất định sẽ phân vì đối kháng có trận doanh có đối kháng liền sẽ có người chơi chết đi cho nên đương người chơi tử vong đến nhất định nhân số thời điểm có lẽ này chẳng trò chơi liền không cách nào thông quan bạch trà đem tay bên trong chỉ có này đó manh mối đặc trùng một chỗ xem phát hiện này bên trong còn là thiếu mấu chốt manh mối một cái có thể đem tất cả mọi thứ đều nối liền cùng nhau manh mối nàng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa rất nhanh liền chuyển hóa chính mình trạng thái nhìn hướng vương húc minh như vậy chúng ta kế tiếp như thế nào làm nếu như này chàng trò chơi là nhất định phải bảo đảm sống s ó t nhân số lời nói tiên nàng cũng không lo lắng vương húc minh sẽ tại này chàng trò chơi bên trong đối nàng ra sao cho nên nàng thập phần tự nhiên mà vậy đ ổ i thành nghe từ đối phương thái độ mặc dù nội tâm không thấy được như thế nhưng nàng đối bản thân thực lực có vô cùng rõ ràng nhận biết xem xét thời thế mới là tốt nhất sinh tồn phương thức vương húc minh cười, cười. hắn chỉ chỉ chắc du đương nhiên là muốn chờ bắt đầu lúc sau chơi k i a cái phòng vệ sinh riêng chúng ta còn không thấy đâu cả đích xác cho đến trước mắt quy tắc bên trong mấy cái quái đảm đều đã kinh tương ứng xuất hiện duy một mình đ ộ c phòng vệ sinh còn không có là muốn chờ bọn họ k i a m ộ t bên cũng bắt đầu chơi sao bạch tra ngồi vào hắn bên cạnh nhìn một chút cái bàn bên trên chắc du nếu như hai cái thế giới bản thân cũng là lẫn nhau lưu thông bọn họ này một bên chắc du mở ra đối diện cũng hẳn là đồng dạng vương húc minh cũng đích thật là như vậy làm hắn đem chắc du bày xong đúng vậy a chờ hy vọng có thể có người thứ ba đi lên vương húc minh thang k u khí nếu không khác một cái thế giới ba người nếu là c h ế t sạch nhưng thật là p h i ề n phước bạch t r a gật đầu không cần phải nhiều lời nữa không khí an tính rất lâu bạch t r a đột nhiên hỏi cho nên thái ca rốt cuộc đi qua ba trăm linh năm sau vương húc minh cười như không cười nhìn nàng một cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là không có hắn bất quá là nghĩ muốn làm đại gia cùng một chỗ tiến vào mới không gian xem đến khác một cái thế giới thôi kia cái pho tượng đâu bạch t r a chỉ chỉ cái bàn bên trên kia cái tiểu xảo pho tượng kia hẳn là là hắn được đến tín vật vương húc minh cười nạo một tiếng ngươi không nhìn hắn như vậy tự tin sao hắn khả năng cho là chính mình được đến tín vật liền có thể tại này cái trò chơi bên trong muốn làm gì thì làm nga đúng ngươi là t â n nhân ngươi không biết này là cái gì ý tứ vương húc minh giải thích có một ít phó bản sẽ tại khác phó bản bên trong lưu có một ít tín vật bởi vì có phó bản có thể là có như vậy một điểm liên quan này loại tình huống hạ khả năng sẽ tại tiến vào nên phó bản thời điểm có sở hữu thế bạch tra này mới giật mình nàng liên nói cho nên nói đại gia khiên qua kêu bảy này cũng phải chú ý a bởi vì còn là sẽ phục dương bản chương xong chương ba mươi lại tới một cái t r u n g quanh từ cán tĩnh bạch trà đã bắt đầu có chút buồn ngủ nàng vốn dĩ liền không nghỉ ngơi tốt bị quỷ áp sàng đánh thức đằng sau lại trải qua sinh tử nguy cơ thân thể chịu đến tổn thương cho nên chỉ này một điểm tới nói vương húc minh nàng có ân cứu mạng nàng chán ghét nợ nhân tình sẽ nghĩ biện pháp còn về phần đối phương có hay không có khác mục đích liền đến lúc đó lại nói nàng luốt u ố t cái chán cảm nhận nhất hạ thố tia t ử vị trí thực thân kỳ tại lầu bên trên có lẽ thật giống như mạc tư âu so vòng đồng dạng kỳ thật hai cái thế giới cũng đều tại cùng một cái mặt bên trên thố tia tử đã lớn lên rất nhiều cùng nàng thành lập liên tiếp cảm giác sò、so、trước đó càng cường chỉ cần nàng một cái tâm niệm thấu tia hoa liền sẽ lúc trước đài thân thể bên trong phá thể mà ra nhưng chưa hẳn giết chết được hắn còn đến nghi nghĩ nàng tắt những cái đ ó dối nhưng sẽ không dễ dàng bị hồ l ọ qua bạch t r à biết chính mình yếu ớt này bên trong bất luận kẻ nào đều có thể giết nàng nàng xem liếc mắt một cái bên cạnh vương húc minh tuy nói không phúc hậu nhưng này cá nhân thực lực không thể nghi ngờ vương húc minh phát giác đến nàng tầm mắt nhìn lại lộ ra hắn nhất quán tươi cười bạnh cũng lại lần nữa hồi lấy hữu hảo tươi cười thậm chí nửa ngượng ngùng túi lậu xuống vương hô minh rằng đạo lý nếu như không là biết nàng mấu chốt thời khắc dám triệu h o á n tà thần liền vì tự vệ điên cuồng lớn mật nhưng lại bình tĩnh tự giữ thật có thể sống s ó t tới hắn còn thật tin nàng hiện tại này bộ dáng vừa mới còn lạnh dọn g dò hỏi tin tức đâu c h ậ c n à y cái nữ nàng như thế nào một bộ muốn câu dẫn người bộ dáng vừa mới còn cảm thấy nàng tựa như là có điểm lợi hại là thật lợi hại đi ta cảm thấy rất t r à cảm giác là có chút khuôn mặt đáng tiếc không cần tại chính đạo thượng ha ha ha người ra trưởng cái xinh đẹp khuôn mặt nghĩ muốn phát huy nhất hạ ưu thế không được sao màn hình áp ý bạch trà tự nhiên không biết đắt có bước chân thanh tạ thong thả hướng thượng tới gần bạch trà cùng vương húc minh đều nhìn về cầu thang khẩu không nhìn thấy kia cái hướng xuống cầu thang thậm chí cũng chưa chắc liền có thể phân rõ kia cái bước chân là hướng thượng còn là hướng phía dưới tóm lại là tới gần nơi này ánh đèn trong phòng bắt đầu lúc sáng lúc tối lấp lóe tại một cái nháy mắt bên trong chỉnh cái không gian đ ỗ n g nhiên đen lại chờ đến lại lần nữa lượng thời điểm mã vi biện đã đứng tại cầu thang khẩu nàng mặt bên trên mang một tia kinh ngạc xem bạch trà cùng vương húc minh lại nhìn một chút chung quanh công trình thậm chí quay đầu xem liếp mắt một cái này lại như thế nào hồi sự mặt khác người đâu nàng một bên nói một bên hướng hai người đi tới không biết vương húc minh nói bay chúng ta cũng muốn biết bạch trà thập phần tự nhiên vươn tay ra hiệu nàng ngồi vào chính mình bên cạnh ngươi không gặp phải cái gì nguy hiểm đi nàng ôn n ú ũ hỏi mã v i biện lắc đầu lại có chút muốn nói lại thôi bạch trà lập tức có chút hâm mộ liếc nhìn nàng một cái nói nói thật tốt ta liền gặp kỳ quái đồ vật kém chút mất mạng sợ không chọn đường lựa chọn lên lầu bởi vì ta không dám rút lui xuống lầu vương húc minh có nhiều hứng t h ú xem bạch trà này nữ nói láo không né mắt há mồm liền ra a nàng kỹ năng bên trong tuyệt đối có cùng nói láo có quan hệ thành phần nói dối này đồ vật cũng là thiên phú hơn nữa nàng thực biết cái gì thời điểm nên nói cái gì lời nói tỷ như nói hiện tại mã vĩ biện rõ ràng giấu giếm cái gì bạch t r à trang làm như không thấy được thậm chí còn toát ra hâm mộ lại nói chính mình gặp phải nguy hiểm nhìn như hảo như chính mình trước bàn giao ti n t ứ c giống như mã vĩ biện này loại đã lạc đàn rất dài thời gian chật vừa thấy đến người đối phương lại cùng chính mình nói nàng ti n t ứ c cơ bản thượng liền sẽ cũng nói ra chính mình sự tình quả nhiên mã vĩ biện khẩn trương nói ngươi nhìn thấy kỷ quái đồ vật là cái gì bạch t r à có chút sau sợ trở về suy nghĩ một chút lắc đầu ta không có dám xem liền đại khái nhớ đến là cái thân ảnh tương đối còn xuống kéo xiềng xích đồ vật như là người đi trên người rất hôi thối giống như thi thể hương vị mã v i biện c h o mày vậy chúng ta xem đến không giống nhau ta liền là xem đến tại cầu thang khẩu đứng có một cái người kia cái người rất kỳ quái ta nói không già quá tối căn bản thấy không rõ lắm hắn liền đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h liền là bởi vì kia cái người đứng tại lầu ba nơi cửa thang lầu mà mã v i biện lại xem đến nhiều ra tới một tầng lầu rốt cuộc là xuống đi còn là đi lên nàng cũng do dự rất lâu quy tắc là làm bọn họ xuống đi nhưng xuống đi không có nghĩa là mới có thể sống sót đặc biệt là lui xuống lâu cái này sự tỉnh nhưng là đi lên lời nói cũng rất có thể sẽ bị vây tại kia một tầng bên trong ra không được t r u n g quanh hoàn cảnh trở nên thực rách nát nàng không là bạch trà này dạng tân nhân đương nhiên biết này tình huống có thể là phân vì trong ngoài thế giới nàng tay bên trong đạo cụ còn có một cái bảo mệnh đạo cụ do dự rất lâu còn là quyết định thượng đi xem một chút này bên trong thế nhưng cùng lầu một đồng dạng án lý thuyết này bên trong hẳn là là lầu bốn nhưng quả thật về tới lầu một kia lại hướng lên đi đâu các ngươi thượng đi qua chưa không có bạch trà lắc đầu khiếp khiếp nói ta thật không dám đi hơn nữa chỉ có chúng ta hai cái cho nên quyết định tại này bên trong chờ đến các ngươi q uy tắc bên trong chỉ nói nhiều ra tới tầng thứ tư nhưng hiện tại lại tính cái gì đâu mã vĩ biện cũng có thể hiểu được nếu đổi lại là nàng nàng cũng sẽ không dễ dàng đi lên hiện tại tình huống đã so trước đó muốn càng cẩn thận e rẻ hơn mới là vậy chúng ta hiện tại đợi còn lại người sao mã vĩ biện nói xong vương húc minh bỗng nhiên chỉ chỉ chắt du có lẽ không cần chờ hai người tầm mắt nhìn hướng cái bản chỉ thấy bản cờ bên trên một q u â n cờ đã bị người động chống giống bị động là bị người cầm lên lại trả về chỗ cũ mã vĩ biện theo bản năng cảnh giác lên tới này là nói không chừng là bọn họ có lẽ chúng ta nơi tại khác biệt không gian l một vương húc minh nói cũng cầm lấy một quân cờ tại cái bàn bên trên nhẹ nhàng gó gó b ả n chương xong chương ba mươi mốt chắc du bắt đầu cốc cốc cốc tiêu hiệu cùng mắt kính nam xem cái bàn bên trên kia viên tượng trưng cho một cái trò chơi người chơi thân phận quân cờ tại mặt bàn bên trên có quy luật gó hai người lướt nhau mắt kính nam đẩy đẩy k í n h mắt có phải hay không mật mã m ọ t s ệ tiến vào này cái trò chơi sau người chơi bên trong liền sẽ học rất nhiều ngày thường sinh hoạt bên trong không sẽ học đồ vật tiêu hiệu cũng ít nhiều h i ể u một điểm mật mã mặc xệ mặt bàn bên trên này cái truyền lại dùng là cơ sở mật mã cũng không yêu cầu đối chiếu giải mã mật mã ba người chúng ta tại lầu bốn này là vương húc minh chuyển câu nói đầu tiên này một câu lời nói cũng đã đầy đủ biểu đạt rất nhiều đồ vật bọn họ thế nhưng thượng lầu bốn hai người đều không có lựa chọn đi lên tiêu h i ể u có chút lo lắng b và t r à nhưng l à n à y cũng không là nhiều hảo kiểm tra tin tức thời điểm hai bên c h á c du liên hệ lầu bốn cùng lầu một bố trí đồng dạng vương húc minh rất nhanh phát tới câu nói thứ hai cấp tiêu một bên hai người lưu điểm suy đoán thời gian vương húc minh lại chuyển câu thứ ba chúng ta hạ không đi hai cái thế giới có lẽ trác u là mấu chốt tiêu hiệu cùng mắt kính năm cũng rốt của cấp hồi phục giữ liên lạc mật mã mọt sẻ rốt cuộc không thể thao thao bất tuyệt chuyển tin tức hơn nữa cũng không có khả năng ngay lập tức liền đem tin tức liên hệ hai bên xác thực có khó khăn hiện nay chắc du tựa như là duy nhất biện pháp mắt kính nam cùng tiêu hiệu một người cầm lấy một con cờ bạch trà này một bên ba người cũng tương tự cầm lấy con cờ cùng một thời gian nàng nghe được hệ thống máy móc câm quái đảm dân túc chắc du trò chơi chính thức bắt đầu nàng trong lòng thiểm quá một tia kinh ngạc theo nàng vào trò chơi đến hiện tại liền không có nghe được hệ thống có nhắc nhở cái gì cùng trò chơi tương quan đồ vật cái này hiển nhiên chỉ có hai loại khả năng một loại là bởi vì nàng tiến vào trò chơi phương thức đặc chắc du quy tắc giới thiệu người chơi dựa theo đỏ vàng lam lục bạch năm loại nhan sắc lần lượt phân vì một hai ba bốn năm trình tự theo màu đỏ quân cờ người chơi bắt đầu đổ xúc xác được đến điểm số sau dựa theo điểm số tại bản cờ bên trên đi tới chắc du bên cạnh phân phối có bài bộ kẻ mỗi một chương bài bộ kẻ bên trên đều có một chương đối ứng nhiệm vụ như người chơi quân cờ đi đến nhiệm vụ đ i ể m cần rút ra một t r ư ơ n g bài bổ kẻ chấp hành này bên trong nhiệm vụ vô luận nhiệm vụ thất bại hay không người chơi đều không thể cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ nếu không người chơi đem lấy thất bại đào thải chú ý chắc d u một khi bắt đầu thẳng đến phân ra thắng bại phía trước không thể dừng lại cho đến bốn danh người chơi toàn bộ thông quan còn lại nhất danh người chơi chủ động đào thải trò chơi máy móc gâm băng lánh mà lại dẫn một loại kỳ dị d i ọ n g điệu tại này chàng quy tắc trò chơi tuyên bố kết thúc về sau hai cái thế giới người chơi đều lâm vào đến trầm mặc đào thải hậu quả sẽ là cái gì đâu hiển nhiên đại gia cũng không muốn biết nhưng mà năm người bên trong nhất định sẽ có một cá nhân đào thải giờ phút này lại nhìn nhất hạ tay bên trong quân cờ nhan sắc vương húc minh màu đỏ bạch trà màu trắng mã vĩ biện màu lam mắt kính nam màu xanh lá tiêu hiểu màu vàng cầm quân cờ thời điểm đại gia đều không có nghĩ qua nhan sắc c h ỉ n h tự vấn đề hiện tại muốn hay không muốn sửa đổi kỳ thật đảo cũng không có tất yếu cũng không có nghĩa là ở phía trước liền nhất định hảo vương húc minh núi v a i k i a liền theo ta này bắt đầu đi n à y cái chắc du kỳ thật liền là nhất đơn giản phi hành cờ có thể nói không có cái gì quy tắc nhưng mà này chàng trò chơi nhất khó kỳ thật vẫn là bên cạnh b à i bổ kẹ nhiệm vụ vương húc minh cầm lấy cái bàn bên trên kia viên sở tới sở lui có chút nặng chịu xúc cảm băng lạnh xúc sắc hướng phía dưới ném một cái hai bên người đều nhìn kia cái xúc sắc dạo qua một vòng lúc sau dừng tại một điểm hạ vương húc minh cũng không ảo não cầm lấy quân cờ đặt tại vị trí thứ nhất vị trí thứ nhất là muốn chịu nhiệm vụ vương húc minh chính tính toán đi lấy b à i bổ kẹ cái bàn bên trên b à i bổ kẹ đ ỗ n g nhiên chính mình động lên tới như là có người đứng ở nơi đó đem bãi bổ kẹ cầm lấy sau đó giặt một lần nữa bày tại cái bàn bên trên Hắn Bạch bởi thực xác định khẳng định khấu, Trà là sân vương ì tại kia cái địa p h n à húc minh n đem ư tay bên trong bài ném tới cái bàn bên trên đứng lên kia ta trước đi chuyến phòng bếp mã vi biện cùng bạch trà đưa mắt nhìn hắn rời đi chàng bên trong lâm vào đến trầm mặc bên trong phòng bếp phương hướng từ đầu đến cuối đều là an an tĩnh tĩnh nghe không được bất luận cái gì động tính án lý thuyết cửa phòng bếp k ỹ thật đều đã kinh hư bạch trà nghĩ thì là kia cái vào phòng bếp đồ vật vào phòng bếp trang thịt chỉ sợ là sẽ cùng kia cái đồ vật đối thượng đi đại khái đi qua mười phút tả hữu có một bắp đùi hương đỗng nhiên liền phiêu lại đây vương húc minh thần sắc như thường đoan một mâm thịt ra tới chỉ b ấ t q u á kia bàn thịt là một cái còn tại chạy xuống máu người bàn tay nhưng mà này bên trong lại tản ra mê người mùi thơm hảo giống như tại lửa than bên trên vừa mới thiêu đốt gãi đúng châu ngơ nướng thịt bá chỉ bán chương xong chương ba mươi hai có điểm sợ hãi nay lần đừng nói bạch trà mã vĩ biện đều cảm thấy có chút buồn nôn nhưng bạch trà buồn nôn thuần túy là bởi vì thịt hương vị có điểm n h ị nàng theo nhỏ hơn giống như liền đối với thi thể này loại đồ vật không có cái gì đặc biệt lớn cảm giác vô luận là tiểu thời điểm thấy người khác giết gà giết cá còn là đến lúc sau nàng tận mắt thấy phụ thân bị xe ép qua t r u n g quanh người đều lo lắng nàng sẽ có cái gì tâm lý cái bóng kia đoạn thời gian cô cô liền cho nàng đoàn cơm đều là phi thường màu xanh lá kỳ thật nàng không có kia bàn cái gọi là thịt bị đặt tại cái bàn bên trên bạch trà lông mày hơi hơi vặt khởi b ụ bên trong bắt đầu chuyển đến nói phong bếp bên trong có cái gì mã vĩ biện hỏ này làm sao xem cũng không giống là có thể ăn an toàn toàn lấy ra tới đồ vật vương húc minh ngược lại là cũng không có che giấu có cái sẽ động thi thể cùng thái ca rất giống có thể là hắn ăn đi kia một bộ phận đi đi ra lúc đặc biệt nhìn phòng ăn thi thể thiếu thực một khối to mã vi biện sắc mặt lập tức kỳ kém vô cùng nàng nhưng là thông qua khe cửa thấy qua thái ca ăn đến chỉnh cái bụng đều chống lên tới bộ dáng cho nên kia hóa ra là đem chính mình ăn hết sao bạch t r i trong lòng càng thêm kỳ quái thái ca rốt cuộc vì cái gì sẽ phát động tử vong điều kiện là bởi vì cái bàn bên trên kia cái nho nhỏ pho tượng sao bọn họ nói chuyện thời điểm màu vàng quân cờ đã đậu tiêu h i ể u lo lắng bất an ném xuống xúc sắc ba điểm nàng tung khẩu khí trước mặt sáu cái ô bông chỉ có điểm thứ ba là an toàn chỗ c h ố n g cách nàng này cái v ậ n may tính là không tệ chỉ ít không giống vương hữu minh đầu cái một điểm còn muốn đi làm nhiệm vụ nên mã v i biện nàng ném ra xúc sắc bốn giờ yêu cầu rút ra một chương nhiệm vụ thẻ bài tại một mặt khác sân khấu đã đem mặt bài rửa sạch một lần nữa quán thượng đi mã v i biện hít sâu một hơi tay tại mấy chương thẻ bài mặt trên do dự một chút cuối cùng nhắm mắt tùy tiện trừ một chương tám chuẩn đi chính mình gian phòng phòng vệ sinh bên trong đôi tấm gương xem mười phút không thể rời tầm mắt mã vi biện tại chỗ liền chửi mắng một tiếng ai không biết k i a cái trong phòng vệ sinh có đ ồ vào ta còn muốn đôi tấm gương xem mười phút không thể rời tầm mắt quan trọng nhất là bọn họ là thượng lầu bốn hiện tại lại hướng lên đi tính cái gì đâu mã vi biện lại thực rõ ràng nhiệm vụ không làm lời nói hậu quả chỉ sẽ thảm l i ệ t hơn chỉ có thể kiên trì đứng dậy hướng hắc cám cầu thang đi đến nàng rời đi đối với lưu lại tới mọi người tới nói cũng không nhất định một hai phải tại này bên trong chờ đợi bạch trà có chút không thể nhịn được nữa nắm lên kia cái đĩa đem thịt trực tiếp ném vào thùng rác bên trong khẩu một chùm thả đến cửa ra vào nhất góc vị trí nhưng kia cổ thuộc về loại thịt hương vị vẫn cứ quanh quẩn tại phòng bên trong chỉ là đã khá nhiều vương húc minh chính dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem nàng có thể là không nghĩ đến nàng sẽ như vậy làm ta sợ hãi bạch trà qua loa giải thích một câu vương húc minh nàng nói sợ hãi nàng vừa mới là dùng một lớp giấy cách nhất hạ liền dùng sức hướng thùng rác bên trong đào đào đối đi đột nhiên cảm ra được có lẽ thật là chúng ta xem đi mắt đi vương húc minh ho nhẹ một tiếng Ta vương ừ a mới tại p cùng cùng húc minh thấy nàng sờ chính mình dạ dày kỳ thật hắn hiện tại cũng cảm giác đến rất đói thậm chí khả năng so bạch trà cảm giác càng cường liệt rốt cuộc hắn là tự mình tiến vào phòng bếp nếu như ngay lúc sau rút đến phòng bếp nhiệm vụ trừ tự thân chiến đấu lực d ừ n g một chút vương húc minh mới nói ngươi không có chiến đấu lực lợi nói liền tận lực tự vệ đi bảo trì ý chí lực quan trọng nhất bạch trà là nàng là chiến ngũ cha nàng biết hôm nay này chàng trò chơi nhưng phạm đội thành cái cái gì đại chạy trốn phải dùng thể lực lợi nói nàng đã chết nhưng là ai không nghĩ có được một cái cường kiện thân thể có thể là nàng mặt bên trên khó chịu tương đối rõ ràng vương húc minh cười khẽ một thân chúng ta công hội trước kia cũng có một cái nữ sinh giống như ngươi tình huống nàng là có bệnh nan y tới bạch trà đối này loại chủ đề không là cảm thấy rất hứng thú không có nhận lời nói vương húc minh mặt bên trên ngược lại là thiểm quá một tia cảm khái chiến đấu lực sắc thực là n g à n h thường khác phương diện lại thế nào cố gắng đều không biện pháp nàng không tới a cấp liền chết bạch tra chừng lên mí mắt là sao trò chơi liền là này dạng này bên trong thực tạc cốc nhược giả chỉ có một con đường chết bất quá ngươi chỉ số thông minh tâm tính không sai tìm người mang ngươi lời nói có thể phối hợp thực hảo vương húc minh rất là lời nói thâm thiế bạch tra cười khẽ có lẽ vậy nàng trước kia còn sẽ cùng người tranh luận nhất hạ tỷ như nói nàng từ nhỏ đến lớn sở hữu mới quen nàng bằng hữu đều sẽ kinh ngạc nàng như thế nào sống như vậy đại nàng đích xác sẽ oán hận sẽ đau khổ sẽ không căm lòng nhưng nàng theo không cảm thấy nàng bất quá là tiên tiên so ít người một phần may mắn liền muốn tự nhiên thấp người một đầu đương nhiên trước mắt nàng yếu nàng thừa nhận cái này lại không là cái gì không thể thoải mái nhận sự tình nhưng nàng sẽ tìm được đường mười phút thời gian thoáng qua liền mất nơi thang lầu chuyển đến một tiếng tiếng vang bạch cha nhìn lại chỉ thấy mã vĩ biện theo mặt trên một đường lăn xuống tới bản chương xong chương ba mươi ba hai nhiệm vụ mã vĩ biện máu me khắp người đ ả o tại mặt đất bên trên bạch cha chậm rãi đứng dậy này người không sẽ liền như vậy chết đi Nàng chưa kịp tính toán đi qua nhìn một chút mã vi biện liền dễ rủa theo mặt đất bên trên một lần nữa ngồi dậy bất quá giờ phút này mã vi biện tóc thai r ố i bời mặt bên trên còn mang khủng bố vết máu như là bị người cầm ra tới nàng h o á n một hồi nhi mới một lần nữa trở về đến ngồi xuống nhìn ngược lại là không có đặc biệt lớn vấn đề đối mặt bạch trà lo lắng do hỏi nàng chỉ lắc đầu nhắm mắt lại cũng không nói gì bạch trà cũng không hỏi mắt kính nam quân cơ động thật là đúng gì hắn cũng là bốn bất quá hắn nhóm rút đến bãi bộ kẹ không giống nhau hắn là khối lập phương nam muốn đi lầu hai hành lang cuối cùng điểm k ê n đến t i ê đầu tình huống như thế nào? bọn họ này một bên không được biết chỉ biết là đến bạch trà thời điểm bạch trà là minh s á t nghe được có nhắc nhở âm nói đến nàng cũng k h ó trách vừa mới mã vĩ biện trở về sau mắt kính nam tiêm một bên liền có thể lập tức hành động bạch trà đối chính mình vận khí nhất hướng không ôm cái gì hy vọng tùy ý ném xuống xúc s ắ c xúc s ắ c theo chuyển động đến dừng lại dừng đến sáu điểm bọn họ này bên trong đầu lớn nhất cũng là trước mặt sáu cái ô vương bên trong đầu một cái duy nhất có thể trực tiếp theo sáu nhảy đến hai mươi sáu cờ cách nhưng là này cũng không là cái gì chuyện tốt nàng muốn làm hai nhiệm vụ một cái quyết định nàng có thể hay không nhảy đến hai mươi sáu một cái quyết định có thể hay không lưu tại sáu cái sau hiển nhiên liền là nhiệm vụ hai cái đều thất bại nếu như có thể sống xuống tới đại khái liền là bắt đầu lại từ đầu thôi không sống nổi liền là mặt khác một hồi sự tỉnh mã vi biện xem nàng ánh mắt bên trong đều mang đồng tình cũng không cảm thấy nàng có thể nhảy đến hai mươi sáu là một cái nhiều a hảo sự tỉnh mặc dù này c h à n g chắc du không thể đến lúc cuối cùng người thua nhưng chỉ cần không là một tên sau cùng chung phi trung cụ mới là tốt nhất vận may bạch trà xem đã b à y hảo bài bộ kệ mà không thay đổi rỗi ra tay trực tiếp chịu hai c h ừ hay a chuồn tìm được sân khấu gian phòng lấy đi hắn chìa khóa Ad đánh mở chính mình gian phòng cửa sổ thực hảo tối thiểu có một điểm bạch tra xác định bài b ổ kẽ bên trên nhiệm vụ độ khó hẳn là là dựa theo ba nhỏ nhất có hay không có tiểu quỷ đại quỷ còn khó nói vương húc minh một mặt t i ế t h ậ n xem nàng đứng lên tới cảm giác chính mình kia viên đan dược chỉ sợ là muốn không trở lại b ả n nhi có cái gì di ngôn sao gia t ạ i vốn dĩ đều tính toán lôi kéo tâm tình vương húc minh hỏi nói bạch tra mỉm cười không có nàng không cần di ngôn có cái gì hảo viết tìm người thừa kế nàng nào đó thôi phân kỳ trả còn sao hảo đi này cái mượn g ư ơ i vương húc minh ném cho nàng một con dao gằm chúc n g ư ờ i may mắn đa t ạ bạch trà tươi cười chân thành rất nhiều làm vì tân nhân trừ thân thể năng lực là bản bản bên ngoài không có vũ khí cùng đạo cụ cũng là nàng vấn đề nàng trước lên lầu lâu một mặc dù giống nhau nhưng là hướng đi lên đều là này loại rớt nát bị năm tháng ăn mòn dấu vết cầu thang bản thân liền là chất gỗ trải lên địa thảm hiện tại địa thảm đều đã kinh không sai biệt lắm nhanh lạ xong chất gỗ sàn gắt càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng cách thanh âm đến l ầ u hai thời điểm bạch trà mơ hồ cảm giác hành lang bên trong có người thậm chí còn có người xem đến nàng nàng nhìn không chớp mắt tiếp tục hướng lầu ba mà đi không có tận lực tăng tốc bước chân tựa như l ố i hết t h ể vô tri vô giác nàng kỳ thật hoài nghi này tình huống hẳn là cùng mắt kính nam tại lầu hai điểm ngọn đ ế n có quan hệ chắc dù nhiệm vụ không chừng là muốn làm cái gì h ả o tại trước mắt lầu hai những cái đó người cũng không có muốn tới gần ý tứ đến lầu ba ba trăm linh sáu gian phòng cửa là hờ khép phía trước bạch trà liền không có đóng thượng đẩy ra lúc sau chính mình thân thể cùng tiêu hiệu thân thể là ở chỗ này nằm bạch trà đầu tiên là hiếu kỳ vươn tay sờ nhất hạ chính mình thân thể phát hiện đụng không đụng tới như là có một tầng quan màng cách tại giữa hai bên nàng như có điều suy nghĩ cuối cùng nghĩ muốn thoát ly trò chơi lời nói còn đến trước quay về thân thể đi bất quá việc cấp bách là trước làm xong bên trong một cái nhiệm vụ mở cửa sổ ra phòng bên trong màn cửa còn duy trì nàng phía trước khép lại trạng thái bạch trà một chỉ tay thật chặt c h ả o màn cửa một cái tay theo màn cửa phùng bên trong đưa ra ngoài đi tìm tỏi cửa sổ nàng cũng không tính toán nhìn hướng ngoài cửa sổ nhưng mà này sờ một cái vốn nên là cửa sổ băng lãnh xúc cảm mới đúng nhưng nàng sờ đến lại là một loại nào đó dinh dính chất lớp mềm mại xúc cảm bạch trà tay hơi hơi cương nhất hạ quả nhiên nay cái nhiệm vụ không có như vậy đơn giản dựa theo phía trước vương húc minh nói hắn tại phòng bếp nhìn thấy đồ vật là thái ca thân thể như vậy cửa sổ này bên trong đâu bạch tra này mới nhớ tới đi đến ba trăm linh sáu cửa ra vào thời điểm cũng không nhìn thấy nguyên bản hẳn là tại ba trăm linh năm nơi nằm trung mãn thi thể nàng tay lại lần nữa tìm tòi đi lên dựa theo trí nhớ bên trong cửa sổ vị trí hẳn là cửa sổ chốt mở liền ở chỗ này nàng s á c thực sở đến cách một lớp da thịt nhưng là nghĩ muốn cách da thịt đem cửa sổ mở một chút liền phải đem người da thịt cấp mở ra mà nàng lại đồng dạng không thể tránh né nghĩ đến khác một cái sự tình thái ca là đem chính mình cấp ăn bạch tra thán k h ẩ khí Nghĩ muốn không gặp thể may xem ra lấy. là bất ạ c chỉ cửa cái, cửa chương cốt chịu cửa h thiện đánh Hán trà một một tới, từ trên, ra. ra ra ra, màn màn là vào người. người giữa xương đính bên dán lên đem đó Bám mở mở mở cửa sau, kéo bị bị bị b sổ sổ. quá còn thật là trung mãn hắn kia cái bị n ế t rơi đầu chính phải tại bạch trà đỉnh đầu nơi tại màn cửa sốc lên sau hốc mắt bên trong lập tức bắt đầu có huyết lệ rơi đi xuống vì cái gì không cứu ta người rõ ràng xem đến ta bản chương xong chương ba mươi b ố khóc nói xin lỗi lờ mờ rách nát gian phòng một cái bị rút mất xương sống đẩy ra dán tại cửa sổ bên trên người liền ngay cả chân tay đều bị đánh gãy vơ ư n vức dán tại bên cửa sổ muốn rơi không xong đầu chạy ra huyết lệ chữ chữ lên án màu đen tóc dài thiếu nữ mặt bên trên mang ngạc nhiên uy khuất không hiểu nàng lắc đầu nước mắt so thượng đầu kia cái rơi còn nhanh ta không nhìn thấy ngươi nếu như ta xem đến ngươi ta như thế nào lại làm như không thấy đâu nàng ngữ khí mang ba phần đau khổ ba phần tiếp nối ba phần quật cường còn có một tia bị hiểu lầm yêu thương chữ chữ như khóc như tố đỉnh đầu kia viên chạy ra huyết lệ đầu đều có một sát nam mờ mịt bạch trà thừa cơ đánh giá hắn này cái thân thể không biết là ai đem hắn gián tại này bên trong xem lên tới hiện tại là hạ không tới nhưng nếu như nàng nếu là mở cửa sổ ra tia gián tại mặt trên trung mãn là nhất định sẽ rất xuống tới rất xuống tới trung mãn sẽ làm cái gì đây cơ hồ có thể nghĩ Chật. ngươi liền là cố ý giả bộ như không nhìn thấy trung mãn qua hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây xem lên tới t h ự c kích động đầu rơi tại trên cổ đụng chạm lấy cửa sổ đông đông đông vang chỉ cần ta chết đương nhiên liền không có nhân chứng minh ngươi căn bản không là x ba ta nghe thấy người là tân nhân là ngươi hại chết ta ngươi vì cái gì không cứu ta bạch cha bị hắn làm cho đau cả mà nghĩ thật là không khoa học nội tạng cũng không biết nói làm tới chỗ nào đi không có phổi và khí quản còn có thể phát ra tiếng sao tính này bên trong vốn gì cũng không là nói khoa học địa phương nàng thân thể đều còn tại giường bên trên nằm đâu ta là thật không có xem thấy ngươi nàng ngữ khí chân thành nói láo liền muốn tắt rốt cuộc liền tính ta thật xem thấy ngươi ta như thế nào cứu ngươi đây là sân khấu tiên sinh giết ngươi đi ta đánh không lại hắn nha trung mãn đã không phải là người hắn biểu tình đoán độc dữ tợn vậy ngươi nên theo giúp ta chết chung ngươi xem này không phải đàm phán không thành bạch trà tiếp nối thở dài kỳ thật nàng hai nhiệm vụ có một chỗ tốt là không có quy định thời gian nhưng là căn cứ vào lầu hai tình huống nàng cũng không dám kéo mở cửa sổ không có quy định như thế nào mở đi bạch trà rời lên phòng bên trong cái ghế hướng một mặt hung h ă n g tạm bởi vì cách một lớp da thịt nguyên nhân thủy tinh tự nhiên không chút sức mẻ t r u n g mãn đau nhức phát ra thê lương kêu thảm bạch trà từng lần từng lần một dùng cái ghế gốc d ễ m để lấy cùng một vị trí đem t i ê một khối da thịt đều truy mỏng mà chúng mãn kéo dài liên miên bất tuyệt kêu thảm làm bạch trà đau đầu lợi hại nàng cũng bắt đầu khóc ngươi không muốn lại khóc ta cũng không có cách nào thực xin lỗi thật rất xin lỗi ta cũng không muốn dùng vết đao hại ngươi ta chỉ cần đem cửa sổ truy mở một đường nhỏ liền có thể ngươi yên tâm đi ngươi không có việc gì thật đ ố i không khởi n mỗi nói một cái chữ bạch trà liền dùng sức một lần chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang lanh lảnh thủy tinh thoái a t bích chín nhiệm vụ hoàn thành ngài có thể thành công dừng lại tại sáu điểm bạch trà tùng khẩu khí thở hồng hộp đem cái ghế thạ tại mặt đất bên trên một mông ngồi tại giường bên trên xem cửa sổ bên trên đoán hận chừng nàng trung mãn lại lần nữa áy náy hồi lấy tươi cười thực xin lỗi vất vả nàng nói trung mãn phát ra tiếng rít chói t h a i đầu đông đông đông và chạm càng lợi hại hắn đương nhiên muốn thoát khỏi cửa sổ trói buộc nhưng là bạch trà lựa chọn mở cửa sổ là tạp mở cửa sổ liền tính k i a một bên phá t o á i cùng một chỗ thủy tinh đã thoát ly hắn thân thể nhưng đại diện tích thủy tinh vẫn là đem hắn rán tại kia bên trong bạch trà không muốn nghe hắn gọi nàng đem dở dạp gối tháo xuống sau đó dẫm lên ghế dùng dao găm đứng vững chung mãn miệng đem dở dạp gối nhét vào sau đó kéo lên màn cửa sau khi làm xong nàng chắp tay trước ta ng ta tin tưởng lúc trước kia cái còn sống thiện lương ngươi nhất định có thể lý giải ta sở tác sở vi nguyện ngươi sớm ngày siêu sinh ta dựa vào thực xin lỗi ta thừa nhận ta phía trước mắng chửi người thanh âm có điểm lừa tiếng may mắn nàng không có xem màn hình nàng liền một điểm đều không sợ sao ngươi đừng nói khắc phó b ả n khó mà nói này cái phó b ả n bên trong đầu quỷ quái hiện tại này loại trạng thái bên trong chỉ cần không sợ liền không đả thương được ngươi nàng cũng xác thực vận khí hảo ta cảm thấy này cái không thể gọi vận khí hảo này gọi tài cao người gan lớn bạch trả tại phòng bên trong hoán một hồi nhi nàng nhìn thấy chính mình phía trước mang về tới cấm phẩm quả nhiên là tại này cái thế giới bên trong cho nên lúc đó nàng không thấy được tình huống hẳn là cũng đã tại biểu hiện thế giới bất đồng chỉ bất quá đương thời trạng thái rất có thể là hai cái thế giới thượng chưa hoàn toàn tách ra có lẽ tìm được hai cái thế giới tương dung kia cơ hội bọn họ hẳn là liền có thể trở về đến chính mình thân thể bên trong bạch tra từ đầu đến cuối đều cảm thấy thân thể nằm ở nơi đó không là hồi sự nhi nàng cầm một cái quả táo bổ sung nhất hạ thể lực ăn hai cái đ ỗ n g nhiên ý thức đến này đồ vật là có hương vị do dự một chút nàng đem quả táo mang lên nếu đã không thể tránh né dính vào quả táo hương thơm kia liền cầm lấy đi nàng cũng thật đói bạch t cha đáy mắt thiệp quá một tia kinh ngạc như có điều suy nghĩ này trước sau khác biệt đáy n ngộ nàng lúc này quay đầu xem liếc mắt một cái tiên một bên còn tạ chế tạo ra tạp tâm trung mãn các ngươi không sẽ là cảm thấy ta này dạng thực không đi nàng bị khuất khổ sở cúi đầu ta cũng không nghĩ nha bản chương xong chương ba mươi lăm rút lui xuống lầu ân đúng không sai hắn đã không phải là người là quỷ là địch nhân không là các ngươi túng cái gì nha nàng lại không thể cách màn hình làm gì được chúng ta cũng liền gan lớn điểm có cái gì nhưng là nàng khóc nói xin lỗi hạ thủ không ngừng bộ dáng thật hù dọa người bạch tra đáy lòng cưới khẽ quả nhiên này đó người xem đều là người chơi cũng hẳn là sợ tương lai có khả năng sẽ gặp mặc dù màn hình đều là nặc danh ta kỳ thật là muốn hỏi một chút các ngươi có người biết quan tại sân khấu gian phòng tại chỗ nào manh mối sao nay cũng không là chúng ta không nói cho ngươi à nói cho ngươi ngươi cũng nhìn không thấy hệ thống sẽ che lậy đúng à bao quát chúng ta theo khác người chơi phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhìn thấy đồ vật cũng không có cách nào trực tiếp nói cho ngươi hệ thống đều sẽ che lậy vì bảo đảm trò chơi công bằng bạch trà như có điều suy nghĩ nàng rất nhanh nhuận miệng cười thì ra là thế ta nói thái ca vẫn luôn không xác định ta có phải hay không tân nhân ta nhưng không cáo trạng a không quan hệ lạp dù sao chúng ta lại không nhận thức bạch trà cười hì hì tắt đi màn hình nàng đã khôi phục một ít khí lực đương nhiên không lại ở chỗ này lâu dài hao tổn thời gian sân khấu ở đâu là cái vấn đề nhưng là sân khấu có thấy hay không nàng rút thẻ nhiệm vụ liền là khác một cái vấn đề bạch trà có thể cảm giác được thổ tia từ vị trí t h ư ờ n như là còn tại lầu một nàng một cái địa phương một cái địa phương tìm sân khấu vị trí quá khó còn không bằng trực tiếp làm sân khấu chính mình trở về gian phòng về phần lấy đi hắn chìa khóa cái này sự t ì n h gian phòng cũng không tìm tới lấy cái gì chìa khóa đâu bạch trà vì thế đẩy cửa phòng ra đi đến cầu thang khẩu thời điểm nàng phát hiện thượng đầu lại thêm một tầng chấm ngâm một lát bạch trà sờ cầu thang lan can bắt đầu rút lui xuống lầu hạ đến lầu hai thời điểm bạch trà cảm giác đến chính mình kém chút đụng vào người nàng như cùng lên lầu thời điểm không có dám dừng nhưng bởi vì là lui xuống lâu nàng nhìn thấy cầu thang khẩu kêu bên trong tụ tập thật nhiều người đại khái có bảy tám cái bộ dáng bạch trà cảm giác đến chính mình bị chăm chú nhìn h ả o tại n g ặ t vào một cái lúc sau liền đến lầu một bạch trà tiêu h i ể u có chút kinh hỷ thanh âm chuyển tới bạch trà quay đầu chính mình quả nhiên đi tới thế giới này một bên cầu thang tựa như là đại môn đồng dạng nàng ngược lại là không có lập tức đi mà là nhìn hướng đứng ở nơi đó đồng dạng nhìn chằm chằm nàng sân khấu sân khấu đổi thân tra n phẫn hắn hiện tại xuyên cùng cái đại s ả n h giám đốc tựa như một thân màu đen áo đôi tôm tay bên trên thậm chí còn tượng mô tượng dạng đ e o cái bao tay trắng hắn mặt bên trên này loại thuộc về thạch cao cảm nhận lại trở về một điểm nhưng không có ban đầu như vậy m á n h liệt hắn đuôi bạch trà lộ ra hư giả tươi cười ngài nhiệm vụ hoàn thành sao không có hoàn thành vì cái gì sẽ trở về đâu không khí bên trong tràn ngập nguy hiểm không khí ta tìm không đến ngơi ư gian phòng a ngươi có thể hay không nói cho ta bạch t r a một mặt ngây thơ hỏi nói trên thực tế tay vẫn luôn trào l a can chân liền không có hoàn toàn rời đi cầu thang mà khác bên ngoài một cái lưng tại sau lưng tay bên trong vẫn luôn nắm chặt dao găm sân khấu đen nhánh tròng mắt chăm chú nhìn nàng lộ ra lành lạnh tươi cười khách nhân ngươi xác định muốn để ta tới nói cho ngươi sao tiêu h i ể u kia một bên đều có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn bạch trà tựa như vô chi vô giác vô tội xem hắn ngươi nói cho ta sẽ có cái gì hậu quả sao ta nói cho ngài tự nhiên liền biết sân khấu không chút hoang mang bắt đầu hướng cầu thang đi tới tiêu h i ể u khe cắn môi bỗng nhiên hướng bạch trà ném ra một c h ư ơ n tạp bạch trà theo bản năng đưa tay tiếp nhận chúc mừng ngài thu hoạch được một chương đạo cụ tạp lôi kích thuật còn lại sử dụng số lần hai nàng có chút kinh ngạc nhìn hướng tiêu hiệu tiêu hiệu lại có chút t ấ y nay xem nàng nàng có thể làm đến chỉ có này đó bạch t r à tươi sáng cười một tiếng đa tạng sân khấu đã đi đến cùng phía trước áp bách tính lạnh lẽo khí tức đập vào mặt khách nhân đi theo ta bạch t r à liếm liếm môi khô khốc, khốc sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh đối phương tựa hồ hạ một khắc l i ề n có thể d ỗ i ra tay đem nàng cổ bẹ gãy lại đối với tiêu hiệu cho nàng đạo cụ tạp cái này sự tình cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ bình thường này loại tình h u h n g chỉ có một khả năng đối phương có tuyệt đối nắm chắc giết chết nàng đương nhiên nàng cũng chưa chắc không thể sống mệnh chỉ bất quá muốn hay không muốn đánh cược nhất hạ đâu bạch trà đáy lòng sinh ra phấn khởi đem vừa mới đối tiêu h i ể u còn chưa kịp thu hồi tươi cười lại làm lứa da nếu như ngài nguyện ý tự mình mang ta đi lời nói đương nhiên càng tốt sân khấu hướng phía trước bước động bước chân cùng bạch trà khoảng cách chỉ có một quyền bạch trà cả người nổi r a gà lên mặt bên trên lại một chút sơ hở cũng không có sân khấu dôi ra tay bạch trà gắt gao cùng hắn trăm chú nhìn cũng đồng thời làm hào tùy thời dẫn động t h ấ tia hoa cấp chính mình kéo dài thời gian cơ hội hào tại hắn chỉ là làm cái tỉnh h đi theo ta hắn theo bạch trà bên cạnh nhấc chân lên lầu bạch trà hơi không cảm nhận được tùng khẩu khí bởi vì vừa mới nháy mắt bên trong ạ diễn l ì n h bài tiết quá nhiều tiêu hao không thiếu năng lượng nàng lại có chút đói bạch trà lấy ra kia cái không ăn xong quả táo gặp một cái g i d á g rác một tiếng v a n giòn sân khấu bước chân dừng lại quay đầu bạch trà hồn nhiên cười cười đói ngài tiếp tục dẫn đường sân khấu mắt bên trong càng thêm âm chầm bàn chương xong chương ba mươi sáu phong bế hành lang sân khấu dừng tại lầu một lên lầu hai chỗ n ặ t bình đại chỉ thấy nguyên bản quải tranh tường vách t ư ờ n g giờ phút này hào giống như có máu tươi chảy xuôi lại giống là có sinh mệnh đồ vật tại n ú c đ í c h sau đó từ từ mở ra một cái khẩu tử sân khấu nhân thân ra hiệu nàng có thể đi vào bạch cha có loại dự cảm chính mình đi vào có thể không thể đi ra thật là không biết ngài không vào sao nàng lấy lòng cười cười không được ngài không là còn muốn tìm ta chìa khóa sao ta tại k i a bên trong ngài không thuận tiện đi sân khấu cũng lộ ra hư giả tươi cười thảo một loại thực vật bạch cha cũng không muốn đi nhưng nhiệm vụ lại không thể không làm làm nàng chính mình tìm nàng còn thật sự rất khó tìm đến trước mắt này còn có con đường t h a n g khẩu khí bạch trà chỉ có thể nhẫn nhịn toàn thân phát ra khó chịu hướng tia cái khẩu tử đi vào vách tường thật như là sống đồ vật mềm mềm tanh hôi giống như cá đồng dạng chất n ư ớ có c một t ầ n g dịch nhợn t r ê n vào sau tia cái khẩu tử cơ hồ lập tức liền biến mất thay thế là cứng rắn vách tường mà tại này phiến tường trước mặt thì là một điều hành lang hai bên trái đằng trước còn có một cái nhà vệ sinh công cộng thực hảo cái này là tia cái đơn độc phòng vệ sinh nàng bây giờ đi về đánh điện thoại còn có thể sao sau lưng vách tường nói cho nàng theo này con đường hẳn là là không thông nhưng bạch trà bởi vì xem đến kia cái vệ sinh công cộng gian sau ngược lại hơi chút thả xuống tâm này bên trong nhất định có đi ra ngoài đường nếu không liền không có cách nào đi đ ế m thử quy tắc là đúng với sai mặc dù hai bên quy tắc đều không có nói nhìn thấy nhiều ra tới phòng vệ sinh lúc sau muốn gọi điện thoại t r u n g quanh có rất mãnh liệt bị chăm chú nhìn cảm giác thật giống như nàng bên cạnh đứng rất nhiều người đồng dạng bạch trà nghĩ đến vừa mới vách tường biến hóa tận lực không để cho chính mình t i ế t tưởng trước theo kia cái cửa phòng vệ sinh đi ngang qua vệ sinh công cộng gian tấm gương đồng dạng đều là đối bên ngoài này bên trong thiết kế cũng không ngoại lệ bạch trà từ bên này đi qua thời điểm cứ việc tại tận lực thất đầu nhưng dư quang không thể tránh né nhìn hướng tấm gương bên trong vì thế nàng liền biết này loại cảm giác bị nhìn chằm chằm là từ chỗ nào mà tới tại tấm gương bên trong nàng sau lưng vết tưởng căn bản liền không là vết tưởng mà là mật mật ma ma người này đó người bị bóp méo thành các loại c á c dạng chật ních vết tưởng trong mắt toàn bộ đều tại quay tròn chuyển nhìn chằm chằm nàng này bên trong có một cái tại kính bên trong cùng nàng dư quang đối tượng bạch trà mà không đổi sát thu hồi chính mình tấm mắt tiếp tục giả bộ như hiếu kỳ lại sợ đánh giá chung quanh kia không đôi mắt nhìn chầm chầm nàng một hồi nhi, không tìm được mắt chằm chằm một tìm nhìn nàng hở. sơ bạch trà đã đi qua phòng vệ sinh đi ngang qua gian phòng thứ nhất nhân viên nghỉ ngơi phòng cửa khép hở bạch trà nhìn hướng hở khép khe cửa thời điểm cùng một chỉ tinh hồng con mắt đối tượng có người chính gục ở chỗ này xem nàng nhìn thấy bạch trà xem đến chính mình kia con mắt bên trong tràn ngập hưng phấn bạch trà không để ý đến nó cũng không thấy được đồng dạng đi hướng hạ một gian phòng còn là một gian nhân viên nghỉ ngơi phòng nay cái hành lang triệu dài đại khái cùng dân túc triệu dài là không sai bị lắm một cái hoàn toàn phong bế hành lang hết thảy bảy cái gian phòng một cái phòng vệ sinh cuối hành lang là sân khấu nghỉ ngơi phòng bạch trà thở dài một hơi đồng thời lại nhấc lên tầm cho đến nay đều còn chưa có xuất hiện cái gì nguy hiểm lại sân khấu nghỉ ngơi phòng cũng liền như vậy sáng loáng viết tại kia bên trong nay ý vị nguy hiểm khả năng tại đằng sau sân khấu người không tại cửa cũng là hờ khép đẩy ra cửa hành lang bản liền lờ mờ đèn nháy mắt bên trong đen lại bạch trà chỉ cảm thấy sau lưng một trận s ờ n tóc gáy không hề nghĩ ngợi vọt vào môn bên trong đóng cửa lại tại nàng đóng lại cửa kia một sắt na có một cổ cự đại lực đạo đụng vào cửa bên trên nàng đều kém một chút không có thể đóng lại cửa Cửa bạch ê n n g o à cha nắm h á y m dao găm bỗng nhiên mánh xoay người hướng về phía sau đâm tới dao găm xẹt qua không khí thanh âm tại này cá yên tĩnh phòng bên trong mười phân rõ ràng không có người bạch cha biểu tình lạnh lùng nàng rỗi ra tay lục lọi án lý thuyết nên có đèn chốt mở vị trí đích sắc có chốt mở nhưng cùng lúc đó nàng còn sờ đến một c h ị băng lạnh tay bạch t r à chấn định đệ xuống chốt mở đâm bạch ánh đèn cơ hồ nháy mắt bên trong chiếu nàng không thể không hơi hơi neo h lại hai mắt nàng không dám hoàn toàn nhắm mắt lại chỉ ở cùng thời khắc đó nhìn hướng chính mình vừa mới sờ đến tay phương hướng không có người gian phòng bên trong cũng rất sạch sẽ sạch sẽ không hợp thói thường thuần trắng gian phòng chứ đỉnh đầu thuần trắng đèn cùng sau lưng thuần trắng cửa liền cái cửa sổ đều không có hộ hình ngược lại là vương vức hình hộ chữ nhật cùng cái quan tài t ự như ngay cả vừa mới g ử được hương vị cũng không thấy cái này như là một cái thuần trắng không gian nàng muốn tại này bên trong tìm cái gì sân khấu chìa khóa bạch tra tại phòng bên trong dạo qua một vòng cũng thử dùng dao găm tại vách tường bên trên vẽ nhất hạ tốc tốc bạch phiến rơi xuống như là thay cao bạch tra cuối cùng về tới cửa ra vào ý thức đến chỉ sợ không tắt đèn lời nói chính mình hẳn là là tìm không đến chìa khóa này bên trong đầu xác thực rất sạch sẽ cái gì đều không có nhưng là tắt đèn liền sẽ có một cái đồ vật một cái quỷ bản chương xong chương ba mươi bảy thứ ba cái rối bạch tra tắt đèn một cái tay khoác lên bả vai bên trên nàng mở đèn lên người không bạch tra trầm ấc tốc tắt đèn bật đèn nay lần kia đồ chơi hẳn là nửa người đều quại lại đây lần sau tắt đèn hẳn là liền bắt nàng trên người thực hảo nàng này cái đáng thương t i ể u tân nhân thế nhưng cầm cục diện trước mắt không có cách nào tiêu hiệu cho nàng đạo cụ p h ò n g đoán cũng rất khó được hơn nữa hẳn là là cái đại phạm vi sát thương lực vũ khí tại này cái gian phòng bên trong r ù n g bạch trà cảm thấy chính mình khả năng sẽ trước bị đánh chết mà nàng còn không biết như thế nào rời đi này cái phong bế hành lang do dự một hồi bạch trà t h á n khẩu khí bên ngoài là cái gì quan cảnh cũng không rõ ràng tốt nhất biện pháp liền là trước tiên đem kia cái chìa khóa tìm được hoàn thành nhiệm vụ sau đó lao ra nhưng phải nghĩ muốn đi ra ngoài lúc sau đâu bên ngoài hành lang lại dài lại sâu hành lang vách tường toàn bộ đều là quỷ quái nếu như những cái đó đổ vật đều chạy đến nàng có thể chạy được bao xa cùng với nàng có thể chạy đến đâu nhí a dân t ú c cùng sân khấu cộng đồng quy tắc dân t ú c không có chuyên môn phòng vệ sinh chỉ có mỗi cái phòng bên trong độc lập phòng tám phòng vệ sinh bạch trà trong lòng ý định lại lần nữa tắt đi đèn thân thể manh chầm xuống một cái băng lãnh tản ra thấu xương hàn ý đổ vật ghé vào nàng trên người bạch trà nhịn xuống một cái tay vẫn cứ duy trì đặt tại đèn vị trí cho dù t i ê cái quỷ thủ đã bắt lấy nàng thủ đoạn chính tại hung hăng hướng hạ t nàng một cái tay khác thì tìm tỏi thượng đối phương trên người lạnh thấu xương như là giữa mùa đông thời điểm đem tay c ắ m vào khối băng bên trong đồng dạng đối phương cũng gắt gao ô m nàng khí lực chi đại tựa hồ là muốn nàng ôm đoạn nàng thậm chí nghe được đối phương tại cười bạch t r à cắn răng tay như cũng tại kia cái quỷ trên người sờ tìm nàng tay đã lạnh đến mất đi chi giác tại sơ đến một cái cứng rắn vật phẩm thời điểm nàng rốt cuộc chống đỡ không nổi đẻ xuống chốt mở có lẽ là bởi vì đối phương đã ôm chính mình ôm thực khẩn tại chốt mở sáng lên kia một sắt na cái này quỷ quái cũng không có lập tức biến mất bạch tra xem đến nó bộ dáng dáng dấp giống mình quỷ quá bạch tra d ự a vách tường ngồi liệt tại mặt đất bên trên nhìn hướng chính mình tay bên trong vật phẩm xác thực là một cái chìa khóa không biết là k i a chìa khóa về phần vừa mới k i a cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau quỷ cảm ơn nàng chết về sau nếu là có thể có như vậy đại khí lực cũng được nàng nhìn hướng chính mình cánh tay bởi vì bị đối phương cưỡng ép t ú n muốn để nàng bông ra đặt tại chốt mở bên trên tay từ đó làm cho giờ phút này mặt trên cũng có một cái tím xanh phát đen giấu tay cánh tay cũng sưng vụ lên thân thể tức thì bị đối phương quấn quanh cũng lưu một vòng dấu chúc mừng ngài hoàn thành a chuộn nhiệm vụ thì hiện tại lập tức trở về tiếp tục chơi chắc ru đi bạch trà cười lạnh nàng không muốn sao n à y cái nhắc nhở âm càng giống là một loại nào đó tín hiệu phòng bên trong ánh đèn bắt đầu lấp lóe t i ê nữ quỷ thân ảnh đã như ẩn như hiện bạch trà không thể không nhấc lên một hơi mở cửa phòng ra nàng thực cẩn thận người lá thiết tưởng dùng dao găm nhấn c h ố t cửa một chỉ thanh bạch dài đen đen móng tay tay cứ như vậy theo chỗ khe cửa nhanh chóng dối vào bạch trà cầm dao găm đâm tới sau đó mới manh kéo ra cửa một đạo lôi kích thuật bổ đi ra ngoài bạch tử sắc thiệm điện gần như trong nháy mắt xuyên qua đến hành lang bên kia đem toàn bộ hành lang đều chiếu dọi thoáng như ban ngày vô số lệ quỷ tại k i a m ộ t sát na phát ra tiếng kêu thảm bạch trà cũng cảm thấy tê cả ra đầu chỉnh cái hành lang mật mật ma ma tất cả đều là những cái đó đ ồ vật nhưng là nàng cũng không dám chút nào dừng lại bởi vì sau lưng nguy cơ nhắc nhở nàng nếu không chạy sau lưng đ ồ vật cũng muốn đậu thủ nàng chạy ra phòng cửa m ộ t khắc sau lưng môn bên trong đèn liền triệt để ảm đạm xuống bạch trà cơ hồ là dùng r a chính mình bình sinh nhất nhanh tốc độ vừa mới lợi dụng lôi kích thuật xé mở con đường chính tại khép kín hai bên quỷ ảnh đưa tay y đổ một lần nữa tới gần này điều hành lang giảng đạo lý kỳ thật cũng không có như vậy g i i nhưng là không chịu nổi này đó đ ổ vật nhiều bạch trà nghĩ xông vào phòng vệ sinh chúng nó đại khái cũng nhìn ra nàng ý đồ dội ra tay ngăn cản con đường của nàng bạch trà bị nữ lại hung hăng ngã s á p xuống nàng cũng không d á m chút nào dừng lại hướng phía trước lộn nào trong phòng vệ sinh tạm thời không có quỷ quái sẽ đi vào chứng minh k i a bên trong xác thực là an toàn bởi vì kia thuộc về quy tắc bên trong một điều nàng khoảng cách phòng vệ sinh cũng chỉ còn lại có cách xa hai bước nhưng nàng chung quanh quỷ quái đã bắt lấy nàng tay chân muốn đem nàng hướng về phía sau túm nàng vô lực phản kháng bạch trà gần như trong nháy mắt liền có quyết định nói dối chi hoa lở vợ không chúng nó xem không đến ta kỹ năng sử dụng thành công nói dối chúng nó xem không đến ta sử dụng đối tượng bị giam cầm v n g hồn nói dối đã có hiệu lực còn lại kỹ năng sử dụng số lần không tại kỹ năng có hiệu lực k i ê m một s á t na nàng trên người lực đạo nháy mắt bên trong biến mất này đó quỷ quái mở mịt vươn tay bốn phía t r ả o liền l à hảo giống như xem không đến bạch trà bạch trà lảo đ ả o xông vào phòng vệ sinh nàng nhìn hướng tấm gương tấm gương bên trong không có nàng bạch trà trong lòng lập tức rõ ràng nàng giờ phút này hẳn là là cùng loại với ẩn thân t r ạ thái quỷ quái xem không đến nàng nàng không lo được trên người đau đớn dựa vào này cái cơ hội tiến vào phòng vệ sinh bên trong bên trong xem lên tới thực bình thường bạch trà chỉ nhìn lướt qua liền cầm lên đồ lau nhà đi ra ngoài hung hăng ném về phía tấm gương tấm gương vỡ v ụ lạc bạch trà nhặt lên lại lấy đi vào đối bên trong đầu xem quả nhiên khác nhau ta l á o thiên ta theo dương phát sốt đến phục dương đến hiện tại m ộ ư ơ i sáu ngày vẫn luôn không chuyển biến tốt lại hết lần này tới lần khác không nghiêm trọng đến đi bệnh viện tình trạng ta là một đ i ề u bờ uff tiếp một đ i ề u bờ uff chúng nó không đổi cùng một chỗ liền từng cái từng cái tới nhưng lại không chở thêm một cái b uff hảo lại đến ngày càng suy yếu t h u ộ về chủ yếu sống một mình thật rất không muốn đi bệnh viện phía trước viêm ruột thừa chính là chính mình chạy bệnh viện thật khó c h ị u ngày mai còn muốn thượng mới sách tấn cấp tờ cờ biên tập cùng ta nói sớm một chút đổi mới cảm ơn ta ngược lại là muốn theo duyên đi liền này đi cảm ơn đại gia duy trì chỉ. chỉ cần có người xem là được bản chương xong chương ba mươi tám có thể câu thông tấm gương bên trong phòng vệ sinh nội bộ khắp nơi đều là tinh hồng máu thậm chí vách tường còn tại hướng bên trong chạy ra máu bạch trà quan sát kỹ vách t ư ờ n g xác thực là này loại vật sống cảm nhận tấm gương nhất truyện tại phòng vệ sinh cửa mở ra bên trong có một cái treo tại kia hồng y nữ nhân bạch trà nhiều xem liếc mắt một cái nay cái nữ có phải hay không phòng vệ sinh bên trong thống nhất nữ quỷ còn là xuyên đều đồng dạng quỷ cũng muốn như vậy giảng cứu xuyên nói dối thời gian không nhiều bạch trà trước xem nhẹ nàng cầm lấy dao găm nhắm ngay vách tường đâm đi xuống nàng hai bên cạnh chuyển đến một tiếng bén nhọn kêu trên vách tường bị mở ra một cái lỗ hầm nhỏ khẩu tử bên trong có mầm thịt mọng ngoại máu tươi hướng bên ngoài chảy ra bạch trà hơi nhũ lông mày này không được nay cái khẩu tử tại khép lại nếu như không thể cưỡng chế tính phá vỡ một cái lỗ to lớn cũng chỉ có thể tìm xem khác địa phương nàng đ ỗ n g nhiên đem tấm gương nhắm ngay phòng vệ sinh bên trong treo tại kia bên trong k i a nữ quỷ nàng tiến tới nghiêm túc đánh giá đối phương bộ đáng cùng nàng cái k i a phòng tuyệt đối là cùng một cái đương thời tiếp xúc gần gũi thời điểm bạch t r à ấn tượng rất sâu nữ quỷ có thể đồng thời xuất hiện tại như vậy nhiều cái phòng vệ sinh bên trong dù sao cũng phải là có thông đạo đi mặc dù không thấy được người có thể sử dụng lấy ngựa chết làm ngựa sống bạch t r à thừa dịp cuối cùng ba mươi giây đến ngược đi vào phòng vệ sinh dẫn tại bồn cầu bên trên đứng tại nữ quỷ sau lưng dao găm đặt tại nàng cổ bên trên kỹ năng tạp đặt tại nàng đỉnh đầu đến ngược kết thúc nữ quỷ thân ảnh không lại sử dụng tấm gương cũng có thể xem đến nàng đương nhiên lập tức liền phát hiện chính mình sau lương thuộc về người sống khí tức cho nên nàng rõ ràng sửng sốt sau đó nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình cổ bên trên dao găm lại ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu kia cái viết lôi kích thuật kỹ năng tạp nàng ngơ ngơ ngác ngác quỷ sinh lần thứ nhất mở mịt đến không biết đi nào con đường ta hỏi ngươi đáp có thể nói chuyện đi không biết nói chuyện cũng chỉ gật đầu lắc đầu sau lưng kia cái người sống như thế nói nói nữ quỷ trầm mặc sau đó đỉnh đầu kỹ năng tạp liền hạ thấp xuống nhất hạ mặc dù ta rất yếu nhưng ta sẽ tại sắp chết phía trước để ngươi cảm nhận bị xét đánh tư vị k i a cái người sống nhu nhu nhược được nói nữ quỷ r ứ t khoát mánh một cái một trăm tám mươi độ quay đầu nàng thấy rõ là k i a cái kém chút phun nàng trên người người chơi nữ đối phương còn là kia phó tái nhật đáng thương bộ dáng con mắt bên trong lại không thấy chút nào sợ hãi thậm chí có chút kinh ngạc tán thưởng lợi hại nữ quỷ bạch trà cùng nàng mặt đối mặt thiếp thanh em ôn nhu nhưng nữ tốc rất nhanh ngươi có hay không có thể tùy ý xuyên qua và bất luận cái gì một cái phòng vệ sinh bên trong nữ quỷ biểu tình lộ ra hung át thân sắc mắt bên trong chảy máu bạch trà không nhịn để ép h á p kỹ năng ngươi không muốn cùng ta lãng phí thời gian nhanh lên trả lời bằng không dù sao ta cũng là đường chết một điều ta trước chơi chết ngươi ta dựa vào nàng nàng làm sao dám nữ quỷ một cái móc tim không liền đem nàng làm chết sao nay cái bản trọng điểm không là quỷ quái quỷ quái chỉ sẽ công kích sợ hãi người nhưng nàng một điểm còn không sợ sao bạch trà là không sợ cũng không là hoàn toàn không sợ nàng này cá nhân có điểm kỳ quái kỳ thật còn nhỏ khi cũng gặp qua linh dị sự kiện nhưng nàng là hậu chi hậu giác ba tháng sau mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi hơn nữa nàng cũng là tại mấy lần thăm dò lúc sau xác định trước mắt nữ quỷ muốn động thủ muốn đạt thành điều kiện mới dám như vậy làm đổi thành sân khấu phòng bên trong cái kia nàng chỉ có thể làm bệnh chỉ b ấ t quá này nữ quỷ xem lên tới không giống nghĩ muốn giao lưu bộ dáng bạch trà chính tại do dự hay không muốn từ bỏ thời điểm nữ quỷ thật mở miệng ngươi muốn để ta mang người trở về bạch trà con mắt nhất lượng một mặt ngây thơ vui sướng đúng vậy a có thể sao tỷ tỷ ta chết thời điểm mới một mươi sáu hào m ộ i m ộ i m ộ i có thể mang ta trở về sao bạch cha biết nghe lời phải sửa miệng không thể tỷ tỷ lưu lại đi theo ta chơi đi nữ quỷ lành lạnh cười một tiếng bạch trà trần t r ờ nhìn nhìn chung quanh lại nhìn một chút dưới chân buồn cầu nữ quỷ xem hiểu nàng ý tứ tại phòng vệ sinh chơi cái gì người muốn đi ra ngoài trừ phi cùng ta làm cái giao dịch đem ngươi thân thể cấp ta nàng lạnh leo cứng rắn nói bạch trà kỳ thật này sẽ không dễ chịu cùng đối phương t h i ế p thân thể lạnh phát run nghe nàng này lời nói nói do cùng này nữ quỷ còn có rất nhiều có thể giao lưu địa phương có thể giao lưu liền ý vị có thể có cơ hội ta thân thể không tốt ta mỗi tháng đều sẽ trí ít bệnh một hồi nhiều lần phát sốt ba mươi chín độ chín ta có dạ dày viêm viêm khớp cốt chất tăng sinh trái tim phản lưu các loại loại bệnh m ạ n tính bạch tra thở dài tại đối phương ánh mắt bất t h i ệ n hạ nói ta đương nhiên biết các ngươi muốn phụ thân lời nói vậy khẳng định thân thể kém người dùng càng tốt hơn nhưng là ngươi này cũng không thể gọi phụ thân đi chỉ là người ta giao dịch vậy khẳng định còn là giao dịch một cái khỏe mạnh thân thể hòa được tới cho nên nữ quỷ lạnh lùng xem nàng kỳ thật nàng cũng có thể cảm giác được trước mắt này cá nhân tại nàng quỷ khí ảnh hưởng hạ chính tại suy yếu cho nên nàng mới không muốn cùng n à y cái người sống làm cái gì giao dịch cho nên ngươi mang ta đi ra ngoài ta cấp ngươi tìm một cái khỏe mạnh thân thể bạch tra nghiêm túc xem nàng n g ư ơ i thấy ta giống cái ngốc từ sao nữ quỷ mánh gần sát bạch trà bạch trà bị quỷ khí hơn t r ó n g đầu nàng cười cười nói n g ư ơ i đương nhiên có thể cự tuyệt nhưng này là n g ư ơ i một cái duy nhất có thể mượn cơ hội thoát l i này bên trong cơ hội ngươi cũng không nghĩ bị vây ở chỗ này vẫn luôn đánh công đi a đánh công nhân còn có tiền lương đâu ngươi đây nữ quỷ mắt bên trong huyết lệ loan lộ trên người khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn cả lên bạch trà tay vẫn luôn nâng đã nhanh không còn khí lực nàng còn là không chút hoang mang nói nhưng là ta cấp ngươi này cái khỏe mạnh thân thể ngươi liền không cần luôn tại nhà vệ sinh bên trong nếu như ngươi làm không được đâu nữ quỷ đã dỗi ra tay bấm trụ nàng cổ bạch trà lộ ra hữu h à o t ư ơ i cười vậy n g ư ơ i đem ta ăn xong tùy ngươi như thế nào xử lý ngươi thật không thử thử sao ta liền tại dân t ú c bên trong ta cũng không có khả năng không vào phòng vệ sinh ngươi là này bên trong quỷ quái ngươi so ta rõ ràng nàng thật nhanh muốn nhịn không được người tựa tại sau lưng vách tường bên trên cho dù vách tường kia mềm mềm b u ồ n n ố n sợ ngươi không thử một lần làm sao b i ế t nói tựa như ta đáp ứng giúp sân khấu rời đi giam cầm đồng dạng hắn hiện tại không phải cởi bỏ một điểm phong ấn bạch trà thanh n h m monu mang cổ vũ cùng mê hoặc nữ quỷ tay bỗng nhiên, đột nhiên chế đem nàng hướng về phía sau hung hăng để ép bạch t r a chỉ cảm thấy chính mình bị chen vào nát b é t bùn đất bên trong liền hô hấp cũng không có cách nào hô hấp ngặt thở cùng áp bách cảm giác làm nàng hào giống như xem đến theo chưa gặp mặt thái n ã i n ã i nàng chỉ có thể tận khả năng b u ô n g l ỏ n g chính mình thân thể t h ẳ n g đến trước mặt trận b u ô n g l ỏ n g bạch t r a bị theo tấm gương bên trong đ ẩ y ra tới hung hăng đập tại mặt đất nàng lập tức ho kịch liệt lên tới nữ quỷ theo tấm gương bên trong lộ ra một cái đầu âm lanh chăm chú nhìn nàng thân thể bạch cha làm cái ok thủ thế nói ta không có khả năng hiện tại liền cấp người ngươi cũng không cần sinh khí ngươi xem ta hiện tại này cái bộ r ă n g c ó thể làm cái gì nhưng ta có thể cùng ngươi bảo đảm số tám buổi sáng m ộ ư ơ i một h năm mươi chín phút phía trước ta nhất định sẽ cấp ngươi một cái hảo dùng thân thể bản chương s o n g chương ba mươi chín bị đào thải nữ quỷ đồng ý nhưng tại bạch trà trên người lưu đánh dấu nếu như ngươi dám g ạ ta t ta sẽ lập tức đem n g ư ơ i xé nát dựa vào nàng còn thật thành chờ xem cũng chỉ có thể sống một hồi nhi thôi nàng thượng kia tìm thân thể đi sống một hồi nhi cũng là sống nha cũng là đĩnh mưu a bạch trà co quắp tại mặt đất bên trên xem lên tới chật vật đáng thương lại không có chút nào phòng thủ chi lực nhưng nàng sống xuất tới bạch trà tại mặt đất bên trên hoán nửa ngày mới dùng cả tay chân đỡ tường lên tới đẩy ra cửa bạch trà đốn nhất hạn à y bên trong không là ba trăm linh sáu cùng với phòng bên trong có người bạch trà cơ hội là cấp tốc một lần nữa đóng lại cửa một chỉ đen nhánh tay tại cửa đóng lại phía trước ý đồ theo khe cửa bên trong luồn vào tới bạch trà nhìn hướng tấm gương nữ quỷ đã sớm không còn hình bóng bạch trà không biết này môn có thể kiên trì bao lâu giảm đạo lý nàng thân thể là thật đến cực hạn nhưng là đến nghĩ biện pháp rời đi bạch ê n ngoài gì là cái gì đồ vật. b trà cha ả m giác n ấ t thố hạ i từ vị trí, vị có đ i ể mở xa, ba, nói rõ nàng hẳn là liền là tại bar, cũng không biết là cái nào gián phòng. Nếu như có thể đem người kêu đến liền có tại biết cái rõ trà là là là thể hảo. Bạch lầu kêu đem m vòi nước trong suốt nước sạch lưu chứng minh tia nữ quỷ căn bản liền không nghĩ lại tới nơi này bạch trà y đổ bộ hoa thất bại không biện pháp chư liệu mạng thực sự không nghĩ ra được cái gì khác hảo biện pháp nay trò chơi không chỉ có đối m ớ i người không h ữ u hảo đối nàng này loại thể chất không tốt người càng là cực hạn không h i u hảo bạch cha cầm lấy dao găm người tựa tại cửa một bên tường bên trên cửa bị chụp chính tại cự phúc lay động rốt cuộc bên cửa bản lề không chịu nổi gánh nặng gây mất một cái toàn thân đen nhánh đổ vật lập tức liền vào bạch tra thì tại cửa bị phá tan kia nháy mắt bên trong nhanh chóng tiếp bên hông đi ra ngoài phòng vệ sinh bản liền ai cửa chỉ cần tốc độ rất nhanh là có thể lập tức mở cửa rời đi nhưng nàng là cái m a bệnh mà lại là cái đã tiêu hao hết cơ hồ toàn bộ thể lực m a bệnh cửa là mở một chút nhưng là tới không t h ế t quan nàng cơ hồ bằng bản năng tại mặt đất bên trên lăn một vòng tia cái đen nhánh bóng người theo nàng phía sau xuyên qua đụng vào tường bên trên bạch tra cũng thấy rõ ràng nàng vừa mới tại gian phòng là ba trăm linh bốn tia cái bóng người nhai、răng. cơ h ộ i lập tức liền theo mặt đất bên trên một lần nữa bật lên mà lên bạch t r à vốn định hướng ba trăm linh bảy chánh kia cánh cửa liền tại bên cạnh nàng mà lại là hờ khép kia là người chơi nhóm gian phòng sẽ không có này loại đồ vật nhưng là nàng tốc độ quá chậm bạch t r à dùng dao găm ngăn t r ở đối phương cắn qua tới hàm răng thi thể hư thối mùi hôi thối đập vào mặt đ e n nhánh bóng người móng tay rất dài gắt gao khấu nàng bà vai đã hoàn toàn vào nàng đầu vai bạch t r à khí lực bản liền không đủ trừ trơ mắt xem hắn miệng cách chính mình càng ngày càng gần hoàn toàn không có phản kháng năng lực chỉ có thể dùng xong kia chương kỹ năng tạp bạch trà cắn răng kỹ năng tạp vẫn luôn bị nàng n h ế t tại tay bên trong l i ê n tại nàng định dùng thời điểm chỉ nghe thấy một tiếng súng vang trên người quái vật lập tức đầu ngã về phía sau tiếp lại là hai tiếng súng vang quái vật kêu thảm nhanh chóng lui lại co lại về tới ba trăm linh bốn gian phòng bên trong bạch trà hư thoát nằm tại mặt đất bên trên đa tạng vương húc minh lắc đầu phức tạp nhìn c h ầ m chằm nàng ngươi biết chắc du hiện tại đã một lần nữa bắt đầu lại sao bạch trà nhữ mày đại khái là tại mười phút phía trước chúng ta thu được nhắc nhở nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhưng thực đáng tiếc ngươi không có thể trở về cho nên chúng ta lại một lần nữa bắt đầu lại ta này đều vòng thứ hai tới làm nhiệm vụ hắn nhiệm vụ không tại lầu ba liền là lên lầu thời điểm nghe thấy mặt trên có đ ộ n g tính ra tại hiếu kỳ xem liếc mắt một cái không nghĩ đến cư nhiên là bạch t r a bạch t r a khí cười như thế nào chiếu này quy tắc trò chơi ý tứ nàng hoàn thành nhiệm vụ kia nháy mắt bên trong liền phải trở về bằng không liền n g ầ m thừa nhận nàng không vương húc minh đem nàng mỏ lên tới ta muốn đi lầu hai làm nhiệm vụ vương húc minh cũng không hỏi nàng cái gì tình huống lúc này lại không phải nói chuyện thời điểm hắn chỉ mang nàng tới lầu hai cầu thang k h u bạch trà lại lần nữa suy yếu nói tiếng cảm ơn sau đó trực tiếp từ thang lầu bên trên hướng bên dưới lăn c ả n tạ cầu thang bên trên còn phô địa thảm vương húc minh nàng thật hảo không muốn hình tượng a lắc đầu vương húc minh đi làm chính mình nhiệm vụ bạch trà từ lầu hai lăn đến lầu một lầu một mã vĩ biện còn tại nàng n h i ề u mấy cái không nhẹ tổn thương giờ phút này nhìn thấy có người theo mặt trên lăn xuống tới lại nhìn rõ s ở là ai lúc sau lập tức sắp chết bệnh bên trong hoảng sợ ngồi dậy b ạ c h trà nàng có chút chấn kinh xem này cái đã bị bọn họ ngầm thừa nhận từ vòng người bạch trà ngầm đầu tái nhật mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra một cái tươi cười tiếp tục hướng này một bên phương hướng chuyển động mã v i biện khỏe miệng giật một cái chống đỡ thân thể lên tới mặc dù nàng bị thương không nhẹ nhưng là so với mặt đất bên trên bạch trà nàng còn là có thể đi đường nàng đem bạch trà theo mặt đất bên trên đỡ lên tới hai người cùng một chỗ đổ tại s o f a bên trên hai mặt nhìn nhau nửa ngày bạch trà đ ỗ n g nhiên cười còn có thể nhìn thấy ngươi thật tốt mã v i biện nàng có chút không được tự nhiên chống lên tới thân thể xem liếc mắt một cái nàng sưng to c h ả y máu đen đầu vai lấy ra tới một bình kim sang dược cấp ngươi dùng một chút này cái đi không biết có hay không hữu dụng mã vi biện đem thuốc bột phun ra tại nàng miệng vết thương bên trên bạch trà cảm giác đau đớn hóa giải rất nhiều nhưng là kia cái bóng người móng tay chỉ sợ là có độc kim sang d ư ợ c không thể giải độc mã vi biện cũng lực bất tòng tâm người tay còn có thể động lời nói giúp ta đem k i a khối thịt khoát đi bạch trà đem d a o găm cho nàng mã vi biện trần trừ một lúc cầm lấy dao găm hạ thủ lưu loát bạch trà bản liền không có chút huyết sắc nào mặt xem lên tới càng thêm bạch như giấy vàng thì thối bị cắt mất lúc sau chảy ra đỏ tươi huyết dịch nhưng cái này cũng không hề đại biểu độc tố liền giải quyết có độc tố cũng đã thông qua huyết dịch tiến vào nàng thân thể bên trong. bất quá hoặc nhiều hoặc ít tổng tốt một chút mã vi biện một lần nữa dùng kim sang dược giúp nàng cầm máu sau đó có chút bội phục xem nàng không nói tiếng nào thật lợi hại ngươi làm thế nào sống sót chúng ta đều cho rằng ngươi bạch tra suy yếu nhắm lại hai mắt trước cùng ta nói nhất hạn vì cái gì sẽ cho là ta chết mã vi biện g ậ t đầu n g ư ơ i đi sau không bao lâu hệ thống nhắc nhở ngươi nhiệm vụ hoàn thành nhưng theo sát lại nói ngươi bị vây tại không cửa chi địa đã đào thải còn lại người chơi có thể một lần nữa bắt đầu lại khởi động chất du bạch tra nhìn hướng bàn cờ màu đỏ hiện tại là bốn điểm màu vàng mười điểm màu lam mười hai điểm màu xanh lá chín điểm liền mã vi biện cũng chú ý đến nàng ánh mắt khoe miệng hơi chịu nhân là màu trắng kia con cờ hiện tại còn dừng lại tại 26. bọn họ không có người như vậy may mắn lập tức liền có thể t o á t ra bàn cờ bên trên chữ số hơn nữa bạch trà vừa đi liền không có lại trở về đại gia đương nhiên cũng không muốn này phần may mắn k i u ta hiện tại tính cái gì bạch trà n h ư mày nếu như bị đào thải cũng không cần lại tiếp tục chơi chát du lời nói nàng có phải hay không có thể nằm tại này nghỉ ngơi một hồi mã vi biện không cách nào trả lời nàng này cái vấn đề này khả năng muốn nhìn hệ thống chương ư bốn mươi hỗn loạn dấu hiệu bạch trà chờ vương húc minh trở về thời điểm xem lên tới nhắm con mắt tựa như ngủ mã vĩ biện cũng không có quái rời nàng nhưng bạch trà kỳ thật tại suy nghĩ này cái phó bản thật kỳ quái a mặc dù nàng không có tiến vào khát phó bản không biết khát phó bản là cái gì dạng nhưng nếu như lấy trò chơi góc độ tới nói nghĩ muốn tạo dựng một cái phó bản nó tối thiểu hẳn là là có một bộ logic nói cách khác tối thiểu muốn có một cái cơ sở dấu hiệu tại này cái dấu hiệu mặt trên bắt đầu cấu tạo trò chơi quy tắc nhưng là này cái phó bản hảo giống như loạn thất bát tao có rất nhiều quy tắc nhìn bề ngoài là cái quái đàm phó bản nhưng trên thực tế quy tắc lại không có như vậy quan trọng người chơi chi gian còn giống như phân thành trận doanh đối kháng nhưng lại không có nói doanh có cái gì dùng chứ khả năng sẽ chế tạo người chơi chi gian lẫn nhau chém giết đương nhiên không loại bỏ có người chơi đã thu được đơn độc nhắc nhở tại làm nhiệm vụ thời điểm làm chút tay chân gian phòng bên trong có quái vật đặc thù không gian nhôi vào cả một cái không gian quỷ quái không hiểu tách ra hai cái trong ngoài thế giới tạm thời không xác định chỗ dùng lớn nhất là cái gì rất có thể chỉ là phòng ngự bọn họ về đến chính mình thân thể bên trong cụ thể tác dụng khả năng phải chờ tới ngày mai hừng đông mới biết được còn có cho đến nay đều không có minh sắc thân ảnh tả thần pho tượng phía trước bạch trà luôn cảm thấy kém một chút cái gì là có thể đem này đó đổ vật nối liền cùng nhau bây giờ suy nghĩ một chút h ả o giống như không là có lẽ từ đầu đến cuối liền không cần sâu chối bởi vì liền hiện tại tình huống tới xem n à y cái phó bản cũng không phải là không có hạch tâm dấu hiệu hỗn loạn từ vừa mới bắt đầu bạch trà liền có này loại quen thuộc cảm án lý thuyết phó bản tiêu đề hẳn là là đại biểu này cái phó bản hạch tâm này là chỉ theo trò chơi sáng tác người góc độ tới nói vậy bên ngoài là cái gì như vậy đại nhất cái thế giới nếu như không bao hàm chỉnh cái thế giới lời nói vậy cái này phó bản tên liền tương đối hợp lý nhưng là bên ngoài thế giới cũng là có thể thăm dò địa phương lại đồng dạng có manh mối kia liền không thể gọi quái đàm dân túc quái đàm thế giới còn tạm được dân tốc bên trong cũng là nguyên bản đã phân ra tới trong ngoài thế giới vì cái gì còn muốn lại phân ra tới mặt khác một cái đơn độc không gian còn có nàng bị đào thải tại kia cái đơn độc không gian bên trong xác thực nàng có mấy phân thành phần có vật khí nhưng tại bạch trà xem tới kia cái vệ sinh công cộng gian vốn dĩ liền là chừa lại tới cùng kia cái ô không gian cách không vào một cái khẩu tử tựa như là quái đàm cố ý tại bên trong không gian kia cũng lưu lại một điều quy tắc đúng liền làn này loại tận lực cảm giác còn có bọn họ trước mặt hiện tại chính tại chơi chát du cho đến trước mắt sở nhìn ra tới trò chơi mỗi một khối đều giống như lệ thuộc vào một cái đơn độc bộ môn k h ô n g chế sân khấu là sân khấu dân túc là dân túc dân túc bên trong nhân viên là nhân viên dân túc bên trong quỷ quái là quỷ quái dân túc cùng ngoại giới thế giới cũng là cách ra hai cái pho tượng tựa như cũng là độc lập chắc du là chắc du lộn xộn vô t r ư ơ n g bị cái gọi là quái đàm dân túc bốn chữ ninh ba tại cùng một chỗ mà này này bên trong đầu sợi nghĩ muốn bắt tới một trật tự rõ ràng đều rất khó này loại quen thuộc cảm tự a như nằm mơ đồng dạng Mộng, liền làm chỉ có nằm mơ thời điểm mới có thể lo gì hỗn loạn nhưng lại hết lần này tới lần khác tựa như có một bộ bộ đều phi thường rõ ràng thế giới quan chỉ có tỉnh táo lại mới có thể ý thức đến này bên trong khó có thể giáng thuật hỗn loạn bạch t r a mở mắt ra nhìn hướng mã v i biện mã v i biện lập tức liền phát rắc đến nàng tầm mắt nhìn lại ngươi vào phòng vệ sinh thời điểm xem tấm gương xem đến cái gì trừ kia nữ quỷ mã v i biện không nghĩ đến nàng hỏi này cái vấn đề dù sao chờ cũng là chờ liền trả lời nói máu chung q u n h tất cả đều là máu cả phòng cũng trở nên rất kỳ quái như là sống đồ vật đồng dạng mềm ta phí đi khí lực thật là lớn mới phá vỡ cửa chạy đến bạch trà ánh mắt chấp lên ngươi nhiệm vụ lần thứ hai đâu mà vi biện đều nói một cái tự nhiên không đáng giấu mặt khác một cái ta cũng đi l ầ u hai bọn họ muốn ta điểm đốt ba cái hương liền tại đã bị điểm màu trắng ngọn đến bên cạnh mà vi biện n h ắ c lên cái này sự tình liền lòng còn sợ hãi ngươi không biết l ầ u hai những cái đó bóng đen thật kỳ quái bọn họ lại kỳ quái lại lợi hại không hề giống là bình thường kỳ quái chúng nó có chính mình tư tưởng cùng ý thức chiến đấu hết lần này tới lần khác chúng ta công kích lại rất khó đối chúng nó có hiệu quả ta kém một chút liền mất mạng bạch trà xem liếc mắt một cái nàng trên người tổn thương ngươi trên người này là với đao mã vĩ biện gật đầu có một cái bóng đen dùng là đao chủ yếu là nó chém tổn thương ta còn biết dùng vũ khí a bạch trà ánh mắt khẽ nhúc ních ân ngươi là nghĩ đến cái gì sao n g ư ơ i trải qua cái gì mã vĩ biện xem nàng bộ dáng cũng không nhịn được hỏi nói ta đi đến một cái đặc thù không gian đi vào thời điểm liền cùng ngươi nói vách tường sẽ động giống như là vật sống đồng dạng bạch trà đã mơ hồ thăm dò rõ, rõ ràng này cái trò chơi rốt cuộc cái gì tình huống cho nên không có tại dấu dếm bởi vì nếu như cùng nàng đoán đồng dạng vậy cái này trò chơi chỉ sợ yêu cầu người chơi tận khả năng còn sống sót ta có mấy chương bảo mệnh tạm a đúng ta tại kia thấy được phòng vệ sinh riêng bạch cha nói nói mã v i biện con mắt nhất lượng chỉ có này cái phòng vệ sinh đến nay đều không nhìn thấy bên trong đầu có cái gì ta không có dám tử tế xem bất quá xác thực là từ nơi đó đầu xuyên ra tới về đến gian phòng mã v i biện cũng là không thất vọng hệ thống đều có thể trực tiếp nhắc nhở bạch cha bị đào thải nói rõ nàng đương thời tình huống hẳn là xác thực thực nguy cơ chí ít hẳn là không sống nổi nay đó tạm thời không quan trọng quan trọng là chúng ta kế tiếp không thể lại chơi này cái chắc d ù làm nhiệm vụ bạch trà chống đỡ thân thể ngồi dậy hoặc giả nói trừ cùng quái đàm tương quan đồ vật hết t h ể cũng không thể làm việc cấp bách là nghĩ biện pháp về đến chính mình thân thể bên trong mã v i biện không hiểu xem nàng bạch trà biểu tình nghiêm túc này cái phó bản căn bản phanh một tiếng súng vang từ lầu hai truyền đến trực tiếp đánh gãy bạch trà lời nói tiếp theo một thân ảnh trực tiếp từ thang lầu lan can kia cái địa phương trượt xuống tiếp lại là một cái quay người đối cầu thang mở mấy phát một cái bóng đen đứng tại cầu thang lầu một chỗ mặt bình đài nơi tránh thoát này mới phát nhưng lưu tại kia bên trong chăm chú nhìn lầu bên dưới người bạch trà trong lòng hơi chầm xuống chạy xuống không phải hành vì cái gì còn muốn cùng hắn đánh không lạ đều đánh không được sao nàng nói thời điểm trước giờ chưa từng có cảnh giác nhìn chằm chằm vương húc minh phó bản tình huống nàng là vừa định rõ ràng nhưng vương húc minh trước đây không có bất luận cái gì nhắc nhở thậm chí hắn phía trước một ít đáp án còn cấp bạch trà tạo thành một ít lừa dối cứ việc những cái đó đáp án xác thực là sự thật này cá nhân đối phó bạn rất quen thuộc hắn đối phó bạn lại có khác biệt mục đích hắn mục đích tuyệt không là đơn thuần thông quan cùng sống sắp tới nhưng là bạch trà không giống、nhau. làm vì một người mới này cái phó bản đối nàng độ khó thực sự là quá cao hơn nữa nếu như thật như nàng sở nghĩ cái này phó bạn cho đến nay chân chính độ khó còn chưa bắt đầu đâu bạch Trà đã không đại nửa cái mạng nàng không có khả năng mỗi lần đều đem cứu mạng này loại sự tình ký thắc vào người khác trên người lần thứ nhất vương húc minh cứu nàng là t r ù n g hợp lần thứ hai thật liền là bởi vì vừa vặn đuổi kịp nhiệm vụ sao bạch Trà chán ghét này loại không tại chính mình nắm giữ bên trong cảm giác bản chương xong chương bốn mươi mốt lại nói một lần bạch cha khó được lời nói bên trong mang theo công kịch tính vương húc minh có chút kinh ngạc ngươi cùng kia bóng đen nhận biết bạch trà không nói lời nào nàng hư lệnh một tiếng này n g ư ờ i cùng nàng giảng u đâu cho nên hắn quả nhiên sớm biết lầu hai những cái đó bóng đen có lẽ là đã từng bị vây ở chỗ này người chơi sân khấu kia trương đơn đăng ký bên trên ghi chép đã từng người chơi tin tức một bên mã v i biện nghe bọn họ hai cái đối thoại cảm thấy đều rất kỳ quái gặp phải nguy hiểm công kích kia không là thực bình thường sao như thế nào còn có thể không công kích đâu vương húc minh trả lời cũng rất kỳ quái bình thường người đều sẽ mắng hỏi bạch trà có phải hay không thánh mẫu có bệnh mà không là khác ngươi vừa mới muốn nói với ta cái gì mã v i biện ý thức đến này hai người biết đến tin tức khả năng so hắn muốn nhiều đến nhiều vì thế lại nhìn về phía bạch trà bạch trà lại t r ầ mặc m nàng biểu hiện ra rất rõ ràng kiên kỵ xem liếc mắt một cái vương húc minh chỉ lắc đầu vương húc minh lập tức cười nhất hạ hắn cảm thấy rất có ý tứ bạch trà không là sẽ cảm xúc ngoại phóng người n à y cái thái độ rõ ràng là nói cho mã v i biện chạm đội tốt xấu ta cũng cứu ngươi hai hồi cần phải như thế à muốn nói cái gì nói đi bạch trà n h ấ t đầu chỗ đau tới nàng hiện giờ này tình huống đích xác hiện thật sự không biết tốt xấu thậm chí nàng còn nghĩ càng không biết tốt xấu cứu mạng tri ân là thực đánh thực cho dù nếu như nàng là vương hốc minh này dạng cấp bậc người chơi nàng cũng sẽ tiện tay đi cứu một cái xem lên tới cũng không t ệ lắm lại tương đối y ê u ớt m ớ i người đạo không là cái gì tâm địa t h i ệ t lương m ớ i người năng lực lại cũng không t ệ lắm nhưng không có thực lực ý vị k h ô n g chế đặc biệt là đối với rất nhiều mấy người tới nói có thể có người v ấ t chính mình m ộ t bà trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra quân q u y ế t c h i tình tại phó bản bên trong cái gì là quan trọng nhất Chư tự thân thực lực, liền là nhân tính thuận tay cứu người nếu chỉ là tiện tay mà thôi vì cái gì không thể nhưng cuối cùng bạch trà thực rõ ràng sở vương hốc minh tâm tư nhưng nàng cũng vô pháp phủ nhận cứu mạng tri ân cái này sự t ì n h nàng này cá nhân yêu thích đem tất cả mọi thứ đều tính thật sự rõ ràng tại hiện thực bên trong cũng là như thế bởi vì thân thể nguyên nhân nàng thường xuyên sẽ gặp phải một ít làm không được sự t ì n h kỳ thật làm không được liền không làm nàng có thể nghĩ khác biện pháp nhưng chắc chắn sẽ có người lên tới giúp nàng chẳng lẽ người khác giúp nàng còn có sai sao tiếp nhận người khác thiện ý vốn dĩ cũng không sao nhưng có lẽ là nàng quá mức tinh tế mẫn cảm lo lắng tự ti nàng thực không yêu thích đó là một loại chính mình không cách nào k h ô n g chế sinh hoạt chỉ có thể dựa vào người khác đến giúp đỡ bất lực cảm giác đặt tại hiện tại trò chơi bên trong nay loại bất lực cảm giác bị càng thêm mở rộng và mà tiến hóa thành đối với sinh mạng vô lực k h ô n g chế bạch t r à không có nhận lời nói nhưng trong lòng sinh ra phiền m u ộ n nàng muốn m ạ n h lên cần thiết m ạ n h lên nàng xem liếc mắt một cái đã một lần nữa động lên tới con cờ hiện tại hẳn là là tiêu h i ể u bạch t r à nhắm mắt lại dứt khoát trước nghỉ ngơi một hồi chờ mã vĩ biện rút đến nhiệm vụ sau nàng mới mở mắt ra nhìn hướng vương hữu minh vương hữu minh đối nàng nhiễu mày có sự tình ngươi nghĩ muốn cái gì bạch t r a đi thẳng vào vấn đề ta chỉ nghĩ muốn sống sót đi nàng vốn d i tiến vào phó bản phương thức liền có vấn đề nếu như không thể sống rời đi này cái phó bản kia cái gì đều không tốt nhưng vương húc minh hắn cùng người khác mục đích căn bản liền không giống nhau tìm một cái đạo cụ tôi h chờ này chàng chắc du chơi xong liền không sai bị lắm yên tâm đi ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài vương húc minh cười nói ta còn nghĩ kéo ngươi vào công hội đâu bạch t r a lạnh lùng xem hắn cái này là phía trước vì cái gì nàng kém chút bị mang thiên nguyên nhân đối phương tựa như thật thực chân thành tựa như có lẽ thưởng thức là có nhưng nếu như yêu cầu hy sinh lời nói cũng tuyệt không có khả năng sẽ do dự chờ chắc du chơi xong n à y cái thế giới sở hữu quy tắc toàn bộ triệt để hỗn loạn ngươi là có thể đem ta theo đầu hộ rốt cuộc nhưng ta rời đi này cái phó bản còn là có thể đem những cái đó nguy hiểm toàn bộ giải quyết bảo đảm ta không sẽ chịu một điểm tổn thương vương húc minh có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái khó trách như vậy đại hòa khí ta lại không là chỉ tính cái ngươi Bạch trả đúng vậy à ta là đi vào t ì m đồ án lý thuyết giống như ngươi hiện tại ý thức đến vấn đề bắt đầu kịp thời dừng tổn hại còn kịp nhưng cũng tiếc ta cần thiết muốn nhìn đến chỉnh cái thế giới toàn bộ nhu tạm tại cùng một chỗ vương húc minh chuyển động tay bên trong thương giống như cười mà không phải cười xem nàng ta cũng đích sắc không có thể bảo đảm n g ư ơ i nhất định có thể còn sống rời đi chỉ có thể nói thông quan phía trước có thể để n g ư ơ i sống hắn cũng không có cái gì che giấu không tốt thừa nhận rốt cuộc hắn thực lực b ả y tại chỗ nào bạch tra đoán được đối phương đẳng cấp tuyệt đối là S trở lên liền tính tại này cái phó bản bên trong có lẽ có khả năng sẽ bị áp chế thực lực nhưng tay bên trong bảo mệnh đạo cụ tuyệt đối sẽ không thiếu tới chỗ nào đi c n g n à y người đối nghịch là không có cái gì hảo kết cục nhưng là thật thực làm người khó chịu nàng ba phen mới bận sống sắp tới đều là cùng tử thần làm giao dịch lại đều chỉ là bảo trụ trước mắt mệnh sân khấu cũng hảo tà thần cũng hảo bao quát phòng vệ sinh kia nữ quỷ bọn họ không sẽ có bất luận cái gì một cái người thả nàng rời đi này cái phó bản đi nay cái thế giới là tồn tại nhiều mặt thế lực giao h ò a bọn họ cộng đồng mơ ước người chơi tính mạng Cho chơi đem từng đầu quy tắc gáp đảo này đó thế lực phía trên đem này tạo dựng thành một cái biểu tượng phó bản tức vì quái đảm quy tắc phó bản nhưng là người chơi sẽ bởi vì thăm dò trò chơi quá trình bên trong tiếp xúc đến này đó các phương quỷ quái này đó lực lượng liền sẽ mượn này xâm nhập từ đó làm cho quái đàm dần dần bị biên duyên hóa chỉ làm vì một cái liên tiếp trái lại tại quái đàm bên ngoài những cái đó lực lượng những quỷ quái kia đều sẽ dần dần mạnh lên sau đó bắt đầu bốn phía giết chóc đối với bọn họ này đó người chơi tới nói chết đi cũng cũng không có nghĩa là giải thoát rất có thể liền sẽ cùng lầu hai những cái đó bóng người đồng dạng chết đi người chơi bị vĩnh viễn vây tại phó bản bên trong gián tiếp hoặc trực tiếp trở thành quỷ quái tay bên trong đao tạ thân là cái gì bạch trà không lại đi xoắn suýt vương húc minh vấn đề làm không được sự tình lại đi xoắn suýt liền không có ý nghĩa không biết không thể diễn tả chi vật đi bình thường mà nói kỳ thật có thể tránh chỉ cần không ra khỏi cửa a ngươi là tránh không khỏi ngươi đã bị để mắt tới vương húc minh xem bạch trà liếc mắt một cái nàng trên người hiện tại chỉ ít có ba cái đồ vật đánh dấu muốn sống s á c thực không dễ dàng hai cái pho tượng chi gian quan hệ đâu cùng một cái đồ vật bất đồng hình thái thôi thuận tiện phân hóa nhất hạ người chơi lầu bên dưới kia hai cái cũng đã nhận qua tin tức nói cho bọn họ trận doanh vương húc minh trên người phát ra phi thường nồng đậm xem náo nhiệt khí tức ngươi y n nói này h mình t cái chìa khóa, khóa là mở cái gì đâu nàng cũng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười vương húc minh thu liễm lại bất cần đời cười mặt không thay đổi nhìn t h ằ m t h ằ m nàng một hồi nhi nửa ngày hắn một lần nữa phủ lên cười hào đi như thế nào mới có thể đưa chìa khóa cho ta đây bọn họ hai cái tại nói cái gì nha cái gì cùng cái gì ta luôn cảm giác ta bỏ lỡ hảo nhiều cái bản như thế nào đông nhiên liền nhảy đến chìa khóa thượng còn có này cái phó b ạ n rốt cuộc là cái gì bản chương xong chương bốn mươi hai trốn không thoát ta chỉ là một cái đáng thương tiểu tân nhân bạch tra thở dài ánh mắt lại tại ngắm vương húc minh tay bên trong kia khẩu súng vương húc minh rốt cuộc không chuyển thương n à y cái không được nhưng hắn cũng một điểm không xấu hổ lấy ra một bả tinh xào đoàn kiếm n à y cái càng thích hợp ngươi đem đoàn kiếm cấp bạch trà thời điểm vương húc minh mặt bên trên cũng có một tia thì đau bạch trà thực rõ ràng nhìn ra được hạn trang bất quá này đem đoàn kiếm s ắ c thực sắc bén ngón tay hơi chút để lên liền dây ra n à y cái có thể đối phó quỷ quái bình thường ý nghĩa thượng quỷ quái đều có thể dùng này cái tổn thương không phải bình thường ý nghĩa l i ê n ngươi chiến đấu lực vương húc minh chưa nói xong còn lại lời nói bạch tra cũng không quan tâm hắn ăn trào tử tế nhìn nhìn kia thanh đoàn kiếm rất nhẹ không cần tiêu tốn nàng quá nhiều khí lực bất quá đối phương cũng còn không có đem kiếm cho nàng bởi vì nàng còn không có thu được thu hoạch được đạo cụ nhắc nhở tựa như phía trước vương húc minh cho nàng giao găm hoặc là kia hạt châu đều là chỉ là đơn thuần cấp cho hắn cũng ít nhiều tiêu hiệu cho nàng kia trương đạo cụ tạp mới khiến cho nàng biết nếu như đối phương thật muốn đem đạo cụ cho nàng đến lời nói nàng là có thể thu đến n h ấ c nhở nếu như ngươi cảm thấy có thể vậy chúng ta liền làm giao dịch một tay giao tiền một tay giao hàng bạch tráng n g h e vậy trầm n g âm không nói con mắt còn là tại xem hắn thương so với đoạn kiếm này loại vũ khí lạnh súng ống này dạng vũ khí đương nhiên càng để cho người trông m à t h è m quan trọng nhất là súng ống ý vị nhưng lấy công kích từ xa nay khẩu súng thật không có này thanh kiếm càng thích hợp ngươi vương húc minh có chút bất đắc dĩ mặc dù cũng có hắn không nghĩ cấp thương thành phật tại nay thanh kiếm là ta phía trước tại một cái phó bản bên trong được đến là một cái a cấp vũ khí tại trò chơi bên trong đã thuộc về cao đẳng cấp vũ khí chỉ bất quá này cái càng thích hợp với nữ tính ta vốn di tính toán rời tay vẫn luôn không tìm được thích hợp giao dịch đối tượng a cấp đúng này đem vũ khí có thể hấp thu quỷ quái lực lượng có thể đối quỷ quái tạo thành rất lớn tổn thương bất quá đương nhiên cũng có tác dụng phụ tại hấp thu quỷ quái lực lượng đồng thời này đó lực lượng cũng sẽ tiến vào sử dụng người thân thể bên trong trường kỳ bị quỷ quái ảnh hưởng như vậy cho dù thoát ly trò chơi cũng rất khó lại trở lại nguyên lai、like、bộ dáng vương húc minh nếu đều đưa kiếm lấy ra tới cũng không đáng tại này loại đồ vật thượng hố nàng còn có một cái tác dụng phụ liền là này bên trong đầu trụ một cái hoan hồn trước mắt còn tại ngủ say bên trong nhưng không bảo đảm tương lai có thể hay không bởi vì hấp thu quỷ quái chi lực nhiều lúc sau tỉnh lại phản vệ bạch tra híp híp mắt này thanh kiếm toàn thân màu trắng bạc trôi kiếm là cực kỳ hảo xem đằng la hoa văn này bên trong hai mặt còn các khảm nạ một m viên màu đỏ bạo thạch chỉnh thể càng giống là một cái hoa mỹ trang trí xúc cảm là thập phần băng lãnh nghe lên tới tác dụng phụ còn đĩnh lại bạch tra nói là như vậy nói nhưng cũng cảm thấy vương húc minh thành ý rất cao vương húc minh cười cười nói nhưng là hảo dùng à đối với ngươi mà nói càng thích hợp ngươi thể lực vốn dĩ cũng không được dùng súng còn không bằng dùng kiếm nhiều khi đối phó quỷ quái phần lớn còn là cật chiến như thế nào dạng vừa lòng sao hài lòng lời nói chìa khóa cấp ta hành bạch trà thực sản khoái lấy ra chìa khóa tại đưa chìa khóa cho vương húc minh thời điểm nàng này một bên thu được một cái nhắc nhở hay không muốn đem vật phẩm đấy đưa tặng cấp người chơi vương húc minh khó trách vương húc minh không có nghĩ qua muốn trực tiếp đoạt hai người lại nhìn nhau vương húc minh bất đắc dĩ cười hạ trước một bước v ô n lòng tay chúc mừng ngài thu hoạch được vĩnh c ử u tính đạo cụ phúc hàn sơn nay là một b ả ngủ say đ o á n linh kiếm có lẽ tại tương lai một đoạn thời khắc nó sẽ đem ngài phản vệ bạch tra thu hồi kiếm thuận tiện đưa chìa khóa cho vương h ú c minh nàng l ư ờ i hỏi kia chìa khóa là dùng tới làm cái gì nàng hiển nhiên không có kia cái chiến đấu năng lực tham dự bạch tra thực có tự mình hiểu lấy cho nên nàng mục đích cũng rất rõ ràng tại vương h ú c minh thế tất yếu k h u ấ y động tất cả lực lượng xen lẫn tại cùng một chỗ tình huống hạ nàng đến tìm cơ hội về đến chính mình thân thể bên trong nghĩ biện pháp sống qua cuối cùng sân khấu cùng nữ quỷ công kích a còn có tà thần Nói đương nhiên có lẽ đối phương cùng chính mình giống nhau không có chết chỉ là bị tạm thời vây tại cái gì địa phương già không được kế tiếp liền nên là mắt kính nam xúc xác động lên tới lại dừng hạ tới mắt kính nam đến một cái an và khu một mươi bốn điểm kiểm tra đo lường đến màu trắng lá cờ người chơi đã trở về đem theo bản luân khởi một lần nữa gia nhập trò chơi bạch trà biểu tình có chút vi d i ệ u ta không muốn gia nhập trò chơi liền làm ta an t ĩ n h đào thải không được sao tại khác một mặt mắt kính nam cùng tiêu hiệu cũng có chút kinh ngạc tiêu hiệu chủ yếu là tùng khẩu khí mặc dù không biết bạch trà là làm sao trở về mà bạch trà thu được vô tình cự t u y ệ t trò chơi không có phân g i a thắng bại phía trước sở hữu người chơi đều cần thiết chơi đùa a bạch kỳ thỉnh đồ xúc sắc bạch trà im lặng nàng còn cho là chính mình có thể rảnh rỗi quả nhiên là nghĩ quá nhiều nàng chỉ hảo nhận bệnh cầm lấy xúc nói lên tới mặc dù trung gian kém ba lượn nhưng nàng điểm số vẫn là cao nhất đâu bạch trà ném xuống xuất sắc năm điểm ba mươi mốt ba mươi mốt điểm này cái khu vực không cần làm nhiệm vụ nhưng làm u ố n hạ tới hạ đến mười một mười một yêu cầu chịu nhiệm vụ bạch trà nàng c h â m mặc nhìn nhìn chính mình tay vương húc minh cười ra tiếng ta cho là ta vận may đủ lạ bạch trà lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái một lần một điểm là rất dối vương húc minh may nghĩ muốn đi vào không nên vào bản khẳng định là muốn đánh đổi một số thứ vật lý kém liền là này bên trong một trong nhưng bạch trà làm vì một người mới ban đầu liền có thể đi tới này loại cao cấp phó bản hiển nhiên nàng vận khí càng lạ bạch trà chịu lá bài giấu trong lòng phức tạp tâm tình nàng đem bài lật lên hồng đào ca đem hai trăm lẻ sáu phòng bên trong hương điểm thượng cũng dập đầu ba cái rút đến thẻ bài lúc sau bên tay nàng cũng nhiều ra một cái bật lửa bạch trà liền la nói trực tiếp muốn để nàng chết lời nói trực tiếp cho nàng chịu cái tự sát nhiệm vụ hảo bạch trà trên người đau đớn còn không có như thế nào tiêu giảm xuống liền không thể không lại một lần nữa kéo mọi mệnh thân thể đứng lên chúc ngươi may mắn nếu như ngươi bất hạnh rơi xuống a cấp đạo cụ ta sẽ đi nhặt vương húc minh đồng tình nói bạch trà dừng một chút nguyên lai、like、người chết là sẽ rơi xuống đạo cụ sẽ à bất quá không nhất định sát xuất đều là tùy cơ vận khí không tốt lời nói nhưng có thể dùng thế thân loại đạo cụ thay thế chính mình chết một lần đều có khả năng ném đạo cụ ngươi như vậy không may lời nói bạch trà cảm ơn ngài nhắc nhở nàng về sau nếu là có cùng loại với thế thân đạo cụ lời nói sẽ nhớ đến không muốn ngay lập tức rời đi hiện trường nhớ đến nhặt đạo cụ bạch trà lên lầu b ả n chương xong chương bốn mươi ba địa b à nén hương bạch trà lên đến lầu hai thời điểm xem đến những cái đó bóng đen nếu như như nàng sở nghĩ này đó bóng đen là đã từng chết tại này bên trong người chơi như vậy chết sau bị vây ở chỗ này người chơi biết chính mình là bị vây ở chỗ này đã chết đi người sao bóng đen cũng có người phát hiện nàng bạch t r à đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu một chút bóng đen nhóm động tác nhìn ra được càng thêm cảnh giác bạch t r à chậm rãi nâng lên đ o à n kiếm thử tại vách tường bên trên khắc hạ chữ không có ác ý nhưng bóng đen tựa hồ xem không hiểu nhiều lắm bạch t r à thán khẩu khí kỳ thật nàng cũng đón được n à y cái phó bản đại khái tựa như là bị một cô cường đại lực lượng n u tạp tại cùng một chỗ bên trong hết thệ thả xuống mấy cái quái vật một chỉ là dân túc Nó bản thân liền là cái quái vật. bọn họ này đó người hiện tại cũng tại dân túc thân thể bên trong. Dân túc thân thể bên trong, còn Này dân đó có đó vật, tại tại túc thể túc thể thuộc túc họ là lệ cái quái quái. quái vào quỷ quỷ vô sao? số khả năng đi khả năng cùng tử vong phương thức có quan hệ xem là ai g i ế t là thuộc về ai n à y đó quỷ quái trước mắt tới nói không có bị đầu thả ra mà dân tộc bản thân cũng tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài phi thường minh sắc khủng bố tính cũng có thể là nàng không nhìn thấy bởi vì nàng không có lựa chọn cấp dân tốc cáo trạng dân tốc kia cái điện thoại sớm muộn muốn đánh dù sao cũng phải giải quyết sân khấu đi dân tốc cùng sân khấu không là một nhà bị đầu bỏ vào đến thứ hai chỉ quái vật liền là sân khấu nó là bị vây ở chỗ này đánh công thứ ba cái liền là tà thần tà thần liền tương đối có ý tứ nó đem chính mình phân thành hai phần làm đến nàng nhất bắt đầu cũng cho rằng này là hai tôn tà thần kỳ thật liền một cái nhưng là khả năng không chỉ là nàng một cái người chơi cho rằng là hai cái mặt khác người có khả năng cũng giống như thế cái này dẫn đến đại gia sẽ có được tin tức sai lầm tại cho rằng chính mình phân trận danh tình hướng hạ còn giống như sẽ có được sai lầm nhắc nhở nói đến đây liền muốn nói một chút trò chơi bản thân làm vì một cái nhắc nhở bọn họ trác du nhắc nhở đạo cụ trò chơi bản thân tại chỉnh cái phó bản bên trong đóng vai nhân vật tựa hồ cũng phi thường chờ mong bọn họ t h a m dò trò chơi bí mật cho nên sẽ chủ động phối hợp bên trong quái vật xem như nhắc nhở à cũng chưa chắc là phối hợp có lẽ là đem này đó quái vật đương nở bờ cờ, cờ bọn họ người chơi liền là người chơi lạc chỉ có trò chơi là c a o cao, cao tại thượng tóm lại tà thần tại xem người tự giết lẫn nhau nó có thể bị đ ắ p lại bạch trà liền là đem thái ca linh hồn cướp nó nhưng lúc đó tại sắp chết thời điểm bạch trà kỳ thật trừ tà thần bên ngoài còn cảm giác đến khác một cổ lực lượng giả thiết kia cổ lực lượng là dân túc chết tại dân túc bên trong người chơi ngầm thừa nhận là dân túc thắng lợi phẩm kia bạch trà đem linh hồn cấp tà thần cái này sự tỉnh có phải hay không khiêu khích tà thần làm người tự giết lẫn nhau vì vậy mà chết linh hồn về nó sân khấu đâu bạch trà ban đầu cho rằng sân khấu tín ngưỡng hẳn là liền là tà thần hiện tại xem tới hảo giống như cũng không là về phần c h á c du đây càng như là một cái lợi dụng dị thường cái gọi là c h á c du trò chơi đem này đó quái vật năng lực từng cái từng cái tăng cường toàn bộ đều dũng vào đến dân túc bên trong thủ đoạn bởi vì bọn họ không thể không đi làm từng tràng nhiệm vụ làm nhiệm vụ quá trình bên trong liền sẽ phóng xuất ra một vài thứ thì như hiện tại lầu hai này đó bóng đen vương húc minh kia cái ra hỏa lại một bụng bí mật bạch trà hư lệnh xác định chính mình viết xuống chữ lúc sau những cái đó bóng đen thở ơ không động l ò n g không cách nào câu thông cũng chỉ đành cầm kiếm hướng lầu bên trên đi nàng đi rất chậm thậm chí có ý làm chính mình lưng ơ ốn lượn lên tới những cái đó bóng đen quả nhiên căng thẳng cao độ một đám như lâm đại địch đối nàng nhưng bạch trà không có công kích đầu tiên nàng chưa hẳn đánh thắng được tiếp theo căn cứ mã vị biện cùng vương húc minh cách nói này đó bóng đen bản thân có lẽ còn là tồn tạo ý thức chỉ là đại gia như là nơi tại khác biệt d u y độ đ ồ n g dạng có lẽ có thể lẫn nhau xem đến chỉ có một cái bóng đen người chỉ cần tồn tại ý thức liền dễ nói mặc dù không thể câu thông nhưng bọn họ sẽ suy nghĩ bạch tra bắt chước nhìn thấy quái vật đi đường bộ pháp chậm rãi theo bọn họ bên cạnh đi qua thậm chí còn sẽ cố ý xem nhất xem bên trong một cái bóng đen n à y đó bóng đen quả nhiên không có lập tức công kích nàng bọn họ cùng một chỗ xem bạch trà tại hát ám hành lang bên trong chậm rãi đi qua sau đó dừng tại hai trăm linh sáu bạch tra nhẹ nhàng gõ cửa nàng còn chuyên môn gõ ba cái gõ cửa thời điểm nàng tại suy nghĩ 206 bên trong lúc trước ở q u ai a nhớ không lầm 206 bên trong hẳn là nguyên bản là hai cái người chơi nhưng có một cái người chơi bị hoa đen cho nên có khả năng bên trong đầu là có một cái người kia cái không có bị hoa rơi người chơi t i ê n đề là đồ đen ý vị rời đi dân túc sở dĩ nàng sẽ như vậy cảm thấy là bởi vì đồ đen người rất ít mà này cái phó bản nghe nói t ử v o n g suất t h ự c cao chờ một hồi nhi bên trong không ai mở cửa nàng lại gõ ba cái còn là này loại chậm chạp ủy gõ cửa tựa như gõ cửa này phía đầu vẫn không có người nào mở cửa bạch trà chỉ hả một bên cảnh giác cầm đ o n kiếm tay trái đặt tại tay cầm cái cửa bên trên chuyển động cất cửa đánh mở một cái phủng bên trong đầu cũng là tối như mực cửa bị nàng chậm rãi đ ẩ y ra không có người thừa cơ công kích bạch tra tùng khẩu khí nàng hướng bên trong bắt đầu đi đi phía trước nàng còn quay đầu xem liếc mắt một cái hành lang bên trong bóng người nhóm những cái đó bóng người tập hợp một chỗ đại khái có sáu bảy bộ dáng cũng tại nhìn này một bên bạch tra vào cửa sớ nhất hạ bên cạnh đèn t h u ậ n tay liền mở một chút liên l ạ này cái đèn chợt lóe chợt lóe hơn nữa lờ mở trình độ khả năng còn không có nàng tay bên trong vật lửa đánh mở l ư ợ n vậy cũng tốt xấu là t i ế sáng Phòng bạch ê n trong không có người. có b Trà không đóng cửa làm cửa mở rộng người thì đi đến đầu giường kia lý chính thả bị vải đỏ cháo pho tượng ba chỉ chưa điểm đốt hương cắm tại kia bạch Trà không có lập tức đốt hương hương này cái đồ vật là có thể câu thông thần minh nay loại địa phương đương nhiên không có chân chính thần minh nàng phía trước không cắm hương quan g cầu nguyện đều có thể hiền linh hiện tại cắm dân hương còn muốn dập đ ấ u kia không được là linh tấu cho nên không thể để cho kia cái pho tượng đặt tại kia bạch cha cầm lấy đoàn kiếm nhắm ngay pho tượng khoa tay hai lần một kiếm đâm vào pho tượng lồng được nơi cùng thời khắc đó cảm giác bị nhìn chằm chằm phân ngoại rõ ràng bạch trà cũng không để ý nàng thiêu khởi pho tượng đánh mở bên cạnh ngăn tủ liền muốn hướng bên trong đầu ném kết quả bên trong đầu thế mà hắn mụ có cái bóng đen ngay trốn tại chỗ này đâu liền thức xấu hổ k i a cái bóng đen rõ ràng cũng bị k i n h sợ không khí ý thức khá quỷ dị bạch trà không có cách s ở bên trong pho tượng bắt đầu động đến nhanh lên vứt bỏ nàng chỉ hào thả đến ngăn tủ góc bên trong từ đầu đến cuối k i a cái bóng đen đều thực hoảng sợ tựa như dán tại một góc bạch trà chi kỷ g ú t hắn đóng cửa lại cũng đã khóa lại cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo dù sao đều là bị chết sau khốn người ở chỗ này lại chết một lần cũng không sao nàng người thì nhanh chóng đem lư hương lấy ra tới chạy đến phòng vệ sinh đem ba cái hương rút ra dùng bật lửa điểm thượng sau đó nàng nối tấm gương khái ba viên đầu m ộ i mụi n g ư ơ i yên tâm đi ta còn nhớ cấp ngươi tìm thân thể sự t ì n h ta đã có manh mối trước cấp ngươi cắm n é n nhang thất khiếu chảy máu nữ quỷ mạnh xuất hiện tại tấm gương bên trong oán hận xem nàng nàng ý đổ nghĩ theo tấm gương bên trong ra tới bóc chết mặt trả nhưng mà tính bên trong đồng dạng xuất hiện một pho tượng thân ảnh liền đứng tại nữ quỷ sau lưng đại gia hảo về sau cũng phải chú ý phòng hộ Ta hậu chương i bốn mươi bốn dân tốc bên ngoài bạch t r à không cần suy nghĩ liền chạy ra ngoài cổ bên trên chuyển đến một trận quấn quanh cảm giác bạch tra sờ nhất hạ là một trọng tóc chính tại nhanh chóng nắm chặn đây là kia nữ quỷ đánh dấu bạch tra trực tiếp cầm lấy kiếm hướng cổ bên trên lau nhất hạ cổ bị vạch phá ra máu tươi nháy mắt bên trong chạy ra nhưng sợi tóc cũng rớt xuống đất nàng n g ư ờ i đã vọt tới hành lang bên trong sau lưng khủng bố khí tức chính rất nhanh lan tràn ra tới bạch t r a chạy chạy chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng chỉnh cái mặt đất đều hoàn toàn sập l u ô n xuống dưới nàng hướng v ợ c sâu vô tận bên trong ngã lạc n g ư ờ i đã tỉnh bạch t r a mở mắt ra nghe thấy như vậy cái thanh âm sướng sở nhất hạ nàng theo bản năng đánh giá chung quanh là bệnh viện nàng nhìn hướng nói chuyện người là nàng bạn cùng phòng lý mộc giao như thế nào có phải hay không còn không thoải mái ngươi thật giống như còn không có hạ sốt ta giút ngươi gọi bác sĩ lý m ộ n giao g lo lắng vươn tay dò xét nhất hạ nàng c á i chán sau đó đứng lên bạch trà xem nàng đứng dậy đi ra ngoài mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt hảo giống như chỗ nào không đúng nàng vì cái gì sẽ tại bệnh viện a là bởi vì nàng đi lấy cái chuyển phát nhanh cầm cái gì chuyển phát nhanh bạch trà c h o mày không nghĩ ra được chính mình gần nhất mua cái gì chuyển phát nhanh lý m ộ n giao g rất mau dẫn bác sĩ lại đây bác sĩ cho nàng làm kiểm tra cùng với đơn giản dò hỏi lúc sau nói không có việc gì có thể là mới vừa tỉnh lại đây phản ứng hơi chút chậm chạp ngươi nhiều bồi b ồ nàng làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi hành cảm ơn bác sĩ đưa tiến bác sĩ lúc sau lý mộng giao ngồi ở mép giường bạch cha ngươi cũng là chính mình sinh bệnh tại sao không nói một tiếng còn đi ra ngoài cầm chuyến phát nhanh kẽ xịu ở chuyến phát nhanh điểm kia đem người hụ chết còn là chúng ta trường học một cái nam sinh đem ngươi đưa lại đây lại liên hệ ta cùng a triệu a triệu đi cấp ngươi mua cơm hiện tại vừa vặn đến giờ cơm bạch cha gật đầu lông mày vẫn cứ không có gông xuống nàng ngồi dậy tay lại thình lình sờ đến một cái băng lanh đổ vật lý mộng giao một bên đỡ nàng giúp nàng đem sau lưng giường bệnh nâng lên một bên dặn dò ngươi về sau lại có không thoải mái nhất định phải nói biết sao chuyến phát nhanh đâu bạch trà sờ kia cái băng lanh vật phẩm trong lòng này loại quái dị cảm giác càng phát m á h liệt nàng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là bất động thanh sắc dò hỏi chuyển phát nhanh a tại cái bàn bên trên đâu ngươi kia cái gì chuyển phát nhanh nha ngươi sớm nói một tiếng ta cùng a triệu trở về thời điểm đều có thể giúp ngươi cầm bạch trà nhìn hướng cái bàn bên trên chuyển phát nhanh hạp cầm tới chuyển phát nhanh hạp đánh mở lộ ra là một cái thuần trắng pho tượng tượng t h y cao khắc là nàng chính mình thực sinh động như thật vì cái gì sẽ là nàng bạch trà càng phát giác đến quái dị chỗ nào lý mộng dao đã hoảng sợ hô ra tiếng ngươi này là tại cái nào cửa hàng mua điêu hảo giống như a chính mình mua vẫn là người khác đưa ngươi không sẽ lại là cái nào nam sinh truy ngươi đi bạch trà xem nàng đem pho tượng cầm lấy đ ỗ n g nhiên t ì n h lình nhanh chóng đem pho tượng đoạt lại lý m ộ n giao g xứng sở bạch trà lại đ ỗ n g nhiên hung hăng đem pho tượng ném xuống đất l ạ i cạch tượng thạch cao nháy mắt bên trong chia năm xẻ bảy lý m ộ n giao g ngạc nhiên đồng thời vẻ mặt lại hiện ra hoảng sợ bạch trà ngươi thân thể bạch trà đã cảm giác đến bị ngã toái đau nhức nàng cúi đầu nhìn lại xem đến chính mình thân thể cũng tại nhanh chóng biến thành từng khối từng khối khối vụn thả tại chăn bên trong một cái tay bỗng nhiên nắm chặt kia cái băng l đau đớn cảm giác quá chân thực bạch trà cho là chính mình sẽ chết rơi nhưng là kịch liệt đau đớn làm nàng rốt cuộc nhớ tới chỗ nào không đúng này căn bản liền không là hiện thực thế giới nàng không là lấy chính mình chuyển phát nhanh bạch trà may mở mắt ra xem đến chính mình đã treo lơ lửng tại chỗ cửa sổ nàng trong lòng giật mình người đã hướng cửa sổ hạ ngã xuống mà đi nàng theo bản năng đưa tay dùng kiếm đâm vào bức tường bức tường lập tức điên cùng n ú c ních lên tới dãy rủa muốn đem kiếm thân bài xuất bạch trà gắt gao bị hạ thấp xuống kiếm thẳng đến không sai biệt lắm khoảng cách này mới rút kiếm ra ngã l ặ n tại tại mặt đất bên trên ngã l t i ê u tỏa phật tượng liền đứng sừng sững ở nhà cao tầng bên ngoài chính chăm chú nhìn nàng cùng lúc đó một cái tiếp một cái thân ảnh xuất hiện tại yên t ĩ n h đường đi bên trên bọn họ như là bị vây ở chỗ này vong hồn cùng nhau chờ đợi mới mẹ huyết n ụ c đến tới đem này thôn vệ bạch trà không cần suy nghĩ liền hướng dân túc bên trong phương hướng chạy nhưng dân túc đại môn là khóa lại mở cửa bạch trà gõ cửa bên trong lại không có động tĩnh mà những cái đó thân ảnh đã đem nàng vây quanh này bên trong cách nàng gần nhất một cái đã đánh tới bạch cha một kiếm đâm tới phúc hàn sơn thân kiếm bên trên thiệm quá một tia a man cơ hổ nháy mắt bên trong đem tia cái vong hồn h Cùng một thời gian bạch trà cũng cảm giác đến có cố lực lượng dũng vào chính mình thân thể b ă n g lãnh mang tử vong khí thức lại làm cho nàng ngũ rác đều trở nên n h ạ cảm cái này hiển nhiên liền là vương húc minh nói tác dụng phụ bạch trà một bên chiến đấu một bên không quên tiếp tục gõ cửa nếu như có thể tìm tới khe hở lời nói nàng sẽ tính toán đi phá hư đại môn khóa này đó quỷ là dết không bao giờ hết nếu như không có người mở cửa kia nàng khả năng chỉ có một con đường chết bạch trà mí môi lại một lần nữa nhìn hướng tia tôn pho tượng nàng điểm hương thời điểm vốn dĩ liền tận khả năng phòng ngừa là cho này tôn pho tượng điểm nhưng không nghĩ đến liền tính chạy đến phòng vệ sinh bên trong chứ đem tia nữ quỷ cũng hố đi vào lăng là không chạy mất bạch t r à nguyên bản vô ý tìm tòi nghiên cứu này đó quái vật c h i gian quan hệ bởi vì lấy nàng thực lực tìm tòi nghiên cứu này đó hiển nhiên không có ý nghĩa nhưng hiện tại nàng bị trắc du nhiệm vụ cấp đưa ra tới pho tượng cùng dân túc bạch t r à bỗng nhiên manh bạo khởi đem chung quanh mấy cái quỷ quái toàn bộ c h é m g i ế t lực lượng càng thêm cường đại dung nhập nàng thân thể nàng lại bắt đầu cảm nhận được chính mình thân thể tựa như kia cái ngã nát pho tượng đồng dạng nhanh muốn vỡ vụt nàng chỉ thừa dịp này một điểm quay người chạy đến vách tờ n bức tường đâm vào lúc sau vẫn là kia cái núp ních sẽ lưu máu tươi và sống cùng cửa không giống nhau bạch trà bắt đầu lấy một loại cực cao tần suất điên cùng công kích vách tường như vậy làm đại giới là nàng trên người quỷ khí càng phát nồng đậm nồng đậm đến công kích nàng những cái đó quỷ ảnh đều dừng hạ tới quỷ ảnh có chút trần trở lại mờ mịt nhìn chằm chằm nàng tựa hồ không xác định này cá nhân hay không đã là đồng loại bạch trà kiếm tại vách tường bên trong khuấy động làm ta đi vào không phải chờ ngươi bị thương ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không bị kia cái phật tượng cấp ướt bạch cha thấp dọn uy hiếp nàng thân thể phát sinh biến hóa khác thường s á m xanh sắc nhan sắc từng mảng lớn xuất hiện tại nàng làn da bên trên con mắt cũng trở nên xích hồng lại tăng thêm giờ phút này tóc đen váy trắng cùng bên ngoài quỷ ảnh s á c thực không có gì khác biệt ngươi đ ừ n g ép ta kéo ngươi đồng quy vô tận bạch tra lại lần nữa đột nhiên đem kiếm thân đưa vào bức tường bên trong bức tường chảy ra máu tươi đã càng ngày càng nhiều sau lưng pho tượng phát ra càng thêm khủng bố khí thức hảo giống như có cái gì đổ vật chính tại thức tỉnh dân t ú c v á c t ư ờ n g rốt cuộc tại nhúc nhích quá trình bên trong không tình nguyện mở một cái khẩu tử bạch tra cấp tốc chui vào bản chương xong chương bốn mươi lăm triệt để hỗi loạn bạch hình dung đáng sợ nhưng dân t ú c nội bộ cũng hiển nhiên không có như vậy an toàn t r u n g quanh vách tường toàn bộ đều đổi thành màu đỏ thị tường lâu mua sớm đã kinh hoàn toàn thay đổi cũng k h ó trách không có người mở cửa căn bản không biết bọn họ người tại kia bạch trà không biết nàng rốt cuộc đi ra bao lâu nàng ngược lại là cũng không hối hận một hai phải đi vào không tiến vào lời nói kia tôn pho tượng nhất định có thể giết nàng nàng không biết kia là tồn tại cấp bậc nào chỉ bằng vừa mới đi vào phía trước cảm nhận được kia cô khí tức nàng cũng còn cảm thấy toàn thân theo bản năng phát d u n kia là thuộc về thân thể bản năng run dày dân túc mặc dù cũng chưa chắc an toàn nhưng tốt xấu là tại này cái phó bạn trò chơi bên trong có lẽ là bởi vì nàng vừa mới uy hiếp dân túc bạch trà mới vừa chống đỡ đứng dậy liền thấy bên người thịt tường nhúc nhích mấy lần bắt đầu hướng bên ngoài không ngừng phun vặn vẹo quỷ quái này đó quỷ quái cơ hồ lập tức liền hướng nàng cắn xe tới bạch trà không có lại dùng kiếm lại dùng xuống đi nàng khả năng liền t r ư ớ c muốn biến thành quỷ nàng đã cảm giác đến chính mình trong lòng chính tại sinh ra một loại bực bội s á t ý phẫn nộ trở mặt trái đồ vật nàng lúc này thân thể bên trong lực lượng cũng là đầy đủ làm nàng cùng này đó, vật toàn. Bạch tránh thoát này đó quỷ quái h ư ớ nguyên n g bản cầu thang phương hướng đi kia bên trong hiện tại đã không còn là cầu thang cũng là quải tại kia như ruột bạch trà chỉ có thể lui một bước di động đến sân khấu vị trí điện thoại trên bàn ngược lại là còn tại nhưng bạch trà không có lại đánh điện thoại nàng không biết tại nàng rời đi quá trình bên trong dân t ú c bên trong là phát sinh cái gì mới lại biến thành này dạng vứt bỏ phật tượng không nói theo quy tắc đi lên xem dân t ú c cùng sân khấu chi gian cũng không phải là hữu hảo quan hệ dân t ú c cùng phật tượng chi gian cũng tồn tại lẫn nhau thôn vệ khả năng dân tộc nội bộ quỷ quái cùng bên ngoài bị phật như không chê quỷ quái cũng hẳn là thuộc về hai đầu thế lực khác nhau xem lên tới chỉ có sân khấu như là đơn đả độc đấu nếu quả thật là như vậy sân khấu nguy hiểm độ tăng lên rất nhiều dân t ú c chiến đấu lực hẳn là không như vậy cường nhưng là có thể chống đỡ được phật tượng bởi vậy phật tượng chỉ có thể thông qua xâm lấn phương thức tới sát hại này bên trong người chơi sân khấu bị vây tại dân t ú c bên trong nhưng là có một điều quy tắc là nếu như phát hiện có sân khấu có thể liên hệ dân chấu nghỉ chân lý quy tắc trước mắt tới xem là lệ thuộc về toàn bộ trò chơi áp lực lượng cho nên chẳng khác gì là dân tục khả năng có thể mượn nhờ trò chơi lực lượng tới đối phó sân khấu sân khấu lại là bị phỏng ấn cho nên tại này cái mấu chất thượng nàng còn là không muốn lại đem sân khấu đưa tới đáng tiếc núi không tới liền ta ta tới liền núi vách tường bỗng nhiên chi gian phun ra một cái ưu nhã để đèn thân ảnh bạch trà lúc này liền nghĩ chửi mắng cho nên nàng cũng không quản kia cái ruột bắt đầu hướng thượng chạy sân khấu trong mắt theo nàng động tác mà chuyển động lộ ra đáng sợ lạnh lạnh cười khách nhân ngươi chạy loạn cái loạn Ngươi gì đâu. Ngươi xem lên tới trạng thái không là rất tốt ta bạch trà cảm thấy vẫn được chứ trong lòng tại không ngừng sinh ra cảm giác bật mực nàng dùng cả tay chân chạy đến lầu hai trực tiếp đẩy thuê một gian phòng lầu hai những cái đó bóng đen cũng không biết đi đâu nàng cũng không quản cầm lấy điện thoại trên b à n liền đánh tới khách nhân sân khấu đi tới cửa ra vào lạnh lùng chăm chú nhìn nàng ngài không là nói muốn giúp ta sao ngài tại làm cái gì bạch trà nghe đầu bên kia điện thoại không ngừng âm thanh bận xem từng bước một đi qua tới sân khấu chỉ có thể lại lần nữa nắm chặt tay bên trong kiếm hoan nên gửi điện thoại ta muốn khiếu l ạ i các ngư i dân túc không là nói không có sân khấu sao ta bây giờ thấy cái sân khấu bạch trà cấp tốc nói hảo đã vì ngài báo bị nên hỏi đề chúng ta rất nhanh liền sẽ làm cho chuyên gia đi giải quyết mời ngài sau đó bạch trà cúp điện thoại hướng cửa sổ chạy tới sân khấu không chút hoang mang hướng nàng đi tới ngài nghĩ muốn làm dân túc đem ta giết chết sao thật là quá nhẫn tâm bạch t r a gạt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười đem cửa sổ đập ra k h ô n g bố khí tức theo ngoài cửa sổ thấm đi vào bạch t r a đứng m ũ i chịu xảo chỉ cảm thấy lông tơ đến được phòng bên trong phật tượng bỗng nhiên động lên tới sân khấu bất vi sở động bọn họ không giết chết được ta sân khấu tiếp nối nói ta cảm nhận được ngài thân thể hiện tại có lực lượng, rất mạnh. Không bằng này đó, lực lượng lại đưa ta một lần đi hãng thân ảnh bỗng nhiên theo bạch trà bên cạnh vách trà cổ tay phải bạch trà khắc một cái tay phi tốc tiếp nhận tay bên trong kiếm hướng hắn liền đ ậ m tới sân khấu nâng lên tay bên trong đèn ngăn trở nàng kiếm thảo bạch trà m a n g lên một cái thủy tinh đèn chính là cùng kiếm phát ra kim loại va chạm thanh âm còn bước lên hoa hoa phòng bên trong k i a tôn phật tượng lung la lung lay đứng lên hơn nữa càng biến càng lớn cuối cùng ước chừng biến thành một người chi cao nhưng k i a cái phật tượng xem liếc mắt một cái chính tại đánh nhau hai người quay người đi ra bạch trà trong lòng chầm xuống nàng là thật không có cái gì kỹ xảo chiến đấu có thể nói toàn bằng bản năng sân khấu mỗi một lần công kích lại đều có thể trộm đi nàng thân thể bên trong lực lượng mà nàng kiếm căn bản không cách nào đâm trúng đối phương bạch t r à tại sử dụng thố tia t ử cùng đạo cụ tạp thượng do dự không đến nửa giây nàng liền một kiếm đâm về vách tường bắt đầu hung hăng hấp thu dân t ú c lực lượng sân khấu không có ngăn cản chỉ đem nàng thân thể làm qua thiết bị lọc đem nàng hấp thu đi lực lượng lại hấp thu vào chính mình thân thể liên hướng này một điểm hắn tạm thời đều không sẽ giết bạch trà bạch trà cũng biết này căn bản không là vấn đề sân khấu trên người sầm trắng thuộc về thạch cao cảm nhận chính tại nhanh trong yếu hóa theo thời gian trôi qua hắn nhất định có thể xông phá phóng l n đến lúc đó thứ nhất cái chết còn là bạch trà bạch trà vừa vặn càng dùng sức đâm vào dân túc vách tường dân túc nếu là thức thời lúc này liền nên đem hai người bọn họ tách ra hiển nhiên dân túc cũng có tính tình đích thật là không thể nhịn được nữa đ ỗ n g nhiên m á n h một trận núc đích co rút lại cả phòng bạch trà cảm giác đến c h ả o chính mình tay tách ra nhưng dân túc cũng muốn mượn dùng vách tường lực lượng đem nàng đẻ chết nhưng nàng tay bên trong còn có kiếm này bên trong không thể không cảm tạ vương hữu minh mặc dù trước mắt tình huống tám chín phần m ư ơ i cũng khẳng định là làm kiếm không ngừng tại chung q a n h mở ra một đạo lại một đạo khẩy ra khẩu tử. Dân túc nộ đem nàng lại đi ra ngoài bạch t r a còn không có đứng vững liền cảm nhận được một đạo khủng bố lực lượng thẳng bước mặt hiển nhiên dân túc thực c á c ý đưa nàng đi chết ấm vang một cái t ấ m thuẫn ngăn tại nàng trước mặt sau đó nàng người liền bị kéo đến một bên bạch t r a này mới nhìn rõ trước mặt liền là một tôn vật tượng kéo nàng người là vương h ú c minh còn sống đây này vừa vặn nhanh lên đi tìm ngươi thân thể chúng ta được ra ngoài vương h ú c minh cũng không cùng nàng giải thích này bên trong vì cái gì biến thành này dạng chỉ đem nàng hướng ba trăm linh sáu gian phòng đưa nhưng là ba trăm linh sáu gian phòng bên trong còn có một cái đồ vật trung mãn hắn đã theo cửa sổ bên trên rớt xuống bị lột da ra chính gắt gao quấn quanh bạch trà thân thể xem đến bạch trà trở về t r u n g mãn mặt bên trên lộ ra dữ tợn tươi cười ngu xuẩn bạch trà mắng một câu tiến lên liền làm một kiếm đâm vào hắn đầu góc t r u n g mãn căn bản vô lực ngăn cản thân thể hóa thành cho bụi nhưng bạch trà cũng không có cách nào về đến thân thể bên trong mặt khác người đâu các ngươi như thế nào trở về bạch trà nhìn hướng chính tại đánh nhau vương hữu minh người kia đem kiếm có thể phá vỡ ngươi cùng thân thể cách ngăn vương hữu minh nói, nói về phần mặt khác người ta não sương ngủ thật là nghiêm trọng chương ả m giác viết này bên trong viết viết rất này bên k ó chịu, h n n g góc đầu b ộ dạng, nói cái gì cái không bốn mươi sáu sắp kết thúc bạch tra đã một kiếm đâm rách thân thể bên trên kia tầng cách ngăn nàng cảm nhận được một cổ mê mội lại mở mắt ra lúc nàng đã ngồi dậy cùng thân thể tách ra thời điểm không có cảm giác về đến thân thể lúc sau mới cảm nhận được này loại trầm trọng hảo giống như lạc địa đồng dạng cảm nhận nhưng nàng phát hiện chính mình rất khó khống chế thân thể t h như nàng muốn đi đem kiếm nhật lên thân thể lại q u á dị vặn v ẹ mấy lần người hấp thu quỷ khí hấp thu quá nhiều chờ đi ra ngoài về sau liền hảo vương húc minh xem đến hắn lại thúc giục một tiếng nói trước tận lực đ ổ i kịp mặt khác người tại lầu bốn lầu bốn bạch tra n h ư mày quả nhiên này loại không tại chính mình khống chế bên trong cảm giác thực sự là quá đáng ghét nhưng không có cách nào nàng chỉ là một người mới lại không có cái gì thực lực vương húc minh chiến đấu lực xác thực rất mạnh bạch tra thấy rất rõ ràng nếu như thái ca còn sống chỉ sợ chiến đấu lực cũng không sẽ thấp chính mình có thể sẽ không có cái gì trở tay chi lực cũng liền là đương thời tình huống đặc thù nhưng kỳ thật đối với thái ca vì cái gì sẽ cứ như vậy đạp chúng tử vong quy tắc bạch trà vẫn luôn là còn nghi vấn tại bọn họ hướng hành lang nơi chạy vội thời điểm bạch trà đột nhiên hỏi thái ca là ngươi chơi chết đi vương húc minh có chút kinh ngạc quay đầu xem nàng liếc mắt một cái không là ngươi giết sao hắn khoa c h ư ơ n g nói bạch trà a này loại người hiện tại cục diện rốt cuộc cái gì tình huống vương húc minh kỳ thật muốn một bên hộ nàng một bên cùng như vậy nhiều đồ vật chiến đấu cũng thật cố hết sức nhưng này phần cố hết sức chỉ là hắn áp chế thực lực tình huống h ạ hắn đã bắt được chính mình nghĩ muốn đồ vật so dự đoán bên trong nhanh tâm t ì n h coi như không tệ sở lấy giải thích một chút thông quan phó bản bình thường là như sau mấy loại tình huống một loại kịch bản loại phó bản đi đến kịch bản sống s ắ t tới một loại quy tắc loại phó bản tìm được chính xác quy tắc sống s ắ t tới cùng hai loại phó bản tương tự mặt khác thi đấu loại phó bản sinh tồn làm phó bản từ từ đều là chỉ cần đặt thành nên phó bản sống sót điều kiện là được này đó tiêu hiệu kỳ thật cũng có cùng bạch trà nói qua một điểm bất quá vương húc minh sau đó nói liền là tiêu hiệu không có nói qua nhưng là sở hữu phó bản đều có một loại tình huống hạ là có thể đã không dùng hết thành phó bản toàn bộ quy trình lại có thể thông quan hắn xem hạ bạch trà lộ ra một cái tùy ý cười kia liền là hủy này cái bản h ạ c tâm bất quá ngươi thực lực bây giờ quá yếu nhưng ngươi tính cách cùng đầu góc cũng không tệ nếu như có thể thuận lợi sống đến a cấp ngươi cũng có thể nếm thử dùng này loại phương thức thông quan bạch trà ghi lại hắn lời nói miệng t ư ợ n g h ỏ i nói này loại thông quan phương thức có cái gì chỗ tốt sao đương nhiên không có bọn họ nói chuyện lúc đã đến lầu bốn cầu thang khẩu nhưng là chỉnh cái cái gọi là cầu thang khẩu tất cả đều là phong bế thị tường vương húc minh cầm súng bắt đầu đối thị tường oanh một điều đường liền như vậy bị nạnh g sinh sinh đánh ra lại thị tường rõ ràng ngắn thời gian bên trong không cách nào khép lại hai người thì thừa cơ hướng bên trong chạy không chỉ có không có ngươi còn sẽ bị trò chơi ghi hận thượng chết được càng nhanh một chút bạch trà xem liếc mắt một cái vương húc minh gò má cho nên như vậy làm ý nghĩa là cái gì đâu cùng trò chơi đối nghịch và o trò chơi có phải hay không liền ra không được bạch trà hỏi nói thông minh hủy đi phó bản này loại sự tỉnh kỳ thật bản chất thượng liền là tại cùng trò chơi làm đấu tranh t h i mà đấu tranh nguyên nhân chỉ có một cái bọn họ xem không đến đi ra ngoài hy vọng một ngày nào đó sẽ chết tại phó bản bên trong nếu như thế vì cái gì không đều có thể có thể phá hư đâu bạch trà rõ ràng này bên trong l o d i c o n mắt dần dần phát sáng lên quả nhiên không hổ là lão nhân là có rất nhiều đáng giá nàng này cái mới người học tập địa phương vương húc minh hiện tại đã không có không đi xem nàng biểu tình nhưng màn hình xem đến cứ mạng này cá nhân tại giáo nàng cái gì a hủy phó bản kia là nói hủy có thể hủy sao tiểu tỉ tỉ mở màn hình xem xem chúng ta đi đừng nghe này cá nhân mới người liền thành thành thật thật qua bản được không trước sống sắp tới nay người dùng tâm hiểm ác đến t c điểm có bản lãnh nói nói hạch tâm là cái gì như thế nào hủy không là một cái dám dạy một cái dám h o c ca bệnh tâm thần đáng tiếc bạch trà không mở màn hình bọn họ đi tới cái gọi là lầu bốn nay lần lầu bốn là thật lầu bốn nay một tầng tất cả đều là quỷ quái một cái cự đại thịt cánh tay tổ thành không gian một đám quỷ quái không ngừng theo vách tường bên trong xuất hiện trung gian vị trí có hai người chính tại gian nan chống cự là tiêu hiệu cùng mắt kính nam cho nên mã vĩ biện thật chết sao bạch trà cảm thấy khá là đáng tiếc đối phương tay bên trong kim sang dược là dùng rất tốt nàng hiện tại cổ bên trên còn có một cái chính mình lạp ra tới khẩu từ đâu là k i a nữ quỷ sắp chết phản công nói thực lời cũng không thể t r á c h nàng bạch trà chờ tại trực tiếp đem k i a nữ quỷ cho hố chết nhưng bạch trà cũng không nghĩ tới k i a cái phật tượng lại có thể trực tiếp xuất hiện tại k i a cái không gian bên trong đem nữ quỷ giết chết cho nên đều là phật tượng nhất l ê t ư ở g tiêu tỷ đến bọn họ hai người cùng phía trước thời điểm bạch trà kêu một tiếng tiêu hiệu đã tại không ngừng quỷ quái công kích đến chết lặng nghe thấy này cái thanh nhâm thời điểm còn sững sờ nhất hạ mới phản ứng lại đây bạch trà ngươi không chết rất tốt mắt kính nam thì là xem vương húc minh ánh mắt bất tiện ngươi nói làm chúng ta tại này bên trong chờ ngươi có thể thông quan hiện tại này cái bộ dáng như thế nào thông quan vương húc minh lơ đến cười cười một người một súng quay vật chờ thêm chút nữa đã chờ ba mươi phút mắt kính nam cảm thấy thật là tin vương húc minh tả l i ê n tính có thể thông quan chỉ sợ cũng chỉ là đối phương một cái người thông quan len k e n nhất đến em t hai thanh nhầm đ ố n g nhiên tại đám người bên thai nổ vang kiểm tra đo lường đến nên phó bản xuất hiện không thể đối kháng nhân tố dẫn đến phó bản trước tiên vỡ vụn sở hữu người chơi đem tại ba mươi giây đến ngược sau thoát ly bản phó bản、30. hai mươi chín theo này đạo thanh â m xuất hiện t r u n g quanh quái vật bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng bạch trà vốn cũng không phải là phi thường tiếp hợp thân thể cảm nhận được một loại lực hút vô hình bạch trà bạch trà. có âm thanh tại nàng thai bên cạnh gấp rút kêu gọi bạch trà cảm giác đến t r u n g quanh trời đất quay cuồng người hào giống như lại muốn bị kéo vào hào cảnh bên trong bạch trà hung hăng cắn nhất hạ đầu lưỡi như vậy ngạnh mình thanh tỉnh lại đây chỉ là như vậy một cái hoàn g thần nàng mới phát hiện cũng không chỉ là nàng một cái người bị mê hoặc tiêu hiệu đã đang hướng cầu thang khẩu phương hướng đi kia bên trong không biết cái gì thời điểm vỡ ra một cái khẩu tử chính chờ đợi nàng nhảy đi xuống bạch trà chỉ do dự không đến nửa giây liền xông đi lên đem người kéo lại nhưng tiêu h i ể u thần trí không rõ ràng bạch trà cảm nhận được chính mình linh hồn hảo giống như chính tại bị hút đi bên hai đến ngược lại như vậy chậm chạp hai mươi m ư ơ i chín bạch trà cắn răng dùng thân thể để ép tiêu h i ể u nàng không yêu thích thiếu bất luận người nào nhân tình tiêu h i ể u cho nàng kia trương đạo cụ tạp có thể nói cứu nàng mệnh lại là vượt quá nàng dự kiến nàng tính k ế tiêu h i ể u chỉ là vì tại gặp phải giống như trước mắt này loại tình huống thời điểm tiêu hiệu nhất định có thể kéo nàng một bà nhưng lúc đó tình huống lại không giống nhau 10, 9, một chỉ băng Bắt lấy bạch ắ t lấy b trà mắt manh cá chân, manh hướng về phía sau khẽ sau về kéo. bông ả n chương xong. Chương 47, toán giao diện. Bạch giao kết trà b u ra tiêu hiệu đồng thời dùng kiếm đâm vào dưới thân thị tường một cái tay tiến lên đây bắt lấy nàng tay là vương húc minh bảy người đem tiêu hiệu mang đi bạch trà tỉnh táo nói nói tại nàng nói này lời nói thời điểm kia cái vỡ ra khẩu t ử bên trong đã có vô số đạo khủng bố khí tức hướng bọn họ đánh tới bạch trà thân thể lại rơi xuống dưới một phần mà tiêu hiệu còn tạo ý đồ hướng khẽ hở trung gian ngày vương húc minh những mày sau đó thật buông lỏng ra nàng tay đem tiêu h i ể u dẫn tới phía sau bọn họ mở ra tới an toàn khu lại quay đầu lúc bạch trà người đã bị lạp xuống đi nam bạch trà bị một cái tay xuyên qua phân bụng nàng gian nan quay đầu còn thật là sân khấu nhưng hắn giờ phút này bộ dáng đã khác nhau rất lớn thân cao chí ít cất cao đến ba mét làn da là xích h ồ n g sắc là người hình quái vật chỉ có kia khuôn mặt còn có thể nhìn ra được nguyên bản bộ dáng chỉnh cái t r ò n g mắt đều là đen nhánh không có t r ò n g chắn mắt hắn mang thuần túy nhất ác ý xem nàng hung hang k u ấ y động nàng ổ bụng、4. bạch trà bên thai đồng thời vang lên còn có khắc một đạo nhắc n h ỏ âm kiểm tra đo lường đến người chơi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật quá thấp sẽ ở ba giây sau tử vong thì người chơi kịp thời tự cứu ba bạch trà rôi ra tay thố tia tử trở về hai sân khấu tia cái thân thể khổng lồ bên trên đ ỗ n g nhiên nổ tung từng mạng lớn màu vàng tinh tế dây leo hắn tia đôi mắt đen bên trong thiểm quá một tia kinh ngạc vô số màu vàng nhạt nho nhỏ đóa h o a tuân hướng bạch trà nàng trên người quỷ khí bị nháy mắt bên trong k h t r ụ sinh mệnh lực cũng tại hồi phục nàng đưa tay dùng sức hung hăng đặng tại trước đài trên người hướng thượng tóc ra p h ô thiên cái địa dã man sinh trưởng thố tia hoa mạng theo nàng động tác nháy mắt bên trong trải rộng chỉnh cái không gian cũng lấy tốc độ nhanh hơn khoảnh khắc bên trong mọc đầy cắm rễ chỉnh cái dân t ú c một tầng chúng nó i nhảy cắm hoan hô ôm bạch trà vì nàng tạo dựng khởi trèo trống cầu nối đem vô số lực lượng chen t r ú c đ ư a thượng một trước mặt sống sót người chơi nhân số bốn truyền t ố n g bắt đầu thố tia hoa nhỏ bé yếu đuối thân mạn bị phút chốc chặt đứt một cái xích hồng sắt thân ảnh hướng bạch trà nhanh chóng tới gần bạch trà tâm niệm vừa động trước mặt lại lần nữa mở ra từng chương màu vàng lưới tơ truyền t tại sở hữu lưới tơ bị xé nát đồng thời bạch trà thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phó bản bên trong chỉ để lại tại chỗ quái vật phát ra không cam lòng g ầ m thét hoan n ê n người chơi đi tới kết toán giao diện mới người bạch trà ngài hảo bạch trà ngồi tại một phiến thuần trắng không gian bên trong phần bụng còn lưu lại bị sỏ xuyên đau đớn nhưng k i a bên trong không có bất luận cái gì tổn thương linh hồn thượng đau đớn cũng đều biến mất liền như là vương húc minh theo như lời chỉ cần trở về hết thệ đều sẽ về đến tiến vào phó bản trước đó a vào phó bản phía trước nàng phát sốt hiện tại đầu bắt đầu、đau. nàng cũng không để ý kiếu kỳ nhìn hướng tia cái trên nhảy dưới trá giống như một đoạn ít xeo đồng dạng mặt nạ quỷ không là rất tốt nói một chút đi như thế nào xử lý ta sự tình kế tiếp ta cũng muốn tiếp tục lưu lại trò chơi sao mặt quỷ t o á t ra dừng lại một cái trước mắt sau đó lại một lần nữa đầy trời gian mẹ loạn thật không tốt ý tứ đâu thân thân là chúng ta này một bên quản lý lỗ thủng bất quá ngài yên tâm thân thân chúng ta này một bên đã vì ngài càng chính tài khoản trò chơi n g ư ờ i sau này sẽ là mắc nợ hào chủ nhân lạc sở hữu kỹ năng đều là vì ngài chế tạo riêng bạch tra híp híp mắt kia chính là nàng muốn vẫn luân lưu tại trò chơi thôi thật bá đạo ngân lai tài khoản chủ nhân đâu đương nhiên là bị tiêu hủy l à m hì hì t ít xeo mặt quỷ lập tức tại không trung xoay chuyển mấy lần biểu hiện ra n ó tâm tình tốt đẹp tiêu hủy bạch tra tạm thời không rõ ràng này sau l ư n g hàm nghĩa bất quá vu trinh trinh hẳn là giữ nhiều lành ít l i ề n l à nhưng ta rất tò mò nàng là làm sao làm được làm ta thay nàng đi vào đạo cụ sao không thể trả lời đâu thân thân t ít xeo mặt nạ một bên nói đ ỗ n g nhiên gần sát bạch trả mặt nhưng là thân thân khuyên ngài không muốn cũng động này loại ý đồ xấu à trừ phi ngươi có thể bảo đảm một đời sẽ không bị bạn trò chơi phát hiện hì hì nó giống như một cái nhất bạn ác hài đồng, đồng dạng phát ra làm kịch nụ cười như ý nhưng bạch trà căn bản không có bị nó đ ô n g nhiên tới gần hủ đến nhưng đây cũng coi là các ngươi thất trách đi nếu là các ngươi thất trách không có đền bù sao Ít xeo mặt nạ lập tức cương n h ấ t hạ đ ô n g nhiên hiệu x ỉ u hạ tới t i ê n lặng rơi xuống bạch trà trước mặt thân thân chúng ta cũng không là cố ý đâu đền bù muốn không cũng không cần đi rốt cuộc nó lại đ ô n g nhiên trên nhảy dưới tránh lên tới ngữ khí trở nên hưng phấn đền bù ngươi khả năng muốn không tới a hì hì hì không có việc gì muốn hay không muốn đến khởi là ta sự tỉnh cho hay không cho là các ngươi sự tỉnh bạch tra ngồi tại mặt đất bên trên một cái chân co lại khuỵu tay đặt tại đùi bên trên chống đỡ cái c ằ m mặt mang mỉm cười xem nó nó p í t xeo mặt nạ bên trên kia t r ư ơ n g mặt quỷ biến thành một t r ư ơ n g phẫn nộ mặt quỷ nếu như thế vậy thì bắt đầu kết toán đi chúc mừng ngài thuận lợi sống sót ra ba cấp phó bản căn cứ ngài tại trò chơi bên trong biểu hiện ngài lần này trò chơi ước định thành tích vì bê cấp khen thưởng tích phân bốn trăm l phân làm vì mấy người ban đầu liền có thể cầm tới bê cấp thành cựu thực là không tồi hy vọng ngài tại kế tiếp trò chơi bên trong không ngừng cố gắng chúc mừng ngài thành công tấn cấp làm f chín và a n g à y lên theo m ớ i người đi vào f chín trò chơi rất xem trọng ngài a mặt khác tại bản t r à n g trò chơi bên trong ngài còn thu hoạch được tà thần ưu ái sân khấu tán thưởng dân túc khích lệ cùng với nữ quỷ tiểu tỷ tỷ trúc phúc chúng nó cho ngài khen thưởng đã phát cho cho ngài giọng nói rơi xuống bạch trà chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo phía trước ba người như thế nào không rõ ràng nhưng nữ quỷ tiểu tỷ tỷ trúc phúc nàng nghe được bạch trà ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành bạch trà ngươi xem nàng tuy thật thật không có ý định lừa nàng đương thời nàng nghĩ là đem sân khấu thân thể tặng cho tiểu tỷ kiên nghĩ người tính không bằng trời tính chứ không cẩn thận đem nàng đưa cho tà thần kỳ hì bọn họ cho ngài khen thưởng sẽ tại một ít phó bản bên trong phát huy ra ý tưởng không đến chỗ tốt đã vậy hiển nhiên liền không là cái gì hảo đồ vật bất quá bạch trà cũng không để ý có thể sống hạ tới là được bởi vì ngài lần này tiến vào trò chơi quá mức đặc thù bởi vậy trò chơi cho ngài để ngủ cũng gửi đi vào ngài ba lô ngài có thể tự hành xem xét xin hỏi thân, thân còn có cái gì vấn đề sao có tấn cấp quy tắc là cái gì cho điểm đẳng cấp đối ứng tích phân cũng đều là cái gì thân thân ngài đi h ỏ i đề đã vì ngài chỉnh lý trở thành tân thủ sổ tay gửi đi đến ngài ba lô xin hỏi còn có cái gì vấn đề sao ngươi c h ờ ta xem nhất hạ bạch trà đánh mở chính mình giao diện bên trên ba lô bên trong hiện tại có bốn dạng vật phẩm tân thủ sổ tay chỉ nam phúc hàn sơn lôi kích thuật tân thủ gói quà lớn đền bù bản không hề nghi ngờ cuối cùng kia cái liền là cái gọi là đền bù bạch trà trước điểm mở nhất hạ tân thủ chỉ nam đẳng cấp quả nhiên cùng nàng đương thời đ o á n đồng dạng theo f đến f một đến f chín t ă n g cấp sử dụng tích phân là năm mươi năm mươi thêm nhưng là đến e một thời điểm liền biến thành một trăm l một thời điểm thêm hai trăm C1 thêm 400. tóm h ê m t lại nếu như nghĩ muốn lên tới s chín lời nói tích phân đến đằng sau cũng đã biến thành năm mươi bảy một trăm một cái thực đáng sợ chữ số phó bản cho điểm đẳng cấp chỉ có bảy cái sắp đẹp thấp nhất f khen thưởng tích phân là không phân e năm mươi z một trăm c hai trăm đều là gấp đôi hướng thượng đẹp g i cao nhất s là một nghìn sáu trăm mà phó bản bản thân đẳng cấp thì cùng người chơi thăng cấp đẳng cấp là giống nhau tân thủ chỉ nam bên trên đồng thời còn viết quan tại trò chơi đại sảnh cùng với xem trực tiếp chờ hạng mục công việc vẫn còn tính kỹ càng bạch tra tạm thời thu vào điểm ở chính mình kia cái gói quá lớn Một chương bốn h phiêu phiêu t ấ mươi thẻ tám trở về hiện thực gấp đôi tạp bạch trà trở mặc xem tay bên trong này chương tạp lại nhìn về phía k i a cái trên nhảy dưới t r á n h í t x e o mặc quỷ có thể cùng ta giải thích một chút này cái là cái gì không cái gọi là gói quà lớn đền bù liền này tên như ý nghĩa này là một chương gấp đôi tạp sử dụng sau có thể đem ngài tại phó bản bên trong sở đến hết t h ể gấp đội t ỷ như nói ngài hiện tại sử dụng lời nói liền có thể theo bốn trăm tích phân thay đổi tám trăm tích phân xin hỏi ngài muốn sử dụng sao thân thân không được trước giữ lại bạch trà thu hồi này chương tạp mặc dù cảm giác hảo như bị hố chẳn qua nếu như thật sự có thể tại một cái phó bản bên trong thu hoạch phong phú lời nói tia nói không chừng là kiếm lời hào thân thân xin hỏi ngài này một bên còn có cái gì vấn đề sao đối phương thúc giục chi ý hết sức rõ ràng bạch tra không lý nàng lại đánh mở chính mình giao diện quan sát kỹ này giao diện liền so nhất bắt đầu tiến vào trò chơi thời điểm rõ ràng nhiều tên họ bạch trà tuổi tác hai mươi kỹ năng thố tia hoa lv một nói dối chi hoa lv một điểm kích kỹ năng sau đẳng cấp thăng cấp điều kiện liền nhảy ra tới thố tia hoa lv lv một sử dụng một lần kỹ năng này thố tia hoa lv một lv hai sử dụng ba lần kỹ năng này đằng sau tạm thời không cho biểu hiện nói dối chi hoa lv lv một sử dụng ba lần kỹ năng này nói dối chi hoa lv một lv hai sử dụng chín lần kỹ năng này đằng sau đồng dạng tạm thời không có biểu hiện bất quá kỷ thật đại khái đều có thể đoán được hẳn là cùng trò chơi những cái đó gấp bội đều không khác mấy thân thân ngài xem h ả o sao khi xeo mặt quỷ thình lình theo bạch trà trước mặt sẽ qua hóa thành vô số mảnh vỡ đem nàng n vây quanh lại một lần nữa tổ hợp biến thành phẫn nộ mặt quỷ nhanh làm ta lại nhìn nhất hạ thương thành nàng giao diện bên trên xuất hiện một cái mới công năng thương thành điểm mở lúc sau cùng rất nhiều trò chơi bên trong thương thành giao diện không sai biệt lắm cũng không loại bỏ khả năng liền là trò chơi sao nhân ra bên trong đạo cụ không thiếu đủ loại kỳ kỳ q u á i quái nhưng là đều muốn dùng tích phân tới đổi dưới góc phải còn có nàng trước mặt còn lại số dư bốn trăm tích phân tích phân sử dụng sau không ảnh hưởng đẳng cấp lớp định đi không ảnh hưởng không ảnh hưởng ngài có cái gì vấn đề ngài có thể đi hỏi khác người chơi ngài có thể rời đi thân thân bạch tra ngoảnh mặt làm ngơ người chơi chi gian có thể lẫn nhau giao dịch tích phân sao tích phân chỉ có thông qua trò chơi mỗi một lần phó bản mới có thể thu hoạch được sao người chơi chi gian có thể lẫn nhau giao dịch trò chơi không cổ vũ cũng không cấm chỉ tích phân chỉ có thông qua trò chơi mới có thể thu hoạch được nếu như ngài nghĩ phải lượng lớn tích phân đề nghị ngài c ậ i phó bản hảo ta không vấn đề khác đem ta truyền t ố n g vào trò chơi đại s ả n h có thể sao bạch trà rốt cuộc đứng lên có thể có thể ngài yên tâm mỗi một cái người chơi thông qua kết toán giao diện rời đi về sau đều muốn trước đi hướng trò chơi đại s ả n h sau đó mới có thể trở về đến hiện thực thân thân chúc ngài sinh hoạt vui sướng a thân thân c h u nay g q u n hoàng cảnh liền biến thành một cái tráng sảnh. Người đến người đi còn thật nhiều, đại sảnh đại môn mở rộng ra, có thể xem đến bên ngoài còn có từng h thật thể cái có có lệ đại đi đại đại một mở xem ra, d ã kiến t r cái tại tân thủ chỉ nam bên trên ngược lại là có viết người chơi tiến vào phó bản thời điểm trò chơi sẽ chủ động giúp người chơi che giấu tại hiện thực bên trong mất tích sự tình nhưng là người chơi lưu tại trò chơi tiểu chấn sinh hoạt lời nói hiện thực bên trong mất tích trò chơi không sẽ hỗ trợ giải thích trực tiếp có thể trực tiếp hoặc chủ động liên tiếp nào đó một vị chính tại tham dự trò chơi người chơi phòng phát sóng trực tiếp bất quá mặc dù có thể quan sát phó bản nhưng nếu như người xem tiến vào cùng một cái phó bản lời nói quan tại xem qua này cái phó bản một ít ký ức liền sẽ bị tiêu trừ nói cách khác nghĩ muốn thông qua quan sát trực tiếp tới thu hoạch phó bản phương pháp qua cửa là không thể lấy trò chơi đại s ả n h còn có một ít cùng loại với công hội chiêu mộ chi loại bạch trà hứng thú không lớn bạch trà tiêu hiệu đi tới xem đến bạch trà thời điểm nàng tùng c ầ u khí gia phó bản phía trước thật là cảm ơn thương thường cuối cùng ba mươi giây là người chơi tử vong sát xuất cao nhất thời điểm bởi vì trò chơi bên trong quỷ q u đều sẽ phả công nàng đương thời mất đi thậm chí nhưng là cũng không có nghĩa là nàng khôi phục lúc sau là không có ký ức không k h á c h khí này là ta hẳn là rốt cuộc ngươi cũng cho ta một t r ư ơ n g đạo cụ tạp t i ê u t r ư ơ n g lôi kích thuật nàng tại cửa hàng xem đến yêu cầu hai trăm tích phân đổi đ ầ u này hẳn không phải là số lượng nhỏ tiêu hiểu lắc đầu nói vô luận như thế nào tại trò chơi bên trong đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi tổng là khó được không đề cập tới này cái chúng ta trao đổi nhất hạ liên hệ phương thức đi trò chơi cùng hiện thực đều có bạch trà trong lòng có chút do dự trò chơi bên trong liên hệ phương thức đương nhiên không có vấn đề bất quá hiện thực nếu như ngươi sợ ta có thể đem ta liên hệ phương thức cấp ngươi t là là bạch cha nhớ kỹ lúc sau tờ giấy liền hóa thành cho tàn kia ta liền đi trước nếu như ngươi có cần có thể tìm ta tiêu hiệu rời đi bạch cha nghĩ nghĩ cũng quyết định rời đi dù nói thế nào nàng hiện thực bên trong cũng là đã hôn mê còn không biết hiện tại cái gì quan cảnh hơn nữa nàng cũng m u ố n biết vũ trinh trinh rốt cuộc như thế nào dạng chính tại vì ngày truyền thống hiện thực bạch trà chỉ cảm thấy bên cạnh lại lần nữa lung lay nhất hạng một cổ quen thuộc mùi thuốc sắt trùng đập vào mặt bạch trà mở mắt ra là phòng bệnh người đã tỉnh một bên lý m ộ n giao g vui mừng nói bạch trà có nháy mắt bên trong cảnh giác n à y c h à n g cảnh thực sự là cùng huyễn tượng bên trong rất giống ngay cả lý m ộ n giao g đứng dậy nói chuyện lúc động tác thần sắc đều giống nhau như lúc như thế nào thấy bạch trà không nói lời nào lý mậu giao dội ra tay thăm dò nàng cái chán hảo giống như vẫn có chút đốt ngươi chờ một chút ta đi gọi bác sĩ bạch t r a ngồi tại giường bệnh bên trên sơ sơ chính mình bên cạnh không có kia đem kiếm nàng tìm tới chính mình điện thoại sau đó nàng mới phát hiện điện thoại bên trong nhiều một cái danh vị quỷ v ừ a gáp phần mềm t i ê u c h ư ơ n g quen thuộc ít xeo m ặ t quỷ ngược lại làm nàng tùng khẩu khí hẳn không phải là huyết cảnh hẳn là là phía trước huyết cảnh là khai thác một loại nào đó ám chỉ hiện thực chế tạo nhưng kia hẳn là tính làm là dự báo đi lại nhìn về phía cái bàn bên trên chuyển phát nhanh bạch cha đưa tay cầm tới đánh mở bên trong đã dốc tuyết cái gì đều không có nàng lại nhìn một chút thu kiện người tay có chút dừng lại nguyên bản thu kiện người hẳn là là vu t r i n h t r i n h tên cùng nàng liên hệ phương thức nhưng hiện tại biến thành bạch trà bạch trà trong lòng đã ý thức đến cái gì cầm lấy điện thoại lật một chút chính mình danh sách còn có quần không có không có vu t r i n h t r i n h nguyên bản bốn người phòng ngủ đã biến thành ba người bạch trà lý Á triệu lý mộc giao ban cấp quần cũng theo năm mươi hai biến thành năm mươi mốt không còn có vu t r i n h t r i n h bản chương xong chương bốn mươi chín một trận thổ lộ bạch trà không biết như thế nào hình dung chính mình tâm tình nói thật thực phức tạp vu chinh chinh hố nàng cái này sự tỉnh nàng đương nhiên không sẽ bỏ qua nhưng đối phương tựa như là thật bị tiêu hủy xóa bỏ đồng dạng rốt cuộc không tồn tại v u t r i n h trinh có tội nhưng tội không đ á n g chết chí ít tại bạch trà xem ra là này dạng người tại sợ h ã i thời điểm tổng sẽ làm ra tới một ít sự t ì n h là bên cạnh người xuống nước liền là rất nhiều nhân bản có thể sẽ làm sự t ì n h a đương nhiên này không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ v u t r i n h trinh nhưng v u t r i n h trinh phía trước đẳng cấp tuyệt đối sẽ không cao có lẽ nàng hẳn là đi tìm một cái vương húc minh hỏi một chút vương húc minh cấp bậc chân thận này dạng liền có thể phỏng đoán ra tới vua c i n h trinh cấp bậc chân thận nhưng tuyệt đối sẽ không cao nàng khẳng định kia nàng từ đâu ra cao cấp đạo cụ vật khí hảo vừa vặn được đến một cái có thể làm người thay nàng tiến vào trò chơi đạo cụ l i ê n tính chỉ là vừa chơi qua một lần này chàng trò chơi bạch tra từ đầu tới đôi bất lực cảm giác liền thực rõ ràng làm nàng nhận thức đến trò chơi sau lưng là một cái cực kỳ cường đại to lớn đại vật có lẽ kia thật là thần minh đồng dạng tồn tại thậm chí có lẽ bọn họ sinh hoạt cái gọi là hiện thực thế giới cũng chẳng qua là trò chơi bên trong một cái phó bản an toàn phó bản cho nên vu chinh chinh mới có thể khinh địch như vậy bị xóa bỏ bị triệt để giống như số liệu đồng dạng theo này cái thế giới thanh trừ như vậy có thể giấu giếm được trò chơi đạo c nên là cái gì đẳng cấp là vu trinh trinh có thể được đến sao còn có không cánh mà bày chuyển phát nhanh bạch trà túi đầu tử tế xem gửi chuyển phát nhanh địa chỉ dùng di động đem địa chỉ chụp lại không biết đối phương tin tức là thật là giả nhưng có cơ hội có thể đi xem xem bác sĩ này cái thời điểm đi vào do hỏi một ít cùng h u y ế n cảnh bên trong giống nhau như lúc vấn đề không có việc gì có thể ra viện nàng liền là dinh dưỡng không đầy đủ tội huyết áp lại vừa vặn phát sốt cho nên mới ngất đi chú ý nghỉ ngơi cùng dinh dưỡng tiếp tế liền hảo lý mộng giao tùng k h u khí chúng ta thu được điện thoại thời điểm vạ nhảy một cái là một cái nam sinh đem ngươi đưa lại đây n g ư ơ i nói người sinh bệnh cũng không cần lại đi cầm chuyện phát nhanh cùng chúng ta nói một tiếng liền hảo lý mộng giao giận trách bạch tra bất đắc di cười cười ta cũng không nghĩ đến ta sẽ n g ấ t đi ta cũng là lần thứ nhất n g ấ t đi cái t i ê u ngược lại là n g ư ơ i đại nhất lúc ấy đốt tới bốn mươi một độ còn tại kia chỉ huy chúng ta lấy cho n g ư ơ i khăn mặt lấy thuốc cấp a triệu đều do khóc vẫn luôn cầm điện thoại nói muốn cấp ngươi đánh một trăm hai mươi chúng ta liền không có thấy người có thể đốt như vậy cao lý mộng giao lắc đầu nga đúng a triệu cấp ngươi mua cơm đi chúng ta cơm nước xong xuôi lúc sau đi làm ra viện thủ tục bạch tra gật đầu ngón tay vớt nhẹ nhẹ điện thoại đại nhất kia lần mới vừa khai giảng lúc ấy có thể là không quen khí hậu nàng phát xuất cao nàng vốn dĩ tuổi tắc liệt tiểu mười sáu tuổi thượng đại học phòng ngủ bên trong mấy người đều thực chiếu cố nàng kia ngày là hơn nửa đêm thời điểm phòng ngủ bên trong dối loạn nàng thiêu đến chóng mặt an ủi các nàng không cần lo lắng dùng nước cấm lau thân thể rất nhanh nhiệt độ liền hạ tới nàng đương nhiên cũng nhớ đến kia ngày có một cái bạn cùng phòng khóc rất thương tâm vẫn luôn tại hỏi muốn hay không muốn đánh một trăm hai mươi vẫn luôn thực sợ hãi tại bãi đủ bên trên không ngừng lục xoát sốt cao đến bốn mươi mốt độ làm sao bây giờ nhưng không là a triệu là vụ chinh, chinh. vũ t r i n h trinh còn chạy tới tốc quản a di kia bên trong muốn nấu nước cấm đốt nước nóng cho nàng mang lên làm nàng ngâm chân a triệu cùng ngộng giao vẫn luôn bồi nàng hai người đều trần mặc như lâm đại địch còn muốn an ủi sợ hãi vũ t r i n h trinh, trinh. thằng đến nàng nhiệt độ đích s ắ t xuống đến ba mươi tám lại uống thuốc n ằ m ngủ vũ t r i n h trinh cũng mới nghỉ ngơi nhưng a triệu cùng ngộng giao hai người thay nhau nghỉ ngơi vẫn luôn tại dò xét nàng nhiệt độ các nàng đối nàng đều rất tốt bạch t r a cùng với các nàng giải thích qua nàng thói quen thường xuyên s ố t cao kỳ thật không có việc gì đã không giống như tiểu thuyết t v bên trong như vậy hôn mê đi qua cũng không đến mức phải đi bệnh viện nhưng các nàng sau tới còn là thực thật cẩn thận chiếu cố nàng bạch trà cảm xúc không cách nào khống chế xa suốt nàng là có nghĩ qua sống sót tới lúc sau hỏi một chút vụ chinh trinh cân nhắc qua nàng thân thể tại trò chơi bên trong có thể hay không sống sót tới cái này sự t ì n h sao nhưng vụ chinh trinh không có nàng trong lòng sinh ra l ử a giận vô danh nói không ra nhưng nàng cảm thấy hết thể không nên n à y dạng kết thúc người thân thể nên tìm người chiếu c ố ngươi đưa ngươi tới kia cái nam sinh liền đính hảo nhân ra phía trước hảo giống như liền đối ngươi thật có ý tứ ôi chao đúng ngươi biết đưa ngươi tới là ai chăng lý mộng giao còn tại lắc đầu thở dài nói chuyện lúc cửa phòng bệnh bị đ ẩ y ra a triệu cùng một cái nam sinh đi tới nha nhắc tào tháo tào tháo đến lý mộng giao cấp bạch trà xử cái ánh mắt bạch trà nhìn hướng kia cái nam sinh là một cái tướng mạo rất xuất khí rất rực rỡ loại hình nam sinh vóc dáng cũng cao nàng cũng nhận biết s ắ t v ớ i ban gọi lâm trấn dương là người đem ta đưa tới bạch trà hỏi nói lý mộng giao cùng lý a triệu hai người lẫn nhau xử cái ánh mắt các ngươi trò chuyện chúng ta hai đi ra ngoài ăn lâm trấn dương nghe vậy mặt hơi có chút phát hỏng gãi gãi đầu có điểm xấu hổ đứng tại kia nhi cửa bị đóng lại hắn mới gật gật đầu ta vừa vặn đi lấy chuyển phát nhanh xem thấy ngươi ngất đi liền cấp ngươi đưa tới bệnh viện sau đó lại cấp ngươi liên hệ ngươi bạn cùng phòng vốn dĩ là muốn nói tìm nhà ngươi người nhưng ngươi bạn cùng phòng nói hảo giống như cũng không tiện lắm ngươi không có việc gì liền hảo ta dọa nhảy một cái lâm trấn dương nói lại máy ngừng lại chủ đề muốn nói lại thôi như thế nào bạch tra xem hắn nàng kỳ thật muốn hỏi một chút có hay không có nhìn thấy chuyển phát nhanh bên trong đồ vật lâm trấn dương lấy dũng khí nói ngươi có thể cấp ta một cái chiếu cấu ngươi cơ hội sao liền là ta kỳ thật theo đại nhất thời điểm liền thật thích ngươi nhưng là ngươi lúc ấy tuổi tác lại tương đối nhỏ ta lại cảm thấy tóm lại có thể sao hắn nói xong sau tim đập như sấm bên hai p h í m hỏng thậm chí thật không dám đi xem bạch trà bạch trà không thanh thán khẩu khí định chán ghét đào không là chán ghét lâm t r ấ n dương nang liên là chán ghét này loại cái gọi là yêu thích cái gì bảo hộ c h i ế u cố có thể nha bạch trà cười xem hắn tại hắn kinh hỉ nhìn lại đây thời điểm nói nói vậy ngươi biết như thế nào c h i ế u cố một cái sốt u cao bệnh nhân sao lâm t r ấ n dương xứng sở nếu như ta tại nửa đêm sinh bệnh sốt cao đến bốn mươi độ đi bệnh viện lại tới không kịp này loại tình huống hạn kéo dài sốt cao không lùi có khả năng sẽ nhiệt độ cao co giật chờ một hệ liệt vấn đề ngươi biết như thế nào mới có thể nhanh chóng hạ sốt sao lâm chấn dương há hốc mồm ngươi cảm mạo qua bao nhiêu lần ngươi cảm mạo thời điểm sẽ đúng hạn ăn thuốc sao ngươi biết phong nhiệt cảm mạo cùng phong hàn cảm mạo đối ứng dược vật đều có này đó này đó là ăn không mệt h ọ c này đó là ăn sẽ khốn lâm chấn dương mặt bên trên đỏ hưởng đã rút đi bạch trà ngữ khí vẫn cứ thập phần ôn nu liền giống như cũng không là tại chất vấn nàng lại bất đắc dĩ thán khẩu khí ngươi nói ngươi theo đại nhất liền yêu thích ta ngươi nghĩ muốn một cái có thể chiếu cô ta cơ hội nhưng là theo đại nhất đến đại tứ ngươi hẳn phải biết ta thân thể vẫn luôn không tốt ngươi cũng chưa từng từng hiểu qua như thế nào chiếu cố bệnh nhân không phải sao lâm trấn dương có chút lo lắng nói nói thực xin lỗi nhưng n à y đó ta có thể học vì ta mà học sao bạch tra cảm thấy có thể là bởi vì vu t r i n h t r i n h sự tỉnh nàng hiện tại nhẫn mại tính là thật không tốt cho nên đánh gậy hắn ngươi hôm nay có thể vì ta học tập như thế nào chiếu cố một bệnh nhân ngày mai ngươi có phải hay không liền muốn cùng ta nói nếu như không phải vì ngươi ta căn bản không cần học này đó đổ vật như vậy mệt ta ngươi muốn nói ngươi không sẽ ngươi chiếu cố qua bệnh nhân sao ngươi chiếu cố hảo chính mình sao ngươi biết trời lạnh muốn thêm quần áo phải chú ý nhìn dự báo thời tiết tùy thời mang dù, mỗi ngày đúng hạ ăn cơm ngủ sớm dậy sớm không thức đêm không hút thuốc lá không uống rượu ngươi làm được sao bạch trà thanh âm mang theo mấy phân công k í c h tính ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn hắn ngươi liền chính mình đều chiếu cố không tốt ngươi nghĩ chiếu cố ai bản chương xong chương năm mươi phó bản mậu cảnh cửa ra vào nghe góp tường hai danh bạn cùng phòng tại xem đến lâm chấn dương đi ra lúc đều có chút cười xấu hổ h ạ n h ư n g lâm chấn dương cũng không có công phu quản các nàng hắn rất mất mắt đi lý mộng dao vào phòng bệnh ho nhẹ một tiếng kỳ thật nhân ra cũng xác thực có thể sửa sao. ta không cần bất luận kẻ nào vì ta sửa đổi ta cũng không muốn vì bất luận kẻ nào sửa đổi ta chính mình bạch t r à thực sự không muốn tiếp tục này cái chủ đề ai có thể bảo vệ ai chiếu cố ai một đời đâu t i a căn bản không gọi yêu so với này loại lời nói nàng càng hy vọng nghe được là có người có thể nói cho nàng hắn nguyện ý bồi nàng cùng một chỗ đi học tập như thế nào biến thành càng h ả o chính mình đáng tiếc không có này cái xã hội liền là này dạng nam sinh nhóm bị dạy bảo muốn bảo hộ nữ sinh chiếu cố nữ sinh nữ sinh nhóm bị thuần hóa thành muốn làm nhà ấm bên trong đó hoa muốn tìm một cái có thể che chở chính mình chủ nhân nàng theo không tin tưởng ai có thể chiếu cố ai một đời người năng lượng là không nhiều cho dù này cá nhân thật từ đầu đến cuối từ đầu đến cuối trong ngoài như một khả nhân sinh rất dài ngoài ý muốn rất nhiều liền lấy nàng tiến vào trò chơi này loại hoang đường sự tỉnh tới nói có lẽ hạ một khắc nàng liền sẽ chết mất bảo hộ nàng chiếu cố nàng người chết không có tự chủ sinh tồn năng lực đoá hoa bại lộ tại không khí chi hạng có thể sống bao lâu k i a liền chân chính biến thành phụ thuộc cùng hút máu nàng rất chán ghét này loại lời nói phi thường chán ghét nhưng nàng cũng lời nói cái gì bởi vì nàng bằng hữu nhóm cũng đích thật là tại chiếu cố nàng bạch tra trầm mặc nắm điện thoại trong lòng sinh sôi ra vô số dã tâm cùng không căm lòng t nàng là a n t r n một giấc đ mộng mộng bên trong nàng ở tại một cái có chút cụ nát kiểu cũ đơn nguyên lâu bên trong đơn nguyên lâu hết thể chỉ có bảy tầng không có thang máy nàng tại cầu thang bên trên nhanh chóng chạy vội sau lưng hảo giống như có cái gì người tại truy chờ đến nàng thật vất vả lấy ra chìa khóa đánh mở chính mình cửa chạy đi vào sau cửa lại bỗng nhiên bị người vỗ một cái thật mạnh bạch cha bị làm tỉnh lại ngậm cảnh bên trong kia cái nữ nhân sợ hãi thực sự là quá cường liệt nàng n h ị nhũ mày này cái ngậm không thích hợp lúc này đã đến hơn năm giờ hai cái bạn cùng phòng đều không tại v u t r i n h t r i n h kia cái giường ngủ là thật không hạ tới chất đống các nàng ba người tạ p vật bạch cha đã thăm dò qua đích sắc không có người nhận biết v u t r i n h t r i n h các nàng phòng ngủ bên trong đã từng một ít quan trọng ký ức thuộc về vua c i n h chinh làm qua một ít sự tỉnh đã bị phân đến ba người trên người ban cấp bên trong chụp ảnh chung cũng không có v u t r i n h trinh bạch t r a thậm chí bằng vào chính mình ký ức b ấ m v u t r i n h trinh điện thoại nhà d â y số bọn họ nhà không có nữ nhi chỉ có một cái nam hải gọi vua hạ hạo vua hạ hạo là v u t r i n h trinh nhỏ hơn ba tuổi đệ đệ năm nay cũng thượng đại học bạch t r a nhớ đến v u t r i n h trinh trước kia nói qua nàng cùng đệ đệ tên là thật tốt ý tứ bạch t r a vớt vớt mi tâm nàng đã hạ sốt bụng cũng có chút đói nàng vốn dĩ tính toán đi ăn chút đồ vật lại phát hiện điện thoại bên trên có bạn cùng phòng phát tin tức hai người bọn họ đi mua cơm nếu như nàng tỉnh lại lời nói tại phòng ngủ đợi các nàng là được bạch tra này mới không nhúc đ í c h do dự một chút nàng cấp tiêu h i ể u số điện thoại phát đi một cái tin tức hiện tại thuận tiện nói chuyện phim sao tiêu h i ể u rất nhanh gọi điện thoại lại đây uy tiêu h i ể u thanh âm theo kia đầu truyền đến mang theo vài phần nhanh nhẹn ngươi hiện tại cảm giác như thế nào dạng ngươi vào phó bản thời điểm có phải hay không sinh bệnh khá hơn chút nào không bạch tra cười hạ nói đã không có việc gì bất quá ta vừa mới làm cái mậu nàng đại khái hình dung nhất hạ cái k i ê u ngập cảnh này là ta hạ cái phó bản tin tức sao tiêu hiệu trầm ngâm nói â đứng bình thường mà nói thượng một cái phó bản kết thúc về sau sẽ có bảy ngày nghỉ ngơi thời gian này bảy ngày là không sẽ làm này đó ngộng lúc sau mới có thể bắt đầu nằm mơ thấy phó bản báo trước người di động bên trong hiện tại có phải hay không cũng có quỷ v ự c á c người đánh mở xem nhất h ạ kia cái sẽ có người tiến vào phó bản đến được bạch trà xác thực còn chưa từng mở ra này cái phần mềm phần mềm điểm mở lúc sau điện thoại bên trong trước chuyển đến một trận quỷ dị c ư ờ i thành cùng một t r ư ờ n g phóng đại m ặ t quỷ thực sự là rất khó không khiến người ta cảm thấy là chúng virus cái gì ác thú vị hảo tại giao diện rất nhanh tăng thêm ra tới bản khối rất đơn giản chỉ có diễn đàn cùng ta hai cái khu vực này bên t r o n g ta giao diện bên trong điểm đi vào liền có một cái đ ỉ n h đại hoành đ i ệ u phó bản đến ngược bảy ngày bảy ngày bạch t r a nói nói tiêu hiểu hơi nghi hoặc một chút nói ngươi thời gian như thế nào như vậy ngắn không nên n h a an lý thuyết bình thường mới người khả năng lần sau và o phó bản đều muốn một cái tháng sau bạch t r a cảm thấy còn là cùng tài khoản vấn đề có quan hệ có lẽ quay đầu hay là phải hỏi một chút trò chơi nay loại sự tình cũng khó mà nói cũng không phải là không có người xác thực rất ngắn còn có người nguyện ý ngày ngày ngâm mình tại phó bản bên trong c ạ n phó bản đâu tiêu hiểu rất nhanh an ủi nhất hạ bạch cha ngươi có thể xem nhất hạ diễn đàn bên trong lục soát một chút tương quan n mộng cảnh nhắc nhở xem là cái gì phó bản hảo ta một h ồ i nhi lục soát nhất hạ bạch t r à trần trừ một lúc nói kỳ thật tiêu tỷ ta chủ yếu là muốn hỏi ngươi một cái sự tình ngươi nói tại trò chơi bên trong chết về sau hiện thực bên trong sẽ biến mất sao tiêu h i ể u t r ầ m mặc một hồi ân sẽ biến mất triệt để biến mất không sẽ có người lại nhớ đến liền giống bị xóa đi đồng dạng nàng thán khẩu khí ai nói với ngươi này đó sao bạch tra nắm chặt tay bên trong điện thoại trò chơi bên trong thời điểm hỏi qua kia cái gọi vương hữu minh cho nên những cái đó biến mất người liền vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện sao tiêu h i ể u trầm trọng ân một tiếng không phải là không có người nghĩ qua muốn phục sinh này đó người chúng ta này đó tiến vào trò chơi người là sẽ nhớ đến này đó người chơi có người khả năng tại trò chơi bên trong có thực cảm tình sâu đậm lại hoặc giả vốn dĩ liền là bằng hữu thân nhân kỳ thật so với tử vong lãng quên mới là đáng sợ nhất theo tiến vào trò chơi một khắp kia trở đi cơ hội sở hữu người chơi đều đã làm tốt tùy thời chết mất chuẩn bị thậm chí có lẽ chết mất là giải thoát nhưng là sẽ bị lãng quên tính chất liền không đồng dạng trừ tại trò chơi bên trong nhận biết hào hữu bên ngoài hiện thực bên trong chính mình sở hữu bằng hữu thân nhân đều sẽ không sẽ lại nhớ đến chính mình đã từng tồn tại qua này cái trên đời cha mẹ không sẽ biết chính mình đã từng sinh quá một cái hài tử lao sư không sẽ nhớ đến ban thượng có qua như vậy một vị đồng học bạn tốt cũng không sẽ nhớ đến chính mình đã từng giao qua một vị rất tốt bằng hữu bạn nữ cũng không sẽ nhớ đến chính mình đã từng có một vị ân ái người yêu không có ai biết này cá nhân tồn tại qua phục sinh là không thể nào có lẽ trừ phi có một ngày ai có thể đem trò chơi giải quyết đi hơn nữa chúng ta là không cách nào đối hiện thực bên trong người nói ra trò chơi tương quan sự tình tiêu hiệu thở dài nói cách khác cho dù trò chơi bên trong người sẽ nhớ đến chính mình đồng bạn hắn cũng không có người có thể kể ra không cách nào nói cho đồng bạn cha mẹ bằng hữu cùng người yêu t i a là triệt triệt để để theo này cái trên đời chết mất này mấy chương đều là quá độ kế tiếp liền bắt đầu tiến vào trò chơi mặt khác thứ nhất cái phó b ả n kỳ thật còn có rất nhiều nơi không minh không bạch đằng sau sẽ v i ế t thứ nhất cái phó b ả n không có thực sự kết thúc b ả n chương xong chương năm mươi mốt thấy vương hưu minh bạch trà không có lại hỏi vấn đề khác bởi vì bạn cùng phòng vừa vặn cũng trở về bạch trà kế tiếp mấy ngày nhưng ạ là hiện nay tình huống bạch trai chỉ có thể đi một bước xem một bước lại vào một lần trò chơi xem nhìn cái gì tình huống hiện hiện h bất quá tại tiến vào trò chơi trước một ngày nàng trước đi một chuyến trò chơi tiểu chấn công hội đều tại tiểu chấn bên trong nay là tại diễn đàn bên trên xem đến vĩnh thụy công hội xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hội trưởng tư minh vọng s 3 cấp đại lão bảng xếp hạng thứ một mươi t ứ minh vọng vương hữu minh bạch trà đi thẳng tới vĩnh thụy công hội đại môn khẩu xa hoa giống như cung điện đồng dạng công hội tiết h trí cũng không có thực làm người cảm thấy tốt quý ngược lại có chút quá t ạ i sốc nổi công hội lại còn có sân khấu là một cái nam sinh chính ngồi ở đằng kia dùng giao diện xem trực tiếp nhìn thấy có người đi tới hắn ngẩm đầu nhìn liếc mắt một cái con mắt hơi hơi nhất l ư ợ n nha mỹ nữ có sự tình bạch trà nhẹ nhàng gật đầu nói ta tìm từ minh vọng nam sinh xứng sở sau đó nghiêm túc quan sát một chút bạch t r à ngươi liền là bạch t r à đi ngươi chờ một lát hắn cầm lấy điện thoại trên bàn án cái d â y số hội trưởng thì ngươi liền ngươi nói kia cái cô nương c ú p điện thoại nam sinh làm cái tư thế mời đem nàng dẫn tới một cái gian phòng ngươi tại này chờ một lát hắn một hồi lại đây ta cấp ngươi rót c h é n t r à ngươi muốn uống cái gì nước sôi để ngội nam sinh nhắc nhạc nói đúng dịp không là chúng ta công hội cũng chỉ có này cái ngươi nhưng thật là tuệ nhãn tức trâu bạch trả cái này từ không lạ như vậy dùng đi một g h ứng dụng nhật khí nước sôi để ngội đặt tại cái bàn bên trên nam sinh đi ra rất nhanh cửa lại bị một lần nữa đ ẩ y ra một cái xuyên c h â u quan g bảo khí bộ dáng cũng phi thường đục lỗ thanh niên đi đến à ta liền biết ngươi có thể đoán được ta là ai nhưng là không nghĩ đến ngươi hôm nay mới tới tìm ta ta ngày ngày tại này bên trong chờ ngươi tới vương h ú u minh hoặc giả từ minh vọng kéo ra cái ghế ngồi vào bạch trà trước mặt người xem lên tới so trò chơi bên trong tùy ý nhiều có lẽ là bởi vì tướng mạo nguyên nhân hắn trời sinh liền dài một chương có công kích tính lại phá lệ loá mắt mặt thậm chí có chút lỗ mãng bạch trà đối hắn này loại tướng mạo không có hứng thú bất quá vẫn là rất nghiêm túc đánh giá hắn nhất hạ Cũng trò chơi bên trong nửa điểm quan hệ cũng không trò chơi bên trong có thể che giấu chính mình bộ dáng kia hẳn không phải là đơn giản che giấu liền giao diện tin tức cũng che giấu đúng vậy à thương thành liền có bán miết mặt ta hai trăm t í c h phân một lần bất quá nếu là muốn đem giao diện tin tức cũng nghĩ che giấu lời nói kia liền còn yêu cầu lại ngoài định mức hoa năm trăm đổi che giấu đạo cụ bạch trà thực xin lỗi vượt qua nàng cá nhân thừa nhận phạm vi người là f ba bạch trà kỳ thật đã biết hắn cấp bậc nhưng còn là nghĩ lại cuối cùng xác nhận một chút đúng a cho nên ngươi xác thực là mới người ngươi hiện tại cái gì đẳng cấp tứ minh vọng hai tay khoanh khoác lên bàn bên trên thân thể nghiêng về phía trước một cặp mắt đ à o hoa bên trong hiện liễm diếp b a n g bạch tra bất động thanh sắc nhữ mày một cái tựa tại sau l ư n g dựa vào ghế dựa bên trên f 9 n à y không cái gì hảo dầu diếm nha lần thứ nhất vào phó bản không tệ à nếu là không có ta ngươi khả năng có thể được đến phân càng cao bạch tra không là tới cùng hắn thảo luận này loại sự tình ngươi lúc trước vì cái gì sẽ xác định ta là mới người ngươi đẳng cấp đối ứng hẳn là cũng không là mới người đẳng cấp trực g i á thôi tứ minh vọng lười biếng hướng về phía sau khe dựa đại đại liệt liền nói ngươi xem ta nhất nói ngươi liền thừa nhận kia không phải xác định nói láo bạch trà uống một hớp nhưng chuẩn s á c tới nói ta là thay người đi vào ta tới tìm ngươi liền là hỏi này cái vấn đề n g h ị muốn lựa bịp trò chơi là một cái người thay thế chính mình tiến vào trò chơi yêu cầu cái gì đẳng cấp đạo cụ thứ minh vọng ánh mắt lập tức s ắ c bén lại hắn rốt cuộc nghiêm túc quan sát một chút bạch trà này lời nói ngươi về sau đi ra ngoài cũng đừng tùy tiện cùng người nói tiếp theo liền là ta liền nói ta tại trò chơi bên trong thời điểm liền cảm giác ngươi không thích hợp hóa ra là này dạng kia liền có trách tứ minh vọng nghĩ đem bạch trà kéo lên đi đến cửa sổ chỉ chỉ ngoài cửa sổ một chỗ kiểu trung quốc kiến、trúc. k hội hội người, người nói g h v kia cái tình huống trừ bọn họ công hội người ta không nghĩ ra được còn có ai có thể đem hiện thực bên trong người thay thế vào trò chơi bạch tra nhớ kỹ hắn lời nói nhưng cùng lúc lại có chút hầu nghi liếc hắn một cái như vậy chắc chắn sao không ta nhưng không có nói nhất định là bọn họ công hội người Ta chúng ỉ nói là ta có thể nghĩ đến, này phương diện ta không ngươi nghĩ muốn hiểu rõ lời nói có thể tìm bọn họ. Bất quá hắn nhóm bên trong đầu người ngươi có, nhưng có thể vào liền có có có hiểu, hiểu lời biệt hiểm, là vào ta thể ta thể tìm bất tâm thể t đặc có họ, đầu quá kêu rõ chiêu, liền quay đầu liền muốn ta h y bậy. tay bọn bạch họ vọng cằn minh nói giang gần xích cái Tứ trà, một cái tay lại đó ra, sau không o á c chúng lên nàng vai bên trên. nàng Nhưng vai ta không có thể hay không chúng ta công hội phi thường hưu á i n g ư ơ i muốn hay không muốn cân nhắc thêm chúng ta công hội n g ư ơ i kế tiếp có phải hay không muốn vào phó bản chúng ta có thể tìm người mang ngươi bạch trà dẫn một nắm một đều có thể không cần tạm thời còn không có nghĩ hảo muốn hay không muốn vào c ô n g hội ta muốn chính thức tiến vào phó b ả n xem nhất xem lại nói thứ minh vọng cũng không thất vọng hảo a vậy thì chờ ngươi ra tới a ngươi biết chính mình muốn vào cái nào phó b ả n sao âm thầm thăm dò ngày mai liền bảo thứ minh vọng một đốn có chút kinh ngạc liếc nhìn nàn g một cái ngày mai liền bảo hôm nay mới ngày thứ sáu ngày mai thứ bảy ngày hắn y theo dáng dấp bấm ngón tay tính toán một cái ngươi tài khoản trò chơi có vấn đề n h a thân hắn bắt t r ư ớ c trò chơi thanh em nói cho nên này là ta tới tìm ngươi hỏi thứ hai cái vấn đề người chơi tiến vào trò chơi thời gian khoảng cách đồng dạng đều là bao lâu giống ta này loại tình huống rất đặc thù sao cũng không từ minh vọng vào đầu ta cũng là bảy ngày một lần bình thường đến nói chờ ngươi đến ép cấp thời điểm liền sẽ bảy ngày vào một lần nhưng bạch trà chỉ là ép ngươi chờ một chút ta tra một chút ngươi kia cái bản ngươi biết cái gì đẳng cấp sao hắn theo ba lô bên trong lấy ra một cái máy tính c 9 thứ minh vọng một đốn hoặc tị m ộ i nhi ngươi này sẽ không phải còn tại cấp người thế thân đi hắn nói đem máy tính bình phong quay lại cái này đích xác là cái c c phó bản Diễn tin đàn bên trên t ứ qua, chương năm mươi hai c chín phó bản thứ minh vọng lại lần nữa chân tâm thật ý phát tới mời ngươi này lần thông quan lúc sau nếu như phát hiện ngươi lần sau còn là bảy ngày liền vào phó bản lời nói liền chứng minh ta suy đoán hẳn là là đúng vậy ngươi thật yêu cầu một cái công hội này loại tần số cao và bản đối với m ớ i người tới nói thật sẽ chết bạch tra gật đầu ta sẽ cân nhắc kia chúc ngài hảo vận tài kiến tứ minh vọng đem bạch trà đưa ra công hội đại môn xem nàng lại c h u y ể n tống về hiện thực này mới quay người sân khấu trực ban kia cái nam sinh hiếu kỳ lại gần hội trưởng cái gì người còn đáng giá ngại như vậy đ ố i đ ã i ngươi hiểu cái gì t ứ minh vọng đem hắn đề ra nàng trên người bí mật đại đâu đinh Ngay trò cùng h thời ơ i i g với bên thai từng đạo thanh âm bạch trà cũng đã đem chung quanh hoàn cảnh thu vào đáy mắt nàng chính ngồi tại một cái làm việc gian hẳn là là tại cái nào đó văn phòng công ty bên trong này lúc bên ngoài sắc trời đã tối cũng có thể xem đến bên ngoài nơi nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng văn phòng bên trong hảo giống như chỉ còn lại có nàng một cái người cũng chỉ có nàng đỉnh đầu đèn còn lượm bạch trà chính ngồi trước máy vi tính g õ chữ tại nàng đến tới thời điểm máy tính bên trên còn có một hàng chữ không đánh xong n g a ngu xuẩn chủ quán p h i ê n chết một chữ cuối cùng hẳn là là cái người bởi vì có cái e r ờ mới vừa nhấn ra tới là cùng người h ẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện bạch trà bất động thanh sắc đánh xong chữ điểm kích gửi đi. đối phương nói chuyện phiếm ghi chú là thân thân vũ kỳ kia hẳn là là hào bằng hữu đi bạch trà tại đối phương biểu hiện chính tại đưa vào bên trong thời điểm hướng thượng xem nhất hạ nói chuyện phiếm ghi chép đồng thời nàng cũng tại máy tính phản quang bình phong nơi xem đến chính mình tướng mạo cùng nàng chính mình lớn lên không giống nhau là một chương có chút tiểu tụy vàng như nến rõ ràng bị sinh hoạt hành hạ đầu chọc x ã suốt hình tượng ngũ quan còn tính thanh tú nhưng bởi vì khí sắc quá kém có thể nói giảm bớt đi nhiều sống mũi bên trên còn không một bộ tròn v ọ n kính đóng vai nhân vật tại hệ thống còn không có cấp cái gì nhắc nhở tình hữu hạn khẳng định chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình tìm manh mối nàng muốn đóng vai này cái nhân vật đoán chừng là có một ngày thanh lý một lần nói chuyện phiếm ghi chép hành vi c h ỉ ít máy tính bên trên nói chuyện phiếm ghi chép chỉ biểu hiện cho tới hôm nay buổi sáng bảy giờ ba mươi phút tới đi làm lúc đương thời cũng là cùng này cái mưa kỳ phát một cái tin tức v ỡ bẫy đến công ty cùng ngươi nói gần nhất phiến chết ta môn khẩu lại bị người ném dắt rưỡi cái này là một cái thùng thịt não mụ thân thân vũ kỳ a là không phải có người cố ý nha ngươi muốn hay không muốn báo cảnh sát ta v ỡ b ơ y ta cũng nghĩ nhưng vấn đề là quá phiền t o á i ta ngày ngày tăng ca căn bản liền không thời gian thân thân vũ kỳ vậy ngươi mua cái theo dõi đi xem xem rốt cuộc a i làm tìm bất động sản cũng được bất quá ngươi kia cái tiểu phá địa phương gợi í c ai đừng đề cập chủ quản tới ta muốn đi hợp sau đó thời gian tại phát tin tức thời điểm cũng đã nhảy đến giữa trưa m ộ ư ơ i một h bốn mươi hai phút gợi bẫy mụ buổi trưa hôm nay bị chủ quản kéo m ộ ư ơ i phút đồng hồ ta hiện tại mới đi ăn cơm thân thân vũ kỳ ngươi thật t h ê thảm vậy ngươi nhanh đi ăn đi ngươi không làm m ộ ư ơ i hai h ba mươi phút lại muốn bắt đầu khởi công gợi ích a p h i ề n tiếp theo thời gian nhảy đến buổi chiều bảy h ba mươi một phút gợi mụ hôm nay tổ bên trong một cái nữ sinh không biết vì cái gì vẫn luôn không có tới vốn dĩ hôm nay cùng nàng trực ban chủ quản cùng ta nói làm ta thay nàng trực ban thân thân vũ kỳ a vậy ngươi không là lại muốn đến mười một giờ ba mươi phút mới có thể trở về nhà gỡ bởi đúng a ta vốn dĩ còn bảo hôm nay tan tầm lúc sau đi mua cái theo dõi ta còn là tại mạng bên trên hạ đất tính hy vọng ngày mai có thể tới thân thân vũ kỳ vậy ngươi trở về thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút nhi ngươi kia một bên trụ vốn dĩ liền tương đối thiền ta cảm thấy ngươi quay đầu còn là đổi một cái an toàn điểm địa phương gỡ bởi ta ngược lại là nghĩ ta đến có tiền thân thân vũ kỳ sờ đầu một cái g và g sau đó ngay tại lúc này buổi chiều một ư ơ i một h một phút gb ở i thảo thân thân vũ kỳ gb ít mụ ngu xuẩn chủ quản phiền người chết thân thân vũ kỳ làm sao rồi lại cấp ngươi lâm thời thêm sống lạp bạch tra còn chưa hồi phục nàng nhìn một chút danh sách tìm được ghi chú chủ quản tài khoản chủ quản một mươi hai ba buổi chiều một m ư i ờ bốn mươi chín phút chủ quản một mươi hai ba ngươi hiện tại có phải hay không còn tại công ty ngươi đem này phần văn kiện đóng dấu nhất hạn chủ quản một mươi hai ba sau đó đặt tại ta bàn bên trên buổi sáng ngày mai ta muốn nhìn đến chủ quản 12.3, tuyên truyền chủ hạch o g á n 57.34 cờ bờ đã đao loạt g ờ b ít, hảo thu được bạch trà chỉ cấp tốc xem xong đồng thời tại máy tính bên trên gõ hồi phục thân thân vũ kỳ g ờ b ít, đ ỗ n g nhiên chi gian cấp ta phát cái văn kiện làm ta đi đóng dấu ta mới vừa làm xong phiền chết phát xong tin tức bạch trà lại nhìn một chút chính mình bàn công tác tay một bên liền có kia cái tuyên truyền chủ hạch o g á n hẳn là là còn chưa kịp đặt tại chủ quản cái bàn bên trên rốt cuộc cũng mới đi qua mười phút đồng hồ cho nên nàng hiện tại tới tiết điểm là mới vừa đóng dấu xong văn kiện muốn đem này cái văn kiện thả đến chủ quản cái bàn bên trên rất tốt chủ quản ngồi kia nàng cũng không n ó n g nảy lại nhìn một chút màn hình máy tính nàng đóng vai này cái nhân vật công tác là một cái điện thương phục vụ khách hàng hậu trường tất cả đều là nói chuyện phiếm giao diện này bên trong có mấy cái còn tại t h u ố c d i ụ c hồi phục bạch trà không có lập tức trở về mà là đại khái hiểu rõ một chút t r ì n h thể tình huống này mới cho bên trong một cái t h u ố c d i ụ c hỏi pháo hoa cái gì thời điểm có thể giao hàng trở về tin tức phục vụ khách hàng tiểu ngại thân thân chúng ta này một bên cũng không rõ ràng đâu Pháo hoa nhà máy người h à máy t ặ n n g mua phục vụ khách hàng tiểu ngại nhưng là thân thân ngại không cần lo lắng chúng ta đã vì ngài liên hệ khác pháo hoa nhà máy ngày mai nói cho ngài cái gì thời điểm có thể giao hàng người mua được tôi h nếu như thực sự không được ta ngày mai liền l ù i khoản phục vụ khách hàng tiểu ngại h ả o đâu thân thân giải quyết một khách quen bạch t r à lại nhìn về phía này thế giới của hắn có một cái muốn l ù i khoản người mua ta nảy cái đồ vật mới dùng nửa năm liền hư các ngươi cấp ta đổi cái mới các ngươi chất lượng không được à cẩn thận ta khiếu nại các ngươi bạch tra do dự một chút Kỳ thật nàng theo này cái giao diện cũng không thể nhìn thấy đối phương mua cái gì có thể là bởi vì mua thời gian tương đối dài phục vụ khách hàng tiệu đồng thân thân ngài gửi đi nhất hạ đơn t ử cấp ta xem nhất hạ bạch trà những mày tài khoản còn không giống nhau nàng nghiêm túc nhìn một chút mấy cái tài khoản hậu trường xác thực là không giống nhau mỗi cái tài khoản liên tiếp đều là một đài điện thoại chẳng khác gì là tại dùng viễn trình điều khiển phần mềm đồng thời liên tiếp hảo mấy đài điện thoại cái này là trực ban sao giúp khác phục vụ khách hàng cũng trở về tin tức kia nàng vừa mới nói pháo hoa nhà máy tạc hẳn là không có chuyện gì đi tiệc cái người mua rất n g o đưa đơn tự phát lại đây này lần không là p h á hoa là một cái đồ chơi giá bán lẻ năm trăm chín mươi bạch trả sáu khối tiền đồ chơi chơi nửa năm hư lại đây muốn đổi mới ấ n nói lên tới ta muốn hỏi một chút đại gia các người có người tại lây nhiễm lúc sau sẽ xuất hiện nửa bên mặt thực vốn tóc hồng hiện tượng sao nói thật ta thứ nhì lần lây nhiễm đều đã kinh thứ mười lăm ngày có thể là ngắn hạn lây nhiễm dẫn đến này lần bệnh rất dài ta hiện tại này cái tình huống không biết có phải hay không là này cái vi rút dẫn đến liền là này loại nóng hổi lại có chút nợ như bị người đánh một quyền cảm giác khó có thể coi nhẹ mặt khác nửa bên mặt liền không có bạn chương xong chương năm mươi ba thu hoạch tin tức bạch trà không có làm khách qua đường phục thực sự rất khó phán đoán đương hạ tình huống như thế nào xử lý bất quá nàng còn là rất nhanh hồi phục phục vụ khách hàng tiểu đồng thân thân ta đã đem ngài tố cầu phát cho hậu mãi ghi chép từ ở hôm nay hậu mãi đã tan tầm ngày mai đem sẽ cho ngài hồi phục ca người bán hiếu động nhất làm nhanh lên ta ra tiểu h ả i còn chờ chơi đâu phục vụ khách hàng tiểu đồng hảo đâu thân, thân nàng lúc sau lại hồi phục mấy cái tin tức này mới một lần nữa lại điểm mở thân thân vũ kỳ không chát thân, thân vũ kỳ vậy ngươi cũng có thảm bất quá lập tức liền tan tầm kiên trì một chút nữa thân thân vũ kỳ đúng ngươi này thứ bảy có phải hay không rốt cuộc có thể nghỉ ngơi chúng ta đi ra ngoài ăn thịt nướng đi nay là vừa vặn đối phương p h á t tới tin tức bạch trà vẫn luôn không có xem gờ bợ í vừa mới có khách nhân p h i ề n chết ta cùng ngươi nói có cái ngu xuẩn bạch trà đã rất tự nhiên đưa vào nhân vật bắt t r ư ớ c nàng ngự a khí gửi đi tin tức gờ bợ í như thế nào sẽ có người mua một cái năm khối chín đồ chơi chơi nửa năm sau chơi hỏng yêu cầu đổi mới chơi nửa năm a thân thân vũ kỳ thân thân vũ kỳ hảo không hợp t h o i thưởng ta nói n g ư ơ như thế nào không trở về tin tức gặp này loại người cũng quá thảm thân thân vũ kỳ ngươi này thứ bảy nghỉ ngơi sao bạch trà nào biết được hưu hay không hưu tức nhưng nàng rất nhanh trở về gỡ bơ ít ta cũng khó mà nói chúng ta tổ không là có cái nữ sinh hôm nay không tới sao còn không biết cái gì tình huống đâu thân thân vũ kỳ a h ả o đi quá thảm ngươi gỡ bơ ít không nói còn có mười phút ta tầm ta còn phải đem văn kiện cấp chủ quản bỏ qua đâu thân thân vũ kỳ hành trở về đường bên trên cẩn thận một chút đến tận đây bạch trà mới rốt cuộc thanh tĩnh một ít hậu trường lại bắn ra mấy cái người bán tin tức nhưng bạch trà không có trở về mặc dù nàng không có làm khách qua đường phục nhưng nàng cũng s á c thực có nửa đêm mua qua đồ vật cũng không làm mỗi cái phục vụ khách hàng nửa đêm đều sẽ hồi phục n à y loại tình huống hạ người bán đều sẽ ngầm thừa nhận phục vụ khách hàng đã nghỉ ngơi cũng sẽ không để ý tối nay nhất định phải hồi phục mà lại nói không chừng chính mình cũng chỉ là lâm ngủ phía trước phát cái ti n t ứ c bạch tra còn nhớ đoạt được người quán kia câu buổi sáng ngày mai phía trước nhất định phải xem đến văn kiện ti n t ứ c theo cùng n à y cái mưa kỳ nói chuyện phía bên trong không khó nhìn ra được nàng muốn đóng vai này cái nhân vật xem lên tới mỗi ngày đều tại cùng bằng hữu nhà ránh chửi mắng công ty nhưng hẳn là là thuộc về này loại một bên mắng một bên còn là chỉ có thể thành thành thật thật đánh công người hơn nữa lại thiếu tiền kia liền càng không khả năng từ t r ư ớ c chỉ có thể nén giận a đương nhiên nàng công tác tám thành cũng là n à y dạng thậm chí khả năng càng thảm bởi vì nàng còn có cái thân thể không tốt ma bệnh giống như này loại tăng ca đến mười một giờ rưỡi đêm hành vi là có thể đưa nàng rời đi này cái trên đời bạch tra liếc nhìn kia cái tuyên truyền chủ hạch kim một thương mẫu hữu hạn công ty tuyên truyền trù hạch án nội dung đại khái liền là quan tại sản phẩm mở rộng bởi vì lập tức sẽ qua tết đổ tết tiết này nhất ba đ i ệ thương này một bên là có thể kiếm không thiếu tiền công ty kinh doanh hình thức đại khái là này loại trung gian thương kiếm trên lợi giá trước tìm được xưởng trực tiêu kết nối sau đó lên không đến chính mình cửa hàng bên trong phiên cái một năm ba lần giá cả đối phương chụp được lúc sau lại đi xưởng trực tiêu kết nối thượng mua sắm địa chỉ trực tiếp lấp thượng cố khách địa chỉ cho nên bọn họ này đó nhân viên nói là phục vụ khách hàng nhưng cùng lúc cũng là chính mình cửa hàng chủ nhân công ty phân cho mỗi cái nhân viên có cửa hàng cửa hàng bên trong bán đi đồ vật liền có thể có được đ ề thành đồng thời còn kiêm chức phục vụ khách hàng này cái tuyên truyền chủ bởi vì hiện tại rất nhiều đều là trực tiếp mang hóa tương đối hỏa bên trong nhắc tới mấy tên nhân viên có lẽ có thể thử xem làm bọn họ mang hóa n à y bên trong có một cái tên cố bách tuyết gỡ bởi bạch t r à tại kia cái tên bên trên dừng lại một chút đem còn lại nội dung xem xong bung xuống tuyên truyền trù h o i á n xem liếc mắt một cái chính mình tay phải bên cạnh một đống lớn điện thoại cái này là vừa vặn nàng không có lập tức cầm điện thoại nguyên nhân hết t hệ có năm đài điện thoại bạch t r à từng cái từng cái điểm sáng này bên trong bốn cái hẳn là đều là công ty điện thoại trang địa đều đồng dạng thống nhất viết kép ăn đến khổ bên trong khổ mới là người trên người còn lại kia cái trang địa là một cái ỉn gió lưới đồ bạch t r a nếm thử đánh mở trước thử một chút chính mình vân tay hảo mở không ra mấy cái thường dùng đầu ngón tay đều thử một lần lúc sau điện thoại đã bắn ra làm điện mật m á vào bạch t r a như có điều suy nghĩ này nếu như là nàng điện thoại di động lời nói không nên nhưng nói đi thì nói lại nếu như này đích xác liền là nàng điện thoại di động nàng mở không ra chỉ có một khả năng nàng thân phận có vấn đề nàng mặc dù hình dạng phát sinh biến hóa túi đầu đánh giá cũng có thể nhìn ra tới dáng người cũng biến mỗi ít nhưng là kỳ thật vẫn là nàng thân thể bạch tra lại điểm mở máy tính bên trên khung trang tử tế nhìn một chút danh sách thường xuyên nói chuyện hiếm trừ thân thân vũ kỳ còn có một cái bốn người q u ầ n không biết có phải hay không là đại học bạn cùng phòng bốn người q u ầ n nhưng thân thân vũ kỳ không ở bên trong muốn đóng vai này cái nhân thiết hẳn là là một cái tương đối thận trọng lại chiếu chú ý người ta cảm xúc thậm chí có điểm lấy lòng hình nhân các h người nàng cơ hồ cho mỗi một cái hiện thực bên trong nhận biết người đều ghi chú sinh nhật không có ghi chú cũng chỉ có nít name hẳn là liền là dân mạng cho nên không ghi chú h i ệ thân thân vũ kỳ bạch tra lại điểm mở vòng bằng hữu vòng bằng hữu nội dung còn thật nhiều tại xem quá trình bên trong bạch trà rất mau tìm đến nàng nhất nghĩ muốn một cái tin tức sinh nhật muốn đóng vai này cái nhân vật sinh nhật là tháng 12 năm 28. nàng xem liếc mắt một cái máy tính bên trên nhật kỳ hôm nay là 2021 n ă m tháng 12 năm 27. cùng hiện thực thời gian không giống nhau bạch trà dùng sinh nhật đưa vào nhất hạ mật mã đánh mở đánh mở lúc sau liền có thể tìm tới càng nhiều tin tức tỉ như theo thanh toán tin tức kia bên trong liền có thể xem đến thực danh chứng nhận giấy căn cước số sở hữu tin tức đều có thể tìm tới cố bách tuyết nữ một n n ă m tháng m ộ năm h a sinh bàn địa thẻ tiến h dụng mỗi tháng phân kỳ trả khoản hóa đơn là một h chín trăm tám mươi gần hai khối tiền thanh toán mật mã cũng là nàng sinh nhật đưa vào lúc sau liền có thể xem thêm hóa đơn tin tức bất quá bạch trà không có lại tiếp tục xem tiếp được đến đại khái tin tức thì như nói gia đình địa chỉ hiện tại ở đâu nàng liền đứng dậy đi tìm chủ quản vị trí đã nhanh mười một giờ ba mươi phút còn có cuối cùng ba phút đồng hồ nay cái phó bản cho tới bây giờ không nhìn ra có cái gì kỳ quái địa phương bất quá chỉ theo cùng thân thân vũ kỳ nói chuyện phiếm ghi chép bên trong cũng nhìn ra được cố bách tuyết gần nhất tổng là thu được một ít kỳ quái đồ vật một ít được xưng là rát rưởi tỉ như hư thối thịt này loại đồ vật phó bản tên kỳ thật liền rất ngay thẳng có thể là cố bách tuyết bị người theo dõi giám thị tóm lại cái này ý vị nguy hiểm bạch trà tại phòng bên trong dạo qua một vòng căn cứ vừa mới chủ hoạch á n có thể nhìn ra được này cái công ty không đại phỏng đoán chỉ như vậy một cái gian phòng kỳ thật gian phòng cũng đĩnh đại cũng có đơn độc ba cái gian phòng một cái hẳn là là bạn cũ một cái là giám đốc khác một cái đại khái xuất liền là chủ quản đẩy ra cửa sau bên trong đầu có hai cái bàn cũng bài phóng hai cái giống nhau máy tính cái bàn đều thu thập thực sạch sẽ, sẽ bạch trà tiện tay đánh mở hai cái máy tính sau đó nhấn một cái hạch trát đăng nhập khẳng định là không thể đăng nhập nhưng là có ảnh chân dung cho nên rất tốt bên trong đầu kia cái cùng chủ quản ảnh chân dung đồng dạng bạch trà đem văn kiện đặt tại mặt trên c n g h đ ơ n g đ i năm t mươi bốn g ngươi hồ ăn g ư ờ n g sao h tám sẽ phóng đại trừ thị rắc bên ngoài mặt khác cả quan bạch trà mặt không thay đổi điểm sáng điện thoại đánh mở đẹp tin nàng sờ nhất hạ đi cấp chủ quản thả văn kiện thời điểm đặc biệt công tại trên người ba lô bởi vì đương thời thời gian liền nhanh đến m ộ ư ơ i một h ba mươi phút nàng sợ ra cái gì yêu tiêu thân cho nên đặc biệt thu thập đồ đạc mới đứng dậy nếu mất điện k i a liền về nhà đi dựa theo điện thoại mua sắm phần mềm bên trong tìm được thu kiện địa chỉ không khó đẩy ra hiện tại cố bách tuyết ở tại chỗ nào nàng sờ sờ bao bên trong tìm được chìa khóa công ty cửa thủy tinh bên ngoài có một thanh khóa bạch trà đ ố i lô khóa so nhất hạ tìm được chìa khóa khóa thượng sau đó đi tới thang máy văn phòng trung gian hành lang còn rất dài cũng có thể là bởi vì công ty vốn dĩ liền tại này đầu án lý thuyết hai đầu đều phải có thang máy nhưng này đầu chỉ có một cái phòng cháy thông đạo cầu thang mà nàng giờ phút này sở tại tầng lầu là mười chín tầng bạch trà cơ hồ không do dự liền lựa chọn đi thang máy mặc dù tại phim kinh dị bên trong thang máy bình thường ý vị nguy hiểm nhưng cầu thang cũng không có tốt hơn chỗ nào hai người nguy hiểm trình độ là giống nhau khác nhau liền ở chỗ cái sau khả năng sẽ bị vây tại cầu thang bên trong trên trên dưới dưới không đ g ừ n g chạy nghĩ nghĩ liền mệt nàng tình nguyện muốn cái thoải mái trực tiếp thẳng tắp thang máy tự nhiên là nàng duy nhất lựa chọn hành lang bên trong hiện tại chỉ có khẩn cấp đèn là lựa thập phần lm cố bách tuyết còn xuyên qua cái mang cùng dày không cao liền ba cm nhưng là đi đường lên tới xe vang đắt đắt đắt tại yên t ĩ n h hành lang bên trong thậm chí mang điểm hồi âm đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng thời điểm bạch trà nghe được bên trong đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng vật nặng vết đất thanh âm như là có ai không c ẩ n thận đụng tới cái gì đồ vật tại mặt đất bên trên kéo đi qua đồng dạng bạch trà vốn dĩ là tính toán giả bộ như không nghe thấy nghĩ lại cố bách tuyết tính cách có thể là sẽ xem liếc mắt một cái nàng vì thế ra vẻ do dự dừng hạ tới hướng nhà vệ sinh bên trong nhìn xung quanh một cái có người sao nàng nhỏ giọng hỏi một câu không có người trả lời thậm chí khẩn cấp đèn không hiểu lấp lóe hai lần bạch t r à sờ sờ cánh tay phảng phất là cả người nổi da gà lên như vậy nhanh chóng thu hồi t ầ m mắt không nói thêm gì nữa hướng nơi thang máy chạy c h ư ợ m sau lưng khẩn cấp đèn lại t h i ể m hai lần hành lang hết thể năm cái khẩn cấp đèn đ ỗ n g nhiên diệt ba cái n à y hiện phải đi hành lang càng thêm âm trầm sâu xa quay đầu nhìn lại như là hắc cám bên trong có cái gì vật vô hình chính chờ đợi thôn vệ con n g ồ i bạch t r à cũng không là một cái yêu thích tại hắc cám bên trong quay đầu hù dọa chính mình người nhưng căn cứ cố bách tuyết cảm xúc biểu đạt tới xem này là một cái cảm xúc thực dư thừa nữ sinh cảm xúc dồi dào nhưng lại thần kinh thô mất cảm nhưng không đang y cho nên không có việc gì sẽ chính mình dọa chính mình nhưng là thật gặp phải sự t ì n h thời điểm lại rất khó sẽ nghĩ tới đến khác cho nên nàng cũng chỉ đ à n h ý tứ lại quay đầu nhìn một chút như vậy vừa quay đầu lại hảo giống như xem đến tại h cám bên trong có bóng người đứng ở nơi đó bạch trà biểu tình càng thêm hoảng loạn bắt đầu đi n h ấ n nút thang máy chuyến về khóa mặc dù xem lên tới hoảng loạn nhưng tại chờ thang máy thời điểm bạch trà kỳ thật tại suy nghĩ mặt khác một cái sự t ì n h có lâu bởi vì tương đối kiên kỵ tầng thứ mười tám này một tầng rốt cuộc mười tám tầng có hải âm mười tám tầng địa ngục ý tứ cho nên bình thường sẽ đem này một tầng trực tiếp hoa rơi viết thành mười chín tầng l ạ i hoặc giả thương nghiệp lâu lời nói bởi vì lầu một lầu hai đều sẽ làm vì cửa hàng tiêu thụ bởi vậy sẽ cũng vì lầu một như vậy nguyên bản mười tám tầng kỳ thật là thứ mười bảy tầng nàng liên tại mười chín tầng bạch tra chính tại như vậy nghĩ thời điểm đinh một tiếng cửa thang máy mở sáng tỏ thang máy đèn đem nàng thân phía trước đều chiếu sáng mấy phân so với lờ mở hành lang nay tựa hồ cũng càng khiến người ta có an toàn cảm giác bạch tra t u n g c ầ u khí thậm chí còn vỗ vô ngực này mới đi vào nàng án một tầng sau đó nàng sờ nhất hạ chính mình chìa khóa bình thường mà nói cửa thượng chìa khóa một cái công ty cửa thượng chìa khóa một cái còn có hai cái chìa khóa bên trong một cái thoạt nhìn như là xe điện khác một cái có thể là xe điện lại phối khóa hoặc là khác khó mà nói tóm lại nàng còn đến đi tìm chính mình xe điện đầu góc bên trong tại nghĩ này đó kỳ thật cũng chỉ bất quá đi qua mười mấy giây thang máy đinh nhất hạ dừng hạ tới dừng tại tầng m ộ ư ơ i bảy hoặc bạch tra n g một bên ra v ẻ khẩn trương tựa vào vách tường tay đã tùy thời làm hào án nút đóng cửa chuẩn bị cửa thang máy chậm rãi đánh mở một cái nam nhân đứng tại cửa ra vào hắn còn xuyên qua kiện áo mưa trên người chạy xuống nước cho nên bên ngoài trời mưa sao kia không tốt nàng gặp mưa khả năng sẽ sinh bệnh không là nhất định sẽ sinh bệnh có lẽ là bởi vì đối phương trên người thủy khí quá nặng chỉnh cái thang máy bên trong đều quanh quần một cổ nước cùng đất mùi tanh n h i k i a cái nam nhân từ đầu đến cuối t h ấ p đầu thấy không rõ khuôn mặt nhưng bạch trà luôn cảm thấy đối phương chính tại âm thầm nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình bạch trà nghĩ nghĩ bất động thanh sắc đánh mở màn hình chủ b a rốt cuộc mở màn hình nhanh chạy ngươi bên cạnh k i a cái người là cái sát thủ cùng cái phó bảng khác người chơi đã có người chết các ngươi đừng cho nàng ra ngu ngốc chủ ý được không thang máy bên trong có thể chạy đến nơi lâu a tia liền cầu n g ệ n sẽ không chết tại thang máy bên trong đi bất quá nói lên tới phía trước chết k i a cái người tựa như là tại công ty bên trong chết nhìn không hiểu như thế nào phát động tử vong điều kiện này cái phó bạn phía trước liền nghe nói qua thông quan s u ấ t cực thấp cho nên đặc biệt tới xem xem cũng không dùng ngươi nếu là đi vào cái gì cũng không nhớ được nhưng ta có thể xem xem có cái gì đạo cụ hảo dùng sớm chuẩn bị a bất quá này cái chủ bá tựa như là cho đến trước mắt diễn tự nhiên nhất tia cái màn hình ra ngoài ý định nám nhiệt bạch cha như có điều suy nghĩ thang máy bên trong tia cái vũ ý v i ệ nam bỗng nhiên mở miệng ăn đ ư ờ n sao bạch cha x ứ sở nhìn sang chỉ thấy đối phương dỗi ra tay phao trắng bệnh tay bên trên nằm một viên kẹo bạc hà bạch trà chỉ nháy mắt bên trong liền tiến vào chính mình nhân vật lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo t ư ơ i cười mang theo vài phần e ngại cùng kỳ quái vây vây tay không cần cảm ơn nàng nhỏ giọng nói đem đầu thấp đến càng hung á c thuận tiện lấy điện thoại di động ra bắt đầu cấp thân thân vũ kỳ phát tin tức v ờ bơ ít a a im lặng cảm giác hảo giống như gặp phải bệnh tâm thần một điều tin tức gửi tới bạch trà cũng không nghe thấy bên cạnh người có điện thoại văng động cho nên này cá nhân không là kia cái thân thân vũ kỳ nàng điện thoại di động vang thân thân vũ kỳ như thế nào gờ bơ ít ta hiện tại tại thang máy có một cái nam đột nhiên hỏi ta có ăn hay không đường bệnh tâm thần đi thân thân vũ kỷ là có điểm vậy ngươi cẩn thận một chút quá m u ộ n chú ý an toàn vừa vặn cửa thang máy đinh một tiếng mở đến lầu một gỡ bỡ ít hảo không nói cũng không biết có phải hay không là trời mưa ta đến nhanh đi về đóng lại điện thoại bạch trà vội vội vàng vàng rời đi thang máy màn hình nàng không đóng có thể xem đến tin tức nàng thế nhưng an toàn ra tới cái kia vừa mới chết thang máy kia cái chủ bá là vì cái gì không là cũng không có ăn được sao không biết cảm giác liền là này cái sát nhân cùng tùy cơ giết người lại chết một cái bạch trà yên lặng chầm tư xem màn hình ý tứ giết người đều là n à y cái v ụ y hiến nam h ắ n là làm sao làm được đồng thời xuất hiện tại mỗi một cái người chơi bên cạnh còn là nói mỗi cái người chơi đều nơi tại khác biệt thời gian không gian bên trong vào đầu nói một chút đi n à y bản sách không có nam chủ nhưng có khả năng sẽ có cảm tình liền là nhân sinh sẽ trải qua cảm tình thực bình thường nhưng nhân vật chính chỉ có thể có một cái chính mình nhân sinh bên trong cũng chỉ có thể là chính mình ở mỹ có thể có người khác thân ảnh nhưng nếu như theo không kịp nữ chủ nợ dỗ tốc độ kia liền hạ một đoạn bất quá ta cũng không am hiểu viết cảm tình cho nên cũng có thể một cái đều không có nói qua tóm lại liền là không nam chủ nhưng có tiểu s á t x u ấ t sẽ có cảm tình ta cảm thấy yêu thích một cái người cũng là muốn có dũng khí kia cũng là trưởng thành một bộ phận đặc biệt là đương ý thức đến yêu thích một cái người không có s a i nhưng cần thiết trước lấy chính mình làm chủ yêu trước yêu thích chính mình làm chính mình thời điểm nữ chủ kỳ thật hai đầu trưởng thành tuyến một điều là trò chơi thực lực khác một cái liền là nội tâm mạnh lên là có thể tiếp nhận chính mình hết thảy có dũng khi đối mặt toàn bộ tình cảm cảm xúc bao quát mặt trái học được chính xác xử lý tình cảm bao quát thân tình hữu nghị tình yêu này đó bản liền là nhân sinh sẽ trải qua nếu như có người để ý cảm tình lời nói liền có thể kịp thời dừng t ổ n h ạ i bản chương xong chương năm mươi năm một cái chuyển phát nhanh bạch Trà trực giác nói cho nàng nay chàng cái gọi là một người đóng vai hình thức lẫn nhau chi gian cũng hẳn là có liên tiếp ra tại này cái nguyên nhân nàng không có đóng màn hình nàng đã muốn chạy tới văn phòng hạ bên ngoài s á c thực hạ qua mưa nhưng đã dừng không khí thập phần băng lãnh a thành phố là phương bắc thành thị tại văn phòng thời điểm có hơi ấm bạch Trà đương thời mặc áo khoác thời điểm liền có thuận tay sờ qua trên người quần áo độ dày bên trong chỉ có một kiện g i ấm áo cùng một cái áo sơ mi phía dưới là cái váy thêm đặt cơ sở tất bên ngoài là áo lông làm vì đồng dạng xuất sinh tại phương bắc bạch trà nàng thực rõ ràng tại tháng mười hai cuối tháng này cái tháng nàng cũng đã c h í ít mặc vào một cái giữ ấm áo thêm một cái giữ ấm sau lưng lại thêm một cái áo len cùng một cái áo lông lại hiện tại nhật kỳ là hai mươi mốt năm nay cái mùa đông tới còn rất sớm tháng mười một liền hạ tuyết này vị cố bách tuyết nữ sĩ hiển nhiên là không sợ l ạ n h chủ bên ngoài hạ xong mưa không khí độ ẩm tương đối cao liền càng để cho người cảm thấy rét lạnh t h u xương bạch trà thuận thế hợp lại quần áo một chút kỳ thật nàng đã lạnh đến k h n g được nàng sợ lệnh Kìa bởi vì giả thiết này cái vũ ý hiền nam vẫn luôn liền là giám thị cố bách tuyết tồn tại tia hắn nhất định phi thường hiểu biết cố bách tuyết nhất cử nhất động cho nên mặc dù lạnh phát dung bạch trà thực cố gắng tại khắc chế sau đó phải tìm chính mình xe điện bạch trà làm bộ theo bao bên trong đem chìa khóa lấy ra tới lại không cẩn thận đè vào xe điện bên trên thanh nhãn khóa kỳ thật cách đó không xa văn phòng hạ chỉ có như vậy ba chiếc xe điện n à y nhấn một cái có một cỗ xe điện lập tức phát ra thanh vang bạch tra động tác tự nhiên thuận tay quan thanh nhang hóa hảo giống như vừa mới chỉ là không cẩn thận đ ể vào đồng thời nàng lại làm bộ cùng người nói chuyện p h í a bộ dáng thuận tay điểm mở bản đồ đưa vào chính mình địa chỉ nhanh chóng xem nhất hạ lộ tuyến ra cửa rẽ phải qua hai cái ngã tư đường xoay trái tiếp qua ba cái giao lộ vinh an tiểu khu sáu hảo lâu hai đơn nguyên bảy trăm linh một diễn cho làm nguyên bộ nàng cũng đích xác cấp thân thân vũ kỳ phát tin tức gỡ bở í bên ngoài không biết cái gì thời điểm trời mưa còn hảo hiện tại không hạ nhưng là hảo l ệ n h a thân thân vũ kỳ hảo giống như mãi mãi cũng sẽ dây hồi thân thân vũ kỳ n g ư ờ i kia một bên trời mưa nha kia thửa dịp lúc này không hạ nhanh đi về đi trở về nhớ đến hướng cái tắm nước nóng sẽ ấm áp một điểm v ỡ b ẫ t ẩn ẩn bạch t r à rốt cuộc thu hồi di động n g ư ờ i cũng đã đi tới chính mình xe điện phía trước phi thường tự nhiên trước quét liếc mắt một cái chỉnh cái xe điện không nhìn thấy mặt khắc k h ó a nàng trực tiếp đem chìa khóa cắm thượng lại từ bao bên trong sở khăn tay đem bị đánh ở mất xe tỏa cùng đem tay đều lau chùi nhất hạ tại nàng làm đây hết thệ thời điểm chăm chú nhìn cảm giác từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Nàng ngồi lên xe điện thời điểm. xem liếc mắt một cái văn phòng phương hướng kia cái vũ y y hà nam còn đứng ở nơi đó chính xa xa chăm chú nhìn nàng văn phòng phía dưới đèn đường là hư k i a sáng rất tối b ạ c h trà nhanh trong túi đầu xuống chuyển động xe đem rời đi kỳ thật nàng cơ hồ không cưới qua xe điện may mắn hôm nay trời lạnh lại không sợ l ạ n h người tại này loại nhiệt độ hạ cũng nên lạnh cho nên nàng làm bộ bởi vì đông lạnh tay mở tương đối chậm cho dù nàng không biết giờ phút này phải chăng còn có người tại ngõ chừng nàng luôn cảm giác chủ bá này bên trong thật nhàm chắn a cái gì đều không có phát sinh ngươi tại nói cái gì phát sinh liền c h ế c nha này mới buổi tối đầu tiên b ì n h thường mà nói trừ xui xẻo đ ạ n cũng không đến mức như vậy nhanh liền chết chủ bán ó i một câu n h a ngươi không h i ể u kỳ khác người chơi kêu bên trong tình huống sao này chàng trò chơi là có thể đồng thời quan sát toàn bộ người chơi phòng phát sóng trực tiếp ngươi nói một câu ta cho ngươi biết khác người chơi tin tức à, a i như vậy không có h ả o ý chủ bán g ư ơ i đừng để ý tới hắn này chàng trò chơi tuyệt đối không nên bại lộ thân Phân thiết, một cái F9, cũng coi không vừa bạch trả lựa chọn tính xem nhẹ này đó màn hình. Không cũng này, lần trò chơi này đó màn đóng、so、đó một mắt trả cái coi xem mà F9, vừa lựa đó bởi vì nàng không cách nào biết được mặt khác người chơi sự tình nhiệt độ thật rất thấp bạch trà cảm giác đến chính mình tay đều muốn đông lạnh rơi đã mất đi c h i giác đặc biệt là tại phương bắc này loại hoàn cảnh hạ gió lạnh thổi tinh tế dày đặc như là đao đồng dạng sẽ đem tay cắt ra lô hồng nhỏ nàng không lý giải cố bách tuyết vì cái gì không có mang găng tay lại không sợ lạnh người cũng không thể mùa đông không mang găng tay a dù sao bao bên trong không có tìm được xe điện bên trong cũng không có thấy chỉ có thể về đến chỗ ở xem nhất hạng không phải này bảy ngày nếu như còn muốn tới đi làm bạch trà đã đeo lên áo lông mũ nhưng gió luôn là đem mũ cấp thổi rớt mặt cùng lỗ thai cũng còn đến nhanh rơi tại nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm nàng rốt cuộc đến cố bách tuyết trụ này cái tiểu khu bảo vệ sành bên trong bảo vệ đều đã ngủ bất quá tiểu khu cửa là mở ra cũng không cần soát cái gì tạm trực tiếp liền có thể vào bạch trà tại bóng đêm bên trong xem liếc mắt một cái đơn nguyên lầu bên trên lâu hảo may mắn này cái tiểu cũ tiểu khu cũng không lớn nàng lại một lần nữa lấy ra điện thoại mượn soát điện thoại kéo dài thời gian quan sát t r u n g quanh lâu hảo tìm được sáu hảo lâu phương hướng đem chiếc xe dừng tại đơn nguyên cửa lầu k h u sau bạch cha còn nhìn một chút xe đ i ệ đ i ệ còn có ba cách h ẳ n tạm thời không cần s bạch trà này mới bắt đầu leo lầu trời rất là lạnh leo lầu mặc dù m ệ t cũng là còn tính ấm áp chỉ là này cái cũ ký tiểu khu căn bản liền không có khẩn cấp đèn thang lầu g i a ngược n lại là có đèn điều khiển bằng âm thanh liền là lúc linh lúc mất linh bạch trà từng bước một lên lầu cũ ký hành lang bên trong quanh quần nàng bước chân có chút nặng người thanh này bên trong cùng mậu bên trong c h à n g cảnh rất giống mậu bên trong nàng bị người đuổi theo chạy đương thời liền là vội vội vàng vàng chạy lên lâu mậu bên trong kia cái thân ảnh chạy đến lầu năm thời điểm cũng đã thở hồng hộ không chạy nổi cơ hồ là lảo dùng cả tay chân chạy lên lầu bảy bạch ấ cha rốt cuộc lên đến lầu bảy sau đó nàng nhìn thấy cửa ra và có một cái thủng là một cái chuyển phát nhanh dương dương mặt trên thu kiện người liền là cố bách tuyết còn có cố bách tuyết số điện thoại nhưng là bạch cha lật một chút điện thoại xác định chính mình cũng không có thu được tương quan chuyển phát nhanh tin tức hơn nữa bình thường c h u y ề n phát nhanh phái đưa sẽ trực tiếp thả đến cửa nhà sao trừ phi đánh điện thoại nói đương nhiên điện thoại bên trong xác thực có kết nối một cái điện thoại cùng với hai cái điện thoại chưa nhận hai cái điện thoại chưa nhận biểu hiện là điện thoại quấy g i à y mà kia cái kết nối điện thoại là chuyển phát nhanh đánh sao xem kết nối điện thoại thời gian hẳn không phải là nhân là thời gian cao tới nửa cái giờ có rất ít người sẽ cùng chuyển phát nhanh viên trò chuyện nửa cái giờ đi chuyển phát nhanh viên tổng còn phải làm việc nào có thời gian nói c h u y ệ n hiếm vậy cái này chuyển phát nhanh len keng nàng điện thoại vang chúc đại gia tết nguyên đán vui vẻ một năm mới thân thể khỏe mạnh cũng hy vọng sang năm đại gia đều có thể có dũng khí cùng lòng tin trở thành chính mình muốn trở thành người cùng với hôm nay ba c h ư ờ n g giữa trưa buổi chiều còn có hai c h ư ờ n g bản t r ư ờ n g xong t r ư ờ n g năm mươi sáu sinh nhật vui vẻ một cái tin nhắn đến nhà đi xem đến ta đưa ngươi sinh nhật lễ vật sao đã là dạng sáng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ、à、bạch trà trí nhớ rất tốt n à y cái điện thoại liền là vừa vặn xem đến trò chuyện ghi chép kia cái nửa cái giờ trò chuyện ghi chép đối tượng nàng như có điều suy nghĩ này cá nhân không có ghi chú không biết là ai nhưng là biết nàng đến nhà bạch trà xoay người lại cầm c h u y ể n phát nhanh thời điểm nhìn một chút bên cạnh mấy cái gia phòng này bên trong một tầng là tứ gia nhân bên cạnh mấy nhà cùng nàng thuê cửa ra vào tình huống không sai biệt lắm đồng dạng đều là thiếp có cũ nát đối liên rốt cuộc cũng một năm còn có vô số cái tiểu quảng cáo nàng đứng dậy lấy ra trên người chìa khóa đỉnh đầu đèn điều khiển bằng âm thanh như thế nào cũng không cách nào sáng lên nàng chỉ h ả o cầm lấy điện thoại đèn tin chiếu đối chìa khóa cùng lúc đó nàng dư quang cũng vẫn luôn tại đánh giá t r u n g quanh nơi thang lầu đã hoàn toàn lâm vào hạ cám giờ phút này là dạng sáng t r u n g quanh cũng phi thường yên tĩnh chỉnh cái thế giới đều an tĩnh chỉ có nàng tay bên trong tạm thời va chạm cùng với quần áo trên người mà sát thanh âm nay loại cảm giác bị nhìn chằm chằm lại một lần nữa xuất hiện thật giống như kia cái người liền đứng tại hắc cám bên trong nhìn chằm chằm nàng tại nàng phía sau b ạ c h trang một bên vận chuyển chìa khóa một bên liếc qua màn hình nay cái không khí thật đáng sợ chủ bá hảo bình tĩnh và tạo ta hiện thực trụ địa phương liền không sai biệt lắm là này dạng ta cũng là sống một mình a này vậy ngươi đổi chỗ đi quái dọn người hiện thực bên trong cũng không phải là không có giết người sự nhi bất quá nói đi thì nói lại này là khủng bố phó bản các ngươi có người biết này cái phó bản bên trong là cái gì quỷ quái sao nay cái phó bản có quỷ quái này cái phó bản chẳng lẽ không là chỉ có một cái giết người、phạm? Không b i ế t c ử a mở, n h i rồi ề u năm phòng trộm khóa cha ử a ra, bị đẩy p á t r trầm trọng thanh âm, tại tĩnh trong hết sức bên âm, đêm ban yên bên s ứ cầm văng rội. l u điều bên bằng đèn khiển dưới â thanh đều phát sáng lên. đều b ạ chuyển trà cầm c h phát nhanh đi vào cửa tại h u y ề n quan nơi tìm được chốt mở đánh mở quay người đóng cửa thời điểm nàng rốt cuộc có thể thuận thế xem liếc mắt một cái chính mình sau l ư n g đối ứng kia gia nhân tiêu nhà đối liên cũng sớm đã bay xuống giá tại chính giữa chữ phúc cũng nhanh muốn rắt xuống lộ ra mắt mèo bạch cha chậm rãi đóng cửa phòng khóa trái nàng cũng xem đến chính mình phòng trộm cửa bên trên mắt mèo nàng cửa bên ngoài đầu chữ phúc còn là t i ế p hào hào bởi vậy mắt mẹo là xem không đến bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh vì cái gì muốn nhìn chằm chằm này cái mắt mẹo xem a ta rất sợ hai mắt mẹo chủ bá cùng chúng ta trò chuyện nha hiện tại đã không người lìa lạ bên cạnh có cái người chơi đã tại bắt đầu hỗ động còn tìm hiểu các ngươi tin tức ta đã đem chủ bá ngươi tình huống nói cho hắn bạch trà mới không lý bọn họ nàng trước đi đem bàn công màn cửa cấp kéo lên sau đó đem kia cái chuyện phát, phát nhanh trọng lượng còn là rất trọng lung lay nhất hạ phỏng đoán không ra tới bên trong là cái gì gửi kiện người tên là tề tiên sinh điện thoại cùng gửi đi tin nhắn người điện thoại không giống nhau địa chỉ cũng tại a thành phố liên hoa nhai cùng cắt vàng đường giao nhau khẩu hướng đông một trăm l i n văn việt cao úc bạch tra cầm lấy điện thoại tại địa chỉ mặt trên lục xoát nhất hạn cách nàng này bên trong không tính xa nếu như cưới xe điện lời nói đại khái chỉ hai mươi phút À, cách nàng công ty cũng không coi là xa xôi xảo là vừa vặn cũng kém không nhiều hai mươi phút bạch tra để điện thoại di động xuống tại cái bàn bên trên tìm được cái kéo đem chuyển phát nhanh mở ra đánh mở chuyển phát nhanh bên trong là một cái tỉ mỉ đóng gói hộp quà bạch tra đem hộp quà lấy ra ngoài đánh mở là một cái thủy tinh hộp âm nhạc đĩnh đại cũng đính c h ậ m bên trong thủy tinh là một cái thực có thiếu nữ tâm phấn bạch sắc thành bảo mặt trên còn quấn quanh màu hồng tường vi thanh bảo phía trước có mấy cái tiểu động vật tay cầm tay xoay quanh phân biệt là con cựu nhỏ tiểu cầu mèo con cùng tiểu t h ỏ tử đánh mở cái bệ chốt mở thủy tinh cầu bên trong sáng lên sáng tỏ q u a n g có vụ n vật đ ô n g tuyết bắt đầu bay xuống bốn cái tiểu động vật bắt đầu chuyển động lên tới đồng thời có âm tiếng nhạc vang lên thủy tinh cầu bên trong hình ảnh thực ấm áp nhưng âm nhạc nhưng thật giống như có chút bi thương bạch cha rất nghiêm túc lắng nghe âm nhạc đáng tiếc nàng đối âm nhạc nhất khiếu bất thông. nàng thậm chí đều rất khó nhớ kỹ này cái giai điệu thủy tinh cầu phát phóng xong lần thứ nhất lúc sau rừng hạ tới bạch trà lại đánh mở lần thứ hai nàng không thông â m luật nghĩ phải nhớ kỹ một ca khúc hạ tới rất khó cho dù kỳ thật nàng trí nhớ không sai nhớ cái khác đồ vật đều rất đơn giản nhưng là đơn độc c âm nhạc k i a là thật không được lần thứ ba thời điểm bạch trà rốt cuộc tính là quen thuộc này cái giai điệu nhưng mà cũng là lần thứ ba nhanh muốn kết thúc lúc âm nhạc bỗng nhiên trở nên thấp trầm xuống còn mang theo điểm tạc bằng nhạc liệt thanh âm phóng bên trong ánh đèn hảo giống như có nháy mắt bất ổn tựa như nhưng lập tức liền khôi n g o ạ tàu dọa ta một hồi t ê vừa mới ta liền muốn nói này âm nhạc hơn nửa đêm nghe kỳ thật còn đĩnh làm người ta sợ hãi chủ bá còn liền thả ba lần mấu chốt còn thay đổi chủ bá là nhất bắt đầu liền phát giác không đúng sao hành đứng hỏi n à y cái chủ bá không lý người hộp âm nhạc chuyển động cũng giống là bánh răng bên trong tạm cái gì đồ vật đồng dạng trở nên lịch bốn cái tiểu động vật chuyển động bắt đầu trở nên quỷ dị bên trong tung bay vụ n vật tuyết trắng không biết cái gì thời điểm nhiễm thượng màu đỏ bạch trà thời khắc ghi nhớ chính mình thân phận tại âm nhạc xảy ra vấn đề ngay lập tức cũng đã dọa nhảy một cái đưa tay muốn đi quan ân phím nhưng là mấy lần Nàng t h không không tư tư bạch h á tra rít gào đem toàn bộ hộp âm nhạc đẩy tới mặt đất bên trên thủy tinh cầu rơi xuống mặt đất lập tức phát ra thành thúy thanh âm tiểu động vật đầu bên trong bắt đầu chạy ra màu đỏ máu tươi thật giống như bể nát thủy tinh cầu bị thương chảy máu đồng dạng rất nhanh chóng nhiễm một miếng đất lớn mặt ngoài cửa sổ tựa hồ có tiếng gió nghẹn à o phòng bên trong ánh đèn điện áp lại một lần nữa bất ổn bạch tra cảm xúc sụp đổ cầm lấy vừa mới cái bàn bên trên cái kéo sau đó hướng vào phòng đem chính mình vùi vào chăn bên trong nàng t a y bên trong còn cầm điện thoại run rẩy nhiều lần đều không thể đánh ra tới chữ vờ bờ í cứu mạng vờ bờ í ngươi bây giờ còn tại sao vờ bờ ít h ậ t đáng sợ vờ bờ ít a không biết làm sao bây giờ vờ bờ í ngươi ở đâu thân thân vũ kỷ kêu một bên khó được không có dây hồi yên tĩnh không gian trừ tiếng hít thở của nàng bên ngoài liền là ngoài cửa sổ tiếng gió diễn tấu cửa nàng trụ là tầng cao nhất gió lướt qua cửa sổ thời điểm sẽ phát ra nghẹn ngào q u á i thanh phối hợp gõ cửa sổ thanh âm hảo giống như có không biết tên quái vật chính ghé vào cửa sổ kia thăm dò cùng với phòng khách bên trong kia cái thủy tinh hộp âm nhạc lại bắt đầu bị thương âm nhạc rõ ràng che lại đầu nhưng kia tiếng âm nhạc như là tại nàng vang lên bên thai đồng dạng lại hoặc là tại nàng đầu góc bên trong tại nàng lỗ thai bên trong rõ ràng như thế bản chương xong chương năm mươi bảy đêm khuya kinh hồn bạch trà co lại tại chăn bên trong thập phần không thoải mái nhưng nàng căn bản không dám đi ra ngoài ai kêu nàng hiện tại là cố bạch tuyết không phải nói cái gì cũng phải nhìn hai mắt rốt cuộc cái gì đồ chơi nàng còn tại run dày tại điện thoại bên trên g õ tiếng âm nhạc từ đầu đến cuối vờn quanh nàng thân thân vũ kỳ không trở về tin tức bạch trà vẻ mặt sợ h ã i càng phát rõ ràng nàng lo lắng bất an gặp móng tay sau đó lại một lần nữa gửi đi tin tức vợ b ơ ít thật là khủng khiếp ngươi ở đâu mẫu cứu ta vợ b ơ ít có một cái người cấp ta đưa quà sinh nhật là cái hộp âm nhạc nhưng là không biết vì cái gì tia cái hộp âm nhạc âm nhạc rất kỳ quái còn sẽ chảy máu vợ bợ í hiện tại tia cái thanh â n vẫn luôn tại quan đều tắt không được Phát đưa ra nàng g o i à y nháy điều tin tức nháy mắt t bên n r o thả r u n n g bỗng bên Bạch nhiên trở nên yên tĩnh cùng. Hộp nhạc thanh âm không thấy, tiếng gió cũng không thấy, chỉ có chăn bên trong tiếng nàng. thân cứng Nàng gió Hộp thấy, thấy, chỉ hít thở của nàng. Bạch trà thân thể h trở trà t vô có của âm âm đở. hoan chính mình hô hấp cho dù chăn bên trong bởi vì quá mức buồn b ự c người đã cảm giác đến hô hấp không thoải mái nàng hảo giống như cảm giác có người chính đứng tại mép giường xem nàng màn hình điện thoại di động phát ra yếu ớt lượng quang chiếu vào nàng mặt bên trên đem nàng hoảng sợ vẻ mặt bồi dối chiếu rõ ràng như thế len k e n điện thoại h ẹ chặt nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên Tại y ê qua không biết bao lâu chung quanh tựa hồ đích sắc không có động tĩnh nàng này mới thật cẩn thận một lần nữa đánh mở điện thoại xem điện thoại thân thân vũ kỳ là không phải có người làm kịch thân thân vũ kỳ người nếu là thực sự sợ hãi không bằng báo cảnh sát bạch cha nuốt một ngụm nước bọn run dậy phát đi tin tức gỡ bẫy nhưng là ta luôn cảm giác có người xem ta Ta không dám. thân a k ô n g dám. t h thân vũ kỳ k nhanh nhanh thân thân hảo ô ta hiện tại liền giúp ngươi báo cảnh sát ngươi chính mình cẩn thận một chút có nguy hiểm lập tức nói cho ta bạch trà nắm cái kéo chăn bên trong có hai nồng độ càng ngày càng cao một bực người xuyên bất quá tới khí hơn nữa thân thể này cái tư thế phi thường không thoải mái áp cánh tay run lên chân cũng có chút đau nàng thực sự nhịn không được hơi hơi động nhất hạ c ắ tia đát, phòng khách phòng n ơ lại tới âm nhạc tới chuyển t âm n h âm. b ạ cái h nhỏ không tra nữa lại lần nữa cứng lại cứng động cũng cử ở đó, một d m Có đ ể tiểu m xem một doan dùng. gan Kìa người, nhưng cũng tình hương a, trốn tại chỗ này có cái gì gì đi cái tại cái cái chủ chút chút chỗ là lá à, có có bá sát thủ nếu là thật tại phòng bên trong đầu trốn đi tới chẳng phải là bị người giết cái chính ngoa tàu các ngươi xem sáu hào phòng phát sóng trực tiếp k i a cái người chơi cũng trốn tại chăn bên trong hiện tại thò đầu ra kết quả bị đứng tại mép giường sát thủ một đao chém chết ngoa tàu thật tại mép giường a thật đáng sợ k i a chủ bá còn là thành thành thật thật trốn tại chỗ này đi nay tìm tòi đầu nhưng là mất mạng nhưng là trốn tại này cũng sẽ chết đi màn hình từng đầu đi qua bao hàm tin tức lượng bị bạch trà nhanh chóng rút ra xem tới này loại cảm giác quả nhiên không có sai bạch trà cương tại chăn bên trong không núp đ í t thẳng tới điện thoại di động lại lần nữa sáng lên thân thân vũ kỳ ta đã cấp ngơi ư báo cảnh sát cảnh sát kia một bên nói bọn họ mười phút tả hữu liền sẽ chạy tới bạch trà lập tức kém chút nghẹn ngào khóc thành tiếng gắt gao cắn đầu ngón tay không để cho chính mình phát ra âm thanh nhưng nước mắt vẫn là không có khống chế lại nàng thân thể tại nhỏ bé run dày lại thực cố gắ sợ làm cho động tĩnh quá lớn phòng khách bên trong bi thương âm nhạc còn tại đinh đinh đông đông vang lên n à y mươi phút hiện đến phá lệ dài dàn giặc đương tiếng còi cảnh sát vạch phá ban đêm yên tĩnh thời điểm bạch trà rốt cuộc có chút sụp đổ bừng k í mặt nàng cơ hồ không kịp chờ đợi vén c h ă n lên n à y nhất cử động làm màn hình kinh ngạc một chút chủ b a ngươi là ngốc sao ngươi không thấy được màn hình sao ngươi mép giường đứng có người không là khủng bố trò chơi bên trong cảnh sát có cái gì dùng a chủ ba có phải hay không thay vào nhân vật thay vào quá phận này là trò chơi a liền tính là hiện thực xe cảnh sát vang lên ngay lập tức cũng không thể liền trực tiếp lộ diện đi vạn nhất đối phương sợ không chọn đường giết người đâu bạch trà đã vén chân lên hướng cửa sổ nhìn ra ngoài h á cám phòng ngủ bên trong cũng không có người nàng hướng cửa sổ đi đến nhưng lại bởi vì dài thời gian đem tại một cái động tác dẫn đến tứ chi run lên trực tiếp ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên nhưng là nàng vẫn kiên trì chạy đến bậy cửa sổ kia nhi vén rèm nhìn ra phía ngoài xe cảnh sát độc hữu lượng chiếu sáng lượng bầu trời đêm bạch trà rốt cuộc sủi lơ tại cửa sổ phía trước ghé vào phiêu cửa sổ bên trên run g i y cầm điện thoại tay bên trong cái kéo đã trượt xuống tại nàng nhiều lần đánh chứ đều đánh không tốt không ngừng xóa cắt giảm, giảm. thân thân vũ k ỷ vậy là tốt rồi ngươi cẩn thận một chút đông đông đông cửa đ ỗ n g nhiên bị người góp vang bạch trà đầu tiên là dọa nhảy một cái điện thoại đều dọa rơi mặt đất bên trên c u ố n g í t nhặt lên lúc sau mới miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên tới kéo còn không có h o á n lại đây thân thể vọt tới cửa ra vào chạy tới cửa nàng đã muốn đánh mở khóa trái trang bị lại đ ỗ n g nhiên chi gian giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng chậm rãi mang một vẻ hoảng sợ xích lại gần mắt mèo mắt mèo bên trong một mảnh đen nhánh đây cũng thực bình thường rốt cuộc nàng bên ngoài còn t i ế p một tầng giấy cắt hoa nhưng là bạch t r a nuốt một ngụm nước bọt nhịn không được lại hướng mắt mèo bên trong xích lại gần tia đen nhánh lỗ thủng h ả o giống như lung lay b a n g b a n g b a n g cửa đ ỗ n g nhiên bị bạo lực gõ vang bạch t r a dọa đến rít gào lên lui về té ngã tại mặt đất bên trên đây tuyệt đối không là cảnh sát tiếng gõ cửa bên ngoài có một cái người tại điên cuồng gõ cửa của nàng bạch t r a rít gào chật vật từ dưới đất bỏ dậy lại lảo đảo chạy đến ban công xe cảnh sát đã dừng tới rồi dưới lầu nhưng là cửa bị bạo lực gõ vang thanh âm lại càng ngày càng đại môn đều đã bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng c á c thanh âm tựa như thật sẽ bị đẩy ra đồng dạng bạch trà đem chính mình co q u ắ p tại màn cửa đằng sau nước mắt nước mũi dàn r u ộ n phá lệ chật vật ta dựa vào thật đáng sợ này cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp quả thực không giống là trực tiếp như là xem tivi tựa như khủng bố huyền nghi kịch đại nhập cảm quá mạnh đi t r ò nên chủ bá mép g ư ờ n g phía trước rốt cuộc có hay không người a không là chủ bá ngươi cảm thấy ngươi hiện tại trốn tại màn cửa đằng sau hữu dụng sao nếu như đối phương đi vào lời nói ngươi còn không bằng nghĩ biện pháp đánh mở thương thành xem xem có hay không có đạo cụ đâu bạch trà vẫn như cũ hảo giống như cho tới bây giờ đều xem không đến màn hình đ ồ n dạng mợ vui bừa nàng diễn kỹ đã như thế tinh xảo làm sao có thể làm ra tới bất luận cái gì một kia một hào sẽ phá hư chính mình nhân thiết sự tình đâu rốt cuộc bên ngoài gõ cửa thanh im bặt mà dừng theo sát có bước chân thanh đi lên kia cái người làm cái gì đâu thượng như là cảnh sát bản chương xong chương năm mươi tám mắt mèo bên ngoài tại bên ngoài vang lên thanh â m thời điểm bạch trà đầu góc bên trong kỳ thật thiểm quá vô số loại khả năng t ỷ như có khả năng hay không này còn là một cái âm mưu như, những cái đó thanh â m đều là bên ngoài kia cái người chế tạo ra chính là vì lừa nàng mở cửa kia cũng quả thật bị g ó vang là một cái g ọ n nữ ngươi hảo chúng ta là a thành phố lao thành khu phân khu cảnh sát nhân dân xin hỏi ngươi hiện tại hoàn hảo sao bên ngoài cãi nhau còn có người nói không được núp ních tựa như là chào một cái người b ạ c h trà rốt cuộc run dày chậm rãi kéo màn cửa sổ ra nàng hai chân như nhung ra đứng lên tới đi ra cửa thời điểm thậm chí còn không c ẩ n thận uy nhất hạ các ngươi thật là cảnh sát sao nàng đi tới cửa rung động thanh â m hỏi nói thanh â m bên trong mãn là khóc nước n ở là ngươi yên tâm chúng ta đã tại ngươi cửa bắt được một cái người xin hỏi ngươi là cố bách tuyết là sao cửa ra vào giọng nữ thực có kiên nhẫn ngươi không cần sợ hãi ngươi có thể theo mắt mèo bên trong xem các ngươi ra mắt mèo hẳn là có thể xem đến bên ngoài đi bạch trà theo bản năng xem hạ mắt mèo chỉ là so với phía trước càng thêm sợ hai thấu đi vào sau xem ra đến bên ngoài bị thu nhỏ lại cảnh tượng xác thực là có mấy cái cảnh sát đứng tại kia nhi còn có một cái bị đặt tại mặt đất bên trên nam nhân nàng rốt cuộc nhịn không được nghẹn nào khóc giống tay run run đem cửa đánh mở về phần vừa mới xem mắt mèo bên ngoài một mảnh đen nhánh bộ dáng đến tột cùng là cái gì nàng liền không truy cứu rốt cuộc hiện tại nàng là cố bạch tuyết cửa bên ngoài đích thật là cảnh sát bạch trà trực tiếp nào vào cửa nữ cảnh sát ngược bên trong đối phương cũng thực có kiên nhẫn ôn nhu an ủi nàng vớt phía sau lưng nàng đừng sợ đã không có việc gì bạch trà cơ hồ là bị đỡ lấy về đến phòng khách mấy tên cảnh sát cũng t i ế n v à o mặt đất bên trên thủy tinh cầu còn vỡ vụn màu đỏ chất lỏng xem liền đ ĩ n h làm người khó chịu bạch trà khóc hai mắt xương đỏ thở không ra hơi thân thể vẫn cứ run dày cảnh sát nhân dân tại phòng bên trong tìm được nấu nước khí giúp nàng đốt điểm nước nóng bạch trà tiếp nhận cái ly thời điểm tay đều r u n yêu cầu hai cái tay cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng nắm chặt đừng sợ cùng chúng ta nói một chút tình huống đi bạch cha gật đầu thanh em n h ẹ n n g mở miệm h ả o gia hỏa báo cảnh sát thật có hiệu quả sao cứ nhiên là thật cảnh sát ta còn tưởng rằng cảnh sát đổi không tới đâu dựa theo s á o lộ tới nói xác thực là tại cảnh sát tới phía trước sẽ chết người này cũng quá khoa học một điểm đều không huyền học khủng bố trò chơi bên trong cảnh sát chẳng lẽ không nên chờ người chơi chết về sau mới đến sao ta thuận tay nói cho khác chủ bá cũng không biết bọn họ báo cảnh sát có hay không hữu dụng kỳ thật đừng nghĩ ta trước kia có thấy chủ bá cũng báo q u a cảnh không hữu dụng đằng sau đang chết còn là chết b ạ c h trà đem chỉnh cái tình huống toàn bộ đều g i ả n thuật một lần bởi vì sợ nói về tới còn bừa bãi bên cạnh mấy cái cảnh sát nhân dân nghiêm túc ghi chép lại nàng nói tình huống cũng lại kiểm tra một hồi mặt đất bên trên thủy tình cầu nay cái đồ vật chúng ta sẽ mang đi kiểm tra một chút thành phần về sau cửa ra vào lại có kỳ quái chuyển phát nhanh không muốn thu chuyển phát nhanh công ty là sẽ không đem chuyển phát nhanh tùy tiện thả người cửa ra vào bạch trà há hớp mồm cuối cùng chỉ là cúi đầu trầm mặc gật đầu nay cái chuyển phát nhanh rốt cuộc cố bách tuyết biết hay không biết tình còn thật khó mà nói nhưng tóm lại nàng làm ra một bộ còn có tình huống khác nhưng là giấu giếm thái độ cảnh sát nhân dân ngược lại là không có quá mức để ý chỉ coi nàng là sợ hãi bên ngoài lại đi vào một cái cảnh sát nhân dân bên ngoài kia ra hỏa là bảy trăm linh một đối diện bảy trăm linh bốn nhưng tựa như là cái bệnh tâm thần nói xem thấy bảy trăm linh một gian phòng bên trong có một cái xuyên áo mưa nam nhân hắn nói hắn là nghĩ cứu người bạch trà bên cạnh kia nữ cảnh sát nhữ mày cứu cái gì người cứu người sẽ tại kia bên trong điên cuồng gõ cửa phòng bên trong nếu là thật có người hắn này cái cử động cũng có thể đem người hại chết đem hắn mang về hỏi hiển nhiên đại gia đều không cảm thấy hắn thực sự nói thật rốt cuộc vốn dĩ cũng rất kỳ quạy à muốn cứu người lời nói vì cái gì chỉ là điên cuồng gõ cửa lại không ra kia càng giống là tại hù dò người bạch tra cũng biểu hiện ra ngoài thực s ợ hai bộ dáng nàng lại ánh mắt có chút hoảng loạn lấp lóe ngươi không cần sợ hãi ngươi nghỉ ngơi trước đi chúng ta sẽ đi đem cái này sự tình biết rõ ràng còn có kia cái thủy tinh cầu chuyển phát nhanh hộp cũng cho chúng ta ngày mai chúng ta tối thiểu sẽ cấp ngươi gọi điện thoại nói rõ một chút tình huống nữ cảnh sát ôn nu an ủi nàng bạch tra gật gật đầu môi động mấy lần cuối cùng vẫn là không có đem áo mưa nam sự tình nói ra nhưng nàng thực bất an thậm chí có chút nôn nóng lại cắn nhất hạ móng tay cố bách tuyết bình thường phỏng đoán liền có cắn móng tay ma bệnh tại nàng vừa mới tiến trò chơi gõ chữ thời điểm liền chú ý tới chính mình móng tay lồi lo mất bình tiêu tuyệt không là cắt móng tay hoặc cái kéo có thể cắt ra tới bạch trà thực dụng tâm đắm chìm đóng vai cố b á c h tuyết lo lắng bất an đem cảnh sát đưa tiễn đóng cửa phòng lúc sau bạch trà lại lần nữa khóa trái cửa quỳ thân s u y khiến nàng lại nằm ở mắt mèo bên trên nhìn một chút ngọa tào ngươi tại làm cái gì màn hình đều bị nàng cử đ ộ n g dọa kinh ngạc một chút lại nhịn không được nhìn hướng màn hình nho nhỏ mắt mèo bên ngoài đã đem đen tới cửa ra vào hảo giống như có cái người đứng ở nơi đó mặc một bộ màu đen áo mưa bạch trà phát ra ngắn mũi kinh hô thành rít nàng chạy đến ban công nơi xem phía dưới xe cảnh sát cảnh sát vừa mới từ đơn nguyên môn bên trong ra tới bạch t r à ý đồ mở cửa sổ ra lại không ngừng u ố t cửa sổ nghị muốn hấp dẫn phía dưới cảnh sát chú ý nhưng là cửa sổ hào giống như bởi vì quá mức cụ nát tăng thêm phòng bên ngoài nhiệt độ tương đối thấp phía trước hạ mưa tại b ệ cửa sổ nơi ngưng kết một t ầ n g băng nhất thời bán hội căn bản mở không ra xe cảnh sát lại lần nữa minh tiếng còi rời đi bạch t r à toàn thân phát lạnh ngã ngồi tại ban công bên trên lại lần nữa bật a n gằm m ó n tay nàng tim đập như sấm cầm lấy thất bên trên dao phay lại một lần nữa đi đến cửa ra vào nàng mang thấp thỏm lại sợ hãi biểu tình lại một lần nữa ghé vào mắt mèo bên trên thảo nàng lại xem ta muốn về một chuyến hiện thực đem ta ra mắt mèo thiếp lên tới một hồi thấy mắt mèo bên trong bên ngoài đã không có kia cái áo mưa nam thân ảnh bạch t r à rốt cuộc như là thoát l ự c đồng dạng sủi lơ tại mặt đất bên trên tay bên trong dao phay trượt xuống tại lại bị nàng nhanh chóng nhặt lên gắt gao nắm màn hình điện thoại di động sáng lên thân, thân vũ kỷ như thế nào dạng thân thân vũ kỷ cảnh sát có bắt được người sao không có xảy ra việc gì đi bạch trà nghẹn nào khóc giống khóc không thành tiếng phát đi giọng nói v ỡ bỡ ít bắt lấy một cái người nhưng là kia cái người nói nói nàng có chút sợ hãi dừng lại manh ý thức đến không thể tại này thảo luận ra tiếng tới che miệng lại tay bên trong này đều giọng nói đã phát ra ngoài nàng cầm dao phay lại lần nữa về tới phòng ngủ này lần đem đèn mở một chút màn cửa kéo căng xúc tại giường bên trên thân thân vũ k ỷ nói cái gì ngươi đừng khóc ngươi đừng sợ ta vẫn luôn tại bồi ngươi đây bạch trà xem này phiên lời nói khóc đến càng lợi hại như là cảm động cũng giống là như chút được gánh nặng tìm được một cái có thể bày tỏ khẩu tử nhưng cùng lúc nàng trong lòng lại tại suy nghĩ này câu lời nói ta vẫn luôn tại bồi ngươi đây này lời nói thật có ý tứ giang đạo lý ta đĩnh sợ hai mắt mèo này cái đồ vật thuê phòng ở nếu như có mắt mèo lời nói ta nhất định phải dán lên bản chương xong chương năm mươi chín ta giúp ngươi gờ bơ ít liền là vừa mới bắt lấy người nói hắn nghĩ qua tới cứu ta bởi vì nói xem thấy ta gian phòng bên trong có một cái áo mưa nam gờ bơ ít tia cái áo mưa nam hảo giống như liền là ta tại thang máy bên trong xem đến ta không biết hắn là ai nhưng hắn hảo giống như thật cùng ta trở về gỡ bởi đương thời cảnh sát tại thời điểm ta vốn dĩ muốn nói cái này sự tình nhưng là ta lại nghĩ một chút có lẽ chỉ là t r ù n g hợp hơn nữa không biết vì cái gì ta luôn cảm giác không thích hợp cho nên ta cuối cùng vẫn là không có nói gỡ bởi kết quả con mẹ nó ngươi biết sao vừa mới ta xem mắt mèo thời điểm phát hiện cửa ra vào liền đ ứ n g kia cái áo mưa nam gỡ bởi t a hắn mụ dọa đi rồi gỡ bởi t a hiện tại tay bên trong nắm dao say ta hôm nay buổi tối ta đều không dám ngủ gỡ bởi t ta vốn dĩ đi gọi cảnh sát nhưng là ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái sự tình những cái đó cảnh sát vừa đi này cá nhân liền đứng tại ta cửa ra b ả o có phải hay không hắn nhất bắt đầu thật liền tại vợ bợ ý ta hảo sụp đổ ta rất sợ hãi ta không biết ta tại nói cái gì đã hắn có thể hay không tại nhìn ta vợ bợ ý ta thật không biết nên làm cái gì ta không dám lên tiếng có lẽ ta hẳn là đem cảnh sát gọi trở về ta hẳn là nói cho bọn họ nàng liên tiếp phát đi một đống lớn tin tức chương hiện nàng sợ hãi cùng bất an thân thân vũ kỳ đừng sợ đừng sợ không có việc gì ngươi lấy được kia thanh đao phòng thân là được bình thường lưu manh xem thấy ngươi tay bên trong có công cụ đều không dám tùy tiện độc thủ thân thân vũ kỳ bằng không ta lại giúp ngươi báo một lần cảnh đi ngươi cùng cảnh sát đem lời nói nói xong gỡ b ở ít ta không biết như vậy lời nói cảnh sát có thể hay không cảm thấy ta thực phiền phức bọn họ có thể hay không hỏi ta phía trước vì cái gì không có nói ta cũng không biết ta phía trước vì cái gì không có nói ta thật không biết thân thân vũ kỳ đừng sợ đừng sợ thân thân vũ kỳ ta vẫn luôn sẽ bồi ngươi ngươi yên tâm đi có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không có sự tình bạch trà đưa điện thoại dán tại ngực để nén tiếng khóc nàng liến như vậy mở ra đèn một cái tay ôm di động khác một cái tay bên trong cầm dạo thay bên ngoài không biết khi nào tựa hồ bay xuống khởi bóng tuyết thanh âm bạch trà từ từ lâm vào đến mê man chỉ là nàng ngủ đến cũng không như thế nào ăn ổn vẫn luôn tại làm ác mộng phòng bên trong đèn bỗng nhiên cứ mất bạch trà m í mắt hạ t r ò n g mắt tựa như giật giật nghĩ muốn mở mắt ra lại thực sự là buồn ngủ quá a a a ngươi này cái t u ổ i là như thế nào ngủ đến a c ứ mạng ngươi hiểu được ngươi đèn tối sao bá một cái cùng bị người quan tựa như nàng rốt cuộc là nhát gan còn là tâm đại a đương nhiên là lá gan lại nhỏ tâm lại、đại. cố bách tuyết tính cách là rất tốt đắn đo bạch tra bị manh bừng tỉnh nàng theo giường bên trên bắn lên luôn cuống tay chân đi q u a n đồng hồ báo thức điện thoại bên trong có rất nhiều điều thân thân vũ kỳ phát tin tức cơ hồ có thể nói là mỗi cách mười phút đồng hồ liền sẽ nói một tiếng ta tại vẫn luôn phát đến vừa mới sáu giờ năm mươi lăm phút bạch tra mặt bên trên hiện ra cảm động người cũng thanh t ỉ n h không thiếu cũng không có tối hôm qua như vậy sợ hãi g ơ bởi cảm ơn ngươi ta tối hôm qua không cẩn thận ngủ ngươi một đêm đều không có ngủ sao thật thức xin lỗi thân thân vũ kỳ không quan hệ ta vốn di cũng thường xuyên suốt đêm ngươi cũng không phải không biết vốn dĩ là không biết hiện tại biết bạch tra tâm nghĩ g ơ b ẫ t rất cảm tạng ư ơ i không có ngươi ta đều không biết làm sao bây giờ thân thân vũ kỳ rốt cuộc chúng ta nhận biết như vậy nhiều năm ta còn chờ cùng ngươi gặp mặt đâu thân thân vũ kỳ ngươi hiện tại cảm giác như thế nào dạng này lời nói một ra bạch trà như là mới ý thức đến chính mình hảo giống như có điểm không thoải mái đồng dạng đau đầu lợi hại sờ sờ đầu g ơ bẫy ta t hảo giống như có điểm cảm mạo đau đầu cũng có thể là ngủ không ngon thân thân vũ kỳ vậy ngươi muốn hay không muốn cùng các ngươi công ty xin phép nghỉ hôm nay đừng đi bạch trà đánh một hàng chữ lại xóa bỏ do, do dự, dự cuối cùng mới phát ra một câu lời nói gỡ bỡ ít tính ta còn là đi thôi công ty có lẽ càng an toàn đ i a m thân thân vũ kỳ cũng là tối thiểu người nhiều người hôm nay hẳn là cũng không đến mức làm thêm giờ tan tầm về sớm một chút nhớ đến mua cái theo dõi hoặc giả ngươi đổi cái chỗ ở đi đi khách sạn chủ cũng được bạch trà mặt bên trên lại lần nữa hiện ra xoắn suýt cùng đau khổ nàng cũng có chút sợ hãi xem liếc mắt một cái chung quanh mùa đông buổi sáng cũng không là phi thường sáng tỏ đặc biệt là màn cửa gắt gao lôi kéo phòng bên trong thập phần h tám h tám nàng sững sờ nhất hạ trong mắt bỗng nhiên rụt nhất hạ ngón tay run rẩy nhanh chóng g ọ điện thoại bàn phím ta dựa vào ta bỗng nhiên phát hiện một cái sự tình ta đèn không biết cái gì thời điểm diệt vợ bợ ít thảo ta hôm qua buổi tối nhưng làm ở ra đèn ngủ vợ bợ ít á a a ta sắp điên ta hiện tại liền muốn ra cửa không thể tại này bên trong đợi thân thân vũ kỳ ngươi trước đừng kích động trước đừng kích động thân thân vũ kỳ ngươi bằng không hỏi một chút các ngươi tiểu khu bất động sản có phải hay không mất điện vợ bợ ít nhưng là h ả o đi ta một hồi nhi đi hỏi một chút ta cũng không có vật nhập quần chủ thuê nhà là cái lao nãi mãi phỏng đoán cũng không sẽ điện thoại thân thân vũ kỳ không có việc gì nhi ngươi đừng lo lắng thưa thổi thổi ơ dịp này cái quá trình nàng đi thêm mấy bộ quần áo đều đã kinh sinh bệnh tổng muốn cho phép nàng nhiều xuyên điểm đi sau đó lại rửa mặt một đêm không như thế nào ngủ tóc đều dầu bạch trà cũng lời quản đâm cái thấp bôi ngựa nàng đem dễ bản l à m x o n g mở uống xem xem thời gian đã bảy giờ ba mươi phút nhớ không lầm kỳ thật hẳn là bảy giờ ba mươi phút nên đến công ty phỏng đoán công ty có này loại sớm sẽ chi loại nhưng là tối hôm qua rốt cuộc phát sinh này loại sự tình nàng lấy điện thoại di động ra điểm mở chủ quản giao diện nàng đánh hạ muốn xin nghỉ chữ nhưng lúc sau lại xóa bỏ nàng mặt bên trên mang một tia mở mịt cùng đau khổ lại đánh mở chính mình ngân hàng áp nhìn một chút thẻ tín dụng thiếu khoản một và tám lại nhìn xem thanh toán phần mềm nào đó thôi thiếu khoản g một và năm chỉ là này hai cái muốn trả khoản địa phương mỗi tháng đều muốn chi ra bốn nàng g n n à t i ê n lương chỉ có ba năm g à n n nhà để thành cho nên cần thiết l i ề u mạng làm cần thiết muốn mãn toàn c ầ n n à y dạng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trả nợ lại cũng căn bản không đủ sinh hoạt bạch trà hốc mắt phát h ồ n g lại rót chén nước nóng u ố n g xong này mới ra cửa nàng tìm quần áo thời điểm có tìm được găng tay cùng mũ rốt cuộc phương bắc liền nói không thể không có này đó đi ra cửa thời điểm bạch trà xem đến chính mình cửa ra và có một cái hộp hộp giấy nhỏ không tính đại đại khái là hai bàn tay cũng tại cùng một chỗ lớn nhỏ nàng trâm mặc một chút mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi vẫn còn là thật cẩn thận tiến tới đánh mở cái hộp kia bên trong là một cái đóng gói tinh mỹ tiểu hậu quả cái này khiến nàng càng thêm liên tưởng đến tối hôm qua không mỹ r ư ợ u trải qua bản chương xong chương sáu mươi thật tạc bạch trà xem cái hộp kia vẻ mặt lộ ra khóc không ra nước mắt nàng cắn răng cuối cùng liền cùng bên ngoài kia cái hộp giấy nhỏ cùng một chỗ cầm lên nàng một hồi nhi muốn đem này cái đồ vật ném không biết là ai làm dù sao nàng tuyệt đối sẽ không đánh mở đem hộp giấy nhỏ cầm đưa tới tay mới cảm giác được hộp có chút chiều t h ư ờ n như tại ở mức hoàn cảnh bên trong bạch trà nghĩ đến kia cái áo mưa nam trong lòng kỳ thật rất muốn đánh mở này cái hộp này trong đó hộp quà đóng gói không có tối hôm qua kia cái tinh mỹ thậm chí có thể nói là đơn sơ hơn nữa rất nhẹ cơ hồ liền một cái hộp trọng lượng đi xuống lâu bên ngoài bao trùm một tầng tuyết trắng bạch trà thẳng đến thùng rác x ú c lên cái nắp liền ném vào đáng tiếc thật rất muốn nhìn một chút bạch trà mặt bên trên làm ra tùng khẩu khí bộ dáng bất động thanh s ắ c xem màn hình màn hình quả nhiên tại thảo luận cái này sự tỉnh thảo mới một buổi tối chủ bá chết liền thừa bốn cái còn là này cái phòng phát sóng trực tiếp có xem đ â u nhưng là vì cái gì này cái chủ bá một lần đều không có xảy ra việc gì hai hào phòng phát sóng trực tiếp chủ bá kém chút bị giết cánh tay đều đoạn a này cái hộp vì cái gì không đánh mở có chủ bá đánh mở bên trong là manh mối a phục n à y cái chủ bá có phải hay không vận khí h ả o a hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau cũng không có việc gì a chủ bá ngươi đem nó kiếm về ta biết ngươi mở màn hình k i a là manh mối chúng ta không có cách nào nói cho ngươi ngươi đến chính mình xem như vậy quan tâm nàng làm gì muốn chết sao phải ngăn n à n g kỳ thật ta thật thực hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không người chơi à nàng từ đầu đến cuối hảo giống như liền nhìn không thấy màn hình tựa như này vốn dĩ liền là cái đóng vai kịch bản có thể là tương đối đắm chìm thức đi ta lần thứ nhất nhìn thấy có người tại giả trang diễn kịch bản bên trong thật có thể toàn bộ hành trình đem chính mình đưa vào nhân vật bạch trà lúc này chính tại l a o c h u ỗ i chính mình x e điện mặt trên lạc một tầm tuyết phía dưới còn có một tầng mỏng băng lau sạch sẽ nàng đeo lên găng tay của mũ này mới cơi xe đi công ty chờ đến công ty lầu bên dưới thời điểm đã tám giờ điện thoại bên trong có chủ quản đoạt mệnh liên hoàn tin tức chủ quản 12.3, n g ư ơ i như thế nào còn chưa tới chủ quản 12.3, ta nói chưa nói qua mỗi ngày bảy giờ ba mươi phút cần thiết đúng giờ đến công ty hợp chủ quản 12.3, ta bản tới thăm ngươi còn định an tâm nghiêm túc ngươi hôm nay như thế nào hồi sự nếu như ngươi không cấp ta một cái công đạo lời nói ngươi đ ư ơ n g chủ bá cơ hội liền không có chủ quản 12.3, lập tức liền muốn qua tết ngươi biết ta cấp ngươi tranh thủ một cái mang hóa cơ hội khó khăn thế nào sao cố b á c h tuyết nếu như ngươi mười phút đồng hồ bên trong lại không chạy đến ngươi liền không có này cái cơ hội chủ quản một là ngươi nói ngươi bị cha nam lừa gạt thiếu nợ một đôi ta mới cho ngươi này cái cơ hội chủ quản 12.3, 10 phút ngươi còn chưa tới sao chủ quản 12.3, 8 giờ đã đến giờ làm việc ngươi người đâu bạch t r à một bên xem này đó tin tức một bên lộ ra lo sợ bất an cùng một bội nàng thuận tay liền d ị n xót phát cho thân thân vũ kỳ gỡ b ít, mụ phiên chết ta cũng không nghĩ thân thân vũ kỳ đừng tức giận đừng tức giận ngươi chủ quản quá phận các ngươi không là nói giờ làm việc kỳ thật là 8 giờ 30 phút sao phía trước trước tiên đến t giờ cũng đã thực bó tay rồi hiện tại mỗi ngày buổi sáng b giờ ba phút còn muốn tới đó hợp thân thân vũ kỳ muốn không ta mượn ngươi đi ngươi trước đem tiền trả lại thượng này cái pha công tác bằng không liền không làm ngày ngày tăng ca như vậy mượn tối hôm qua ngươi đều kém chút ra sự tình này cái mưa kỳ xem lên tới đối cố bách tuyết là thật rất tốt chỉ từ trước mắt tới nói mặt chữ ý tứ cái này như là một cái quan hệ thập phần thân mật bản thân nhưng vấn đề là này là cái dân mạng thân thân vũ kỳ chính mình liền để lộ ra tới một ít tin tức t h như nói bọn họ hai cái đến nay còn chưa từng gặp mặt theo tên tới xem đối phương có lẽ là nữ sinh kia cũng khó mà nói nếu như là biến thái lời nói có lẽ là cố ý trang thành nữ sinh hào tiếp cận người bạch tra chỉ gửi tới một cái ủy khuất biểu tình bao không có lại trở về tin tức hướng đi lên lạp lạp nói chuyện phiếm ghi chép tối hôm qua tới này bên trong quá vội vàng căn bản liền chưa kịp xem càng nhiều tin tức bất quá bây giờ cũng không là thời điểm t công ty. Công ty nàng, nàng, nàng đi qua tới không vốn dĩ muốn gào thét kết quả ngữ khí lại bỗng nhiên dừng lại có chút kinh ngạc xem bạch trà bạch trà sờ sờ mặt sắc mặt rất kém gọi sao nàng hôm nay soi gương còn là kia phó vàng như đến bộ dáng t i ể u tụy cùng với ngủ không được non g non giấc cùng khóc một đêm sưng đỏ phát hồng con mắt người là sinh bệnh chủ quản hồ nghi xem nàng là có điểm không tốt ý tứ chủ quản ta cũng không là cố ý đến muộn tối hôm qua có người theo dõi ta bạch trà nhắc lên cái này sự tình thời điểm mặt bên trên liền hiện ra sợ hãi lại tăng thêm sáng sớm bị người mắng có chút ủy khuất hồng hốc mắt chủ quản lập tức biến sắc thượng hạ đánh giá nàng nhất hạ tia ngươi không sao chứ ngươi như thế nào không nói sớm báo cảnh sát sao chủ quản một bên nói một bên đem nàng kéo vào được đạo cũng không có tại truy cứu từ một điểm này biểu hiện đi lên xem nay cái chủ quản người cũng không tệ lắm bạch tra gật đầu nói báo cảnh sát cảnh sát bảo hôm nay sẽ liên hệ ta vậy là tốt rồi chủ quản nhìn nhìn nàng muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có nói ra nói xin lỗi chỉ là chỉ chỉ nàng vị trí còn có còn sống không không thể lời nói ngươi xin phép nghỉ một ngày đi không được công ty khả năng càng an toàn điểm chủ quản càng thêm không nói gì cuối cùng chỉ yên lặng gật đầu thực sự không được đổi cái chỗ ở trước tìm cái khách sạn cũng được nói xong nàng vào chính mình gián phòng bạch t r a bởi vì nàng kia câu lời nói nhiều xem nàng bóng dáng liếc mắt một cái n à y cái chủ quản lời nói có vẻ giống như cùng kia cái mưa kỳ nói không sai biệt lắm có người biết này cái chủ quản gọi cái gì sao bạch t r a ngồi vào chính mình vị trí bên trên bên cạnh một cái nữ sinh lo lắng nhìn qua ngươi không sao chứ ngươi xem lên tới sắc mặt thật là tệ bạch t r a lắc đầu yên lặng đánh mở máy tính này lúc bên cạnh kia cái nữ sinh lại nói nói lên tới ta hôm nay buổi sáng mới biết được ta cửa hàng bên trong lên k h u n g kia cái pháo hoa pháo hoa nhà máy tạc hảo không hợp t h i thường a bạch cha một đốn có chút kinh ngạc nhìn hướng nàng n g ư ơ i không biết người bán cấp ta phát tin tức vừa vặn ta xem đến ngươi hôm qua trực ban thời điểm giúp ta trở về cô khách ta cho rằng ngươi tối hôm qua liền biết bạch trà xem liếc mắt một cái nàng điện thoại bên trên nói chuyện phiếm ghi chép ân là trùng hợp sao nhưng là nếu như không là trùng hợp lời nói pháo hoa nhà máy tạc là thuộc về nàng tùy ý phát huy một cái hành vi cũng không thể có người bởi vì nàng một câu lời nói liền tạc pháo hoa nhà máy đi có nhân viên thương vong sao t i a thật không có người bán nói thường có sự t ì n h vậy là tốt rồi cho nên chỉ là trùng hợp quan tại đổi mới Là, là t chương i trưa 12h sáu mươi m ộ t chỉnh lý quy nạp bạch trà xem lên tới thất thần tại máy tính bên trên điểm tới điểm lui chủ quản c h â m trà đi ngang qua thời điểm xem đến há to miệng cuối cùng không hề nói gì rốt cuộc hôm qua buổi tối bị người theo dõi xem lên tới còn như thế thế thảm lại thế nào không có lương tâm nhà tư bản cũng không có khả năng tại này cái thời điểm liền nói người như thế nào cũng phải đợi đến ngày mai nhưng mà trên thực tế bạch trà chỉ là tại quen thuộc máy tính thao tác nàng lại không là làm này hành nơi nào sẽ hiểu này đó đồ vật tại không có người nói tình huống hạ chỉ hào cấp chính mình kéo dài điểm thời gian tìm tòi hào tại xác thực không khó nàng rất mau đánh mở chính mình ba cái cửa hàng sau đó nàng phát hiện hậu trường hảo nhiều đơn đặt hàng a bạch trà rõ ràng sững sờ nhất hạ tới gần màn hình máy vi tính nghiêm túc kiểm tra một hồi nàng còn đặc biệt đem trước mấy ngày tiêu thụ nạch điều ra tới thật là một đêm chi gian nhiều ra tới thượng trăm cái đơn tử nàng ba cái cửa hàng một cái bán là vật dụng hàng ngày một cái là đại kiện đồ điện gia dụng còn có một cái là tạ vật mách hóa này bên trong đại kiện đồ điện gia dụng kia cái là có thể cống hiến ra đại lượng lợi nhuận xem hậu trường thành gia o suất cùng với c ô khách dò hỏi trình độ liền có thể nhìn ra được này một bên thành gia o suất không cao nhưng hiện tại đồng thời có mười mấy cái c ô khách vô thanh vô tức liền mua sắm đồ điện tất cả đều là đ ạ i ngạch cũng không có dò hỏi cái gì bạch cha cảm thấy có chút khó tin nàng nhìn hướng bên cạnh đồng sự hôm nay sinh ý rất tốt sao đồng sự mê hoặc nói ngươi cửa hàng sinh ý rất tốt ta này một bên rất quặn cụ hẹa、e、bạch cha gật đầu nói cũng không có rất tốt liền là bỗng nhiên có mấy cái đ ơ tử hẹ chặt bên trong có cái công tác quần là báo cáo mỗi ngày bán đi bao nhiêu thứ là một cái báo cáo biểu bạch trà trước tiên đem những cái đó đơn tử đều xử lý một chút theo s ư ở n g kia một bên hạ đơn mua sắm cũng thúc giục giao hàng sau đó đánh mở tương quan phần mềm một bên điển điền thời điểm cần đem mỗi cái đơn tử đều điểm mở nhất hạn nàng chính là vì từng cái từng cái xem thời gian lại không muốn để cho nàng hành vi hiện đến k ỳ quái sau đó nàng liền phát hiện này đó đơn tử thật sự có vấn đề bởi vì mỗi một cái hạ đơn thời gian đều là tại dạng sáng không một thời điểm bạch trà cảm giác thực không đúng nàng lật một chút công tác quần bên trong thông cáo thông cáo nói như thế nào tính toán lợi nhuận bạch t r a tính toán một cái quang một đêm này chi gian mấy trăm đơn tử chính mình có thể phân đến tay lợi nhuận thật là đúng dịp một cái chữ số năm trăm hai mươi một này cái chữ số rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều nàng một bên đăng ký một bên đăng nhập máy tính ngoại trát nói lên tới thang máy bên trong nàng là muốn đi phiên nói chuyện phiếm ghi chép bạch t r a thuận tay tại điện thoại bên trên hoa nhất hạn à y lần tăng thêm ra tới không có trước ngày hôm qua nói chuyện phiếm ghi chép nàng trực tiếp điểm mở biểu hiện nói chuyện phiếm ghi chép cũng không có nàng xác định này cái điện thoại không là điện thoại mới trước sau bình phong đều đã kinh xuất hiện kẽ hở hơn nữa dùng lên tới có đôi khi xế cố bách tuyết hẳn là cũng không có tiền đi mua điện thoại mới bạch tra lại điểm mở máy tính bên trên mặt khác người nói chuyện phiếm ghi chép hướng đi l ê n lạc nhất h ạ rất tốt trừ thân thân vũ kỳ mặt khác người đều có nói chuyện phiếm ghi chép cũng không là nàng nhất bắt đầu nghĩ có thanh lý công ty máy tính nói chuyện phiếm ghi chép thói quen cũng là cố bách tuyết tính cách làm sao lại mỗi ngày đều thanh lý nói chuyện phiếm ghi chép nhiều nhất liền là tại từ trước thời điểm dọn dẹp một chút nàng dứt khoát xem khởi mặt khác ghi chép vòng bằng hưu hôm qua cũng không có lật hết đâu càng nhiều tin tức rất nhanh bị nàng tập hợp cố bách tuyết sở dĩ thiếu nợ như vậy nhiều nguyên cố bách tuyết đại học thời điểm nói qua một trận yêu đương này chàng yêu đương hết thể nói bốn năm tại tốt nghiệp lúc phân tay chia tay nguyên nhân là bởi vì nhà trai vượt quá giới hạn hơn nữa tiểu tam còn mang thai nhà trai tìm cố bách tuyết mượn tiền nói là nhà bên trong có chuyện g ấ p cần cố bách tuyết cấp hắn nhưng là trong lòng là có hoài nghi nhưng là đương thời đã thực tập nàng tạm thời không dứt ra được qua mấy ngày nhà trai lại tìm cố bách tuyết mượn một bút tiền này lần mượn rất nhiều muốn một vạn tăng thêm phía trước mượn bốn ngàn này chỗ nào là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên có thể gánh vác k h i cố bách tuyết tự nhiên sẽ hỏi hắn rốt cuộc dùng này đó tiền làm cái gì nhà bên trong ra cái gì sự t ì n h nhưng l à n à y cái bạn trai cũ ngược lại phản lại đây c ô nàng nói nàng không có đồng tình tâm tại cùng một chỗ bốn năm liền hắn ra bên trong ra sự t ì n h cũng không nguyện ý mượn tiền căn bản không yêu hắn cố bách tuyết có thể ngày ngày cùng người chửi bậy kia liền cũng không là tính tình nhiều hảo nhiều lắm là liền là hướng xã hội túi đầu hướng sinh hoạt túi đầu nàng đương thời liền mắng đối phương cha nam rõ ràng là tìm nàng mượn tiền thái độ còn như thế kém rốt cuộc là ai không yêu ai này đó ghi chép đều là tại bốn người còn bên trong xem đến lúc sau c ô bách tuyết tiếp tục đi thực tập đơn vị thực tập kết quả nàng liền thu được tin nhắn nói tín dụng của nàng tạm bị soát hai vạn hết thẻ liền hai vạn h ẳ n mức nói lên tới này cái thẻ tín dụng còn là lúc trước mới vừa công tác thời điểm bị bạn trai lừa dối làm đương thời cũng xác thực không có tiền thuê phòng hơn nữa thực tập tiền lương chỉ có tám trăm khối nàng cũng không muốn tìm nhà bên trong đòi tiền cho nên dứt khoát đi làm ngân hàng lớn là không hội t h ẩ m phê bởi vì nàng tiền lương liền không có bạn trai lôi kéo nàng đi một cái ngân hàng nhỏ hai vạn uy tín hạn mức nàng dùng qua một điểm nhưng rất nhanh liền còn kết quả hiện tại hai vạn khối tiền đều bị soát cố bách tuyết tự nhiên muốn đi tìm bạn trai cũ tính sổ sau đó liền phát hiện bạn trai cũ vượt quá giới hạn này đó tiền là bởi vì k i a cái tiểu tam thai ngoài tử cung tại phòng khám bệnh sinh non thời điểm xuất huyết nhiều đưa đi bệnh viện cấp cứu yêu cầu tiền nàng n g ư ờ i đều c h ẳ n váng sau đó hung hăng đánh k i a cái nam một đốn muốn hắn trả tiền chia tay nhưng đối phương ý tứ là chia tay có thể tiền không có khả năng còn bằng không liền không chia tay cố bách tuyết không muốn cùng như vậy buồn nôn người tại cùng một chỗ vừa vặn thực tập cũng kết thúc dứt khoát liền đổi cái địa phương tính toán chính mình trả tiền bạch trà xem trong lòng một trận thở dài kia nhưng là tiền hơn nữa nàng g liền có thượng một phần thiết kế công tác kỳ thật bản thân có thể thăng chức tăng lương tiền lương tối thiểu có thể có sáu như vậy lời nói thật muốn là bất an bất mặc hơn một năm là có thể trả xong lương, lương tiền tối thiểu thể có có có vô s đi nhưng i là điện thương so thiết kế mạnh biết nhiều m vốn g tiền cũng ít nàng tới nơi này làm việc mới vừa nửa năm hiện tại lại gặp phải này loại sự tình đem toàn bộ đi qua đều đại khái suy đoán chỉnh lý sau bạch trà ngồi tại kêu bên trong Nhưng lần người, người. như là mất hồn mất vía đồng dạng kỳ thực nàng tại suy nghĩ này bên trong đầu sở có quan hệ theo mặt n g o à i tới xem nay cái chuyện xưa cùng khủng bố trò chơi không hề quan hệ cố bách tuyết trải qua này đó cuối cùng vấn đề tại tại nàng không có kiên định giữ gìn tự thân lợi ích bảo hộ chính mình quyền lợi bất quá nàng không hoàn toàn nén giận còn là sẽ làm ra một ít phản kháng cho nên bạch trà đem danh sách lại một lần ai mới là thân thân vũ kỳ đâu bản chương xong chương sáu mươi hai cầu thang kinh hồn cảnh sát cục điện thoại đánh tới bạch trà đi ra ngoài tại thang lầu gian bên trong nghe điện thoại cố tiểu thư chúng ta đã điều tra rõ ràng hôm qua buổi tối tại ngươi cửa kia cái người là đối diện 704, h ắ n cứ gọi c h ấ n nham tinh thần s á c thực là có vấn đề chúng ta liên hệ đến hắn người nhà căn cứ hắn người nhà theo như lời hắn thường xuyên công bố chính mình có thể xem đến một vài thứ hắn nói hắn là xem đến ngươi trở về thời điểm đi theo phía sau một cái áo mưa nam thang lầu gian cũng là đèn điều khiển bằng âm thanh có cửa sổ k i a sáng cũng không lờ mờ tại điện thoại bên trong cảnh sát nói xong này phiên lời nói lúc sau đặc biệt là tại câu nói sau cùng thời điểm kia thanh â m hảo giống như trở nên có một điểm sai lệch đỉnh đầu có giọt nước lạc tại tóc bên trong bạch trà dôi ra tay sờ nhất hạ hơi chút tránh ra một điểm ngẩng đầu nhìn lại cái gì cũng không có chỉ có đỉnh đầu mở mịt ra một phiến nước động tựa như là gì nước nhưng là lầu bên trên hẳn không phải là tầng cao nhất đi điện thoại bên trong cảnh sát còn tại nói chuyện trần nham cự tuyệt thừa nhận ngươi cửa đồ vật cùng tối hôm qua lễ vật là hắn thả chúng ta chỉ hào căn cứ ngươi hôm qua chuyển phát nhanh đóng gói bên trên địa chỉ đi tìm nhưng kêu cái điện thoại là cái không hào chủ máy sớm tại một năm trước cũng đã đi thế cảnh sát thanh âm bắt đầu trở nên không linh lên tới lại có chút như là kéo dài âm điệu tựa như là cũ kỹ tv bên trong phát phóng thanh âm âm tần đã có chút vấn đề ngoài cửa sổ không biết cái gì thời điểm nên lại bạch trà mặt bên trên lộ ra bất an nàng vô ý thức nghĩ muốn rời đi thang lầu gian kết quả lại phát hiện thang lầu gian kia cái cửa bị khóa như thế nào đều mở không ra bất quá căn cứ chúng ta điều tra kia cái cao ốc tại một năm trước đã từng ra qua một trận vụ án là một cái nữ sinh sau tới hiện trường k h ắ t một cỗ thi thể điện thoại bên trong thanh âm trở nên nước quãng âm điệu trở nên càng phát cổ quái sau đó im bặt mà dừng ý lạnh đến tận xương thủy lan tràn ra bạch trà nghe được sau lưng có bước chân thành nàng quay đầu hoảng sợ dựa sau lưng cửa xem h á cám bên trong có một cái lung la lung lay thân ảnh dần dần lên lầu không khí bên trong tràn ngập một cổ huế y tinh t ngụy vị tí tách một giọt nước đến bạch trà đầu bên trên nàng đưa tay sờ sờ lại không dám ngẩng đầu nhìn nàng chỉ phát ra rít lên một tiếng bắt đầu hướng lầu bên trên chạy đừng chạy a cầu thang bên trong đầu chạy loạn kia không là muốn m chết sao chạy cũng không là không được nhưng không muốn như vậy sợ thật rất dễ dàng ra sự t ì n h quên đi thôi các ngươi nhắc nhở nàng nàng cũng không quan tâm bạch trà đắm chìm tại sợ hai bên trong không ngừng hướng thượng chạy tới sau đó nàng chạy đến sân thượng này đóng văn phòng hết thảy liền hai mươi tầng bạch trà cơ hồ không cần suy nghĩ liền tiến lên khai thiên vai cửa hảo tại sân thượng cửa là có thể mở mở xông ra sân thượng thời điểm bạch trà mới phát hiện không biết cái gì thời điểm bầu trời trở nên phi thường âm trầm hảo giống như tại ấp ủ một trận bao tuyết gió rét thấu xương thổi đến nàng run lập cập sau lưng bị nàng đóng lại sân thượng cửa đột nhiên bị góp vang bạch trà phát ra rít lên một tiếng sau đó che miệng lại nhanh chóng tại sân thượng bên trên xem một vòng tìm kiếm có thể che chắn chính mình công sự che chắn sân thượng bên trên là có vài chỗ vị trí có thể che chắn nhưng là căn bản giấu không được người bạch trà đã tại sợ hãi bên trong không biết làm、sao. trốn tại góc bên trong sau liền lấy điện thoại di động ra cấp thân thân vũ kỳ gửi đi tin tức điện thoại hiện tại biểu hiện là không tín hào trạng thái bạch tra như là không có chú ý đến đồng dạng điểm gửi đi sau đó phát thành công vỡ bởi mau cứu ta giúp ta lại báo một l ầ n cảnh vỡ bởi không báo cảnh sát thật có hiệu quả sao tia cái đồ vật phanh sân thượng cửa bị hung hăng phá tan bạch tra lập tức bưng kín chính mình miệng tại hàn phong bên trong run bần bật điện thoại vẫn là yên lặng thân thân vũ kỳ phát tới tin tức thân thân vũ kỳ đừng sợ không có việc gì bạch tra đã sợ hãi căn bản đánh không ra tới chứ Sân thượng cửa ra vào lại, lần nữa bắn cửa ra ra vào lại một cái cự đại động tĩnh, n an an không không bước chân thanh tải đến gần càng ngày càng gần cho đến nàng phía sau bạch cha trong mắt đột nhiên co lại hoảng sợ quay đầu một mông ngồi tại mặt đất bên trên nhưng nàng sau lưng cái gì đều không có c h ố n g giống chỉ có gió lạnh thổi qua thổi người xuyên tim bạch trà cương ngồi tại mặt đất bên trên thẳng đến mặt đất quá mức băng lãnh c ó n g đến nàng tay đau này mới lấy lại tinh thần run dậy cầm lấy điện thoại điện thoại tín hiệu đã khôi phục nàng cũng xem như không biết xem đến thân thân vũ kỳ phát tới điều thứ hai tin tức thân thân vũ kỳ ta sẽ vẫn lô u n tạ i bạch trà một bên không chế không trụ dưới lệ một bên chật vật từ dưới đất đứng lên thật cẩn thận thò đầu nhìn hướng sân thượng cửa ra vào kia bên trong cái gì đều không có bầu trời cũng trở nên trong vắt lên tới là mới vừa hạ xong tuyết hậu trời nắ nàng lạo đ ả o đi trở về t h a m dò đánh mở sân vựa cửa, cửa hành lang bên trong cũng không còn là hắc khí lờ lờ chỉ là chóp mũi như c ũ lượt vòng một cổ khí ẩm hôn tạp mùi hôi thối bạch tra tinh thần trạng thái rõ ràng chịu đến kích thích xuống lầu lúc nhiều lần đều kém chút ngã s ắ p xuống tại nàng hạ đến một cái tầng lầu chuyển biến bình đại thời điểm dưới chân trượt đi hướng phía sau cầu thang nơi liền té xuống đồng thời tựa như cũng có một trận âm lanh đ á n h tới bạch tra té xuống thời điểm cảm nhận được chính mình cái h t kia bên trong hảo giống như có một chỉ băng lanh tay ngăn trở nàng đầu cùng cầu thang va chạm cái tia tay thật rất lạ bạch tra tại h hoảng loạn bên trong nắm chặt chủ quán tay chủ quản tay thập phần ấm áp cái này khiến nàng hảo giống như trở về đêm thần nàng bạo phát ra khắp giống chủ quản bị nàng khóc đến nhức đầu chỉ có thể không ngừng an ủi nàng lại không ngừng nhìn quanh hành lang sợ có người lại đây xem đến không biết đến còn tưởng rằng nàng khi dễ người đừng khóc rốt cuộc như thế nào phát sinh cái gì sự tình bạch tra khóc thực chật vật hơn nữa bởi vì lạnh vốn dĩ liền lưu nước mũi mặt bên trên là nước mũi một bả nước mắt một bả chủ quản không thể không theo túi bên trong lấy ra giấy cho nàng nàng run dậy cầm giấy cấp chính mình lau nước mắt run như là đến mặt kỳ sần chủ quản vì thế lại lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình rốt cuộc như thế nào nàng tựa hồ là có chút bất đắc dĩ hỏi、nói. bản chương xong chương sáu mươi ba đi cảnh sát cục bạch trà rốt cuộc ngừng khóc khóc nàng tinh thần hoảng hốt nói nói vừa mới có người truy ta chủ quản nghĩ đến nàng sáng nay nói hôm qua bị người theo dõi sự t ì n h sắc mặt lập tức một thay đổi ngươi không là báo cảnh sát sao bạch trà h ủy khuất gật đầu ta báo cảnh sát vốn di ta liền là ra tới tiếp cảnh sát điện thoại nhưng là không biết vì cái gì điện thoại đ ỗ n g nhiên chi gian tín hiệu trở nên rất kém cỏi ta nghe không rõ cảnh sát nói cái gì sau đó liền có một cái người xuất hiện nói nàng vẻ mặt mang mở m ị cùng đau khổ lại dẫn sợ hãi đồng nhiên manh bắt lấy chủ quản tay dùng sức chi lại làm chủ quản cung c a o mày lên muốn thu hồi tay lại không có thu hồi đi không hắn không là người hắn không là người bạch tra không ngừng gặp lại cực giống bị kích thích dẫn đến thần kinh căng đ ứ ớ c người chủ quản sờ sờ cánh tay chỉ cảm thấy nghe toàn thân phát lệnh hảo ngươi đừng nghĩ lung tung nếu không ta bồi ngươi lại đi một chuyến cảnh sát cục hảo bạch tra hít mũi một cái hảo giống như bởi vì cảnh sát cục ba chữ có điểm an toàn cảm giác tỉnh táo một ít gật gật đầu chủ quản khẩu khí lấy điện thoại di động ra cấp lao bản gọi điện thoại cái này sự tình nói lên tới xác thực nghiêm trọng đ i ệ n thương này m ư t hàng nữ sinh càng nhiều hơn nữa công ty tăng ca vốn dĩ cũng là thay phiên nếu là bọn họ công ty thật ra cái gì sự tình quay đầu còn đến thư kiện hơn nữa tám thành còn đến bồi thường tiền nghĩ nghĩ liền n h ấ c đầu lão bản lập tức làm chủ quản nhanh lên mang bạch trà đi cảnh sát cục chủ quản là có chính mình xe mang bạch trà lên xe xe bên trong mở hơi ấm nhiệt độ dần dần lên cao bạch trà cũng dần dần cảm thấy chính mình sống lại ngụ thật là lạnh bạch trà trong lòng lạnh lùng nghĩ nếu như này là tại giới giải trí bên trong quay phim nàng có thể tại h ó t x ệ ở bên trên q u ả i một cái tháng bị phấn ti thổi chuyên nghiệp nàng ngồi tại kia bên trong h o à n g hốt một người chủ quản mấy lần nghĩ mở miệng đều nuốt trở vào nàng hôm nay thật là thực khắt chế chính mình vẫn luôn tại n ẹ n không ra tiếng bạch tra tại nghĩ vừa mới kia cái lung la lung lay bóng người là kia cái áo mưa nam sao cảm giác không giống lần thứ nhất nhìn thấy áo mưa nam thời điểm là không có người được này loại mùi hôi thối nhưng vừa mới kia cái bóng người trên người phát ra thì thối hư thối hương vị phi thường rõ ràng hơn nữa theo trước mặt tình huống tới xem vô luận là áo mưa nam cũng hảo còn là vừa vặn kia cái bóng người cũng hảo xác thực đều không là người hai cái người chết cố bách tuyết từ chỗ nào t r e o chọc phải kỳ thật bạch trà đã có khuynh hướng áo mưa nam liền là thân thân vũ kỳ có lẽ là bởi vì đều mang cái mưa cũng có lẽ chỉ là trực giác chí ít liền vừa mới tình huống tới xem này hai cái quỷ quái rõ ràng mục tiêu không nhất trí kia cái áo mưa nam hảo giống như thật như là tại bảo vệ nàng đồng dạng hơn nữa thật liền tại nàng phía sau bạch trà trong lòng cảm thụ được thố tia từ vị trí liền tại nàng phía sau chỗ ngồi phía sau kia không sai vừa mới điện quang hỏa thạch gần sát nháy mắt bên trong bạch trà sử dụng kỹ năng thố tia hoa lở vào một sử dụng sau có thể nhanh chóng tại túc chủ thân thể bên trong cắm rễ này mầm cũng sẽ không bị túc chủ phát hiện sinh trưởng mãn ba ngày sau nhưng triệt để thành t h ủ tách ra thô tiêu hoa dùng ăn có thể lấy được đến túc chủ lực lượng càng nhiều sử dụng phương pháp người chơi nhưng tự hành tìm kiếm này lần ngưng kỹ năng giới thiệu so trước đó muốn ngưng kỹ càng rất nhiều có thể là bởi vì thăng cấp bạch t r à cũng không là thật sợ hãi nàng nội tâm vẫn luôn thực cắt n ư ớ t quan sát hết thảy cho nên tại kia cái băng lanh tay chạm tới nàng thời điểm nàng nháy mắt bên trong liền làm ra phản ứng không dùng chi phí dùng không b ạ c dùng trước mắt tới xem nay cái áo mưa nam bắt đầu liền cơ hồ rét một nửa người chơi thân ự lực c chi c ư thân vũ kỷ. Nhưng kỷ thật này cái kỳ Một, thân thân vũ kỷ, cùng á i phó b nàng không có khác nói chuyện phiếm ghi chép mặt khác người nói chuyện phiếm ghi chép cũng là có thể ngược dòng tìm hiểu rất lâu có thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến ba bốn năm trước nói cách khác cùng này cái thân thân vũ kỳ nói chuyện phiếm tựa như là theo sáng sớm hôm qua bắt đầu nhưng căn cứ thân thân vũ kỳ chính mình để lộ ra tới tin tức các nàng hai người đã nhận biết hảo nhiều năm bạch t r à yêu cầu tìm cái lý do quang minh chính đại lại lần nữa xem xét nhất hạ cố bách tuyết sở hữu tin tức t h như nói nàng chơi qua cái gì trò chơi mua sắm qua cái gì đồ vật nhưng đến tìm cơ hội nàng không có khả năng đ ố n g nhiên chi gian liền đi tra chính mình tin tức cái này không phù hợp n h â n thiết hai tiêu cái tề tiên sinh t i ê cái dài đến nửa cái giờ điện thoại đến tuột cùng nói là cái gì Bạch theo r vừa mới tại công ty giao phong ngắn ngủi tới xem một cái là muốn giết nàng một cái khả năng thật là nghĩ bảo hộ nàng tuy rằng cái này bảo hộ hẳn là muốn đánh cái dấu mặc ép thân thân vũ kỳ này loại bảo hộ không khỏi khủng bố nếu như không có xem màn hình tin tức cũng coi như nhưng màn hình minh s á t nói cho nàng thân thân vũ kỳ giết hảo mấy cái người chơi bạch tra kỳ thật cảm thấy có thể là bởi vì kia mấy cái người chơi đóng vai không tốt bởi vì n à y loại bảo hộ tâm lý rất dễ đoán ta nghĩ bảo hộ người là cố bách tuyết nhưng là bị người đóng vai ta muốn giết hắn nàng đem ta cố bách tuyết còn trở về đại khái là này dạng n à y là một cái đóng vai trò chơi bạch tra từ đầu đến cuối đều phi thường quy củ tuân thủ đóng vai nguyên tắc tức ta tại diễn bên trong tuyệt không ra diễn nói xong thân thân vũ kỳ kia khắc một cái người là ai vì cái gì muốn giết nàng đâu cửa ra vào những cái đó đồ vật là thân thân vũ kỳ thả còn là này cá nhân thả cái này lại là một cái yêu cầu tìm cơ hội xem xét tin tức nàng đến hỏi một chút kia cái gọi trần nham hàng xóm bạch trà cũng cảm thấy có chút khó khăn đóng vai nhân vật kỳ thật là đối người chơi lớn nhất hạn chế bởi vì không thể nhảy ra nhân vật bên ngoài cho nên sẽ dẫn đến cha manh mối xuất hiện trở ngại đến cảnh sát cục chờ một lát ta dừng cái xe chủ quản rốt cuộc mở miệng nàng tại cảnh sát cục cửa ra vào tìm cái vị trí dừng lại đánh mở ghế lái phụ đem ngồi ở đằng kia xứng sờ bạch trà đỡ ra tới ai người nói người này thực sự không được ngươi quay đầu tìm cái bạn trai tối thiểu có cái nam có thể bảo hộ ngươi bạch trai trở mặc nay loại quỷ q u á i quấn thân sự tình tìm bạn trai có cái cái dám dùng kỳ thật nàng cũng hoài nghi có phải hay không k i a cái bạn trai cũ nhưng là bạn trai cũ chết hay không này là không rõ ràng bởi vì cố bách tuyết đã đem đối phương xóa từ từ bạch trai trong lòng hơi đ ộ n g một chút ý thức đến khác một cái sự tình k i a cái bạn trai cũ gọi cái gì hảo giống như cơ hồ không có cái gì cá nhân tin tức ra tới nàng như có điều suy nghĩ gian ngươi đã cùng chủ quản đi tới cảnh sát cục bên trong hai vị hảo xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao bạch tra hồi thần nước mắt nháy mắt bên trong tràn mi mà ra lại lần nữa khóc không thành tiếng bản chương xong